Chương 927, trận chung kết lịch sử. Chương 927, trận chung kết lịch sử. MU ở Milan sân San Siro hoàn thành rồi lịch chuyển trở lại nước Anh sau khi lại không ngừng không nghỉ lao tới gù tỉ dồn các sân bóng. Ở đây thay phiên hầu như toàn bộ chủ lực Manchester United nếm trải tuần này AC Milan tương đồng tư vị. Trước tiên thắng sau thua, cuối cùng chịu khổ theo tọ vịn một chuyện. Mở màn sau rẽ cô vẹn vẹn 12 phút ghi bàn để đám cổ động viên Manchester United cho rằng đội bóng lại sẽ nên đón một phen thắng lợi. Thế nhưng sau đó Everton đội nhưng khởi xướng điên cuồng phản công. Vẹn vẹn quá 2 phút liền san bằng tỉ số. Khiếp hãi cả là dựa vào hai vị siêu cấp ngôi sao mới cái sở Lâm cùng Dỗ đéo lại truy hai bóng hoàn thành rồi mới chuyện. Để ngẩng đầu dứt ngược đi vào gùty dồn các sân bóng mờ U tướng sĩ túi đầu rời đi. Tiếng còi kết thúc, gùty dồn các bên trong vang vọng, Juni, Juni, điểm số là bao nhiêu? Cổ động viên Hoa Ca, này không thể nghi ngờ là cho tao nội chủ Cúp mở ưu tiền đạo trên vết thương sắt muối. Cuộc tranh tài này thay phiên nghỉ ngơi Juni vốn là vì là không thể tự mình lên sân khấu nên chiến chủ Cúp mà khổ não, kết quả cuối cùng càng làm cho hắn không cao hứng nổi, hắn cũng chỉ có thể là đem loại này phiền muộn phát tiết đến đón lấy thi đấu bên trong. Sau trận đấu chủ soái Ferguson thừa nhận, vẹn vẹn liền hiệp hai biểu hiện đến xem, quỷ đỏ xác thực không bằng Everton, chúng ta bị triệt để đánh bại, sự tình chính là đơn giản như vậy. Chúng ta bắt đầu đầy đủ được, thế nhưng cái kia san bằng ghi bản cổ vũ tinh thần của bọn họ, cho bọn hắn cầu thắng động lực. Người đương nhiên không muốn ở dẫn trước sau khi, nhanh như vậy liền ném mất một hạt bóng, nhưng chân chính hậu quả là tại hạ nửa giờ, chúng ta biểu hiện không bằng đối thủ tốt. Người đều là không muốn đâu phần, nhưng chúng ta vẫn cứ còn có cơ hội. Thứ tư là một hồi then chốt thi đấu, đối với Milan trận đấu kia khẳng định đối với này dịch có ảnh hưởng, rất khó suy nghĩ như Khi ngươi lấy ra hết thể cảm xúc mãnh liệt cùng khí lực, ở như vậy một loại trong không khí đánh xong như vậy một hồi then chốt thi đấu sau, ngươi sẽ không mất đi cái gì. Ngày hôm nay thi đấu chúng ta đã lực không thể cùng. Chúng ta có cơ hội rất tốt khả năng lấy 2 bóng hoặc 3 bóng dẫn trước, nhưng đối với tay truy bình bóng thay đổi thi đấu. Chúng ta dưới nửa giờ biểu hiện phi thường mềm nhũn, điều này làm cho ta cảm thấy thất vọng. Muốn muốn lấy được quán quân, ngươi nhất định phải mong đợi mở u muốn tại đây loại trọng yếu thi đấu bên trong lấy gian nên có phản ứng. Nhưng ta cũng không cho là chúng ta đem cùng hoàng, bởi vì đây là một cái thú vị mùa giải. Ta rất thất vọng, các cầu thủ cũng đều rất thất vọng. Bọn họ vì là MU đá bóng, bọn họ không thích thua bóng, thế nhưng bọn họ ngày hôm nay thua. Đây là một cái gay go kết quả, ở hàng năm vào lúc này, chúng ta cũng không thể chịu đựng như vậy thua bóng kết quả. Chúng ta hy vọng đội bóng của hắn, Chelsea, Arsenal cũng có thể lội phân. đây là mùa giải này trước đây đã xảy ra sự tình, hy vọng lần này có thể lần thứ 2 chứng minh là chính xác. Everton chủ sở MS sau trận đấu thì lại biểu thị, đánh bại MU mãi mãi cũng không phải một chuyện dễ dàng, điều này làm cho ta nghĩ tới bao nhiêu lần chúng ta không thể đánh bại bản kết đội bóng lúc tình cảnh. Nhưng gần nhất Chelsea cùng MU đều đi tới nơi này, chúng ta trước sau đánh bại bọn họ. Ngày hôm nay then chốt nhân tố một trong chính là, nhanh như vậy san bằng tỷ số, chúng ta cần phải cái này đi bàn, bởi vì bọn họ bắt đầu tốt vô cùng, chúng ta ở điểm số trên nằm ở là hậu. Thay thế bổ sung ra trận cầu thủ phát huy trọng yếu tác dụng, bọn họ, Dụ Sơ Lâm cùng dấu đẻo, đều là có to lớn tiềm lực thiên tài, lại như khi đó Juni. Chúng ta đem để bọn họ dọc theo chính xác con đường đi tới. Chúng ta không hề từ bỏ ấu chiến mục tiêu, nhưng cùng lúc đó, ta cũng hầu như đang nói này cần cần rất nhiều thời gian. Chúng ta đi nhìn, nhìn cuối cùng có thể lấy cái gì thứ tự kết thúc mùa giải này. Cuối cùng Ferguson hy vọng đối thủ cạnh tranh cũng đâu phân giấc mơ không thể trở thành sự thật, Chelsea cùng Arsenal đều đạt được thắng lợi, nhân cơ hội rút ngắn cùng mở ưu điểm tranh lệnh, đặc biệt là Chelsea, bọn họ chỉ lạc hậu Manchester United 2 điểm. Chặt chẽ lịch thi đấu căn bản không có cho Manchester United lưu lại bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, sau 3 ngày lại một hồi giải đấu chờ đợi MU các cầu thủ. Lần này đối thủ của bọn họ là hẻm M. West Ham United. Manchester United đã không biết bao lâu không có ở ngoại hạng anh bên trong thu được 2 liên tiếp thất bại. Cuối tuần trước giải đấu sân khách dựa vào Everton, Ferguson đội bóng mùa giải này ở giải đấu bên trong đệ 16 thứ trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng cũng là lần thứ nhất thua bóng, trước 15 chiến tiên tiến bóng giải đấu toàn thắng. Ở chịu khổ theo tọ phịt nghịch chuyển sau, MU kết thúc giải lâu liên tục ba cái sân khách về lại hành trình trở lại Old Trafford. West Ham gần nhất 2 vòng giải đấu đạt được toàn thắng, đánh vào 5 bóng mà một bóng không mất, khí si khí tăng vọt. Hai đội trên giữa mùa giải giao thủ, MU sân khách ở trước sau hai trong vòng 7 phút liền vào bốn bóng đạt được thắng. Trở lại sân nhà, tức gia nhận định chỉ cần phái ra giữa đội hình chủ lực, liền có thể chính tay đâm rỗ lại đội ngũ cùng trên vòng sân khách 13 rưỡi vào Everton thủ phát so với, tức ra bản cuộc tranh tài trước phát trong đội hình làm ra nhiều đến 5 nơi điều chỉnh, N, Evan, Phần chờ, Gazip, Azisu đều bị đặt ở đội hình ra sân bên trong. Hay là ở tức ra xem ra, sân nhà nên chiến lúc trước giải đấu xếp hạng đệ 13 vị, chỉ ở bảo vệ West Ham, chỉ bằng bộ này non nửa đội hình chủ lực, quỷ đỏ như thường có thể nắm 3 điểm. Rất rõ ràng, sở dĩ liên tục đại diện tích thay phiên nghỉ là bởi vì tức ra hiện tại đem tinh lực đặt ở cuối tuần ở sân Wembley cùng Villa trận chung kết lên. Bản tranh tài Vandersa cùng Ruben căn bản không có tiến vào 18 người thi đấu danh sách, mà đồng dạng chưa tiến vào 18 người danh sách còn có ngừng thi đấu kỳ mãn có thể trở lại Ferdina, nhưng không may, theo sau trận đấu tức ra tiết lộ, Ferdina bởi vì lương thương đem nhất định thiếu trận cuối tuần trận chung kết lịch cột. Vandersa cùng Ruben này hai tên tuyệt đối chủ lực cùng với buồn chàng ngồi ở trên ghế dự bị của bị nhổ cùng gần Johnson, đem nhất định sẽ xuất chiến đối với Villa trận chung kết lịch Mà bởi tối hôm đó, Aston Villa sẽ ở cup FA trùng thi đấu bên trong sân nhà nên chiến cờ rít vẽ Như vậy Ở chủ nhật Wembley trận chung kết trước, MU đem nhiều so với Villa nghỉ ngơi một ngày, chuyện này đối với Quỷ Đỏ tới nói không thể nghi ngờ là một đại lợi tốt. Kết quả cuối cùng cũng không có để tiếc ra thất vọng, một hồi 40 đại thắng để Manchester United đi ra trên một cuộc tranh tài thất bại bóng tối. Đồng thời, Manchester United khủng bố lực công kích cũng lần thứ hai làm cho cả châu Âu giới bóng đá đều chấn động theo ở chiến song 28 vòng dưới tình hình, MU mùa giải này đã đánh vào 76 bóng, chẳng đều ghi bàn lên đến 3. 30, giờ mi ở list xếp hạng đệ 2 Chelsea, Arsenal chẳng đều ghi bàn đều là 2. 33 hầu như so với ưu đầy đủ thiếu một cái, La Liga hỏa lực mạnh nhất giương mùa giải này ở chiến xong 23 vòng dưới tình hình, đã đánh vào 50 chỉ bóng, chàng đều ghi bản lên đến 2. 57, xếp hạng đệ 2 3 ca 23 vòng đánh vào 57 bóng, chàng đều ghi bản lên đến 2. 48, Serie A hỏa lực mạnh nhất Inter, ở chiến xong 25 vòng dưới tình hình đánh vào 49 bóng, chàng đều ghi bàn 1. 96, Bundesliga G đầu đàn Leverkusen ở chiến xong 23 vòng dưới tình hình đánh vào 50 bóng, chàng đều ghi bản vì là 2. 17, Ligue hỏa lực mạnh nhất chính là L Ở chiến sông 25 vòng tình huống thu hoạch 48 bóng, chàng đều ghi bàn vì là 1. 92 nói cách khác, ở châu Âu 5 giải đấu lớn trong phạm vi, căn bản không có cái nào chi đội bóng có thể ở mùa giải này giải đấu bên trong công kích hỏa lực vượt qua MU, quỷ đỏ là hoàn toàn xứng đáng châu Âu giới bóng đá giàu nhất lực công kích đội bóng. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, một ít truyền thông nhưng đang vì MU phòng thủ lo lắng. Năm ngoái lúc này, MU là dựa vào phòng thủ đánh bại Inter, mà mùa giải này, bọn họ là dùng ghi bàn đánh bại AC Milan Mùa giải trước có thể nói Chamti Onlit trên sàn thi đấu tốt nhất chúng vệ tổ hợp Ferdina cùng vãi địa tại đây cái mùa giải rất khó dắt tay nhau ra trận, để MU cái này mùa giải phòng thủ cực kỳ không ổn định. Nếu như không có thể giải quyết thật phòng thủ vấn đề, MU khó nói ở Chamti Onlit vòng nhỏ cuộc bên trong đi bao xa. Mùa giải này, bởi Ferdina rất được lương thương cái nhiều, mà vãi đi lại thường thường ăn bài, mà không thể không ở rất nhiều cuộc tranh tài bên trong sống chết mặc bay, tức ra rất nhiều lúc chỉ có thể phái ra Evans hoặc Company, thậm chí là bỏ dân lên sân khấu. Như vậy trung vệ tổ hợp, ứng phó bình thường tờ giờ mi ở lịch thi đấu hay là vấn đề không thi đấu, thế nhưng theo trang The Onion lịch thi đấu thâm nhập, mở đối thủ càng ngày càng mạnh, phòng thủ sẽ trở nên vô cùng trọng yếu. Ở MU cùng West Ham United sau cuộc chiến tải, Manchester United bên trong một cầu thủ so với Mona, Junyi chờ siêu sao càng được ngoại giới quan tâm, vậy thì là ở bản cuộc tranh tài bên trong thành công lập cũ quốc hậu Cuộc tranh tài này trước, FIFA ở Nam Phi Sun City tổ chức rất cụ chuẩn bị biết, mùa hè tiền tam sư quân đoàn sạ thủ cạnh tranh bởi vậy lại thành đứng đầu đề tài. Ngày 22, từ năm đó thời gian lên rõ ràng giảm thiểu. Từ năm ngoái tháng 12 trăm tới nay chỉ có 3 lần thủ phát ẩn thừa nhận, chính mình xuất hiện ở Nam Phi gật trên hy vọng tựa hồ có hơi tiểu. Trên thực tế, ngăn trở ẩn đường đi chính là Manchester United bạn bè, Liverpool đồng hương Juni. Cùng ngày tiếp thu BBC phát thanh năm đài phỏng vấn lúc, năm 1998 gật cục cậu bé và nói, ta vắng chỗ tam sư đội hình đã đã lâu, người vĩnh viễn sẽ không bỏ qua, nhưng dùng đua ngựa thuật ngựa tới nói, e sợ đã là một lần lòng con, nguy hiểm đại tập trung. Năm ngoái mùa hè. Áo Ẩn sợ dĩ ở tự do thân tình huống lựa chọn MU mà không phải Everton trở chung du đội, là bởi vì hắn cho rằng quỷ đỏ như vậy nhà giàu đội bóng có thể để hắn càng thêm chịu đến huấn luyện viên trưởng Cạp Kẹo Lẩu quan tâm. Thế nhưng hắn nhưng quên đội bóng đã có Juni, trở về cùng rẻ cô ba tên tuổi trẻ lại thực lực xuất chúng tiền đạo, chính mình lên sân khấu cơ hội có hạn. Mùa giải ban đầu, Áo Ẩn đầy đủ nắm lấy cơ hội, đánh ra cực kỳ hiệu suất số liệu, để hắn trong khoảng thời gian ngắn trở lại châu Âu dưới bóng đá một đường. Thế nhưng theo thi đấu thâm nhập, chính hắn thương bệnh cùng với đội bóng cạnh tranh kịch liệt để hắn thi đấu thời gian trở nên càng ngày càng ít. Nước Anh chủ xoá cái Cạp Kẹo ngày gần đây bố Nếu như ẩn còn không cách nào ở MU đánh tới chủ lực, hắn đem sẽ không chiêu vị này, năm nay 30 tuổi MU tiền đạo tham gia Nam Phi Cup. Các kẹo đồng thời biểu thị, chỉ có những người ở câu lạc bộ bên trong phát huy ổn định cùng xuất sắc cầu thủ mới sẽ bị hắn cân nhắc, từ mà tiến vào cuối cùng ật cột 23 người xuất chính danh sách. Thảo đã từng đại biểu đội tuyển Anh xuất chiến 98, 02 cùng 06 năm 3 giải ật cột, 98 ật hắn ở đối với dù mạn nhị ạ cùng Argentina thi đấu bên trong phá cửa, 02 ật hắn ở đối với Đan Mạch cùng bờ gia dự thi đấu bên trong phá cửa. Không sáu hất ảo ẩn ở đá với đội tuyển Thụy Điển vòng bảng thi đấu bên trong đầu gối trái dây chằng chửa thập kéo thương, bất đắc dĩ cá biệt rút cột đối mặt toàn bộ nước Anh một mảnh ngần ẩn âm thanh, cảm Kẹo Lộ không thể không chuyên môn đối với vị này vì nước xuất chính 89 chàng đánh vào 40 bóng hiệu suất cao tiền đạo làm ra giải thích, lựa chọn tham gia xuất cột cầu thủ áp lực sắt thực rất lớn, hơn nữa rất nhiều người đều hy vọng ta sẽ chọn ảo ẩn, bởi vì hắn là nước Anh đã từng tốt nhất. Sa thủ, thế nhưng nếu như hắn vẫn như cũ không thể ở câu lạc bộ đánh tới chủ lực, cũng không có phát huy gian nên có thực lực, ta đem sẽ không đem hắn chiêu vào đội tuyển quốc gia. Junyi mùa giải này ở trên hàng tiền đạo trạng thái kỳ quặc, ở MU cùng đội tuyển quốc gia anh bên trong đều là hoàn toàn xứng đáng đương ra xã thủ. Điều này cũng đại đại áp chế ẩn không gian đối với Junyi, ảo ẩn chỉ có thán thở, hắn mùa giải này quả thực mộng ảo. Hắn hiện tại thay đổi nhân vật, trước đây hắn lao ở ngoài vùng cấm tới lui tuần tra đảm nhiệm tiền đạo thứ hai. Năm đó ta cùng hắn ở đội tuyển anh hợp tác lúc, ghi bàn tổng là của ta, hắn tổng sau lưng ta. Junyi toàn diện kỹ thuật, đặc biệt là khó có thể tin tới cửa một cước, để hắn thành làm nhân vật chính. Chỉ cần như vậy biểu hiện xuống, hắn chính là thế giới tốt nhất. Có thể Juni thành công mang ý nghĩa ấn bất hạnh, hắn là xuất sắc người, cũng là xuất sắc cầu thủ. Đáng tiếc chính là, hắn xuất sắc như thế, đối với ta mà nói là bất hạnh, bởi vì chuyện này ý nghĩa là ta thời gian lên sàn càng thiếu. Ta là MU đá đại khái 25 cuộc giải, mỗi lần ra trận thân thể ta cũng không có vấn đề gì, nhưng ta đương nhiên hy vọng đã càng nhiều thi đấu. Đương nhiên, áo ẩn đang cùng West Ham mùa giải thi đấu bên trong lập cú đúp đối với hắn mà nói là một cái không sai chứng minh. Mặc dù nước Anh đội hình ra sân bên trong không có vị trí của hắn, hay là hắn có thể đảm nhiệm tam sư quân đoàn trên hàng tiền đạo siêu dự bị. Hy vọng cả Kẹo Lổ có thể nhìn thấy ẩn cái này chất lượng đặc biệt, đem hắn mang đi Nam Phi đi. 40 đại tháng West Ham United sau khi, Manchester United lại được một tin tức tốt, vậy thì là Chelsea đội sân khách bị bức phẻ bình, để Manchester United lại nhận cơ hội đem điểm trên lệch kéo về đến bốn phần. Manchester United dê đầu đàn vị trí được củng cố. Chỉ có điều, MU trên giới đều chưa từng có nhiều hứng phấn, bởi vì đội bóng đã đem tập trung sự chú ý đến cuối tuần sắp sửa đến trận chung kết League Cup. Kim vô địch MU sẽ ở Emberley cử hành trận chung kết League của bên trong nên chiến Aston Villa. Mùa giải này trước đây hai đội ở giải đấu bên trong đã giao thủ hai lần, kết quả, Quỷ đỏ 1-1 phụ ở Hạ Phong. Đặc biệt ở Ultra Fast cuộc chiến bên trong, MU lấy không một bại bởi Villa, cái này cũng là mùa giải này cho tới nay mới thôi, MU ở giải đấu sân nhà thua trận duy nhất một hồi bóng ở chủ nhật thi đấu bên trong. Ferdina, JLLSC chờ vài tên đội bóng chủ lực cùng với thay phiên cầu thủ cũng không thể ra trận. Theo MU trang web đưa tin, Leo thậm chí còn gặp vắng chỗ tuần sau bên trong nước Anh ở đá với ai cấp đất cuộc giao hữu, tuần sau sân khách Khiêu chiến ngõ Hem giải đấu. Cùng với sân nhà đá với Milan Thứ hiệp thi đấu rất tốt còn có vài điểm có thể ổn định đội bóng hàng hậu vệ. Mà mặc dù thiếu hụt những này ngôi sao bóng đá, Manchester United tuyệt đối hình đối với Villa tới nói vẫn là đủ mạnh ở lúc trước tiếp thu mở ú trang ép phóng viên phòng vấn lúc, tức ra nói tới Ferdinand thường thế. Chúng ta cũng không cho là Leo lương thương vô cùng nghiêm trọng, thứ ba không có ra trận đối với hắn mà nói đã là đầy đủ gây go sự tình. Nhưng ở này sau khi, nỗi thống khổ của hắn cảm ở tăng thêm, chúng ta không thể để hắn vào lúc này thi đấu. Hắn đem bỏ qua chủ nhật trận chung kết League Cup cùng đội tuyển Anh thi đấu. Chuyện này với chúng ta tới nói là một đại đòn nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta nguyên bản hy vọng Ferdinand ở thứ ba trở về, nhưng này đã không thể. Người vĩnh viễn không biết lương thường, nhưng ta không cho là này rất nghiêm trọng. Ta cho rằng hắn sẽ ở hai tuần lễ sau khi trở về. Ta không cho là hắn có thể đánh đối với Milan Thứ hiệp thi đấu, nhưng ta cũng không cho là ở cái kia sau khi trở lại gặp chờ thời gian rất lâu. Trận chung kết có lực hấp dẫn cực lớn, chúng ta rất rõ ràng Villa thực lực. Trận chung kết không có vòng bán kết như vậy cảm xúc mãnh liệt, đây là một hồi hoàn toàn khác nhau thi đấu, nhưng đây là hai chi ưu tú đội bóng trong lúc đó tiến hành trận chung kết. Quyết sân bóng địa cùng so với trước năm sân bãi tốt lắm rồi. Hết thể đều tăng lên bởi vậy đây là một hồi không sai thi đấu lần trước chúng ta ở trận chung kết bên trong gặp phải Villa vẫn là ở năm 1994 sự tình. kết quả lần kia bọn họ lấy 31 đánh bại chúng ta này cũng cho chúng ta ở cái ti mùa giải tiếp nối không thể hoàn thành Tam quan Vương giấ mơ ta hy vọng lần này thắng lợi gặp để chúng ta trò bốn con giấ mơ mùa giải này Villa đã từ trên người chúng ta bắt được 4 điểm trận đầu Âu tra phát cuộc chiến chúng ta chơi rất tốt dưới nửa giờ chúng ta đã được đặc biệt là xuất sắc sáng tạo rất nhiều cơ hội nhưng nhưng thủy trung không thể phá cửa chúng ta rất rõ ràng Villa tiến bộ Sau đó ở Villa Basson bóng, chúng ta mười tên cầu thủ đã được rất tốt, nhưng ở chúng ta phạt xuống một người tình huống muốn đánh bại bọn họ quá khó khăn. Martino 39, lợi dụng mang đến Asuri rằng, đào đỉnh hai tên xuất sắc đường biên cầu thủ, còn có một hồi hoàn chỉnh hàng hậu vệ, Thei Heldeo, Petro, Caziu, Hestei các cầu thủ, bọn họ biến hóa quá lớn. Ta cho rằng chỉ có A bọn là họ là hắn dạy học Villa trước ngay ở đội bên trong cầu thủ. Martino 39, lợi trả lại toàn đội mang đến liên tục tính, này đối với hắn mà nói khả năng là một cái thành công mùa giải. Bọn họ ở Cup FA bên trong xông vào tứ kết, cũng rết vào trận chung kết Likud. Bởi vậy, chuyện này với chúng ta tới nói là một hồi khó khăn thi đấu. Ta sẽ cân nhắc cầu thủ trẻ để bọn họ cũng có thể cảm nhận được thành công vui sướng. Có hai hoặc ba người gặp tiến vào danh sách, Samson, Hêoan cùng Dạp Phèo. Bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ bị cân nhắc. Ở cùng Man City trải qua vòng bán kết 2 hiệp quyết đấu sau, ở Hamburger Lizol có thể thắng được một hồi trận chung kết cảm giác tốt lắm, người đều là muốn tiến vào trận chung kết, đồng thời ở trận chung kết bên trong cố gắng đá một hồi. Lampard gây sân đối thủ, Martin 39, này cũng đối với trận này, trận chung kết Leeds Dù sao hắn nhưng là mùa giải này, tờ giờ mi ở Leeds duy nhất một nhánh có thể đối với mở ưu dữ cho không bị bại đội bóng, hắn có lý do cũng có lòng tin đi chờ mong trận này trận chung kết. Nói tóm lại, này hai đội bóng cũng đã vì là trận chung kết chuẩn bị kỹ càng, ở trận này ở Wembley quyết chiến bên trong đem quyết ra nước Anh giới bóng đá năm 2010 cái thứ nhất quan quân. Ai có thể cười đến cuối cùng, hết thảy đều đem ở sau cuộc tranh tài công bố. Chương 928. Vệ miện cúp liên đoàn. Chương 928. Vệ miện cúp liên đoàn. Ngày 28 tháng 2, 0910 mùa giải trận chung kết ở sân Wembley khai hỏa và chủ soái Ferguson ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn cứ lớn mật đánh bạc thứ thay phiên, biểu hiện ra hắn quyết đoán. Cuối cùng hắn đánh bạc hiển nhiên là đúng, đội bóng của hắn thành công cởi cuối cùng, bắt năm mới đệ nhất tòa quốc quân. Cùng tuần này đối với West Ham so với, Ferguson thủ phát lớn mật thay phiên bảy người, Juni, Henderson bọn người ngồi băng ghế, mới vừa ra hạn hợp đồng một năm chủ lực गोल thần Van der Sa cũng không xuất trận, người anh Foster được cơ hội. Tức ra biết có điểm mạo hiểm, tuy đúng, chọn sai, những năm này ta đều trải qua. Mỗi lần đua bóng, ngươi đều sẽ hỏi mình, 39, có phải là chọn sai danh sách 39, ngươi không nhịn được gặp ý 39, nếu như trên cái này hoặc là cái này có thể liền 39. Bắt đầu chỉ 5 phút, MU liền mất bóng. BBC giải thích khách quý Alan Hạn sẵn sau đó nói, chưa bao giờ từng thấy một lần cuộc thi đấu trận chung kết đầu 25 phút, xem trận này như vậy mở ra, hai bên đều có quá nhiều không gian. Hậu vệ cánh phải gần John sân phía sau lưu lại không ít lỗ hổng, lần đầu ở Wembley đánh tới trận chung kết, công bố muốn dùng kia xuất biểu hiện là để phụ thân tự hào á bọn là họ cao tốc đột phá, vài điệp bất đắc dĩ bên trong người cuối cùng phạm quy, trọng tài chính đạo đức lập tức nơi lấy cực hình địa phương, cầu thủ lượn lờ theo một lần là xong đang không có Juni trên sàn thi đấu, vị này năm đó từng đánh vỡ Juni trẻ trung nhất giờ giờ Mi ở lịch ghi bản kỷ lục vì cầu thủ, hướng về trên khán đài cả béo lộ chứng minh thực lực. Nó ở Li thiếu niên học viện lúc, từng cùng Juni đã thi đấu, Juni thân thể quá cường tráng, chúng ta lúc đó liền nghe nói hắn luyện boxing, hắn dùng kỹ thuật hoàn toàn thất bại chúng ta. Trở lại phòng thay đổi chúng ta vẫn đang bàn luận hắn, nhưng trận đấu kia sau hắn liền phản phất mất tích. Sau đó chúng ta mới biết, khi chúng ta tốt nghiệp tiến vào U13 đội bóng lúc, hắn trực tiếp thăng vào U17, không trách lại không đụng tới. Nhưng trọng tài vẫn chưa cho vài đẹp đưa ra thẻ đỏ. Cầu thủ thời đại cùng dạy học Leicester lúc đều nắm quá 2 lần cúp liên đoàn Villa chủ sói Ho 39, nảy cực kỳ bất mãn, toàn vũ trụ đều công nhận, bọn họ nên bị phạt xuống một người, không có cái khác tội phạt có thể lựa chọn. Đây là thi đấu điểm mấu chốt, nếu như chúng ta tiến vào penalty, bọn họ lại chỉ có 10 người, cái kia thi đấu phần lớn thời gian chúng ta có thể lấy nhiều lợi thiếu. Nhưng vài điều có ý kiến bất đồng, ta thân vị ở trước hắn, nếu như ta là sau lưng hắn, đồng thời sạn cũng hắn, cái kia đúng là thẻ đỏ. Có điều, chúng ta cứ nhìn nhất xem video đi. Vila hậu vệ đùn thì lại biết tranh cũng vô dụng. Giải đấu bên trong bọn họ ở Villa Park bị phạt xuống một người, nhưng đánh cho cũng không kém bao nhiêu. Trận chung kết tốt nhất vẫn là đánh 11 người đi, thi đấu sẽ tốt hơn xem, chỉ bất quá hôm nay bọn họ gặp may mắn. Cuộc tranh tài này gặp may mắn chính là thủ phát Hào Ân, thứ này lại có thể là cậu bé vàng ở Wembley của thi đấu trận chung kết bên trong lần đầu biểu hiện, trước đây hắn hết thể trận chung kết đều ở các địa phức sân bóng lần nhì ừm tiến hành. Đệ 12 phút, hắn lợi dụng đồn nhìn chăm chú phòng thủ rẽ cô sai lầm, lấy vòng cấm địa, tinh chuẩn nắm lấy hở cơ hội một lần là xong, đem điểm số san bằng. Cái này cũng là hắn gia nhập Liên minh MU sau này thứ liên tục 2 trận đều có ra trận mà liên tục ghi bàn. Trên thực tế, hắn lần trước liên tục ra trận đồng tiền bóng, vẫn là năm 2008 tháng 12 ở Newcastle đây là một cái điển hình ấn thức ghi bàn. Trên thực tế, cái này cũng là Ferguson tuyển hắn thủ phát lý do, đối với West Ham cái kêu bóng hắn đi vào nhiều xoái, chạy qua đi về nắm bắt thời cơ đến thật tốt. Nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện hắn trước tiên ngừng dưới, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước chạy, lấy bảo đảm chính mình không việc vị, đây là điển hình ấn thức bàn. Chỉ cần hắn có thể bày ra như vậy ghi bàn cơ hội càng nhiều. Vậy hắn một lần nữa chúng cử nước anh cơ hội lại càng lớn không may phút thứ 41 ẩn đang truy đổi Mona một lần truyền bóng lúc kéo thương bắt thịt không thể không sớm rời sân cũng may Linh thường lúc hắn đã đổi chỉnh hu phục nói rõ thương thế vấn đề không lớn hắn sau trận đấu cũng biểu thị ta không cân nhắc ai ở xem bóng ta gần nhất thủ phát rất ít vì lẽ đó đây là một lần chân chính cơ hội ta không cân nhắc được quân sự nếu như ta chiếm được mọi người thừa nhận cái kia không thể tốt hơn nhưng nếu như ta không đi vậy cũng gặp cho người khác cơ hội ta rủ sao đi qua rất nhiều thứậộ cùng ởô sau đó thay đổi hẩn chính là Juni Chính là hắn ở phút thứ 74 năm lấy mở ưu lại một cơ hội. BBC phòng sở tiêu studio bên trong khách quý tắc tự gật số mệnh địa nói, ảo ẩn vi bản, nhưng không thể không thay đổi. Juni lên sân khấu, sau đó bắt được vượt lại một bóng, hắn ngày mai sẽ tiến vào hết thệ đầu để tiêu đề. Này có vẻ như cũng là bọn họ nghề nghiệp cuộc đời tụ hợp khác họa. Ở kết thúc trước, Mona lại lợi dụng đối phương quy mô lớn để lên cơ hội hoàn thành rồi một lần cá nhân phản kích, đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở 31.31 .31 điểm số để Quỷ Đỏ ở Newhamberley lần đấu không có dự vào Tenanti quyết chiến liền bắt đối thủ. Trước đây sáu thứ trận chung kết hoặc vòng bán kết hoặc là thua bóng hoặc là -Nan thi thắng. Cái này cũng là MU ở trọng đại của thi đấu, Cúp liên đoàn, Cúp FA cùng trang Tiotlis, trận chung kết bên trong lần đầu về miệng. Cái này trong lịch sử đoạt quá 11 thứ Cúp FA, 3 lần Cúp liên đoàn, không tính lần này, cùng 3 tòa trang Tiotlis truyền kỳ bóng biết, lại chưa bao giờ có thể hạn vệ chính mình cú. Trong lịch sử đệ 50 giới Cúp liên đoàn liền như vậy kết thúc, lần thứ nhất Cúp liên đoàn người đoạt được, nâng 7 lần Aston Villa cuối cùng chỉ có thể túi đầu xứng thần. Đối với Ferguson tới nói, cái này cũng là hắn ở MU tham gia đệ 27 lần cuộc thi đấu trận chung kết, đệ 10 cái cuộc thi đấu cúp, cúp FA năm cái, cúp liên đoàn ba cái, Champions League hai tòa, cùng đệ 32 tòa chủ yếu cúp, không bao gồm siêu cúp Anh. Webber lịch trình diễn trận chung kết lịch cúp, là MU mùa giải này lần thứ 2 đánh trận chung kết. Đầu mùa giải siêu cúp Anh, MU cũng bắt được quán quân, vì lẽ đó MU mùa giải này đã là song quan tại người ở mùa giải này, tự giờ cùng Champions đều không có tuyệt đối thắng lợi tình thế dưới, cúp liên đoàn là nhất định phải đoạt quân. Như vậy Một khi MU thất thủ với G. G. Mi ở Jeremy ở list cùng trang Tion list 2 hạng thi đấu, chí ít còn có một cái cúp liên đoàn đã nắm tay bên trong. Từ khi không năm mùa giải bắt đầu, này trước, MU đã liên tục 4 cái mùa giải đều có quán quân vào chương mục, mà ở mùa giải này, trước 20 cái mùa giải bên trong, MU chỉ có hai cái mùa giải tứ đại giải không, không thu hoạch được một lần nào, bởi vậy, vùng đến cái này cúp liên đoàn đối với MU tới nói ý nghĩa trọng đại, một nhà quán quân bóng gặp nhất định phải có thắng lợi quan tính, tựa ra biết rõ điểm này. Trái lại mùa giải trước Arsenal, thất vất vả giết vào cúp FA vòng bán kết, nhưng cũng ở đối với Chelsea vòng bán kết bên trong, phái ra giữa đội hình chủ lực, kết quả ở dẫn trước tốt đẹp tình thế giới, gặp phải Chelsea nguy chuyện, đau mất chỉ lát nữa là phải tới tay trận chung kết quyền. Mà phải biết, một khi tiến vào trận chung kết, Arsenal đối thủ chính là Everton, thắng lợi phi thường có hy vọng. Không phải là độc nhất vô song, mùa giải này, Arsenal lại phái ra hạng hai đội hình chinh chiến Cúp Liên đoàn cùng Cúp FA, kết quả, song hạng thi đấu đều rất sớm bị knock out. Mà chủ soái Wenger vẫn như cố khăng khăng, giải đấu đệ ba muốn so với lịch cuộc càng quan trọng. Quả thật, Wenger ấy không phải không có lý, nhưng Arsenal cổ động viên ngoại trừ hưởng thụ mỹ lệ bóng đá ở ngoài, còn hy vọng nhìn thấy chính mình đội quân con em tay cầm vàng rực rỡ huy chương. Hơn nữa, ở 4 năm không quan sau khi, dư luận áp lực đều sẽ để những này không quá thành thuộc nan thanh niên quân đang đối mặt áp lực lúc theo thói quen vỡ bản. Mà lúc này, dù cho là một cái nho nhỏ li cục, đều sẽ vì là A-C-Nan bang này các đệ tử dỡ xuống cả người áp lực đang tiến hành trận chung kết League Cup trước, tức ra nói thẳng sẽ suy xét bắt đầu dùng cầu thủ trẻ, Gia Fẹo, Evan, Dần, để bọn họ cũng có thể cảm nhận được thành công vui sướng, mà ở về điểm này, Wenger cần phải cố gắng hướng về tức gia học tập, thậm chí loại này quan niệm cần học tập cả đời. Dù sao, từ khi còn trẻ liền từ quán quân trong không khí trưởng thành cầu thủ, đa số cả người tràn ngập tố bạo, theo thắng lợi số lần tăng nhanh, bọn họ quán quân khí chất đã hòa vào huyết dịch, nạo khí liền dần dần chuyển hóa thành ngông lên. Mà có lúc, ở mùa giải tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, trên quan thường thường chính là dựa vào này quốc khí. Từ tuần sau 6 bắt đầu, MU đem nên đón tháng 3 lịch thi đấu, ở trước sau 22 ngày thời điểm, MU hiện đang xác định cần đánh 5 cuộc tranh tài. Tin tức tốt là, này 5 cuộc tranh tài bên trong bao quát 3 cái sân nhà, 2 cái sân khách. Trong đó, từ ngày 10 tháng 3 bắt đầu sân nhà liên tục nên chuyến AC Milan Fulham cùng Liverpool, tháng này một thủ một đôi hai trận sân khách, phân biệt là khiêu chiến hiện nay xếp hạng giải đấu đệ 17 vị họ Fulham tấn cùng đệ 15 vị Bournemouth, này hai trận sân khách toàn lấy 3 điểm độ khó cũng không lớn. Ngược lại là ba cái sân nhà, MU cần phải chăm chỉ ứng đối, đánh xong họ Fulham tấn sau khi 4 ngày, MU liền đem ở Ultra Park nên đón AC Milan khiêu chiến, chuyện này đối với MU tới nói là một hồi vô cùng trọng yếu thi đấu, đem trực tiếp liên quan đến Quỷ đỏ mùa giải này có hay không còn có thể ở trang tí only thi đấu bên trong tiếp tục tiếp tục đi. Hiện tại, MU đã đoạt được cúp liên đoàn sau khi sĩ khí tăng vọt. Sân khách khiêu chiến mùa giải này hiệp một lúc giao thủ từng phái ra 11 tên thay thế bổ sung dân 3 điểm họ vợ Hemton, độ khó không sẽ rất lớn. Họ vợ Hemton chủ xoáy một cắt thị không chắc, còn có thể lấy đội hình dự bị hoặc giữa đội hình chủ lực lên địch, Dù sao, trên giữa mùa giải hai bên lần đầu lúc giao thủ, họ hẻm tần trên thực tế từ bỏ sân khách khiêu chiến MU thi đấu, nhưng lấy toàn chủ lực thành viên nóng cốt xuất. Chiến bọn họ, sau đó ở sân nhà lấy 20 nhẹ lấy đều là thang hạng thắng được bảo vệ trên đường trọng yếu 3 điểm. Mà này dịch sân nhà chiến xong MU sau, họ vở hẻm tần vòng kế tiếp đối thủ vẫn như cũng là Burnley, đương nhiên, lần này họ vở hẻm tần là phó sân khách khiêu chiến Burnley, muốn toàn lấy 3 điểm e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng đánh xong Milan sau 4 ngày, MU đem ở sân nhà nên chiến full hẻm. Đánh xong full hẻm một tuần lễ sau, MU đem tiếp tục tọa trấn đấu traford nên chiến Liverpool, theo dệt mùa giải này sân nhà từng lấy 20 linh phong MU, nhưng lần này việc quan hệ tranh quan cùng tranh tranh The tiêu chuẩn tiêu điểm đại chiến, MU nhất định phải chăm chú ứng địch. mà một khi xong qua Milan, cửa này Champions League bán kết trận trước thi đấu sẽ ở địa phương thời gian ngày 30 tháng 3 cùng 31 ngày tiến hành, hiện tại vẫn còn không biết MU là sân nhà nên địch vẫn là làm khách khiêu chiến. Hiện tại đến xem, MU gần đây quan trọng nhất thi đấu chính là sân nhà nên chiến Milan Champions League tứ kết tứ hiệp thi đấu. Một khi có thể bắt họ vỡ hèm tận, các hạng thi đấu đạt được 3 tháng liên tiếp MU sĩ khí nhất định vô cùng căng vọng, mà hầu như nhất định mất đi vạ tổ Milan, muốn phải hoàn thành ở sân khách lít nhất phải tiến vào 2 bóng mới có thể đào thải MU nhiệm vụ, độ khó không thể nghi ngờ gặp lớn vô cùng. Mà ngay mùng ngày 3 tháng 4 Mauricio Pochettino nhà lên chiến Chelsea chiến dịch có có thể trở thành mùa giải này The Premier League tranh quan thiên vương sơn của chiến. Đương nhiên, đối với tập gia cùng hắn MU mà nói, bọn họ càng hy vọng Chelsea ở trang The Premier League bên trong đi xa một chút. Bởi vì, nếu như vậy, Chelsea liền đem gặp 3 tuyến tác chiến, The Premier League, trang The Premier League, Copa, hơn nữa, Ancelotti đội ngũ người nào đều không muốn từ bỏ. Nếu như vậy, MU đoạt được xưa nay chưa từng có giải đấu 4 liền bá thời cơ tốt nhất liền muốn đến. Cúp liên đoàn hay là ở quá nhiều người xem ra có thể thiếu tập trung vào điểm nhật tình chiến trường. Đối với Marco ẩn tới nói, nhưng là ý nghĩa phi phạm, hắn cá nhân nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất chỉ, hắn ở ôm -um lẫn nhì ùm -um sân bóng đánh vào cái thứ nhất bóng, đều đến từ cái này chỉ có 92 chi nghề nghiệp bóng gặp mới có thể tham gia cuộc thi đấu hình thi đấu. Ngày hôm nay cùng vì là trận chung kết lịch cụm, đối với khát vọng tiến vào vật cụm sân bóng ẩn, làm sao không phải là một hồi nghề nghiệp lữ đồ bên trong một lần trọng đại mạo hiểm khai thác lữ trình. Đúng, hắn đi bản, thế nhưng, hắn lại bị thường, khả năng vẫn là hãng, thiên lối kỳ tài Áo ẩn, đều là có thể nắm chắc cơ hội, nhưng cơ hội thật sự dành cho lúc, qua tay hắn lại là bực này bi tình. Lần trước ở trận chung kết Lít của hiện trường Yi Bản, là thời kỳ cường thịnh ẩn một cái khắc họa, đó là ở 0203 mùa giải, Ảo ẩn đang đối mặt hiện tại ông chủ mờ lúc đánh vào một bóng, cái kia mùa giải hắn chặt bỏ 28 cái đi bàn, lại đang đối với vết bỏ rọ nguy thi đấu bên trong đánh vào Tờ giờ Mi ở Lít 100 bóng, 28, 100, nhớ tới ai? Không phải là Junyi tại đây cái mùa giải bắt được quá số liệu. Ở bên ngoài viên tràn Lan Tờ giờ Mi ở Lít, có thể có một hồi trận chung kết có gần 10 vị địa phương đội viên ra trận tác chiến, đủ để hấp dẫn kéo lổ cùng hắn đoàn đội đại giá quang lâm. Villa bên này quá nhiều biên giới cầu thủ quốc gia. Mùa U nơi này chỉ có ẩn vận mệnh thăng trầm, đều cần ở cạm kéo lô nơi này biểu hiện, ảo ẩn đã sớm không nói khất vọng đi vật cục như vậy háo ngôn, quá thiếu thi đấu thời gian, liền để cạm kéo lô báo lấy cơ bản từ bỏ thái độ. Nhưng quen thuộc ở người đều biết, cậu bé vàng nội tâm sẽ không bỏ qua, hắn lại không treo rảy, chính mình chuyển tới MU, cậu không phải là có thể đi Nam Phi. Cứ việc ở vào tuyệt đối như thế, nói quát không biết ngượng chỉ có thể đổi lấy chớp biếm, im lặng không lên tiếng Áo ẩn, dựa vào biết điều mà cứng, cỏi nỗ lực, lấy đổi lấy cơ hội lọt mắt xanh. Hiệp một đầu 40 phút, kỳ thực là thuộc về ẩn thời gian sân diễn, hắn chạy cùng nỗ lực, chỗ đứng của hắn cùng cấp điểm. Dường như năm đó cái kia Chili và Bon sắc bén tiến lệnh, không lúc không khắc uy hiếp Villa này chết tan uy. Ai nói ẩn chính là chủ nghĩa cơ hội người? Bản cục tranh tài hắn từng dẫn bóng liền quá hai người, ai nói hắn không quen chiến đấu. Đối phương tờ thứ nhất thẻ vàng chính là ở cùng ẩn đối với cấp lúc thu hoạch, đương nhiên ghi bàn ạ ẩn, vẫn để cho người quen thuộc cảm ẩn, có ý thức trước cấm vào, xuất quỷ nhập thần chạy chỗ, để ẩn lặng yên tu được hai lần suốt đổi cơ hội tốt nhất, mà Aston Villa viên lúc này sớm bị rẻ cô một người đột phá hoàn toàn hấp dẫn. ẩn ngay lập tức ngoạ bắn vào bóng làm đến là như vậy tự nhiên cùng trong Dường như hắn trên một hồi giải đấu đối với West Ham góc xa để bóng, cái này cũng là ẩn mùa giải này lần thứ nhất liên tục hại trận thi đấu đều có vào bóng, ít nhiều có chút khiến người ta cảm khái, liên tục vào bóng, cho dù ở Newcastle trong lúc, đối với ẩn tới nói cũng là rất phổ thông, mà ở bây giờ, nhưng thành đầy đủ quý giá sự. Mặt ngoài bình tĩnh cực kỳ, trong xương không chịu thua chất lượng đặc biệt, để ẩn đánh vào này một cái rất có sức thuyết phục vào bóng, 442 tiền đạo chiến thuật bên trong không phải là đến có cái giỏi về cướp đệ nhị điểm đến người sao? Trên khán đài cảm kẹo lỗ chú ý tới cái này đi bàn, hắn cùng bên cạnh trợ thủ bắt đầu đàm luận lên. Nhưng không may ảo ẩn ở phút thứ 40 lão thương tái phát, hắn tử bỏ một lần phát lực nỗ lực bắn đối mặt không thành cơ hội, mà để vốn đã bị thoát khỏi đùn vội vàng chuyển giải giải đây. Đây là cùng Nưu Cá sổ thời kỳ cỡ nào tương tự tình hình, vừa tới trạng thái đã liên tục mấy trận bóng tốt ảo ẩn, đột nhiên bị thương bệnh đánh đổ, lẽ nào ông trời liền như vậy không chịu nổi linh động ẩn nhiều hơn chút cơ hội biểu hiện. Sau trận đấu ẩn rất là quan, dù cho đối mặt bị thương, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, thắng trận tốt, ghi bàn tốt, ta có thể trở thành là trong đội một phần tử tốt, chỉ là hạng kéo thương có chút thủ dũ, nhưng này kỳ thực là ta đến MU tới nay lần thứ nhất được như vậy tương đây. Cái này có thể là khiến người ta chua xót là quan, phần này là quan để lộ ra đến bi tráng thậm chí có thể đem ông trời đều cảm động đến khóc. Hào Ân là ở cùng Dĩ vãng đối phó so với đến án đuổi mình, ở Newcastle bị thương số lần nhiều lần, mà ở MU này vẫn là lần thứ nhất, cái kia không phải là chuyện tốt sao? Kỳ thực lùi vài bước tới nói, cho dù như vậy phát huy trùng quy phải bị suy giảm ảo ấn, ở mùa giải này như thế điểm đáng thương ra trận thời gian trong dãy dù ảo ấn, nếu như chỉ đem hắn định nghĩa là một vị linh giá trị bản thân, thấp tiền lương tứ tiền đạo đến cân nhắc, MU đối với hắn sử dụng đã là siêu đẳng giá, 31 chàng bóng bên trong chỉ có 11 chàng thủ phát. Nhưng dù sao kế đánh vào 9 cái bóng, trong đó có Chamti onlit đối với Robert Hachit, Man City -si đẹp bị lực sát thương to. Lớn bù giờ vào bóng, còn có hôm nay trận này trận chung kết vào bóng. Mà ẩn ra trận thời gian tổng cộng chỉ có 112 phút. Bình quân một chàng nhiều điểm tiến vào một cái bóng, tuyệt không toán thấp tỷ lệ. Ferguson hy vọng ẩn có thể đi vào ước cụt, cứ việc hắn là bóp chết ẩn ra trận thời gian, thủ phạm, Lao Tước ra nói như vậy, nếu như ngươi chỉ cần một cái ghi bàn, sau 15 phút đội ngũ liền có thể đi vào tứ kết, như vậy ngươi liền cần ảo ẩn như vậy đội viên làm thay thế bổ sung. Ta thay thế bổ sung sát thủ sẽ trở thành vũ khí của ngươi, Fabio, Vì là đội tuyển Anh xuất 989 chàng đánh vào 40 bóng, bị nước Anh đáng tin đùn độn coi là thần như thế ẩn, ở bề ngoài vẫn như cũ hiền hòa, ta không cân nhắc qua ai tới xem so tài, ta biết rất nhiều fan bóng đá vì là cân nhắc chuyện như vậy, chỉ hất cô ứng cử viên, mà phát điên, nhưng ta chỉ là muốn vì là mở U phát huy ra sắp một ít, nếu như ta đi, cái kia tốt nhất, nếu như không đi, cái kia cho người khác cơ hội là được rồi. Đối với ở 98 cúp trên liền thành danh ẩn tới nói, nếu như đánh một lần lượt cúp chính là tập hợp buổi diễn, cái kia xác thực không đáng kể có đi hay không? Nhưng chính như Ferguson nói như vậy, ảo ẩn gian khổ như vậy vẫn luyện, như vậy tập trung vào thi đấu, hơn nữa trạng thái bảo đảm hắn đủ để mùa giải sau còn ở lại MU, lẽ nào đi ngược cục lại chuyện thân thủ nội tâm ngọn lửa gặp tắt hay sao? Hắn chắc chắn sẽ không so với hôm nay khác một cạnh tranh cầu thủ quốc gia Hesse thì phải kém hơn, huống hồ Hách Lao đại trước mắt bị thương tần suất hơn xa ẩn. Cảm béo lỗ cuối cùng viết, nặng ngàn cân, có thể một cái nghĩ lại, liền sẽ trở thành ngật cục các một đoạn ảo ẩn truyện kỳ, nhưng cũng hay là lại một cái nghĩ lại, Michael ẩn hồi bên liên quan với trình văn Chương có thể sớm kết ảo. Chương 929. Màu đỏ sĩ Chương 929, màu đỏ kỹ sĩ. Alex Ferguson, một cái một đời đều bị cuốc quán quân quay trúng quanh hạnh phúc huấn luyện viên, ông lão đã sớm không rõ ràng mình rốt cuộc dẫn dắt đội ngũ cầm bao nhiêu cái quả quân, nhưng fan bóng đá tự nhiên sẽ giúp hắn từng cái từng cái tìm ra, từ SC Mỹ dị ẩn đến Abu In, lại tới hôm nay MU, từ 1977 năm tháng 5 đến hôm nay, Ferguson 33 năm không tới thời gian trong cầm 45 cái, trong đó bao quát vì là MU ở 23 trong năm đoạt được 30 34 quan. Hiện nay đỉnh cấp giải đấu bên trong nơi nào có thể tìm tới như vậy thành công nghề nghiệp luyện viên. Ferguson chế tạo ra quỷ đỏ quân đoàn vừa bảo lưu nước ánh bóng gặp phổ biến hung manh khí chất cùng không chung bóng tranh cấp truyền thống, cũng trình độ lớn nhất hấp thu châu Âu nội lục bóng gặp mặt đất kỹ thuật, hai người nhìn như có xung đột phong cách, sớm bị Ferguson rượu thủ dung hợp lại cùng nhau, để mười mấy năm qua mờ úu vẫn có thể dọc theo một cái thành thục mà hữu hiệu, hiệu chiến thuật phong cách tiếp tục đi. Ferguson thành công cũng ở một mức độ rất lớn đánh vợ như vậy nghi ngờ, đối với đã trưởng thành hiện đại bóng đá chỉ đạo tư duy huấn luyện viên tới nói, dành cho bọn họ càng nhiều khi, trong ngắn hạn không cầu thu được hiệu quả, mà phóng tầm mắt lâu dài, có lẽ có ích với câu lạc bộ, càng có ích với bóng đá bản thân phát triển. Làm từng phá lệ 24 lần được tuyển hàng tháng tờ Zero Mi ở Leeds tốt nhất huấn luyện viên Peter không ngừng quét mới các loại số liệu, 1318 trận dạy học thi đấu, Manchester United tỉ người số 1, so với năm đó bổ sĩ hiệp sĩ còn phải cao hơn hơn trăm trận bóng, cứ việc hắn hiệu lực thời gian có điều vì là 23 tháng 5 năm 113 ngày, so với bổ hiệp sĩ còn ít hơn một ít. Đương nhiên liên tục dạy học 23 năm, cũng đủ để bảo đảm hắn trở thành hiện nay nghề nghiệp giải đấu huấn luyện viên bên trong số một trường thọ huấn luyện viên, so với người thứ 2 Hegger có thêm khoảng 10 năm. Nơi này phải cường điệu liên tục hai chữ Toàn nhân hiện nay giải hạng 4 anh cầu dự đội huấn luyện viên dễ dạ đế, người này từng liên tục 25 năm ở cầu dự dạy học, nhưng ở 07 năm nghỉ việc, năm ngoái 10 tháng một lần nữa trở lại cầu dự dạy học, liên tục tính bị đánh vỡ, vị trí số 1 tặng cho Ferguson. Quan trọng nhất vẫn là chữ tích, cứ việc anh Vương thất vì là siêu cường kiên trì thủ vương cầu dự, nhưng chiến tích phi thường bình thường dễ dạ đế cũng gửi qua huân chương, nhưng để nước anh fan bóng đá cảm thấy tự hào, đương nhiên vẫn là không chém làm nước anh bóng đá tăng cường danh dự Ferguson nhiều Hắn dạy học 1318 trận thi đấu, thủ thắng suất đạt đến 58. 73% hắn vì là MU bắt được 34 cái quán quân bên trong, ở ngoài chiến quán quân đạt đến 6 thứ, ở châu Âu cùng thế giới bóng đá phức tạp như thế giới cục diện, có thể cắp được 6 lần quán quân, Ferguson vì là nước Anh bóng đá chính danh lập xuống công lao hắn mã. Chương 930. MU thời buổi rối loạn. Chương 930. MU thời buổi rối loạn. Daniel là một tên ở nước Anh lớn lên Hoa kiểu. Từ nhỏ sinh trưởng ở Manchester, cả dị tỉnh tổng căn cứ cái khác hắn là một tên địa địa đạo đạo quỷ đỏ fan bóng đá. Cùng phổ biến giai cấp công nhân đám cổ động viên Manchester United không gia tộc được cho là nước Anh thượng lưu nhân sĩ gia cảnh giàu có hắn từ nhỏ đến lớn tựa hồ không có bất kỳ bất kỳ Nhưng mà Daniel nhưng ở hắn 18 tuổi năm ấy từ bỏ loại này không buồn không lo sinh hoạt, mang theo chính mình một ít tích chữ bắt đầu một mình lăn bạn. Nhiều lần quay vòng sau khi hắn đi tới châu Á nước Thái, tại đây cái du lịch quốc gia, Daniel dựa vào hắn xuất sắc ánh mắt và can đảm tìm tới cơ, đồng thời thành công đem năm lấy, từ đây bước lên thành công con đường. Trải qua 5 năm hoạt động hắn một tay sáng tạo công ty liền thành công ra thị trường. Ra thị trường sau khi, công ty của hắn càng là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh hắn liền trở thành những nơi một vị nổi danh hoa kiều phú thương. Thông qua chính mình nỗ lực đạt được sau khi thành công, Daniel cũng không còn cấm kỵ cùng gia tộc mình liên hệ đem công ty của chính mình cùng gia tộc sĩ nghiệp liên hợp lại sau khi, hắn giá trị con người càng là ở từng năm tăng gấp đôi trưởng thành. Rất nhanh, hắn cùng gia tộc của hắn ngay ở nước Thái địa phương hình thành một cái loại cỡ lớn gia tộc tập đoàn tài chính, trở thành nước Thái trong nước tài chính nghiệp bên trong một luồng không cách nào để cho người xem thường thế lực ở chuyện làm ăn ổn định lại sau khi, Daniel cũng trải qua hết tay trưởng quỹ tháng này, bắt đầu hưởng thụ nổi lên sinh hoạt. Bóng đá cái này hắn vẫn yêu tha thiết vận động lại tiến vào hắn tầm nhìn. Đầu tiên, hắn ở nước Thái địa phương mua lại một nhánh nhà dầu câu lạc bộ Đi ngang qua một phen đại thu mua sau khi, đội bóng của hắn bắt đầu rồi đối với nước Thái giải đấu lũng đoạn, thậm chí ở châu Á trên sàn thi đấu cũng có thể tuân ra một ít có thể để người ta thán phục ít lưu ý thế nhưng bị hạn chế với nước Thái trong nước thậm chí toàn bộ châu Á bóng đá trình độ. Đội bóng của hắn trước sau chỉ có thể là ở trong nước cho đùa trẻ con, cảm giác này để từ trước đến giờ tranh cường háo. tháng Daniel rất khó chịu. Vào lúc này, nước Anh trong nước đột nhiên tuân ra mở ưu câu lạc bộ kết xù mắc nợ tin tức. Mới vừa chiếm được tin tức này thời điểm, Daniel có chỉ là đối với gở là giờ gia tộc căm hận cùng đối với mình yêu tha thiết câu lạc bộ thiết hận đối với gở là giờ như vậy gia tộc tương tự làm người đầu tư Daniel tự nhiên là biết gốc biết rễ, lúc trước người Mỹ vay nợ làm chủ MU một ngày kia, hắn cũng đã dự liệu đến kết quả này. Daniel hối hận chính mình năm đó không có thực lực đó, và không đến nói hắn thậm chí đồng ý không tiếc bán ra bản thân toàn bộ sản nghiệp để hoàn thành đối với MU câu lạc bộ chặt giết. Ít nhất, ở hắn cái này chính tông cổ động viên Manchester United kinh doanh giới, các cổ động viên không cần lo lắng đội bóng gặp bị trở thành người khác kiếm tiền công cụ cũng hết thảy sinh sống ở cạ dị tỉnh tổng căn cứ phụ cận đứa nhỏ như thế, khi còn bé Daniel cũng từng giấc mơ phụ thêm chiến bào màu đỏ, trở thành một tên cầu thủ Manchester United. Thế nhưng theo tuổi tác trưởng thành, hắn cùng đại đa số người như thế, phát hiện mình căn bản không phải đá bóng yêu, chỉ có thể từ bỏ giấc mơ này. Thế nhưng hiện tại, có một cái để hắn trở thành -u câu lạc bộ một thành viên cơ hội, vậy thì là trở thành mở câu lạc bộ ông chủ, tự mình đi kinh doanh này chi hắn Âu hiếm đội bóng. Đương nhiên, vẹn vẹn dựa vào hắn sức một người cũng khó có thể hoàn thành này bút có thể nói lượng lớn thú mua mà tự tuần trước một đám tự phong màu đỏ đoàn kỵ sĩ, MU nhà giàu fan bóng đá công bố muốn mua MU, khắp nơi tiếng vọng mãnh liệt, cùng nên đoàn thể liên thủ, cổ động viên Manchester United tin thất gặp, hội viên nhân số suốt đêm tăng vọt gấp đôi đến gần 12 vạn người sau khi. Daniel tự hồ liền tìm đến tổ chức, cấp tốc cùng bọn họ đạt được liên hệ, hắn thuần khiết MU hệ thống cũng làm cho hắn cấp tốc được tổ chức thành viên tiếp nhận. Hơn nữa, bởi cái tổ chức này, thành viên trên căn bản đều là thân đam muốn trước đại nhân vật, chỉ có hắn cái này hất tay trưởng quỹ về thời gian khá là đầy đủ. Ở hắn biểu thị ra đầy đủ thành ý sau khi, hắn liền thu được sự ủng hộ của mọi người, một khi Màu đỏ kỹ sĩ, thành công thu mua MU sau khi, hắn liền sẽ trở thành MU câu lạc bộ chủ tịch. Muốn trở thành MU chủ tịch, Daniel tự nhiên rõ ràng chính mình không phải quang ra tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Thành công thu mua MU câu lạc bộ có thật nhiều yếu tố, tỉ như có thể đánh động là giờ gia tộc bằng giá, các cổ động viên chống đỡ, câu lạc bộ cầu thủ, huấn luyện viên cùng với cao tầng chống đỡ. Hiện tại màu đỏ kỵ sĩ có tựa hồ vẹn vẹn là fan bóng đá chống đỡ mà thôi. Tiền có thể nghĩ biện pháp đi chủ, như vậy hiện tại Daniel cùng màu đỏ gia tộc nhiệm vụ thiết yếu chính là cùng câu lạc bộ cầu thủ. Huấn luyện viên cùng với cao tầng bắt được liên lạc, tranh thủ thu hoạch ủng hộ của bọn họ ở Daniel đến trước, màu đỏ kỵ sĩ cũng đã trước sau tham dò David Diệu cùng Ferguson hai người này câu lạc bộ đại Lao Y Tứ. David Diệu kiên định đứng ở ông chủ G.Lazer một bên, Ferguson thái độ lại có chút tám bội. Cứ như vậy, bọn họ trên căn bản không có cái gì tiến triển. Vào lúc này, màu đỏ kỵ sĩ đem mục tiêu khóa chặt ở M.U. các cầu thủ trên người. Hiện tại M.U. có chút đặc thủ, đội bên trong sức ảnh hưởng to lớn nhất cũng không phải đội bóng đội trưởng Gezinovin. G -g -g thì thậm chí là Ferdina đối với đội bóng tới nói cũng không tính không thể thiếu nhân vật, bọn họ có cũng chỉ là cái gọi là phòng thay đồ quyền thống chỉ thôi. Chân chính có sức hiệu triệu trái lại là tuổi trẻ mỗ cùng Juni chờ mấy cái ngôi sao bóng đá. Trong này, mỗ nạ cùng Juni hiển nhiên là cầu thủ bên trong người tài ba. Mỗ nạ tự không cần phải nói, hắn là này mấy cái mùa giải tới nay mở ưu số một ngôi sao bóng đá, đã sớm đạt được quỷ đỏ các cổ động viên chống đỡ. Mà Juni yêu thế nhưng là hắn làm địa phương cầu thủ thân phận, đối với truyền thống người anh tới nói, người mình đều là dễ dàng bị tiếp nhận một điểm. Cuối cùng Daniel vẫn là lựa chọn trước tiên bàn bạc Mona. Hắn cân nhắc không chỉ là Mona xuất sắc sức ảnh hưởng, càng là thân phận của Mona, vậy thì là người hoa. Đồng dạng là người hoa, Daniel hiển nhiên cho là mình có thể làm cho Mona đối với mình sản sinh tín nhiệm cùng chống đỡ. Trên thực tế, hắn cùng Mona bàn bạc cũng xác thực được cho thành công đều là người hoa hơn nữa đồng dạng yêu quý mở ưu hai người có vô số cộng đồng đề tài. Ở Daniel cho Mona quy hoạch ra mở tương lai sau khi, Mona tin tưởng mở ở Daniel cái này chân chính cổ động viên Manchester United kinh doanh giới có thể đạt được càng to lớn hơn huy hoàng. Thế nhưng muốn cho Mona công nhân nhảy ra chống đỡ. Màu đỏ kỹ sĩ thu mua cũng là phi thường không hiện thực sự tình mô nạ chỉ là đưa ra hứa hẹn chỉ cần màu đỏ kỹ sĩ đạt đến thu mua mở ưu câu lạc bộ phần cứng điều kiện thời điểm chính mình sẽ đứng ra biểu đạt đối với màu đỏ kỹ sĩ chống đỡ mà môạ cái hứa hẹn này đã đủ khiến Dan thỏa mãn mà về ít nhất hắn ở những ngày sau đó dùng mô nạ tới nói sự thời điểm không cần lo lắng mùa nạ sẽ ra tới phản đối Ferguson cùng mô nạ đều không nhảy ra phản đối nói hầu như cũng là có thể hướng về các cổ động viên chứng minh màu đỏ kỹ sĩ đã đạt được đội bóng của Manchester Unitedị chống đỡ cũng có thể đầy đủ đa kích gỡ lạ rở gia tộc tinh thần đối mặt thế tới hung hăng, màu đỏ kỵ sĩ, dịu thừa dịp, bóng đá hỗ trợ, ở Manchester cử hành thời cơ phê bình, màu đỏ kỵ sĩ, muôn kế hoạch không đủ tính khả thi, Haziz chính là làm sao ra vị liền làm sao đến. Hắn giúp người làm câu lạc bộ bóng đá thu mua danh tiếng cũng không tốt, ám chỉ Haziz bày ra Arsenal người thu mua và cùng thực tuyển thu mua Man City đều xuống sân thảm đạo. Bọn phú hào này làm sao đầu tư là chuyện của bọn họ, chỉ cần gỡ lạ rở không bán, bọn họ ý tưởng liền vĩnh viễn là thất thượng. Từ chúng ta góc độ, bọn họ, gỡ lạ rở gia tộc, kinh doanh bóng gặp đúng phương pháp. MU một lần do hội đồng quản trị quản lý, đó là gỡ lạ giở tiếp quản trước trận thái, hiệu suất cũng không lý tưởng. Diu tiến một bước vạch ra mấy chục người tạo thành hội đồng quản trị kinh doanh MU, không thể thực hiện được, thành công nhất bóng gặp cũng không phải do một đám người chủ chính, mà là một người định đoạt. Nhà giàu sở dĩ trở thành nhà giàu là bởi vì bọn họ là cuối cùng người quyết định, Chelsea Abu, Man City mạn sả ưa, Milan Bettlerconi đều là như vậy, cho dù hội viên chế, Diu cũng không phải tập thể quyết sách, mà là do chủ tịch Ferlo Gentino lãnh nghiệp. Ta không phản đối 39, màu đỏ kỵ sĩ 39, ý tưởng, nhưng chỉ cần người mỹ không bán Bọn họ liền không có trốn xuống tay. Bọn họ chính đang lãng phí thời gian của chính mình, người Mỹ căn bản vô ý bán ra câu lạc bộ. Götze giờ sẽ trở thành MU thời gian dài ông chủ, 1994-1995 mùa giải hắn liền thu mua nước Mỹ bóng bầu dục Liên minh Vịnh tạm vạ hải tác đội, đến nay cũng không có qua tay. Götze chưa bao giờ hướng về ta tiết lộ bất kỳ có ý định bán ra ý đồ, ta cho rằng MU ở lãnh đạo của bọn họ dưới, chính đang một cái chính xác trên đường đi tới. Đồng thời, dù còn vì là Götze rất ít hiện trường quan sát thi đấu mà bẻ giải, tuy rằng bọn họ rất ít đến, thế nhưng bọn họ đối với câu lạc bộ đều tràn ngập nhiệt Bọn họ biết làm sao đi thành công hoạt động một nhánh thể dục đoàn đội, bọn họ biết bất kể là câu lạc bộ thương mại hoạt động vẫn là sân bóng, sân huấn luyện đều cần đầu tư, bọn họ thông suốt bị điện giật coi quan sát mở mỗi một trận thi đấu. Có rất nhiều ông chủ trực tiếp can thiệp đội bóng thất bại, ví dụ, hiển nhiên bọn họ không muốn như thế làm. Ta cho rằng không đến hiện trường không ý nghĩa bọn họ đối với câu lạc bộ thiếu hỗ trợ tình. Mà đối với câu lạc bộ đã vượt qua 700 triệu bảng Anh lượng lớn nợ nần, dịu có lòng tin thông qua thu vào đến cân bằng. Chúng ta là có một chút nợ nần, thế nhưng mở tiền mặt lưu rất dễ dàng chống đỡ những ngày mắc nợ, chúng ta ở một cái không ngừng phát triển thể dục sản nghiệp bên trong. Là một người trong đó dẫn trước người thăm dự, chúng ta gặp từ bên trong được lợi. Chúng ta tin tưởng M.U. câu lạc bộ tài sản kết cấu phi thường hợp lý cùng giàu có có giãn. Vậy thì như mọi người mua nhà lúc, ai cũng không muốn đi ngân hàng cho vay, nhưng trên thực tế, chính là ngân hàng mượn tiền trợ giúp bọn họ sống lên những người bản vô lực thanh toán nhà, cũng từ bên trong hưởng thụ vui sướng. Ngoài ra, Diệu còn tiết lộ, M.U. chủ xoái Ferguson đối với câu lạc bộ lượng lớn nợ nần đồng dạng cũng không lo lắng, chúng ta ở toàn thế giới có 3. 3 tỷ người theo đuổi Đó là chúng ta trọng yếu sức mạnh, bởi vậy nhất định sẽ có các loại ý kiến bất đồng, có mấy người nhất định sẽ không cao hứng, cũng muốn làm chút gì đi thay đổi hiện trạng. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta không lúc không khắc đều đang tìm kiếm tốt nhất cầu thủ, ít nhất 80 triệu bảng tài chính ngay ở ngân hàng tài khoản bên trong, Ferguson có thể bất cứ lúc nào chi phối. Tức ra rất rõ ràng, hắn hiện tại không định dùng hư cao giá cả đuổi theo một cái nào đó cầu thủ, bởi vì mọi người đều cho rằng mở ưu có tiền, Ferguson là cái người sở có hắn hy vọng theo đuổi mỗi một phân tiền giá trị mấy vị danh Màu đỏ kỹ sĩ, công bố được Ferguson chống đỡ. Theo cổ động viên Manchester United kéo dài mở rộng kháng nghị làn sóng, thân mang lục quả bóng vàng y phản G lạ giờ đội hình ngày càng lớn mạnh, bọn họ hô hào fan bóng đá chống lại MU thi đấu, tình này đã kích G lạ giờ, điều này làm cho Ferguson cực kỳ không thích, hắn ở cuối tuần trước buổi họp báo tin tức trên công khai phân rõ giới hạn, nói ta chống đỡ bọn họ tuyệt đối là nói bậy, không, có một hai sự thực. Chống lại thi đấu. Vậy cũng là ý kiến hay. Đây là cái nào một người thông minh nghĩ ra được chú ý. Hỏi đến chống lại liệu sẽ có nguy hiểm cho bóng gặp tiền đồ, Ferguson quyết, nhất định sẽ Hiển nhiên, Ferguson tuy rằng không phản đối, màu đỏ kỳ sĩ thu mua MU, thế nhưng đối với tổ chức fan bóng đá chống lại đội bóng thi đấu hiện tượng hắn là không thể nào tiếp thu được, dù sao ở mức độ rất lớn quan hệ đội bóng sân nhà chỉ tích. Căn cứ vào, màu đỏ kỳ sĩ, bên trong rất nhiều người cùng Ferguson tư giao rất sâu, O39, này chính là một người trong đó. Ferguson biểu thị, không ủng hộ, cũng không ý nghĩa cùng bọn họ tư hoán, ta không phản đối bọn họ có quyền kháng nghị, chỉ cần kháng nghị không trở ngại đội bóng thắng trận liên thành, ta cũng không cảm thấy có khả năng này. Cho tới trên khán đài, Lục Kim Danh, nhân số tăng vọt. Ferguson không cho là như thế xuyên có cái gì không thích hợp dù cho Man City đến cổ động ta cũng không chê chúng ta cái gì bại hoại đều thu chỉ cần là chống đỡ M.U ưuệt thành ta quản bóng bọn họ xuyên màu gì cũng gỡ là giờ phân cao thấp đánh đổi cực cao màu đỏ kỹ sĩ báo giá ở 1,2 tỷ bảng anh bên trên truyền thông hoài nghi bọn họ không thành tài được gỡ là giờ thu mua mở lúc giá tiền so với hiện tại thấp hơn nhiều lúc đó không thấy bọn họ ra tay hiện tại tăng hơn gấp đôi thu mua lo dịp ở nơi nào tài chính giới cũng không coi trọng vậy ra cácỵ sĩ động cơ không cần không chừng chính là cao thịnh làm tổ trứ Cái nào người đầu tư gặp lấy ra lớn như vậy một khoản tiền nhưng không cầu báo lại. Nếu như vậy phản đối Gợ là giờ thu mua MU, Cao Thịnh không phải từ MU nghiệp vụ bên trong mỏ đến buồn mãn bất mãn. Tờ Zer Mi ở list ngày gần đây sở căng đan tầng tầng lớp lớp, MU câu lạc bộ lại hãm sâu nợ nần nguy cơ bên trong. Peggy, vợ của bạn, còn dư ba chưa xong, Ashley có lẽ cũng chờ gìn đi tới ly hôn biên giới, màu đỏ kỹ sĩ, ở tranh thủ thu mua MU vào lúc này, luôn luôn lấy người đàn ông tốt hình tượng gặp người mở ưu ngoại trừ Mona, Juni bên ngoài, vị trí chủ lực nhất là ổn định nghệ cũng rơi vào khách sạn Moon. Theo Sun Nựo tạm đưa tin. Mẫu hậu vệ lễ dạ tháng 2 ngày nào đó 2 giờ sáng khoảng chừng, trái phải cùng một tên cô gái bí ẩn ở một nhà kinh tế hình khách sạn qua lại, bên trong tiểu điểm quản chế hình ảnh rõ ràng ghi chép xuống vào thời khắc này. Hệ dạ bị tóm bao kinh tế hình khách sạn khoảng cách hắn ở vào chẻ sai nhà 15 dặm anh xa, căn cứ quản chế hình ảnh biểu hiện, hướng đông 1 điểm 43 điểm, hệ dạ cùng một tên thần bí cô gái tóc vàng xuất hiện ở bên trong tiểu điểm. Hệ dạ ở ngoài cửa đỗ xe lúc, nữ tử đã dùng thẻ tín dụng mở phòng tốt. Sau khi nàng đi tới bãi đậu xe, lại cùng ăn mặc áo dệt kim vệ cùng tiến vào khách sạn, cũng hướng về thang máy đi đến. Chờ chờ thang máy lúc hai người cử chỉ thân mật tra chuyện với nhau thật vui, trong lúc cô gái bí ẩn còn thân hơn, hơn hôn hệ dạ giáp, tình cảnh này cũng bị quan chế ló đầu như thực chất ghi chép. Hệ dạ đã hướng về Sun Lựu tạp tợ phóng viên thừa nhận trong hình nam tử là bản thân của hắn, nhưng bị hỏi tên kia hôn môi hắn ngựa dưới lúc, hệ dạ biện sừng, chúng ta chỉ là vừa vặn ở cùng một quán rượu mà thôi, cũng khăng, khăng trước từ gặp nàng. Có điều hệ dạ từ chối tiết lộ tại sao đêm hôm khuya khoát qua lại với rời nhà 15 giảm anh khách sạn, cũng ở phóng viên tiếp tục truy hỏi lúc quay cửa kính xe xuống cấp đường mà đi. Cứ việc vệ dạ đêm đó thường bất điểu, lúc chuyện xảy ra cũng đã là lúc rạng sáng, vẫn cứ có người nhận ra hắn. Lúc đó cùng hắn cùng ở tại một quán rượu người chứng kiến tiết lộ, chúng ta đều không thể tin được, vào lúc ấy có người xuất hiện vốn là rất hiếm thấy. Chúng ta chú ý tới ở công việc thủ tục nhập cư cô nương tương đương đẹp đẽ, mà ở sau lưng nàng khẳng định là hệ dạ, chúng ta sẽ không nhìn lầm, mặc dù hắn dùng mũ đem đầu bộ lên. Vị này người chứng kiến còn muốn yêu cầu hệ dạ ký tên, có điều M.U ngôi sao bóng đá không nhìn fans tìm cầu, trực tiếp hướng đi thang máy. Nên người chứng kiến còn đối với hệ dạ ra như bây giờ một khu nhà giá rẻ khách sạn cảm thấy dần mình, M.U 2 ngày sau còn có thi đấu, này không phải là chuẩn bị chiến đấu thi đấu thật phức tạp. Chờ đó sân khách cùng vi la giải đấu bên trong, hệ dạ lần đầu ra sân, quỷ đỏ cuối cùng lấy 11 chiến binh đối thủ. Hiện nay này tên thân phận của cô gái thành mê, nhưng người chứng kiến xưng nàng phi thường đẹp đẽ, xem ra xem người mẫu. Duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng không phải hệ dạ kết tóc thê tử sản giờ ra. Có ý chào phúng chính là, hệ dạ trước đây vẫn lấy người đàn ông tốt hình tượng gặp người, hắn cùng thê tử tương cứu trong lúc hoạn nạn đã 15 năm, hai người dục có một cái 4 tuổi nhi tử lần nhi. Hệ dạ từng lời thề son sắt tuyên bố, sản giờ dạ là ta cái thứ nhất bạn gái, hy vọng cũng là cái cuối cùng mà đang nói tới là một người đạo đức tấm gương trách nhiệm lúc, hễ dạ từng nói, là một cầu thủ, ta lúc cần khắt chú ý ta hình tượng. Hiển nhiên, khách sạn môn đối với nước Pháp hậu vệ tới nói là một cái tuyệt đối chào phúng. Đối với nguyên bản liền hỏng bẹp mi ở lịch cùng MU tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ngay ở MU nằm ở các loại sở căng đan bên trong thời điểm, đội bóng nhưng vẫn là ở tiếp tục tiến lên. Ở giải đấu bên trong, dựa vào lao tướng sở côn lở thứ 100 cái giải đấu ghi bàn, sân khách lấy đánh bại thang hạng họ Sau trận đấu, Ferguson đang tiếp thu phỏng vấn lúc, đối với đứng ra, Cựvớt Toàn đội sở quân lờ khen không giúp miệng. Quả thực khó mà tin nổi, 100 cái giải đấu ghi bàn đối với một tên tợ giờ mi ở lít giữa sân cầu thủ tới nói, là một hạng phi thường kiệt xuất thành tựu. Hắn là một tên mộng ảo giống như cầu thủ. Khoảng thời gian này hắn ở đây trên trạm vị có chút thâm, có lẽ sẽ để hắn mất đi ghi bàn uy hiếp, hắn quá khứ có thể đều là xem một tên cầu thủ trẻ như thế cho người cung cấp quá nhiều. Nhưng ngày hôm nay cơ hội tới, ta rất cao hứng cơ hội dáng lâm đến trên đầu hắn, bởi vì hắn là tốt nhất có thể đánh tiến vào loại này đi bán cầu thủ. Chúng ta xứng với thắng trận, điểm này không nghi ngờ chút nào. Chúng ta đá tốt nhất bóng đá chế tạo tuyệt đại đa số cơ hội. Bọn họ ở trận đấu kết thúc trước có một cái cơ hội cực kỳ tốt, ta làm tốt dự tính xấu nhất, đó là một cái người đều là hy vọng ở thi đấu tiến hành đến vào lúc ấy được cơ hội, nhưng cảm ơn trời đất bọn họ không có đánh bảo. Ta rất cao hứng chúng ta, tại hạ nửa giờ đã khống chế thi đấu, đây là chúng ta cần thử nghiệm làm được, bởi vì trên nửa giờ chúng ta đã được quá hối loạn. Ta cho rằng đội bóng vận chuyển đến cũng không tệ lắm, chúng ta thành công sống quá một chút cầu thủ thỉnh thoảng thiếu trận. Ngày hôm nay bốn tên hậu vệ là bọn họ ở 18 tháng tới nay lần thứ nhất đồng thời thủ phát. Nay nói cho ngươi, chúng ta đội hình tương độ, ở hàng năm vào lúc này Điểm này đều phi thường trọng yếu. Xác thực, mơ hữu như vậy thâm hậu băng ghế chiều sâu đúng là bọn họ ở cường độ vô cùng lớn Tờ giờ Mi ở Leeds cùng Châu Âu trên sàn thi đấu đánh đầu tháng đó không gì cả nổi trọng yếu Bảo đảm. Chương 931. Tờ giờ Mi ở Leeds thời buổi rối loạn. Chương 931. Tờ giờ Mi ở Leeds thời buổi rối loạn ở ngày mùng ngày 1 tháng 2 Juny tiến vào Tờ giờ Mi ở Leeds bách bóng danh nhân đường sau khi, hạng này bảng xếp hạng ở nước Anh địa phương thời gian ngày 7 tháng 3 lại nên đón trùng biến hóa lớn, trở thành trong lịch sử đệ 19 vị giờ Mi bàn đạt đến 100 thủ. Di bản không ít đệ phổ bản có hy vọng trở thành đệ 19 vị tuyển thủ, nhưng hắn này một trận mẫm cản, còn không bằng Sở Côn Lở sau 3 tháng bản quý thứ 2 giải đấu và bóng, gừng đầu, Lao binh không cần đã được làm sao khuyết đại cùng hùng hổ, như như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hợt, giống như ở bên trong vùng cấm ung dung nhiêu trên đoạn đường, đánh góc xa đạt được liền có thể với dễ dàng cùng hòa bát, 35 tuổi linh 4 tháng Sở Côn Lở, trở thành hiện nay mới thôi số tuổi đệ nhị lại tờ giờ mi ở. Litback bóng người sáng tạo, như vậy thần nhân hiện nay giới bóng đá đã gần đến từ tích. Ai là nhất đại? Đương nhiên là 36 tuổi sinh nhật lúc đánh vào bách bóng G Sát thủ bảng xưa nay chính là tiền đạo chủ yếu hoạt động cứ điểm, đối với một tên tiền vệ, đặc biệt là thời gian dài đánh tới giữa sân tổ chức tiền vệ tới nói, có thể đánh vào bách bóng đương nhiên rất không dễ dàng. Ở 100 bóng 19 tên trong tuyển thủ, cùng sở côn lở gần như vị trí cũng chỉ có lăng ác, mà đánh đường biên ghi bàn càng nhiều dê vị trí xem trên thực tế chỉ có thể toán nửa cái giữa sân đội viên. Còn có một cái số liệu kỳ thực càng có thể thể hiện sở côn lở đối với MU. Đối với khắp cả tờ giờ mi ở Elite đặc thủ công hiến, trước mắt hắn lây 435 thứ ra trận xếp hạng tờ giờ mi ở Elite tổng bảng xếp hạng đệ tám vị, lao binh giá trị không cần bạn sao giày thư đến hoàn niệm, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người này số liệu, ngươi liền cảm thụ ra chinh chiến 5 tháng bên trong, đại tướng quân, Sở Côn Lở chí thượng địa vị ở tiến vào một cái đối với đội viên mà nói chính là tuổi già, giai đoạn sau khi, kỳ thực đối với hắn ghi bàn sáng tạo kỷ lục khát vọng, đã bị làm nhạt rất nhiều, có thể như kỳ tích tồn tại với MU như vậy nhà giàu, bản thân liền là một cái kỳ tích, quá nhiều yêu cầu đối với lao tướng tới nói không thích hợp. Nhưng chúng ta nhìn thấy chính là một cái tuổi già trí chưa già, chí lớn không nứt Sở Cho dù ở bản quý tổng ra trận thời gian chỉ có 16 12 phút điều kiện tiên quyết, hắn cũng có 6 bóng 3 kiến tạo xuất sắc thành tích giao ra, người không thể yêu cầu làm thay thế bổ sung giữa sân sờ côn L còn có thể đưa ra càng nhiều. Từ hắn cống hiến buổi diễn đến xem, sờ côn lở tầm quan trọng ở ghi bản thân trên hiện đặc biệt rõ ràng, ghi bàn 6 cuộc tranh tải, đánh thành 10 nói cách khác hắn tiến vào chiến thắng bóng có 2 trận, phân biệt là gần nhất trận này cùng Chamtion League tiểu thắng Betis. Mở tỉ số có 3 trận, giải đấu đối với West Ham cùng Berlin cùng với cúp liên đoàn đối với Man City, mặt khác ở Chamtion League cùng Moscow CSKA đánh thành 33 thi đấu bên trong côn lở đánh vào thứ ba bóng không có một cái thuộc về thêm gấm thêm hoa tiến vào cùng không tiến vào không khác nhau bóng lao tướng không cần quá nhiều ra tay mỗi một lần ra tay tổng như vậy khiến người ta khác sâu ấn tượng khác sâu ấn tượng từ hôm nay cái này ghi bàn liền có thể thấy được hiện tại sợ côn chủ lưu phe tấn công thức đã rất hiếm thấy ở bên trong vùng cấm qua lại đi khắp chủ yếu là số tuổi lớn hơn thân hình biến hóa chuyển mà không thể so với tuổi trẻ lúc linh hoạt nói như vậy cơ hội gặp hơi thuấn liền qua nhưng cuộc tranh tài này tỉnh cờ dùng một lát nhưng là khiến người ta mở mang tắm mắt sợ cô l loạn quân tử bên trong linh cảm nổi lên dựa vào da tốc mà lên dẫn bóng liền bàn đối phương Ứng áp ba người, đánh góc xa mà vào đã là hạ bút thành văn, giải đấu cùng Champions League số liệu đến, đến ra, Sir Clon chỉ tiến hành quá 19 thứ qua người, nhưng cũng có 17 lần các thủ, theo đổi tỷ lệ thành công thành hắn trước mắt ở MU có thể thông dòng đặt chân lợi khí. Ferguson đối với mấy vị lão binh kiên trì sử dụng khiến người ta kính phục không ngớt, ai cũng tin tưởng Van der Sa thủ đến 41 tuổi vẫn là thế giới cấp thủ môn, J bị thương bị coi như là MU thực lực trọng đại ngăn trở, mà Sir Clon rượi vào cá nhân sức mạnh, chí ít cứu lại MU trận thi đấu chính là hôm nay trận này cùng Champions League đối với Betis, luận toàn thể chất lượng, MU này hai trận bóng đánh cho cũng không được, hôm nay trận này có thể để quỷ đỏ fan bóng đá nhìn ra hãi hùng. Khi bĩa, toàn thể là hướng về một loại thế hòa hoặc là thẳng thán bạo lệnh tiểu phụ xu thế phát triển, nhưng sở côn lở đơn giản một cước, MU 3 điểm tới tay. Hết thệ không khỏe cùng giày vò, đều ở sở côn lở dưới chân hóa thành phóng thích sao vui vẻ. Sau trận đấu Ferguson hào không kêu kiệt đối với thở, mà nói tới ghi bàn lúc nói, ngày hôm nay sân bại không được, đối phương đá được cũng không phải cái gì thú vị hoa lệ bóng đá. Ngươi chính là cần ghi bàn đến thắng được thi đấu, cảm tạ thượng đế quả bóng rơi vào ta dưới chân, ta chính là muốn cố gắng đem nó đánh vào. Ta đã đánh vào 99 bóng, vì lẽ đó rất cao hứng đi vào 100, rất hài lòng thành tích như vậy. Tình huống trước mắt dưới 10 tiểu tháng chính là ngươi cần thiết, vì lẽ đó chúng ta rất cao hứng hoàn thành cái mục tiêu này. Hiện tại trong đầu của hắn nghĩ là cái gì? Đương nhiên là Chu Trung Âu quan đối với Milan thứ hiệp thi đấu, Sơ Côn Lở nói, ngày hôm nay khả năng cái này cũng là một cái kéo dài điểm tranh lệch tuyệt hảo thời khắc, cũng cho chúng ta thứ tư thi đấu rất lớn tự tin. Chính như Sơ từng nói, Đối với họ vợ hẻm tần fen chốt một bóng fen chốt 3 điểm, bây giờ nhìn lên ý nghĩa hay là cao không đi nơi nào, nhưng hay là ở sau trận đấu tổng kết lúc, lại phát hiện có khó có thể hình dung cực đoan tác dụng trọng yếu, sờ côn lờ liền dường như cái này ghi bản như thế, ở nhìn như bình thường ra trận số lần tích lũy bên trong, nhưng thỉnh thoảng có thể mang cho fan bóng đá, mang cho đội bóng to lớn nhất kinh hỉ. Như sờ côn lờ dữ liệu, ở bắt họ vợ hẻm tần sau khi, MU lập tức được Chelsea đội thua bóng tin tức tốt, MU ở bảng tổng sắp trên điểm lệch nhân cơ hội kéo lớn đến bảy phần. Ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 9 vòng tình huống, Manchester United ở giải đấu 4 liền bá trên đường chiếm hết tiến cơ. Trên thực tế, The Premier League vòng này tiêu điểm chiến dịch chính là Chelsea cùng Man City tranh chấp. Làm The Premier League giàu có nhất đội bóng thứ hai, Chelsea đội cùng Man City trong lúc đó đối kháng tuyệt không chỉ là bởi vì hai đội siêu sao tập hợp nguyên nhân. Càng là bởi vì quan thời gian trước náo động toàn bộ châu Âu giới bóng đá, vợ của bạn, sự kiện. Chelsea sân nhà nên chiến Man City trước, nước Anh các nhà truyền thông đều sẽ Perry cùng Boris cùng chẳng thi đấu, coi là là bản cuộc tranh tài to lớn nhất xem chút. Đặc biệt ở bản tuần này, vợ của bạn người bị hại Boris đã tuyên bố lui ra đội tuyển Anh. Càng thi đấu tăng thêm, vĩnh viễn không bao giờ lại vì là đội hữu, cắt đứt sát thái. Lúc trước Sở Sir dự đoán thi đấu lúc cho rằng, ở vợ của bạn Phong ba bạo phát sau, bản cuộc tranh tài hai tên trước Chelsea đội hữu trong lúc đó đối chọi, càng khiến người ta nói chuyện say xưa. Hai người đến tụt cùng có thể hay không nắm tay lay. Mà vận động sinh hoạt bên trong có cổ động viên Manchester City càng là Villa Briz, khuyến khích, nếu ở trên giường Briz đã trước tiên bại bởi Perry, như vậy ở trên sân bóng chúng ta nên hòa nhau một thành. Kết quả, bản cuộc tranh tài hai cái xem chút đều bị nói bên trong. Trận đấu bắt đầu trước hai bên cầu thủ nắm tay lúc Bajit cũng không để ý tới Kezi hữu nghị tay phải, mà là lựa chọn hư lắc một súng, cùng bên cạnh hắn cầu đồng nắm tay. Tay nghiệt nước anh truyền thông lập tức bỏ đá xuống giếng, Bajit nhất định là cảm thấy, so với Kezi ăn vụn bạn gái mình má chảo, cái kia cầu đồng tay nhỏ càng chân thành cùng thuận thiết Mà Kezi biểu hiện cũng thuận theo chịu ảnh hưởng, hắn không chỉ có đối với đệ nhất hạt mất bóng phụ có trực tiếp trách nhiệm, hơn nữa toàn cuộc tranh tài biểu hiện như một ru. Cuối cùng Chelsea sân nhà 24 bị thua, liên tục 24 trận sân nhà bất bại kỷ lục liền như vậy qua đời sau trận đấu Sở các sở hot chỉ là Keji đánh 6 phân toàn trường điểm thấp nhất, cũng cho rằng hắn đối mặt rất lớn áp lực trong lòng. Mà Daley Telegaz cũng đánh giá xưng, điều này hiển nhiên này không phải bình thường Keji, vợ của bạn sự kiện bản thân liền dành cho hắn rất lớn áp lực, mà Boris từ chối nắm tay càng nhiễu loạn tâm thần của hắn. Đáng nhắc tới chính là, nay đã là Keji liên tục hại trận thi đấu bị đối thủ tiền đạo đánh nổ. Tuần này sân khách đánh với Inter Milan một trận, Mỹ Lito vừa mở màn ngay ở bên trong vùng cấm cầm bóng, một cái đơn giản đột phá giả động tác sau chợt một chuột, liền lắc bỏ Kezi phòng thủ thu được sút goal góc độ, công phá sheet không thành. Tính cả trận này 24 thảm bại, Pepe liên tục hai trận chiến đều muốn đối với cái đầu tiên mất bóng phụ có trực tiếp trách nhiệm. Kỳ thực Pepe đã là hiện nay giới bóng đá tốt nhất hai tên trung vệ một trong. Lúc trước UFA fan bóng đá bình chọn không chính hàng năm tốt nhất trong đội hình, 3 Barca trung vệ vẫn cùng Pepe đồng thời trúng cử. Mà ở FIFA hàng năm 11 người tốt nhất trong đội hình, Pepe cùng vài đồng hợp tác trung vệ. Ngoài ra, Pepe còn vinh danh Chelsea một tháng cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Nhưng một hồi vợ của bạn Phong Ba thay đổi Pepe rất nhiều. Hắn muốn đối mặt to lớn dư luận khiển trách cùng áp lực trong lòng. Không cách nào lại giống như ngày xưa như thế toàn thân tâm tập trung vào địa đá bóng. Tuy rằng người châu Âu yêu thích dùng, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, bootturn S bootturn S đem rất nhiều chuyện kiện phân chia ra đến, nhưng cái gì sống riêng quá độ lộ ra ánh sáng, đã nghiêm trọng qué dày đến hắn làm cầu thủ bình thường phát huy. Không nghi ngờ chút nào, tuy rằng Semberjit loại này đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ có thể lựa chọn lui ra đội tuyển quốc gia làm trốn tránh, nhưng làm đội tuyển Anh không thể hoặc thiếu trung bệ, cái không thể tự tuyệt tam sư quân hoán. Ngay gần đây, thẻ giá Diidon có chuyên mục tác ra công khai hô hào. Bỏ đi luật cục trước mặt nhiệm vụ không nói, chúng ta cũng cần một cái bình thường Pepji vì là Chelsea cùng tờ Giờ Mi ở Elite đá bóng. Quá nhiều đường viền hoa đảo việc riêng tư tin tức đã nghiêm trọng can thiệp hắn sân vận động biểu hiện, chúng ta dư luận hoàn cảnh quá mức tranh chua hà khắc, Cạm Kẹo Lô cũng đã cướp đoạt Pepji băng đội trưởng, hiện tại là hóa phê bình vì bảo vệ thời điểm. Ancelotti cần một cái bình thường Pepji, đến dẫn dắt Chelsea thực hiện tờ Giờ Mi ở Elite cùng Cham Tion Elite hai lần quán quân rất mơ, Cạm Kẹo cũng cần một cái bình thường đến giúp đỡ nước Anh ở lượt cục trên sân thi đấu có thu hoạch. Ở bên ngoài sĩ bắt nháo phúng sau lưng Kerrigi thi đấu trạng thái lướt xuống rất nhiều người đều nên phụ có trách nhiệm. So sánh với đó, Ancelotti cùng Mancini lúc trước môn luận, biểu hiện Italy cùng nước Anh ở đối xử cuộc sống riêng vấn đề trên, hai loại tuyệt nhiên văn hóa khác nhau bầu không khí. Man City chủ xoáy Mancini lúc trước hô hảo công chính đối xử Kerrigi, mà Ancelotti nói, ở Italy, ta xưa nay chưa bao giờ gặp giống như vậy dư luận tình huống. Kerrigi cùng Boric chuyện này đối với tình địch trên sân giao chiến, lấy Boric vị trí Man City 42 toàn thắng Kerrigi xuất lĩnh Chelsea cao chung, nhưng từ lúc trước nắm tay liền không khó nhìn ra, trận này do vợ của bạn Dẫn ra phòng bà cũng không có liền như vậy kết thúc. Trên thực tế, vì lúc trước nắm tay vấn đề, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Michael In cũng linh hoạt là một chút biện báo. Căn cứ thông lệ, trận đấu bắt đầu trước, nên do đội chủ nhà đội trưởng, cũng chính là Kessi dẫn đội đi cùng đội khách cầu thủ nắm tay. Nhưng người Bauritz sáng tỏ biểu thị không muốn cùng Kessi nắm tay, vì là phòng ngừa lung túng, trợ lý trọng tài bố bị bộ lộc kiến nghị trọng tài chính ỉn để đội khách đội trưởng giả dẫn đội cùng Chelsea đội viên nắm tay. Bởi vậy, đại biểu Man City Bajit có thể lần lượt từ cầu thủ Chelsea trước người trải qua, đồng thời nắm tay lúc trực tiếp nhảy qua Kessi, mà cùng bên cạnh hắn cầu đồng nắm tay. Ngoài trừ đội bóng thất bại, gặp phải đối thủ trào phúng, Keji còn ở cuối tuần thu được một cái khác tin tức xấu. Cạm Pezzo biểu thị, ở hắn mặc cho bên trong, Keji cũng đừng muốn lại trở thành tam sư quân đoàn đội trưởng, chỉ cần ta là đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng, ta cho rằng Keji sẽ không lần thứ hai lên làm đội trưởng. Ta hy vọng đội trưởng của ta là đối với Nhi Đồng cùng fan bóng đá chịu trách nhiệm người. Ta đã đã nói với hắn. Ngoài ra, vợ của bạn, bên trong vai nữ chính Văn xã cũng chỉ trích Keji, không loại, bởi vì sự phát sau, Keji căn bản không có cùng nàng liên lạc qua. Văn một tên bằng hữu đối với Daily Sở ta tiết lộ, trên thực tế là Pepsi cùng hắn pháp luật đoàn đội nên hoàn toàn đối với chuyện này lộ ra ánh sáng phụ trách. Văn xạ chưa từng đối với người tiết lộ quá nữa Điểm Phong Thành, nhưng hiện tại nhưng rơi vào dư luận vòng xoáy. Hắn vội vàng muốn đối với Wayne, Boris nói xin lỗi, Wayne căn bản không để ý tới hắn. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có gọi điện thoại cùng Văn xạ xin lỗi, này quá không loại. Nếu như nói Chelsea cùng Man City cuộc chiến là ở lúc trước liền bị được quan tâm, như vậy Arsenal cùng Salford City trận này bạn không có gì khó tin thi đấu, nhưng là ở sau trận đấu trở thành nước Anh tiêu điểm. Bản cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 66. Đội chủ nhà trung vệ sọc giật giữa sân cấp đoạn Benner chuyển bóng sau dẫn bóng coi chút lớn, quả bóng bị a tiểu tướng dẹm xây đoạn dưới, nhưng rết đỏ cả mắt rồi sọc giật trực tiếp tiến lên, do trên đi xuống đá và pháo thủ giữa sân dẹm xây trên bắt chân. Năm nay 19 tuổi hều thiên tài kêu thả một tiếng ngã trên mặt đất, chân nhỏ trong nháy mắt trực tiếp biến hình, này lại là một lần gãy chân thẳng án. Lao tướng kèm bờ hẻo phẫn nộ suý tay áo, trực tiếp tìm tới trọng tài chính đi tơ Giáo sư một mặt nghiêm túc, gã vợ gì gã cùng vợ mượn vô cùng gấp gáp, hôm đầu của mình ở đây tới đi trở về, mắt thấy này một thảm trạng tiểu bắp thậm chí bưng con mắt của chính mình, mà phạm vào sai lầm lớn sọ giật thì lại phi thường hối hận vây quanh ở lệm sấy bên người, không lưng ngồi xổm ở lệm sấy bên cạnh vuốt rêu tiên tài cái cổ, tựa hô muốn vì hắn chia sẻ đau một chút khổ, sọ giật lập tức bị trọng tài chính tần trực tiếp đưa ra thẻ đỏ phát xuống, nhưng hắn nhưng không muốn rời sân, hắn không ngừng mà dùng chiếc ngực áo đấu lau nước mắt, rất hiển nhiên, hắn quan tâm cũng không phải tấm này thẻ đỏ khả năng khiến chính mình chí ít gặp ngừng thi đấu ba trận, vị này mờ u luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ rất rõ ràng nhân vì chính mình làm ác, khiến Jemsey có thể sẽ thiếu trận nửa năm thậm chí thời gian dài hơn. Phút thứ 70, Dèm Jemsey bị cố định ở trên băng ca nhất đi, trực tiếp lên sân một bên xe cứu thường, mà bờ dị tận nhỉ ạ sân bóng sở Tox fan bóng đá thì lại vì hắn đưa lên chúc phúc tiếng vô tay. Đáng tiếc, Jemsey rất khả năng không nghe được, bêu thiên tài một khắc đó e sợ đã đau đớn mất đi. Phút thứ 80, nhìn thấy bản đội ở nhiều một người tình huống, vẫn cứ chậm chạp không mở ra cục diện, however bộ mặt vẻ mặt bởi vì lo lắng mà có vẻ hơi biến hình. May mắn chính là, phút thứ 90 Và bợ gì gạ vì là Arsenal dâng lên tuyệt sát, tiểu bập ở đây một bên không ngừng mà vỗ chân của mình kích động đến nói gì đó, vụ giờ giai đoạn, ở Vernon vì là Arsenal đánh vào khóa chặt thắng cục một bóng sau, Arsenal toàn đội kích động vọt tới khán đài một bên đồng thời gào thét cái gì, phát tiết nội tâm cảm xúc mãnh liệt. Soc xuất ở sau trận đấu ngay lập tức biểu thị chính mình, tuyệt đối không phải có ý định phá quy, ta vĩnh viễn không đi có ý định thương tổn một tên nghề nghiệp cầu thủ, rệm xây được như vậy thương nặng, ta xót cái nấy, ta tâm cùng với hắn. Ta đồng ý đem ta tốt nhất chúc phúc đưa cho hắn, hy vọng hắn có thể rất nhanh hồi phục. Cùng lúc đó South Tokyo City Trang F cũng phát biểu thanh minh, South Tokyo City đồng ý đem tốt nhất mong ước đưa cho J-League cùng Arsenal câu lạc bộ. Đáng nhắc tới chính là, hay là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, cũng hay là bởi tình cảnh quá mức máu tanh đối với quan sát thi đấu thanh thiếu niên gặp sản sinh ảnh hưởng không tốt, cùng lần trước bị đối thủ tắc bóng chân ẻ đủ ạt độ ra xi si va lần kia như thế, phụ trách tiếp sóng thi đấu bầu trời đại từ đầu đến cuối đều không có phát sóng động tác trưởng. Bởi vì Arsenal tiểu tướng J-League người nghe kinh thương thế, Arsenal trận đó 31 thắng lợi tựa hồ không trọng yếu như vậy. Theo nước Anh thông tấn xã đưa tin, Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Wenger vẫn luyện viên vô tâm chúc mừng bản đội thắng lợi, hắn vì là tiểu tướng thương thế mà cao mày trói chặt, ta là đội ngũ của ta kiêu ngạo. Ngày hôm nay thi đấu tử vừa mới bắt đầu liền rất kịch liệt, chúng ta nhất định phải kiên cường mới có thể thắng thắng lợi. Ở Kiêu ngạo đồng thời, ta cũng phi thường bị thương. Chúng ta đều nhìn thấy, dèm sẽ thương thế vô cùng nghiêm trọng, đêm nay chúng ta sẽ đem hắn đưa đến London, căn cứ tình huống đến quyết định có phải là cần giải phẫu. Hiện tại còn không biết hắn đem thiếu trận bao lâu, nhưng đây nhất định nhanh không được. Ta cho rằng cái kia phi sạn phi thường Gaygo. Chúng ta đến trước liền biết cuộc tranh tài này gặp có thân thể trên tranh tài. Nhưng hiện nay chúng ta đã bởi vì áp tính soạt bóng mà tổn thất 3 tên cầu thủ, ta không thể nào tiếp thu được này vẹn vẹn là trùng hợp. Ta quả thực không thể tin tưởng chúng ta bị sạn số lần. Làm ta thấy như vậy thương thế lúc, này không phải chúng ta có thể tiếp thu. Đối với bóng đá tập trung vào là một chuyện, nhưng ngày hôm nay phát sinh tuyệt đối là sai. Bưởi họp báo tin tức trên, chúng ta luôn bị hỏi, Arsenal không phải dựa vào thể lực ăn cơm, mà hôm nay phát sinh phản phất chính là đối với những vấn đề này trả lời. Chúng ta có thể nhìn thấy, các cầu thủ bị doa sợ, nhưng đội ngũ chúng ta trong lòng năng lực vẫn là rất mạnh, bọn họ biết vì Jeremy xảy cũng phải thắng được cuộc tranh tài này. Đội trưởng Vạ Bở rỉ gã đang tiếp thu sở cách sở boss phỏng vấn lúc cảm phải nói, 5 năm bên trong đây là ta đệ ba lần nhìn thấy thương thế như vậy, đi AB, ẻ đù ạt đồ cùng dẹp sẩy. Ta còn có thể nói cái gì đó? Này thật là làm cho người ta thương tâm. Người có thể có thể nói chúng ta bị bảo vệ đến không đủ, chúng ta là người bị hại. Ta không phải cầu nhọ, bóng đá có thể tàn khốc như vậy. Nhưng 5 năm bên trong ba lên như vậy bị thương, này quá phận quá đáng. Nói đến cái khác đội hưu, tiểu tạp nói đến, khi này phát sinh ở ẻ đù ạt đồ trên người lúc, chúng ta học được đối mặt nó. Dưới tình huống như vậy rất khó lại dũng cảm đứng ra. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đánh ra trình độ, ở giải đấu tranh quan cạnh tranh bên trong, chúng ta tiếp tục duy trì thắng lợi hy vọng. Hiển nhiên, ở Mở rơi vào một cái thời buổi rối loạn thời điểm, đối thủ của hắn môn cũng không có thể thu được đến an bình, này tự hồ cũng vì Mở hoàn thành giải đấu 4 liền bá đặt vững xuất sắc cơ sở. Chương 932, cán cân thắng lợi. Chương 932, cán cân thắng lợi ở giải đấu bên trong thành công cùng Chelsea đội kéo dài 7 phân chiến lệnh, hơn nữa thẻ bầu lu chính bản thân hám lung ta lung tung sở càng đan bên trong, tuy rằng quang thời gian trước lễ dạ cũng bộc ra. Khách Samon, thế nhưng bởi người nước Pháp bình thường biết điều sinh hoạt cùng với vợ hắn ủng hộ vô điều kiện, để chuyện này rất nhanh sẽ lắng lại lại đi. Càng quan trọng chính là, hệ dạ thi đấu trạng thái cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng, cứ như vậy, Manchester United trong đội bầu không khí cũng cũng có thể duy trì. Mùa giải này ngoại hạng Anh còn sót lại cuối cùng chín vòng, MU 5 chủ 4 khách, sân nhà trước sau đá với Fulham, Liverpool, Chelsea, hội tụ cùng sở Top City, sân khách trước sau khiêu chiến Bolton, Blackburn, Man City cùng Sunderland. Đương nhiên, mùa giải tiến hành đến giai đoạn này, mỗi một trận đều ứng coi là cuộc chiến Nhưng này chín cuộc tranh tại bên trong, đối với MU tới nói chân chính uy hiếp chỉ có 3 trận bóng. Phân biệt là sân nhà đá với Liverpool cùng Chelsea, sân khách khiêu chiến Man City, không chút nào nói quyết đại, này tam đại chiến dịch thắng bại đem quyết định MU mùa giải này sau khi kết thúc có thể không thực hiện chưa từng có ai bốn liên bá kỳ tích đương nhiên. Hiện tại Manchester United ở bảng tổng sắp trên cái kia 7 phân điểm chênh lệch đã có thể làm cho bọn họ tạm thời đem sự chú ý tìm đến phía trang Deon sân bóng. Tuần này, MU liền đem ở sân nhà nên đón cùng AC Milan hiệp hai thi đấu. Ở sân nhà lên đón đỏ đen đội bóng trước Huấn luyện viên Manchester United Ferguson cho rằng, 3 tuần trước khách phen thắng lợi là một cái sự kiện quan trọng. Năm nay tháng 2 trước đây, MU đã từng 4 lần đến thăm sân San Siro, nhưng liền một cái ghi bàn đều không có. Ba tuần trước, MU không gần như chỉ ở Milan đạt được ghi bàn, hơn nữa vừa vào chính là 4 cái, đồng thời đạt được thắng lợi. Ferguson cho rằng, không nghi ngờ chút nào, đối với chúng ta tới nói, đó là một hồi sự kiện quan trọng thức thắng lợi. Từ lịch sử quan điểm đến xem, người đang cùng châu Âu trong lịch sử khỏe mạnh nhất đội bóng một trong tiến hành giao chiến. Người ở khi trở về nhất định cho rằng Cái kia fen thắng lợi cùng nó đối với trong lòng cổ vũ là chân chính trọng yếu. Xác thực, hiệp một thi đấu bên trong con 42 dẫn trước ưu thế để M.U ở sân nhà thi đấu trước chiếm hết tiên cơ. Mùa giải này, M.U sân nhà ném mất hai bóng hoặc hai bóng trở lên thi đấu trước đây chỉ xuất hiện quá 3 lần, phân biệt là giải đấu 43 đánh bại Man City, giải đấu 22 chiến bình Sunderland cùng trang tí Honley vòng bảng thi đấu 3-3 hòa Moscow CSKA mà ở trận trước sân khách 42 đánh bại Milan điều kiện tiên quyết dưới, này ba cái điểm số đều có thể trợ giúp M.U thẳng tiến kết. Mà một tin tức tốt là MU tại quá khứ 6 vòng sân nhà giải đấu bên trong đã đạt được toàn thắng mà không mất một bóng giải tích, mà ở sân khách chịu khổ Everton lịch chuyển sau, MU Lượng Yên đã thực hiện các hạng thi đấu 3 tháng liên tiếp, cũng đoạt được 5 giải đấu lớn năm 2010 để nhất quán. Mà tại quá khứ 3 tháng liên tiếp bên trong, MU vẹn vẹn ném mất một bóng, hơn nữa còn là trận chung kết League Cup bên trong ném mất penalty. Bởi vì Milan muốn ở Ultra Fortress ít đánh vào 3 bóng mới có thể thực hiện đại trở mình, bởi vậy, MU ở thứ hiệp đá với Milan thi đấu bên trong, không ứng với đối thủ đánh đối công, mà ứng kiên quyết chọn dùng phòng thủ phản kích chiến thuật, ở phòng thủ bên trong tìm kiếm phản kích cơ hội Dù sao, mặc dù ở Ultra Fast lấy không một thậm chí là không hai tiểu phụ cho Milan, cuối cùng thăng cấp người cũng sẽ là MU nếu như MU cùng Milan đánh đối công, liền rơi vào rồi đối thủ cái trọng, thậm chí còn có thể sẽ làm cho đối phương trình diễn trở mình cho hay. Bởi vậy, MU ở Ultra Fast nhất định phải cụp đôi là người, trước tiên chắc thật hàng rào lại tùy thời phản kích, dù sao, nóng lòng hòa nhau tổng số điểm nhưng là rổ gì, mà không phải quỷ đỏ mụ chiến sử trên, MU 12 thứ ở trận trước sân khách đánh bại đối thủ, thứ hiệp sân nhà chưa bao giờ thua từng đi ra ngoài. Champions League đối với đội bóng của Ý, MU đã đạt được sân nhà 5 tháng liên tiếp. Tuy rằng AC Milan ở hai đội trong lịch sử 4 lần Âu chiến vòng nọ cụt giao chiến bên trong toàn bộ cười đến cuối cùng, nhưng bọn họ chỉ có một lần ở sân khách phòng ngừa thua bóng, 2004-2005 mùa giải 10. Mà này dịch, bọn họ không chỉ có không thể thua, còn nhất định phải thắng 30 trở lên hoặc là so với 42 càng cao hơn 2 bóng thắng lợi. Muốn ở M.U. sân nhà tỉnh thắng 3 bóng quải, Âu chiến sự trên chưa bao giờ có đội bóng làm được. AC Milan Âu chiến trận trước sân nhà thất bại từng có 4 lần, chỉ có một thứ sân khách trở mình. Đó là 195.556 mùa giải Tram-ti-on-lít lao hoàng lịch, lúc đó sân nhà 34 bại bởi nước nước xa Amgen, sân khách 41 đại thắng tháng cấp. Sau khi 3 lần tất cả đều bại bởi Barcelona song hùng, 195.960 mùa giải tram ti on tứ kết, sân nhà 02 phụ Barcelona, sân khách 15 lại bại, 1987 mùa giải, UEFA cuộc tháng 1 năm 16 trận chung kết sân nhà 02 phụ em sân khách 00 đá bình, 2005 mùa giải, sân nhà 01 rượi vào nắm giữ rõ nghỉ Barcelona, sân khách 00 bị đảo thải ở Âu Trafot nên đón AC Milan đồng thời M.U. còn đem nên đón một vị cố nhân, David Beckham, đây là tiểu bẹt từ khi 7 năm trước rời đi M.U. tới nay lần đầu ở giải thi đấu bên. Trong trở lại nhà hát của những giấc mơ, ta cho rằng rất khó dự đoán bọn họ đội hình ra sân, nhưng ta không biết Beckham có thể hay không thủ phát, đối với này ta còn không có kết luận. Ferguson nói, từ khi trận trước tới nay, hắn sẽ không có thủ gửi qua, vì lẽ đó rất khó nói hắn gặp so sánh thi đấu sản sinh ra sao ảnh hưởng. Nhưng hắn sẽ đến, người cần phải ý thức được một chuyện là hắn tuyệt diệu chuyển bóng. Đây là một cái uy hiếp. Đương nhiên bọn họ gặp cho chúng ta mang đến rất nhiều uy hiếp, nhưng chúng ta mười phân rõ ràng David uy hiếp. Hiển nhiên, cùng lần trước hợp thi đấu như thế, Beckham vẫn như cũng là cuộc tranh tài này bên trong nhân vật tiêu điểm. Trong mối cảm xúc nổ ngang hắn nói, nếu như ta thứ tư có thể lên sân khấu, ta không sẽ sợ, chỉ có thể hưng phấn. Nhưng trận trước thủ phát hắn, cũng không thể bảo đảm ở thứ hiệp thi đấu bên trong thu được một cái thủ phát vị trí. Ferguson nhắc nhở đệ tử cẩn thận, trái lại là Milan xạ thủ tổ ba người, Bà Pato, tuy rằng có thương tích, nhưng tiến vào Milan danh sách lớn, Ronaldinho cùng bộ gì yển như vậy cầu thủ nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên chúng ta sẽ cố gắng biểu hiện sự công kích của chính mình tại hoa, tranh thủ giết chết thi đấu, nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng, chúng ta nhất định phải khống chế đối phương sát thủ. Johnny thì lại nói, đây là một hồi phi thường gian nan thi đấu, không có cái gì là không thể. Milan có Champions League truyền thống, cho nên khi như vậy thi đấu khai hỏa lúc, mọi người đều biết Milan sẽ trở thành Milan. Đương nhiên, người bỏ ra giũ đầu tiên muốn thông qua Van der Sa mười ngón tay, Hà Gol thần đã nói rồi, hy vọng chúng ta không muốn trọng phạm mấy năm trước vòng bán kết sai lầm, lần kia chúng ta là sân nhà 32 tháng trận, sau đó ở San Siro Sì Đỏ phát huy ra sắc, đem chúng ta cho đào thải. Lần này chúng ta ở Milan thành tích không sai, nhưng hy vọng có thể ở Cha Fast kết quả đối thủ. Leonardo đội bóng gần nhất trạng thái cũng không được, để hắn hơi cảm trấn an chính là Sì Đỏ khỏi bệnh. Thế nhưng tổ cùng Nèsta hai tên tuyệt đối thủ phát cầu thủ có thể không xuất hiện ở hiệp 2 thi đấu còn vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng trải qua tuần trước 6 ở Roma thí nghiệm, Leonardo đã xác định bổ dị y cùng Hận tệ là có thể đồng thời ra trận. Vato miễn cưỡng thông qua xuất phát trước một lần cuối cùng kiểm tra sức khỏe, vấn đề là liên tục 10 ngày không có tham gia bình thường huấn luyện tùy tiện ra trận rất dễ dàng bị thương nữa, trên thực tế, mặc dù là lúc trước chuẩn bị chiến đấu hắn đều không thể không cẩn thận cẩn thận. Mà nghệsta thì lại so với bạo tổ khoảng cách hiệp 2 thi đấu càng xa hơn, hắn vết thương cũ tái phát để hắn đội y không dám tùy tiện để hắn thông qua kiểm tra sức khỏe ông chủ Betlực lựa chọn ở AC Milan xuất phát trước tiếp thu La Gạ tệ tợ tạ đẻo lỗ sở bot sưu tầm, vì là đội bóng tiếp sức, ta sẽ không tính toán Milan tăng cấp tỷ lệ phần trăm, nhưng nếu như có đầy đủ tự tin, có thể thực hiện mục tiêu, bởi vì AC Milan cũng không e ngại trên thế giới bất kỳ đội bóng, tình huống thực tế đều là. Ngược lại, Italy thủ tướng nói Muốn thắng giới như vậy thi đấu, cần một nhánh vĩ đại Milan, một nhánh cuồng ma bám thân Milan, ở thi đấu một giây sau cùng đến trước không có một khắc thứ dân. Jonny chính là lớn nhất quyết định tác dụng cầu thủ, bởi vì hắn nắm giữ cao nhất tài nghệ, có thể khác với tất cả mọi người địa quyết định thi đấu. Hắn còn muốn nắm giữ càng nhiều về phía trước quyết tâm, làm hết sức địa tìm kiếm đối phương cũng thành. Betlesco phủ nhận bổ gì y en lộ hơn tệ là xong chung phong cách đá là hắn kiến nghị Leonardo sử dụng, ta không muốn chế tạo những khác tranh luận, chỉ có thể xác định đây là hữu hiệu, hiệu trận hình. Leonardo nắm giữ hoàn toàn quyền quyết định, ta chỉ nhìn thấy đối với Roma thí nghiệm kết quả là tích cực. Hắn còn đặc biệt nói tới vài tên cầu thủ, Beckham chờ mong muốn ở Manchester thể hiện ra tôn nghiêm. Hắn đối với đội bóng tổ chức rất hữu dụng, khi chiến thuật phương diện giàu có linh khí. Ấn Dạ Phi hiện ở tình huống thân thể không sai, kinh nghiệm của hắn đem tại đây dạng thi đấu bên trong cung cấp quý giá cống hiến. Ấn Dạ Phi để chúng ta thắng được quá rất nhiều thi đấu, ta tin tưởng hắn gặp lần thứ 2 bảy ra quyết định tác dụng. Trước Milan chủ soái sặc chữa cũng vì Leonardo đưa đi của Vũ, đỏ đen tướng sĩ si nhất định phải tin tưởng chính mình, bọn họ hiện tại trạng thái tương đối tốt. AC Milan toàn thể phối hợp vẫn ở tăng cao, Leonardo thành tựu vượt qua bất kỳ mà muốn, dũng khí của hắn Đội mới tinh thần cùng lý niệm làm người kính nghệ. Tuần Trước 6 đối với Roma AC Milan là mùa giải này xuất sắc nhất một nhánh đội bóng, đối với MU AC Milan nhất định phải đá ra tài nghệ tương đương, hy vọng trước cửa nắm cơ hội năng lực lại có thêm tăng cao, cũng chờ mộng pạ tổ khỏi hẳn. Gagliardi thì lại cho rằng Ultraforce là AC Milan phục địa. Hiện tại châu Âu bóng đá bản đồ đã phát sinh thay đổi, năm 2003 Ultraforce Cha Champions League trận chung kết lúc ba chi đội bóng của ý tiến vào vòng bán kết. hiện tại chiếm cứ địa vị thống trị nhưng là nước Anh đội bóng. Nhưng Manchester đều là mang cho chúng ta vận may. Năm 2003 chúng ta ở Âu Ultra Foot thắng được Cham Theolit, năm 2005 chúng ta ở nơi đó dựa vào cờ dẻn của ghi bàn chiến thắng MU, trận chung kết bị Liverpool đánh bại, năm 2007 chúng ta ở Ultra Foot thủ bóng, nhưng ký ức vẫn cứ là tươi đẹp, trận đấu kia nhìn thấy một cái rất cả cả khác. Gã Li An Nghị tiết lộ hai cái bí ẩn, năm 2003 Ultra Foot trận chung kết trước, ta cùng ông bợ tổ ạ nẹo lý đồng thời cùng USFA quan chức ăn cơm trưa. Xuất phát từ mê tín, hai bên đều nói đúng mới đội bóng gặp thắng lợi. Sau đó đạt thành một cái thỏa thuận, ai sẽ đưa cho thua nhà 500 khắc trứng cá muối ta mới vừa về Mỹ La No, điện thoại di động liền vang lên, nói hạ nẹo ly nhà tài xế lập tức đến, tới lấy chứng cá mới. Gáliani còn tiết lộ, năm đó Milan ký tiểu Belucci, MUCIEO dịu từng hùng hồn địa chủ động từ bỏ MU làm bồi dưỡng câu lạc bộ tiền lợi. Nay tựa hồ cũng từ mặt bên phản ứng hai chi câu lạc bộ không sai quan hệ. Đương nhiên, tại đây dạng cuộc chiến sinh tử trước mặt, ở lợi ích thật lớn trước mặt, loại quan hệ này là không bền chắc. Một trận đại chiến đêm trước, bất luận cái nào có liên quan với thi đấu nhân tố đều sẽ bị vô hạn to. Tỷ như MU cùng AC Milan hiệp hai thi đấu bên trong trọng tài liền bị các truyền thông lấy ra nói chuyện. Tha hương nộ cố chi kẻ thủ đều là một cái khiến người ta phiền muộn sự. Ở MU chủ trận đại chiến AC Milan Hiệp hai bên trong, MU vốn là mang vòng đầu tiên 42 thắng lợi dư vì khí thế như cầu vồng, nhưng Ferguson Hiệp sĩ sắp gặp phải một vị hắn phi thường không muốn nhìn thấy cố nhân thụy sĩ tịch trọng tài Maximo Bersaka. Ngày trước UEFA tuyên bố, Bersaka trở thành Tram Tionlit 16 cường MU sân nhà đá với AC Milan thi đấu bên trong chấp pháp trọng tài. Mà tin tức này chỉ sợ sẽ làm cho Ferguson hài lòng không đứng lên. Năm ngoái mùa hè MU cùng Barcelona ở Roma quyết đấu đỉnh cao Chính là do Bumsaka chấp pháp, kết quả Quỷ Đỏ lấy hai bóng hoàn toàn thất bại với 3-0 708 mùa giải. MU ở Champions League vòng bán kết trận trước sân khách cùng 3K thi đấu, cũng là Thụy Sĩ người Bumsaka chủ thiếu. Tuy rằng mở màn 6 hắn liền phán phạt bóng ném, cho MU một cái penalty, cũng do mồ nạ phạt bên trong. Nhưng sau đó, Rojo bị nổ từng ở bên trong vùng cấm bị cầu thủ Barcelona lần thứ 2 đẩy ngã, Bumsaka vẫn chưa làm ra phán phạt. Sau trận đấu Ferguson rất là ánh lửa, cũng có mắng, toàn thế giới người đều biết đó là một cái penalty. Ngoài ra 0809 mùa giải mở sân khách khiêu chiến tô thi đấu bên trong, Barca tổng cộng đưa ra 1 năm tấm thẻ vàng, may mà MU một bóng tiểu thắng thành công thăng cấp. Ngoại trừ để Ferguson hiệp sĩ khó chịu, danh còi Barca gần đây cũng là phiền phức quấn quấy người. Năm ngoái tháng 9, Barca hướng về Olden's can đội bóng bở bé trai cổ động viên dựng nó giữa, bởi vậy bị ngừng thi đấu 3 trận. Ngoài ra, ở Barca trên người còn đã từng đã xảy ra một cái phi thường, không ly đầu, sự. Năm 2009 Kata Liên đoàn bóng đá mời Barca vì là Qatar giải đấu mở màn chiến đảm nhiệm trọng tài chính mà ở trận đó do hầu người đội nên chiến giải đấu đương kim vô địch xạ dạ pháp đội thi đấu bên trong, Barca bị bộ xuất hiện ở trên sân bóng trước mặt mọi người tiểu tiện tin tức, hắn cũng bởi vậy gặp phải phạt tiền lên án. Trong tài không khiến người ta bất lo, fan bóng đá cũng cho mở ưu sân nhà cùng AC Milan thi đấu, hỗn loạn. Theo Daily Mail tin tức, tước vượt qua một vạn tên cổ động viên Manchester United đem ở trận đấu bắt đầu trong vòng 10 phút từ chối ra trận, cũng đốt cháy ông chủ mạn quần G lạ giờ chân dung. Mà động tác này bắt nguồn từ fan bóng đá cùng G là giờ ra tộc xung đột. Trước đây bởi gở lạ giờ mắc nợ kinh doanh lý niệm, MU ở nước Mỹ ông chủ thống trị còn thiếu giới vượt qua 700 triệu bảng Anh nợ nần. Thêm nữa khủng hoảng kinh tế trước mặt, rất nhiều quỷ đỏ fan bóng đá đối với này bất mãn, vì thế bọn họ từ tháng 1 lên phát động cái gọi là lục kim chiến dịch, nỗ lực để ông chủ khuất phục về công chúng áp lực, bán ra mở MU trong đó, fan bóng đá tổ chức, màu đỏ kỵ sĩ, được MU người ủng hộ quý vị thác, giúp đỡ, thậm chí dự định gom góp 1.2 tỷ bảng Anh thu mua MU, được biết đã có 12 bốn vạn cổ đông trái phải cổ động viên gia nhập vào lục kim chiến dịch bên trong. Có điều Gã lão già gia tộc vẫn chưa để ý tới fan bóng đá yêu cầu đối với ở MU cùng AC Milan thi đấu bên trong từ chối ra trận chống lại hành vi. một vị, nhấp, thành viên biểu thị, chúng ta mưu tính việc này đã thời gian rất lâu. Toàn cầu con số hàng triệu người, hay là hàng trăm triệu người đem xem cuộc tranh tài này, bọn họ cũng sẽ thấy hơn 1000 cái trống giống ghế. Ta nghe nói có vượt qua một vạn tên fan bóng đá đem gia nhập vào không tòa trong hành động. MU sân nhà cùng AC Milan một trận chiến, Ultra Fortress sợ gặp hiện ra hơn vạn cái ghế không đáng không người cục diện khó xử đối với này, Ferguson cho rằng các cổ động viên sẽ không làm như vậy. Đây là một hồi quá trọng yếu thi đấu. Trafort sẽ tiếng người huyên náo, ta tin tưởng bất luận bọn họ trên người mặc chính là truyền thống trắng đỏ sắc áo đấu, vẫn là Hoàng Lục kiếm điều sang, các cổ động viên đều sẽ một lòng đoàn kết, lấy một thanh âm nói chuyện, để chúng ta bình yên thăng cấp. Ferguson nói. AC Milan bao máy bay bay đến Manchester sân bay lúc, ước 80 tên fan bóng đá ở đến lối ra, mở miệng âm thanh la lên tên Beckham còn phóng viên cùng các nhiếp ảnh gia càng là hỏng, các ký giả vội va muốn hướng về toàn quốc tuyên bố tiểu Bè sau khi hạ xuống nói ra chỉ tự nói, các nhiếp ảnh gia thì lại tranh nhau nhấn màn trập, hy vọng bắt lấy nguyên MU số 7 trở lại trốn cú cũ mỉm cười. Loán một cái 7 Lúc rời đi chính trực 27 tuổi Hoàng Kim tỏa tác, hiện tại Tiểu Beck đã 34 tuổi. Rất khó nói là tiểu Beck đối với ngày hôm nay, Manchester vẫn là Manchester đối với ngày hôm nay, tiểu Beck càng cảm xa lạ. Nhìn qua, là tiểu Beck càng quen thuộc tất cả những thứ này, hắn ung dung tách ra phóng viên cùng các nhiếp ảnh ra, đem nhiệt tình để cho các cổ độc viên, kiên nhẫn vì bọn họ ký tên. Sau đó, có mang tính lựa chọn địa, hắn đi tới Manchester báo chiều phóng viên trước mặt. Nhà này địa phương báo chí phóng viên vinh hạnh địa ghi chép xuống Beckham chuẩn bị ký càng đầu, ta cao hứng vô cùng, có thể trở lại Manchester vô cùng hứng phấn. Vì tôi được các ký giả dành thời gian đưa ra đần độn vấn đề, ngươi là có hay không sẽ ở Ultra ghi Ghiban? Ngươi là có hay không gặp trở lại Manchester City trung tâm tên điểm nhai đi mua sắm? Tiểu Beck không cần động não cũng có thể đối với loại này vấn đề ứng phó như thường, ghi Ghiban. Đến thời điểm xem, ở thi đấu trong lúc không có thời gian đi dạo phố. Cứ việc fan bóng đá vô cùng nhiệt tình, Man City cảnh sát vẫn cứ để phòng nghiêm ngặt. Các cảnh sát hộ tống AC Milan các cầu thủ lên xe buýt, đi tới trung tâm thành phố quán trọ. Dự tính thứ ba buổi chiều cùng thứ tư buổi sáng. Nhưng gặp có không ít fan bóng đá đi quán trọ ở ngoài chờ đợi, nỗ lực thu được tiểu Beck ký tên 38 tuổi tài xế xe taxi Lee Smith là cái cổ động viên Manchester United, hắn tham gia ở sân bay đối với tiểu bé hoan nghênh hội, cũng thu được MU trước số 7 cầu thủ ký tên. Đối với hắn mà nói, một ngày không xe thể thao đổi được cái này ký tên cũng đáng, ta đã thu thập hơn 200 cái ngôi sao bóng đá ký tên, liền thiếu Beckham, hắn có thể không thường đến chúng ta chỗ này, cơ hội tốt như vậy không cho bỏ qua. Ta tin tưởng hắn ở Old Trafford sẽ phải chịu nhiệt liệt hơn nên. Hắn quá khứ ở nơi đó biểu hiện vẫn rất xuất sắc, nhưng ta vẫn cứ kỳ nguyện lần này thắng lợi chính là MU cũng ở Manchester chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh Beckham so với hắn hai tên đội Hưu và Tổ cùng Nesta lại liền không may mắn như vậy ở Leonardo cuối cùng báo lên 18 người danh sách ở trong, cũng không có hai người kia tên, bọn họ đem ở Ultra Fort trên khán đài quan sát bản cuộc trên tại. Nesta là ở lúc trước một lần cuối cùng trong khi huấn luyện cảm thấy đầu gối nửa tháng bản không khỏe, Nesta thương thế tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng đáng tiếc buồn chẳng lửa xém lông mày, không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục, cũng rất khó kiên trì. Tuy rằng AC Milan đội y làm ra cố gắng hết sức, nhưng vì lý do an toàn, cũng vì bảo đảm Nesta có thể tham gia mùa giải này còn lại giải đấu cuối cùng vẫn là nghiêng về nệstạ không ở bản cuộc tranh tài bên trong giá trị. Đối với Pato cũng là đồng dạng đạo lý. Một cái khác gây go tin tức trả lại từ Antonini, vị này vừa trở lại hậu vệ cánh trái ở trên vòng giải đấu đối với Roma thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, nhưng ở thi đấu bên trong lại người bị thương xuống sân, cứ việc lúc đó xem ra án tội thương thế không phải vấn đề lớn, nhưng mấy ngày nay khôi phục tình hình không quá lý tưởng, cuối tuần đối với chia hệ vô thi đấu không có vấn đề lớn, nhưng bọn chàng nhưng chỉ có thể từ thay thế bổ sung bắt đầu rồi. Leonardo rất khả năng không thể không ở cánh trái lựa chọn dạng cũ lộ Eki. Cứ như vậy, cán cân thắng lợi tựa hồ càng thêm nghiêng về MU. Chương 933. Bết đường vòng cung tái hiện Old Trafford. Chương 933. Bết đường vòng cung tái hiện Old Trafford. Ngày 10 tháng 3 buổi tối 19 giờ 45 phút, MU cùng AC Milan DUEF 200 tỷ on lit vòng thuộc cuộc hiệp hai cuộc chiến sinh tử sắp khai hỏa. Sân Old Trafford ở ngoài giống nhau thường ngày như vậy dòng người biển người, nhưng cùng với bình thường không giống nhau chính là phần lớn đám cổ động viên Manchester United tựa hồ cũng không đội vào sân, mà là ở đây ở ngoài tiến hành chính mình hoạt động. Bình thường, mỗi khi gặp muốn thi đấu lúc Sân Old Trafford bên trong hầu như là sớm nửa giờ an vị đầy fan bóng đá, mà hiện tại chỉ lát nữa là phải 7 giờ rưỡi, sân Old Trafford trên khán đài còn không một đám lớn vị trí, đây chính là không thường thấy hiện tượng. Phải biết dĩ vãng dù cho là một hồi phổ thông giải đấu, sân Old Trafford cũng hầu như có thể duy trì chín thành rưỡi trở lên trên chỗ ngồi tỷ lệ đây. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, đại gia sẽ phát hiện cái đám này cổ động viên Manchester United cùng phổ thông quỷ đỏ các cổ động viên có chút không giống. Bọn họ khăn quàng cổ hoặc là mũ cũng không phải là đại biểu MU màu đỏ, mà là màu xanh vàng. Không sai, những người này chính là gần nhất ở sân Old Trafford trên khán đài ra kinh suất khá cao, lục kim quân đoàn. Bọn họ trên căn bản đều là cổ động viên Manchester United tiện tin thất gặp, những hội viên vừa muốn muốn tiếp tục ủng hộ chính mình câu lạc bộ, rồi lại không muốn nhìn thấy chính mình âu yếm câu lạc bộ ở nước Mỹ nhân thủ bên trong mắc nợ kinh doanh bọn họ chỉ có thể sử dụng một ít không hề có một tiếng động đáng nghị. So với hiện nay thiên thi đấu, bọn họ liền hẹn cẩn thận chí ít chậm lại 10 phút ra trận quan sát thi đấu. Như vậy, ở thi đấu tiếp sóng hình ảnh ở mở màn giai đoạn theo quen đảo qua trên khán đài thời điểm liền sẽ phát hiện sân Ultra fort trên khán đài xuất hiện hiếm thấy tặng lớn quý vị. Trên thực tế, cổ động viên Manchester United tin chắc gặp, nhưng kế hoạch ban đầu là để các fan bóng đá triệt để chống lại cuộc tranh tài này, thế nhưng cân nhắc đến MU đá với AC Milan như vậy cường cường đối thoại mị lực, bọn họ lựa chọn chết chung biện pháp. Liên như vậy, ở còn có gần một vạn tên các cổ động viên vẫn không có ra trận thời điểm, hai đội các cầu thủ cũng đã xuất hiện ở trên sân bóng. Hai đội thủ phát 22 người bên trong, có một người tối được trên khán đài các cổ động viên quan tâm. Người này chính là trở lại sân Ultra fort vạn người Trở lại hắn đã từng vương quốc, Beckham tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vui mừng phát hiện, hắn vẫn như cũ bị thần dân của hắn môn yêu quý đúng, David Beckham, Ultra Football thần tượng về nhà. Có thể là cân nhắc đến Beckham mãnh liệt thi đấu ý nguyện, hay hoặc là là Leonardo hy vọng Beckham khát vọng ở ông chủ cũ trước mặt chứng minh quyết tâm của chính mình có thể chủ trì thi đấu. Hiện trường đám cổ động viên Manchester United kinh hỉ phát hiện, đã liên tục mấy vòng giải đấu chưa từng xuất hiện ở Milan đội hình ra sân ở trong Beckham ngày hôm nay có thể thủ phát ra trận. Tuy nhiên đã là 35 tuổi cao tuổi, tuy nhiên đã tiến vào nghề nghiệp cuộc đời hiểu ngầm, thế nhưng tiểu Beck vẫn như cũ là vạn người mê. Cứ việc từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà hắn đã từng đã tham gia do Mùa nạ tổ chức từ thiện thi đấu cũng làm cho hắn trước đó diễn tập quá. Nhưng lên sân khấu một khắc đó, mấy vạn người hoan hô vẫn để cho hắn kém một chút liền nước mắt chảy xuống. Hiện tại MU đã là Mùa nạ thiên hạ, hắn này ba cái mùa giải tới nay biểu hiện làm cho cả Manchester điên cùng. Nếu như nói Beckham là Lao vương tử, Mùa nạ là tân vương tử, như vậy, Ferguson mới là nơi này quốc vương đây là Beckham lưu biệt nhiều năm sau khi lần đầu trở về. Nhưng người có thể nhìn thấy, Beckham ngày hôm nay tất ý hoàn toàn là bởi vì yêu một cái sai lầm nữ hải. Ferguson cho rằng ạ là hồng nhan hoạ thủy, không xứng với hắn vương tử. Liền, liền phát sinh chúng ta quen thuộc một dãy chuyện, nổi danh nhất thuộc về Ferguson một cước đá xấu Beckham mặt Nhìn qua, có thương thích ngân tiểu Beckham càng nam nhân, nhưng thế tử của hắn không cho là như vậy. Tây Ban Nha, nước Mỹ, Italy, Beckham nhân sinh ở phiêu bản, nhưng hắn tại đây chu trước, cũng không còn trở lại quá Manchester sân vận động. Có thể, đối với sinh hoạt tới nói, chủ ý này không tính xấu, ngấm lại Manchester ngày mưa rầm khí, nhiều khiến người ta hủ rũ. Nhưng cuối cùng, tuần lễ này hắn trở về Ông chủ cũ cùng fan bóng đá nhìn qua vẫn cứ chống đỡ hắn. Khắc chế tâm lý kích động cùng xấu não, hoàn toàn có thể làm nghề nghiệp cầu thủ điện phạm Beckham thể hiện ra hắn nghề nghiệp một mặt. Hắn rõ ràng ngày hôm nay chính mình đi tới Ultraforce chức trách, bắt thi đấu, trợ giúp đội bóng hoàn thành lịch chuyển xông vào tứ kết. Ở hai đội cầu thủ nắm tay thời điểm, Mộ Na cùng Beckham hai người này mở ưu tân lão vương tử tụ hợp hiển nhiên là trận đấu bắt đầu trước một cái tiêu điểm. Rất nhiều fan bóng đá cũng không biết, Mộ nạ cùng Beckham hai người tư giao tốt bao nhiêu. Mặc dù lúc này hai người là làm đội hữu năm chắc tay, thế nhưng hai người trên mặt vẫn là mang theo không có giảm một điểm tạm chất nụ cười. Mộ nạ hiển nhiên rất rõ ràng Béc Kham trở lại sân đấu tra phốt tâm tình, lúc trước chính mình vì là tứ xuyên thai khu chủ khoản mà ở sân đấu tra phốt tổ chức từ thiện thi đấu mời Béc Kham trở lại cố hương thi đấu lúc hắn cũng đã cảm thụ quá. Nhưng này dù sao chỉ là một hồi thắng bại không quá quan trọng, đối địch bầu không khí cũng không như vậy nồng nạc thi đấu biểu diễn, làm sao có thể cùng như vậy cuộc chiến sinh tử so với đây. Ở thi đấu trước một ngày buổi tối, Mộ nạ còn đã từng cùng Béc Kham thông qua điện thoại, thông qua nói chuyện. Hắn thậm chí cảm giác được Béc vẽ xuất sẵn đúng, trở lại sân đâu cha phốt Béc thực là trở mong cũng căng thẳng. Cái cảm giác này khá giống lúc trước hắn sắp đại biểu MU một đội ra trận lúc tư vị. Mà Béc đối với mô nạ có chỉ là ưa gao, ưa gao hắn tuổi trẻ, ưa gao. Trên người hắn khoác chính là chính mình yêu tha thiết một đời chiến bào màu đỏ. Lúc này, ở đây ở ngoài chờ đợi sau 10 phút lại vào tràng. Lục Kim quân đoàn, môn hiển nhiên bỏ qua này sân Âu Cha Phót Tân Lão Vương Tử nắm tay lịch sử thời khắc đương nhiên, nói đến phức tạp, trên thực tế nắm tay cũng chỉ là thoáng qua liền qua sự tình mà thôi. Ở một loạt nghi thức sau khi kết thúc, hai đội cầu thủ liên phân biệt đứng ở sân bóng hai bên, làm chuẩn bị cuối cùng. Sân Âu Cha Phót khán đài trên màn ảnh lớn đã xuất hiện hai đội đội hình ra sân. M.U. 442 thủ môn, một Van Der Sa Hậu vệ, 2 Gezinovin, 5 Ferdinand, 15 Bạch Đi, 3 Hệ Dạ Giữa s Mở ú phước diện, Ferguson ở các biệt vị trí làm ra điều chỉnh, lão đội trưởng Gezi thay thế được ngần Johnson vị trí. Hiển nhiên, Ferguson lại chuẩn bị dùng năng lực phòng ngự càng mạnh hơn Nervin tới đối phó AC Milan trong trận úy hiếp lớn nhất Johnny. Mà ở trên hàng tiền đạo, Ferguson cũng nhằm vào AC Milan trên hàng hậu vệ nẹ sẽ thiếu trận lô thủng cử đi am hiểu làm việc trên cao Zeko. AC Milan, 433. Thủ môn, 12 Abbiati. Hậu vệ, 20 Abad, 25 Abbiati, 33 Thiago Siva, 18 Giản Cụ Loi Eki. Giữa sân, 32 Beckham, 21 De Colo, 23 Ahmad Bọ Zini. Tiền đạo, 11 hấn Hãn Tella, 22 Bộ JELO, 80 Ronaldino. So với Ferguson, Leonardo trong tay liền có vẻ nhũ chặt nhiều lắm, đặc biệt là trên hàng hậu vệ, hắn chỉ có thể là vay mượn khắp nơi làm ra 4 tên thủ phát hậu vệ, mà thủ môn cũng là dùng mồ nạ từng ở bờ rẻ Xi A đội Hưu AB ạ thì thay thế trạng thái bất ổn đi đã. Mà trên hàng tiền đạo thiếu hụt đội bóng số một sát thủ và tổ cũng vì AC Milan trận này nhất định phải tận thắng 3 bóng mới có hy vọng hoàn thành lịch chuyển thi đấu biệt kín bóng tối. Dù sao AC Milan ở cuộc tranh tài này bên trong so với bất cứ lúc nào đều cần đi bàn thi đấu vừa bắt đầu sân nhà tác chiến Manchester United liền thể hiện ra khí thế của bọn họ mở man vẹn vẹn 98 giây thời gian mùa nạ ngay ở trước sân hoàn thành rồi một lần sách giáo khoa giống như cấp đoạn hắn soạt bóng gọn gàng nhanh chóng mang đi tơ lô dưới chân quả bóng đứng dậy sau khi mùa nạ cũng không có bất kỳ làm phiền trực tiếp đem bóng nhét hướng về phía cánh phải Dẫu bị nộ tâm linh thần hội xuyên vào không có dừng bóng trực tiếp đem bóng chuyển về vùng cấm chu lộ thân hình cao lớn ré cô đang đối mặt thigo và thời điểm trước tiên cấp được điểm Chỉ tiếc hắn ở Si va qué dây bên dưới một con đem bóng đỉnh hướng về phía khán đài. Ở trên khán đài đám cổ động viên Manchester United phát sinh nên lạc trình thể tiếng trợ dài. Mà lúc này vẫn cứ ở đây ở ngoài, Lục Kim Quân đoàn, muốn nghe được âm thanh này lúc nhưng là lòng ngưỡng ấy, dù sao bọn họ cũng đều là quỷ đỏ chung thực cùng độn áp vào lúc này, một ít có dự kiến tính dẫn theo máy thu thành, cổ động viên đều thành đại gia quay chung quanh lối tượng. Nếu như Mộ Na nhìn thấy ngoài sân tình huống, phòng chừng là vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đau lòng đi, dù sao này đều là chống đỡ bọn họ cổ động viên a. Hình ảnh quay lại trong sân bóng, thi đấu vẫn còn đang khí thế hừng tiến hành. Khâm vọng có thể ở cuộc tranh tài này bên trong hoàn thành được chuyện, ít nhất là có làm AC Milan các cầu thủ từ từ xoay chuyển trên sân bất lợi của diện, bắt đầu rồi cùng MU cứng đối cứng. Không cần phải nói, Beckham tự nhiên là AC Milan trong trận biểu hiện nhất là tích cực cầu thủ. Bất kể là trước sân vẫn là hậu trường, bất kể là trung lộ vẫn là cánh phải, các cổ động viên tựa hồ tổng có thể tìm tới vạn người mê bóng người. Hắn toàn trường không tiếc thể năng chạy trốn khiến người ta một điểm đều không nhìn ra hắn là một cái 35 tuổi lao tướng. Cùng hiệp một thi đấu như thế, Beckham đá phạt cùng chuyển vào trong vẫn như cũng là AC Milan tấn công bên trong lợi khí ở hiệp 1 thi đấu quá 1/3 thời điểm, Beckham ở cánh phải một đạo tiêu chuẩn, bẻ đường vòng cung, xuyên thấu toàn bộ mờ úu hàng phòng thủ bay về phía hậu môn gột. Chỉ tiếc bọc đánh đúng chỗ hận tệ là đối mặt nửa tấm kẽ hở lại không thể ngăn chặn quả bóng, Cao Cao đem đỉnh ra sà ngang. Theo đội đi tới hiện trường cùng với ở trước máy truyền hình chờ đợi Milan các cổ động biên chỉ có thể là lưu lại một tiếng thở dài. Ảo náo vẻ mặt cũng không có ở Beckham trên mặt dừng lại quá lâu, hắn chỉ là mặc không lên tiếng sau này chẳng chạy đi. Hắn biết rõ, ở bây giờ này chi AC Milan bên trong Hắn cũng không phải nhân vật chính hắn chỉ có thể là thông qua chính mình tận hết sức lực biểu hiện mới có thể vì là đội bóng làm ra cống hiến đặc biệt là ở đá với mở ưu thi đấu bên trong làm sân đâu chaất Tân Vương tử bộ nạ tự nhiên cũng không thể thua cho lão đại của chính mình ca ở chính mình giữa sân hạt nhân vị trí bộa biểu hiện rất xứng trước mặc dù AC Milan phái ra ba tên phòng thủ hình giữa sân thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể rất tốt hoàn thành chính mình tổ chức nhiệm vụ phút thứ 19 mô nạ liền đang hấp dẫn AC Milan ba tên cầu thủ hậu vệ sau khi vì là lùi lại đến vòng ngoài cấm địa Junni chế tạo một lần cơ hội tuyệt hào đang tiếp Juni ở tiếp bóng thời điểm không thể xử lý tốt, điều chỉnh sau một khoảng thời gian, cầu thủ hậu vệ cũng đã về phòng thủ lại đây. Mặc dù tiểu bàn sau đó lại lắc bỏ gấp độ, thế nhưng hắn cuối cùng suốt gol vẫn là lệch ra cột dọc không thành. Ừ lần này, sân nhà các cổ động viên tiếng thở dài có vẻ càng thêm thanh thế thú vị, bởi vì cái kia gần vào tên, Lục Kim Quân đoàn, thành viên đã sớm đến trên khán đài. Bọn họ lúc này rốt cục có thể tận hứng phát tiết chính mình vừa nay ở đây ở ngoài vật tức đương nhiên, nhàn dư thời gian bọn họ cũng không quên dùng chính mình to rõ tiếng ca đến biểu thị một hồi đối với gở lạ giở gia tộc phản đối. Cũng may gở lạ rở cũng không có tới hiện trường xem bóng quen thuộc, bằng không hắn gặp hưởng thụ đến và người, ca tụng, tư vị. Hai đội bóng ngươi tới ta đi đối công nhưng cũng không có thu hoạch cục diện ở hiệp 1 thi đấu quá nữa thời điểm bị thay đổi. sân vòng ngoài cấm địa đối nội thiết đồng bảo giọny một lần liều lĩnh phạm quy đưa cho AC Milan một cái khoảng 25m đá phạt trực tiếp cơ hội. Vùng cấm trước lệch trái 2228m nguyên vốn là đại đa số cầu thủ đá phạt tối yêu tha thiết vị trí, cũng chính là đối với phòng thủ mới nguy hiểm nhất phạm quy vị trí, làm sao hướng Manchester United lúc này đối mặt chính là nắm giữ nhiều tên đỉnh cấp cầu thủ đá phạt AC Milan. Rất nhanh, đám cổ động viên Manchester United liền bắt đầu cảm nhận được không tên căng thẳng, bởi vì đạo kia bọn họ vô cùng bóng người quen thuộc đứng ở bóng trước. Không sai, Beckham tự do nghĩ cùng tơ lôn này hai tên đồng dạng thế giới cấp đá phạt cao thủ trong tay được lần này đá phạt chủ phạt quyền. Nhìn Beckham hít sâu một hơi sau đó đem bóng đặt tại trọng tài chỉ định phạt bóng điểm, Manchester United bên trong đã từng cùng Beckham từng làm đội hữu cầu thủ đều sốt sáng lên. Liền ngay cả mô nạ cũng không ngoại lệ, hắn chuyên đứng ở bức tường người trung ương, hy vọng có thể dựa vào chiều cao của chính mình đến vì làm không thành ren một đạo tường cao, do đó ngăn cản Beckham đá phạt. Cứ việc đồng dạng là đá phạt cao thủ hắn biết như vậy rất có thể là phí công. Ở vô số fan bóng đá nhìn kỹ bên trong, Beckham bắt đầu đo bước chân lùi về sau. Cái kia cẩn thận dáng dấp chứng minh hắn đối với cơ hội lần này là trọng thị bao nhiêu. Rốt cục, ở lui ra đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách sau khi, Beckham xoa eo đứng ở nơi đó, chờ đợi trọng tài chính tiếng còi. Mà vào giờ phút này, đám cổ động viên Manchester United càng như là đang đợi tử thần tuyên án. Đô trọng tài chính tiếng còi rốt cục hưởng lên. Theo Beckham chân trái thoảng di chuyển, sau đó chân phải chính thức bước ra chạy lấy đà bước chân lóc. Không ít cổ động viên Manchester United cùng cầu thủ tâm đều không hăng hái kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mà khi Beckham chân trái đứng ở bóng chết, cổ chân phát sinh gần như quỷ dị vận bẹo thời gian, những người nhảy lên kịch liệt tâm không hẹn mà cùng cao cao treo lên đến rồi, ở Beckham cái kia không gì không làm được, chân phải chạm được quả bóng thời điểm, mùa nạ cùng các đồng đội đều tận hết sức lực nhảy lên, hy vọng có thể ngăn trở Beckham sút gol. Nhưng mà, tất cả những thứ này ở Beckham cái kia hoàn mỹ đường vòng cùng trước mặt đều là phi công. Hầu như là trải qua chính xác tính toán giống như vậy, vừa lúc qua nhảy lên mức tường người đỉnh đầu, sau đó bắt đầu rồi kịch liệt chui xuống truyến về khung thành bên trái cực tốc bay đi. Vanderza đã đem hết toàn lực làm ra nhanh trong phán đoán, sau đó hướng về tay phải của chính mình một bên toàn lực bay nhào mà đi. Chỉ là rất nhanh, trên không trung Vanderza liền vô lực phát hiện, chính mình tốc độ phi hành hoàn toàn không có cách nào cùng Bep Kham cái kia biến thái đường vòng cung chuyển hướng tốc độ so với. Quả bóng cuối cùng so với hắn càng sớm hơn bay về phía khung thành bên trái của dọc. Tăng một tiếng, quả bóng sát khung thành cột dọc phía trong bay vào khung thành bên trong, gây nên một trận màu trắng nước. Benson Ultra trong nháy mắt bùng nổ ra AC Milan các cổ động viên núi lửa phun chào giống như tiếng tiêu gào là người giở khóc giở cười chính là, trên khán đài không ít đám cổ động viên Manchester United lại cũng không tự chủ được theo AC Milan các cổ động viên đồng thời hoan hô lên. Hiển nhiên, bọn hắn lúc này tựa hồ cũng trở lại ít nhất 7 năm trước đây, cái kia quỷ đỏ cùng Beckham vòng cung xương bá châu Âu giới bóng đá thời kỳ. Mãi đến tận bọn họ phát hiện đồng bạn bên cạnh môn cũng không có như chính mình bình thường hoan hô lúc mới phát hiện nay Beckham đã không phải quỷ đỏ Beckham. Hắn chiến bảo màu đỏ bên trong chen lẫn màu đen điểu. Lúng túng bọn họ phát hiện đồng bạn của chính mình xem hướng về trong ánh mắt của chính mình, cũng không có phẫn nộ, không rõ hoặc là khim bị, mà là lý giải thậm chí còn chen lẫn này mấy phần. Nước gạo. Đúng, ở bэк đường vòng cung tái hiện Ultra phát một sát na, bất luận cái nào trải qua bэкham hiệu lực với MU thời kỳ quỷ đỏ các cổ động viên trong lòng cũng không khỏi vì hắn hoan hô lên. Chỉ là đại đa số các cổ động viên rõ ràng lập trường của chính mình, cũng không có đem thứ tình cảm này biểu hiện ra. Bởi vậy, khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh đồng bạn không tự chủ được vì là bэкham ghi bàn mà hoan hô thời điểm, bọn họ chỉ có sâu sắc lý giải, đồng thời con nước gạo bọn họ có thể như vậy trắng ra biểu đạt tình cảm của chính mình. Cung toàn bộ sân Ultra phát phục hưng phấn Milan người không nhúng. Làm ghi bản công thần Beckham không có bất kỳ chúc mừng động tác, hắn chỉ là ra hiệu các đồng đội dành thời gian, chuẩn bị một lần nữa phát bóng. Beckham thực hiện chính mình lời hứa, vậy thì là nếu như đá với mở Úy ghi bàn, hắn đem sẽ không chúc mừng. Cứ việc, lúc này trong lòng có của hắn quá nhiều cảm tình cần phát tiết, cần bộc phát, nhưng hắn vẫn cứ khắc chế. Hắn có thể làm chính là thông qua cùng hướng chính mình chạy tới đội hữu vỗ tay đến chia sẻ hòa nhau một bóng tâm tình. Beckham biểu hiện cũng nhắc nhở Milan người, bọn họ hiện tại vẫn cứ nằm ở lạc hậu bên trong, muốn đi vào tứ kết, bọn họ chí ít còn cần hai cái đi bàn. Nhìn một ngạn tình cảm của chính mình hướng hậu trường chạy đi Beckham Mộ Na trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như mình trở lại Beckham, đối mặt Gio ghi Giban, biểu hiện của hắn é e sợ cũng là như thế. Mặc dù Rio cao tầng làm sao có lỗi với hắn, thế nhưng hắn rõ ràng vẫn chống đỡ hắn các cổ động viên là không có sai. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, Mộ nạ cũng sẽ không bởi vì đối với bạn tốt Beckham cảm động mà nhượng ra cuộc tranh tài này, thắng lợi đối với Mộ nạ tới nói, chưa từng có một hồi còn chưa kết thúc cũng đã đầu hàng thi đấu. David, rất cao hứng ngươi có thể một lần nữa ở sân Old Trafford Giban. Thế nhưng nếu như ngươi muốn ở trong tay ta cướp đi thắng lợi thậm chí là tứ kết tiêu chuẩn là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mỗ nạ nhìn Beckham phương hướng nghĩ đến. Chương 934. lão tướng phát huy. Chương 934. Lao tướng phát huy. Bởi ghi bản AC Milan cũng không có quá nhiều chúc mừng, vì lẽ đó thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Beckham ghi bản trợ giúp AC Milan đem tổng số điểm ban thành 34, có điều bởi sân khách ghi bàn thế yếu, bọn họ nhất định phải còn muốn chí ít 2 hạt ghi bàn mới có thể hoàn thành chuyện, hơn nữa tiền để là Manchester United không thể vào bóng Vấn đề là bọn họ thật sự có thể làm được không cho Manchester United ghi bản sao? Phải biết mở ú, nhưng là mùa giải này toàn bộ châu Âu giới bóng đá giàu nhất lực công kích đội bóng, hơn nữa nơi này vẫn là Manchester United địa bàn. Ở sân Old Trafford, Quỷ Đỏ từ sẽ không sợ sợ bất cứ đối thủ nào. AC Milan các cầu thủ ở vừa nãy ghi bản sau liền từ không thành bên trong mỏ ra quả bóng đặt tại bên trong vòng, điều này cũng vì là mồ nạ cùng các đồng đội bất đi sự. Bọn họ muốn làm chỉ là đứng ở vị trí của mình chờ đợi trọng tài chính thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Hòa nhau một bóng AC Milan có vẻ càng thêm hưng phấn. Nay chi rõ ràng lão hóa AC Milan trong trận có không ít người trải qua 0-4 năm cùng là có rủ tứ kết hiệp 2 cùng 05 năm cùng Li vợ Boncham The Only trận chung kết. Này hại trận thi đấu cũng có thể nói là thế giới rơi bóng đá kinh điển một chuyện, chỉ có điều này hai lần lịch chuyển chiến dịch người bị hại đều là AC Milan các cầu thủ. Lẽ nào người khác có thể làm được chúng ta liền không thể làm đến sao? Quật cường Milan các cầu thủ nghĩ đến, loại này kiên định ý nghĩ cũng làm cho bọn họ trong trận đấu bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà Beckham tự cũng rốt cục không phải một người đang chiến đấu. Dọn ở cánh trái đột phá trở nên càng thêm sinh động, hiển nhiên, người bờ ra dư trong lòng biểu hiện dục vọng để hắn không chịu cam lòng làm một tên vai phụ. Nếu như Manchester United hậu vệ cánh phải vị trí không phải kinh nghiệm chủ đáo, phòng thủ đúng chỗ Gary Neville mà là rõ ràng công mạnh hơn thủ Glenn Johnson thậm chí là Rafael, sợ là sớm đã bị Dọn nhỉ cho đánh nổ đối mặt tình huống như thế, Ferguson không khỏi vì chính mình lúc trước cử đi lao đội trưởng dự kiến trước mà vui mừng. Chịu đến vừa nãy Beckham biểu hiện xuất sắc kích thích, mùa ở sau đó thi đấu bên trong cũng có vẻ càng ngày càng hưng phấn. Đặc biệt là hắn suốt gol dục vọng trở nên đặc biệt mãnh liệt. Trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi ngăn ngắn 5 phút, Mộ Na cũng đã có 2 lần chất lượng không sai sót gol. Có điều hắn này hai chân xuất xa cũng không có cho Abi Ati bảo vệ không thành mang đến về thực chất uy hiếp. Là MU tân số 7, Zobi Nộ hiển nhiên cũng không muốn ở Beckham cái này tiền bối kiêm trước đội hưu trước mặt phục được. Phút thứ 34, hoạt động đến cánh trái hắn lợi dụng một loạt giả động tác thành công cắt vào bên trong đến vòng ngoài cấm địa. Zobi Nộ nhìn thấy một cái nho nhỏ không chặn, hơn nữa hắn biết loại này không chặn thường, thường là thoăn qua liền qua, vì lẽ đó hắn không chút do dự lên chân lệch bắn. Quả bóng từ AC Milan các cầu thủ trong lúc đó khe hở trôi qua, chui thẳng gần cổ dọc. Nhưng mà Abbiati tốc độ phản ứng cũng không chậm, hắn cho dù hoàn thành rồi một cái đổ người. Chỉ là Džo bị nhô này chân suốt gôn tốc độ cực nhanh, để Abbiati trực tiếp ôm lấy quả bóng ý nghĩ thất bại. Nói cách khác chính là, hắn tuột tay. Mai phục tại bên trong vùng cấm Juni lại như một cái người được mùi máu tanh cá mập bình thường nhanh chóng siêu quả bóng chạy như bay. Mắt thấy Juni liền phải hoàn thành suốt bồi cái hở, thế nhưng một bóng người cấp ở trước hắn đem bóng sạn ra đường biên ngang. Giáo trên khán đài bùng nổ ra chen lẫn đám cổ động viên Manchester United thở dài cùng AC Milan, fan bóng đá sống sốt sau hai nạn hấp khí âm thanh. Cái kia hoàn thành trước cửa cứu hiểm AC Milan cầu thủ ở Arabia tỷ cùng đội hưu nghiêm mà sợ chen chúc bên trong đứng lên. Mà hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc chỉ huy các đồng đội chuẩn bị phòng thủ Manchester United phạt góc. Mặc dù là nam fan bóng đá cũng không khỏi vì hắn cái kia tiêu sái bóng lưng mà tim đập tình thịch. Không sai, Beckham lại một lần nữa vì là AC Milan lập xuống kỳ công. Cùng với nãy Ferguson như thế, Leonardo cũng đang vì mình ngày hôm nay cử đi Beckham mà kêu ngạo. Sắp xếp ra một bộ thích hợp nhất đội hình hoặc là làm ra một lần trí mạng điều chỉnh với đội bóng huấn luyện viên cùng đánh vào một cái đặc sắc ghi bàn với cầu thủ như thế là tràn ngập cảm giác thành công sự tình. Mắt thấy thi đấu hết thể đều hướng về có lợi cho AC Milan phương diện phát triển, trên sân bóng lại đột nhiên phát sinh bất ngờ. Ở bên trong vùng cấm lưng thân cầm bóng bùa gì Yenlo lợi dụng một cái cùng hắn cái kia dày nặng thân thể không hợp linh xào động tác thoảng qua lưng thân thiết phòng thủ hắn Ferdina cũng hoàn thành rồi xoay người. Mắt thấy Bởi thời gian cấp bách, Mộ Na xoạc bóng hầu như là đem bộ gì y end lộ liền người dẫn bóng đồng thời phóng tới đem toàn bộ sự chú ý đặt ở sút goal động tác trên bộ gì y end lộ ở không hề chuẩn bị tình huống thống khổ ngã xuống đất. Giọng sân Ultra Fast trên khán đài lần thứ 2 bùng nổ ra một trận náo động thanh. Từ dưới đất bỏ dậy đến sau, cứ việc nhận định chính mình vừa nãy lần kia phòng thủ cũng không có phạm quy, thế nhưng từ dưới đất bỏ dậy đến Mộ Na đang nhìn đến thống khổ ngã xuống đất bộ gì y end lộ sau khi, vẫn là một cước đem bóng đá ra đường biên. Mà trọng tài cũng nhân cơ hội chạy đến bộ gì lộ thân vừa tra xét người Italy thương thế. Vừa nãy trọng tài chính liền đứng ở vùng cấm tuyến trên, bởi vậy mồ nạ xoạc bóng quá trình toàn bộ đều ở tầm mắt của hắn, hắn không chút do dự nhận định mồ nạ lần này động tác có chút lớn xoạc bóng, cũng không có phạm uy. Nhìn trọng tài chính cũng không có phán đá penalty, trên khán đài đội khách các cổ động viên không nghe theo phát sinh sự thanh, mà vào lúc này, một ít đám cổ động viên Manchester United không chút khách khí dùng càng to lớn hơn âm thanh đem sự thanh cho vùi lấp đương nhiên, càng nhiều người lúc này vẫn là đang chăm chú bị thương bộ gì lộ tình huống. Trong này tự nhiên cũng bao quát người gây ra họa, mồ nạ. Tuy rằng hắn vừa nãy phòng thủ cũng không phạt uy, Thế nhưng bộ gì ý ẻn lộn là bởi vì mồ nạ mà bị thương nhưng là sự thật không thể chối cãi. Chính như tấn nguyên đế thời kỳ thừa tướng vương đạo câu kia, ta không giết bá nhân, do tôi mà ra mà chết, giống như vậy, mồ nạ không thừa nhận cũng không được bổ gì ý ẻn lộ bị thương sát thực cùng hắn thoát không khai quan hệ. Mồ ở dưới bóng đá danh tiếng là vô cùng tốt, cho nên khi hắn quan tâm đi tới bộ gì ý ẻn lộ bên người quan tâm đối phương thương thế thời điểm, AC Milan các cầu thủ cũng không có đem hỏa khí tắt ở trên người hắn. Rất nhanh, AC Milan đội ý liền đi đến sân bóng Đang vị bổ gì UEN lộ làm đơn giản sau khi kiểm tra hay dùng cáng cứu thương đem người Italy khiên xuống sân. Leonardo cũng chỉ có thể là từ trên ghế dự bị gọi dậy lao tướng Iljaffi gọi hắn đi làm nóng người, bất cứ lúc nào chuẩn bị thay đổi người. Mà AC Milan trên sân cũng chỉ có thể tạm thời đối mặt 10 đánh 11 tình huống. Trên hàng hậu vệ áp lực giảm xuống Manchester United ở thế tiến công trên từ từ vượt trên AC Milan. Juninho cùng Robben liên tục hai lần ở ngoài vùng cấm phát pháo đều thử thách đội khách các cổ động viên cái kia yếu đối thần kinh. Rất nhanh, bên sân đội Ý liền nhận định bổ gì không cách nào tiếp tục thi đấu đô đổi huấn giả phi. Nhìn ở đây một bên khắp cánh bổ gì ULO, Mộ Na trong lòng có một chút ấy náy, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ đem áp chế xuống. Bởi vì hắn rõ ràng, ở so với trên sàn thi đấu, hắn là không thể có bất kỳ thư dạng ánh mắt chuyển hướng mới lên sân nhìn giả phi, Mộ Na thật không biết chính mình vừa nãy lần kia soạt bóng là giúp đội bóng vẫn là hại đội bóng. Tuy rằng nhìn giả phi đã là 37 tuổi cao tuổi, nhưng hắn vẫn cứ là ai cũng không dám coi thường chủ nghĩa cơ hội người. Ai cũng không có chú ý tới, cái này Italy lâu năm xạ thủ trong mắt tràn ngập khát vọng, một loại đối với ghi bàn khát vọng. Loại này khát vọng liền dường như nam nhân đối với nữ nhân loại kia nguyên thủy nhất khát vọng như thế. Mọi người đều biết, Ỉn Dạ Phi hợp đồng năm nay mùa hè đến kỳ, căn cứ bổ sung mạng quy tắc, hiện tại, Ỉn Dạ Phi kỳ thực là có thể cùng cái khác đội bóng hiệp đảm cuối mùa tự do chuyển nhượng và thuận. AC Milan phó chủ tịch Gagliardi mấy tháng trước đã từng lời thề son sắt cùng fan bóng đá Bảo đảm, năm mới sơ kỳ đem cùng Ỉn Dạ Phi đảm luận gia hạn hợp đồng vấn đề. Gagliardi không có lời, hắn ở kỳ nghỉ mùa đông sau cho một phần gia hạn hợp đồng hợp đồng, nhưng phần này hợp đồng lại bị Ỉn lại. Ỉn nói, hiện tại, hắn không muốn nói những thứ này Tại sao Ilnzafì không muốn nói ra hạn hợp đồng đây? Là bởi vì vấn đề tiền sao? Đáp án hay là không phải? Ilnzafì hiện nay hợp đồng lương 1 năm là 3 triệu euro, mà Galiani cho hắn ra hạn hợp đồng hợp đồng là một phần 11, hợp đồng, lương 1 năm đạt đến 2 triệu. Cứ việc có 33% phạm vi hàng tấn, nhưng cân nhắc đến Dạ Ilnzafì đã 37 tuổi, như vậy hợp đồng vẫn tính là phong phú. Rõ ràng, cho dù Dạ Ilnzafì không phải muốn tuyển chọn chuyển lượng, e sợ cũng không nhất định có cái khác đội bóng có thể cho hắn cung cấp 2 triệu lương 1 năm, đồng thời cung cấp 2 năm hợp đồng. Hơn nữa, trước đây Gatuso, ạ bỏ xin nghỉ chờ so với Ấn Dạ tuổi trẻ nguyên lão các cầu thủ gia hạn hợp đồng lúc, hàng tân phạm vi đều ở 40% khoảng trừng, trái phải. Ở đây cơ trưởng dưới, trở lại xem gạ Lụy Án nghỉ cho Ấn Dạ cung cấp hợp đồng, chí ít Milan lấy ra gia hạn hợp đồng thành ý đến. Có điều, Ấn Dạ nhưng không có tiếp thu này hợp lại cùng. Đây là tại sao vậy chứ? Ấn Dạ lựa chọn im tiếng, không chịu tiếp thu phỏng vấn. La gã tệ tự tạ bẹo lỗ sở hot phóng viên Olivera ở dò hỏi bạn của Ấn Dạ Phỉ có mối giới sau, tìm tới vấn đề án. Ấn muốn không phải tiền, không phải hợp đồng dài hạn. Hắn chỉ là muốn ra trận, hắn muốn chỉ là ghi bàn mà thôi. In Zạ Phi có 3 cái giấc mơ. Đầu tiên, hắn đến nay ở châu Âu trên sàn thi đấu đã đánh vào 68 cái bóng, khoảng cách lỡ 69 bóng kỷ lục, thấy chú thích, chỉ có cách xa một bước, hắn giấc mơ chí ít ở Âu chiến bên trong đánh vào 2 bóng, vượt qua mờ. Thứ hai, hắn tại chức nghiệp cuộc đời bên trong đã đánh vào 309 bóng, khoảng cách La Bạ gỗ duy trì 318 bóng kỷ lục còn kém 9 bóng, hắn giấc mơ mau chóng vượt qua Bạ Gộ, ở Italy bóng đá trong lịch sử lưu lại tên của chính mình. Thứ ba, hắn đến nay vì là AC Milan đánh vào 119 bóng khoảng cách bạ kèn đánh vào 124 bóng kỷ lục còn kém 5 bóng. Hắn muốn thực hiện này ba giấc hậu nghĩ, vượt qua những người vi đại tên. Có điều, in dạ Inzafi ở bây giờ Leonardo thủ hạng, lên không được sân, càng không thể nói là ghi bàn Hắn lần trước ra trận là vào lúc nào? Năm ngoái ngày 13 tháng 12, đá với Palermo, rắc rưỡi thời gian xuất chiến. Hắn lần trước thủ phát là vào lúc nào? Là năm ngoái tháng 10, đá với Napoli, hắn có ghi bàn có kiến tạo, nhưng này không có vì hắn thắng được lại một cái thủ phát cơ hội. Ra không được chàng. Nhìn giấc mơ cùng mình càng đi càng xa, 37 tuổi ỉn Dạ Phi đương nhiên thất vọng không ớt. Hắn biết rõ, chính mình không có bao nhiêu thời gian có thể chờ đợi, có thể tiêu xài. Theo bằng hữu của hắn tiết lộ, ỉn Dạ Phi trong âm thầm đã từng nói, nếu như mình đệ ba giấc mộng muốn thực sự khó có thể thực hiện, như vậy hắn có thể lựa chọn chuyển lượng, đi một nhà khác đội bóng, tranh thủ thực hiện trước hai giấc mơ. Dù vậy, vẫn cứ ở tại AC Milan ỉn Dạ Phi Phi thường quý trọng lần này lên sân khấu cơ hội. Italy lao tướng ở đây trên trải qua ngắn ngủi thích hứng sau khi, rất nhanh sẽ thể hiện ra hắn sát thủ bản sắc ở thi đấu phút thứ 41, đứng ở bên trong vùng cấm địa phía đối mặt ở ngoài vùng cấm Perlo sút sệt cũng không có né tránh, mà là dùng bề mặt chân nhẹ nhàng đụng vào để quả bóng phát sinh khúc xạ. Vanderson đã đối với Perlo sút goal có phản đoán, đồng thời lập tức liền muốn làm ra cứu thua. Cho nên khi hắn nhìn thấy quả bóng bị Uilza phía khúc xạ sau khi, muốn lần thứ hai chuyển đổi trọng tâm đã là không làm được. Vậy vậy, người Hà Lan chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng hướng về một bên khác khung thành lăn đi. AC Milan các cổ động viên cái kia hy vọng ánh mắt cũng đều khóa chặt ở quả bóng trên, nếu như hiệp một trận đấu kết thúc trước có thể tỷ số mở rộng vì là 20, như vậy hiệp hai trận đấu AC Milan thì càng thật đánh. Nhưng mà vận mệnh thường thường yêu thích đùa cợt người. Bang, một tiếng, quả bóng đang không có bất kỳ ngăn trở nào tình huống chặt chẽ vững vàng đánh vào trên cổ dọc, sau đó bị phòng thủ đến vùng cấm bên trong Gezner vin một cú dài vây. Inzaghi phi một mặt ảo nào ôm lấy đầu của mình, hắn nguyên bản cách mình truy bình kỷ lục một bóng là như vậy gần. Lại không nghĩ rằng bị cái kia chết tiệt cột dọc cho từ chối. Hắn tấm kia che kín tăng thương vẫn như cũ khuôn mặt anh tuấn trên tràn ngập ảo não, đương nhiên, làm một tên tiền đạo, nếu như vẫn chỉ đắm ở bỏ mất cơ hội tốt ảo não bên trong không cách nào tự kiềm chế, hắn hay là mãi mãi cũng không chờ được đến cái kế tiếp đi bạn. Có cái nào tiền đạo không hề làm mất quá cơ hội? Làm trải qua các loại cảnh tượng hành trang thế giới cấp hàng tiền đạo sát thủ, Ẩn Dạ Phi đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ở ngắn ngủi sau một lúc tâm tức, Ẩn Dạ Phi liền điều chỉnh tốt tâm thái chuẩn bị chờ đợi một cơ hội. Cùng tiếc nối AC Milan người không rỗng, sân nhà mở mọi người đang vì sống sót sau tai nạn mà vui mừng. Dù sao, nếu như điểm số biến thành 20 Manchester United hiệp hai trận đấu áp lực sắp sửa chúng rất nhiều. Bên sân Ferguson lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút trên khán đài tính giờ khí, hiệp một thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng mấy phút, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhất định phải cố gắng điều chỉnh một chút. Nhưng mà, đám cổ động viên Manchester United vui mừng cùng với AC Milan fan bóng đá ảo náo đều không thể duy trì đến hiệp một trận đấu kết thúc. Coi như mọi người đều cho rằng hiệp một thi đấu đem lấy không một lúc kết thúc, AC Milan phát động một lần rất có uy hiếp phản kích. Trải qua mấy đá nhanh chóng một cứ lan truyền sau khi, quả bóng bị đưa đến cánh phải xuyên vào Beckham dưới chân. Nhìn Beckham xảy bước dẫn bóng đi tới, mọi người không khỏi than thở cái này bị rất nhiều fan bóng đá hiểu lầm vì là, bình hoa, vạn người mê thật đúng là cái liều mạng ra hỏa. Hay là biết dẫn bóng cũng không phải là mình chẳng hạn, Beckham dẫn bóng đến phía bên phải vùng cấm tuyến vị trí thời điểm, lựa chọn trực tiếp 45 độ góc chuyển vào trong. Lần này Beckham chuyển ra là một cái giữa bóng cao, quả bóng mang theo Mỹ lệ đường vòng cung ở Manchester United hàng hậu vệ cùng thủ môn trong lúc đó lô hồng xe qua, bay về phía hậu môn cột. Ín d nhưng cuối cùng Ìn Dạ Phỉ vẫn là dựa vào hắn cái kia xuất sắc cướp điểm ý thức, dành trước một cước đâm đến quả bóng, quả bóng thay đổi đường bộ sau khi bay về phía khung thành. Thế nhưng Vander Sa hiển nhiên cũng đối với Ìn Dạ Phỉ sút gol làm đầy đủ chuẩn bị, hắn một cái đổ người vừa vặn chặn lại rồi Ìn Dạ Phỉ sút gol. Vào lúc này nếu như còn có người tầm mắt tập trung ở Ìn Dạ Phỉ trên người, liền sẽ phát hiện, cái này 37 tuổi lao tướng đang hoàn thành sút gol sau khi ngã xuống đất lập tức liền từ trên mặt đất bò lên. Mà ngay tại lúc này, Ìn đang bị Vander Sa một hồi sau khi bắn ra ngoài, đối mặt đến bóng, đã bò lên Ìn dung đệm một loạt Quả bóng liền bay vào cái hở. Cái gì gọi là ý thức? Cái gì gọi là khiếu giác? Cái gì gọi là nắm cơ hội năng lực? Tất cả những thứ này làm ưu tú tiền đạo trọng yếu nhân tố đều ở ẩn dạ phỉ cái này ghi bàn bên trong thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Đây là ẩn dạ phỉ đệ 68 cái Âu chiến ly bàn, hắn đổi bình lờ, trở thành Âu chiến vua phá lưới, hơn nữa hắn lịch sử cũng không có liền như vậy kết thúc. Quả bóng xúc mạng một sát na, toàn bộ sân Ultra Football đều trở thành AC Milan người chúc mừng trường hợp. Mà vào bóng ẩn phỉ càng là đẩy ra rồi các đồng đội ngăn cản, mở ra hai tay kịch liệt vung dậy, lên hướng bên sân chạy đi. Khi một thi đấu lập tức muốn kết thúc, hắn cũng không cần lo lắng vì là đội bóng nắm chặt vấn đề thời gian. Ấn Dạ Phỉ tâm kia đẹp trai mặt rõ ràng giữ tận lên, vẻ mặt của hắn cùng tứ chi động tác liền như cùng ở tại phát tiết chính mình đối với câu lạc bộ bất mãn, lao tử muốn không phải tiền, cũng không phải các ngươi bố thí tính hợp đồng. Lao tử muốn lên sân, muốn đi bàn, muốn phá kỷ luật ba. Nhìn Ấn Dạ Phỉ điên cuồng phát tiết dáng vẻ, hiện trường cùng trước máy truyền hình tiệm bộ mê môn nhất định là vừa hạ giận lại đau lòng. Xét thực, xem Ấn như vậy công văn lão thần, yêu cầu kỳ thực cũng không cao chỉ có thể hy vọng chính mình thu được một ít thi đấu cơ hội, để cho mình tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa thôi. Hơn nữa, bọn họ thường thường có thể đối với huấn luyện viên tín nhiệm đưa ra đầy đủ báo lại. Thế nhưng in giá phí đơn giản như vậy yêu cầu nhưng cũng không chiếm được thỏa mãn, hắn nỗi khổ trong lòng muộn không cần nói cũng biết. Phải biết đồng dạng làm lao tướng, MU ba vị 92 hoàng kim một đời có thể đều vẫn có thể làm đội bóng chủ yếu thay phiên cầu thủ đây. AC Milan người đang điên cuồng chúc mừng, mà mồ nạ cùng các đồng đội trong lòng có thì lại chỉ là phiền muộn. Dù sao hiệp một chỉ lát nữa là phải kết thúc, lại bị đối phương lại đoạt về một bóng. Hiện tại đội bóng dẫn chức ưu thế chỉ có không tới một bóng. Mà thi đấu còn có đầy đủ 45 phút, đối với Manchester United tới nói đón lấy thi đấu sẽ vô cùng khó khăn. Bên sân Ferguson cũng khỏi nói nhiều phấn nộ, hắn ở đây một bên gầm hét lên, lẽ nào chúng ta vùng tấm là cái kêu người Italy hậu hoa viên sao? Một cái cửa cột vẫn không có cho các người giáo hấn. Mở các cầu thủ trên cổ nhất thời cảm giác được một chút hơi lạnh, giữa sân lúc nghỉ ngơi có cho bọn họ chịu. Chương 935, song giết Milan. Chương 935, song giết Milan. Về ảnh. Là mờ ưu các cầu thủ đều trở lại phòng thay đồ sau khi, theo sát phía sau trở về Ferguson tầng tầng đóng cửa lại. Muôn lệnh ở trên khung cửa âm thanh để mô nạ cùng các đồng đội nhất thời căng thẳng trong lòng, hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng đón lấy nên tiếp bọn họ chính là một trận đổ ập xuống thảm ạ. Nhìn một cái các ngươi hiệp một đá chính là cái gì bóng? Ta dám nói, kêu lên đội thanh niên bọn tiểu tử kia đến đá đều so với các ngươi đá được, được. Hiệp một thắng lợi đã để cho các ngươi làm choáng váng đầu óc sao? Cho rằng không ai có thể ngăn cản các ngươi vào tứ kết bước chân sao? Ta nhớ các ngươi quên một điểm, đối thủ là AC Milan. Bọn họ nắm qua châu Âu quán quân có thể so với các ngươi muốn nhiều hơn. Các người có tư cách gì khinh địch, có tư cách gì trước thời gian phán đối phương tự hình? Ừ, mau tỉnh lại đi. Nếu như ai hắn mẹ còn chưa tỉnh ngủ, liền cho ta ngồi vào trên ghế dự bị cố gắng ngủ một giấc, không muốn ở đây trên mộng Du Ba. Quả nhiên, Ferguson vừa về tới chỗ ngồi của mình, liền bùm bùm mắng, dường như hắn biết hiệu, máy sấy như thế phun đến các cầu thủ một mặt ướt nước. Món nạ cùng các đồng đội đều lựa chọn thấp túi đầu của mình, không có ai sẽ ngốc đến vào lúc này đi phản bác tứ ra, trừ phi hắn muốn bị đá ra Old Trafford. Ta không quan tâm các ngươi hiệp một là nghĩ như thế nào. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, hiện tại tổng số điểm đã bị Milan người truy bình, các ngươi nếu như lại cho ta mất bóng, cũng chỉ có bị đào thải ra khỏi cục phần. Hơn nữa chúc mừng các ngươi, các ngươi nhất định sẽ bị viết tiến vào trang tí on lịch, lịch sử, đáng tiếc, các ngươi chỉ có thể đảm nhiệm vai phụ cùng phản diện giáo tải. Ferguson tựa hồ một điểm đều không có dừng lại ý tứ. Mãi đến tận hắn chú ý tới giữa sân thời gian nghỉ ngơi đã qua mấy phút sau khi, hắn mới bắt đầu chuyển đổi đề tài, xin hỏi các vị đang ngồi ở đây có ai là muốn liền như vậy dừng lại, về nhà nghỉ ngơi. Như vậy ngươi thể trực tiếp nói với ta một tiếng. Ta có thể để cho ngươi ở mùa giải thời gian sau này toàn bộ đều nghỉ ngơi, tiền một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi, đến mùa giải lúc kết thúc, liền hắn mẹ cho ta quần gói rời đi. Cái này phòng thay đồ bên trong tất cả đều là nghề nghiệp cầu thủ, bọn họ đều khát vọng lên sân khấu, khát vọng thi đấu, không có ai gặp đồng ý trước thời gian hưởng thụ kỳ nghỉ, vì lẽ đó không có người trả lời Ferguson. Không có sao. Vậy thì tốt, hiệp 2 cho ta xem các ngươi một chút quyết tâm, xem xem các ngươi có phải là thật hay không còn muốn tiếp tục đá trangtiolit. Ferguson dịu đi một chút, được rồi, để cho ta tới nói một chút hiệp 2 trận đấu chiến thuật. Hiệp 2 Ta hy vọng mọi người có thể ở vững chắc phòng thủ điều kiện tiên quyết tăng cao tấn công hiệu suất. Ở phát biểu chính mình bất mãn sau khi, Ferguson hướng về các cầu thủ biểu đạt đội bóng hiệp 2 chiến thuật tư tưởng. Hiệp 2 lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Manchester United cũng không có tiến hành nhân viên điều chỉnh, bởi vậy có thể thấy được, Ferguson trên thực tế vẫn là càng muốn dựa dẫm những này cầu thủ chủ lực môn. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi, AC Milan các cầu thủ cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Hiển nhiên, trước ở AC Milan câu lạc bộ nhậm chức trải qua để Leonardo rèn luyện ra thương thiệt như Hoàng Bá Lĩnh. Hắn cổ động thêm vào hiệp một có lợi cho câu lạc bộ hình thức để AC Milan các cầu thủ đối với mục chuyển sông vào tứ kết hoàn toàn tự tin. Nhưng mà hiệp hai trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, Manchester United liền cho AC Milan một hạ mã uy. Môn nạ ở ngoài vùng cấm 30m có hơn một cú sút xa tránh thoát gạt bị ạ tỷ thủ thua, nhưng bởi vì độ con quá to lớn mà sát cột dọc lệch ra, khiến hiện trường đám cổ động viên Manchester United một tiếng thở dài. Bỏ mất cơ hội tốt cũng không có để mô nạ từng có nhiều ảo não, hắn chỉ là lắc lắc đầu liền hướng hậu trường chạy đi. Sau đó thi đấu bên trong AC Milan rõ ràng hết sức cảm giác được Manchester United cho bọn họ mang đến áp lực trở nên càng ngày càng rõ ràng. Juninho cùng rẽ câu chuyện này đối với hàng tiền đạo hợp tác liên tục uy hiếp AC Milan cũng thành, để hiện trường đội khách các cổ động viên kinh ra một thân thân mồ hôi lạnh. Mà AC Milan thường thường chỉ có thể thông qua Beckham hoặc là Paolo chuyền bóng dài phát động phản kích. Thế nhưng vào lúc này, Juninho, tiền vệ môn đối mặt Manchester United phòng thủ cường độ cũng rõ ràng tăng mạnh. Dù vậy, Leonardo cùng hắn các cầu thủ cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao lưu cho thời gian của bọn họ còn rất nhiều đây, bọn họ chỉ cần lại tiến vào một bóng là được khi ở tại bọn hắn càng cần phải bảo vệ chính mình cửa thành, không cho Manchester United ghi bản đối mặt AC Milan trung lộ hơi chút chen chúc phòng thủ, là Manchester United giữa sân hạt nhân Modana càng nhiều đem bóng treo hướng về phía đường biên, dù sao nơi đó không gian muốn hơi lớn chút, hơn nữa đội bóng hai cái đường biên cầu thủ năng lực đều phi thường xuất. nạ làm như vậy sắt thực chịu đến không sai hiệu quả, bởi vì AC Milan hai tên hậu vệ cánh ạ bắt cùng dặn cũ lộ hiệp S kỳ trạng thái đều không có ở vào tốt nhất, mà vùng cấm bên trong bộ nộiệ dạ cùng hai người trên không bóng năng lực trên cũng không chiếm thế. Juni cùng Zeko lần lượt đánh đầu tranh đỉnh khiến AC Milan vùng cấm nảy lạ vang lên phòng không cảnh báo. Phút thứ 57, Manchester United liên tục trên không anh tạc rốt cục thu được hiệu quả. Mồ nạ đem bóng phân cho cánh phải Zobino, Zobino đối mặt dạng cụ lộ kỳ tìm kiếm đột phá không có kết quả sau khi đem bóng chuyển về cho sau xuyên vào Gezi Nervin. Mở U lao đội trưởng không nhanh không chậm ngừng được rồi quả bóng, sau đó đột nhiên trực tiếp 45 độ góc lên bóng chuyển về vùng cấm. Zuni cùng rẽ cô đều bị AC Milan các hậu vệ cẩn thận từng ly từng tí một phòng thủ, giữa lúc AC Milan các cầu thủ hậu vệ đều cho rằng lần này vùng tay đem lấy thành công lúc kết thúc, một đạo cao to bóng người màu đỏ lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ vùng cấm bên trong, sau đó nhảy lên thật cao, một cái sư tử hất đầu đem bóng tầng tầng đập về phía Abbi A, -A thì bảo vệ không thành. Không sai, người này chính là hoàn thành tổ chức nhiệm vụ sau khi đột nhiên xen vào vùng cấm môn ạ. Hắn cái kia mạnh mẽ eo sức mạnh bảo đảm đánh đầu tốc độ, mặc dù Abbi A, -A thì đã làm ra cứu thua, nhưng vẫn cứ là ngoài tầm tay với, quả bóng tầng tầng ở khung thành trên lưới. Môn Na đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên cho ngóng trông mong mọi đám cổ động viên Manchester United mang đến vô hạn kinh hỷ, vì lẽ đó đám cổ động viên Manchester United cũng bùng nổ ra đặc biệt nhiệt liệt tiếng hoan hô. Môn Na, Môn Na, Môn Na. Toàn bộ sân Old Trafford đều vang vọng tên Mô Na, đội chủ nhà các cổ động viên hào không kêu kiệt đối với cái này mở U tân lãnh tụ yêu quý. Môn Na cũng phi thường hưởng thụ bầu không khí như thế này, hắn ở ghi bản sau vọt thẳng hướng về phía đội chủ nhà các cổ động viên tập trung nhất một khối khán đài, hai tay đặt ở bên hông lắng nghe các cổ động viên hét. Nhìn cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau mùa nạ, webcam trong ánh mắt lộ ra mấy phần nước ao. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới nhiệm vụ của chính mình, hắn tử khung thành bên trong mò ra quả bóng, trong chiều vòng chạy đi. Dùng cái này hành động tới nhắc nhở các đồng đội dành thời gian. Trên thực tế, mô nạ cái này ghi bàn đối với AC Milan tới nói là cái vô cùng nghiêm trọng đặc kích, bởi vì này báo trước bọn họ nhất định phải ở sau đó nửa giờ nhiều một chút thời gian trong lại đánh vào hai bóng. Này không phải là cái đơn giản nhiệm vụ. Có điều nghĩ tới hiệp một trận đấu bọn họ cũng từng đánh vào quá hai bóng, AC Milan các cầu thủ cũng lần nữa khôi phục đầu trí. Leonardo vào lúc này nhất định phải tăng mạnh tấn công, thời gian nhưng là không đợi người. Liên người bỏ ra dịu vung tay lên, để các đội viên toàn lực tấn công. Nhìn thấy Leonardo thủ thế sau khi, một cái khác ghế huấn luyện viên trước Ferguson trong lòng vừa là căng thẳng lại có chút hứa chờ mong. Bởi vì AC Milan công sau khi đi ra, để cho am hiểu phản kích Manchester United cơ hội sẽ càng nhiều. Nhưng cùng lúc, Manchester United hàng phòng thủ cũng đem chịu đựng càng to lớn hơn thử thách, một khi hàng hậu vệ vỡ bản, đội bóng cũng đem rơi vào vạn kiếp bất phục. Có thể nói, đây là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại đi. Liên Ferguson ra hiệu các cầu thủ trận hình sau ép, tùy thời phản kích. AC Milan ở dọnny dẫn dắt đi khởi xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công. Dọnny ở thi đấu tiến hành rồi một canh giờ thời điểm, hoàn thành rồi một lần xuất sắc cá nhân tấn công. Dọc theo cánh trái đột phá hắn dùng một cơ hồi lâu chưa từng sử dụng tới, phá gặp Flam, thoảng qua Ghezzi Novin, sau đó hướng bên trong vùng tâm thiết đối mặt bọc Bocclob tới được Ferdina, dọnny lại dùng hắn cái kia khuyết đại giả động tác thành công lắc ra góc độ đáng tiếc, hắn cuối cùng góc gần ra, cuối cùng đánh vào một bên trên lưới. AC Milan tấn công quyết tâm cũng không có bởi vì cơ hội lần này bỏ mất mà yếu bớt, rất nhanh Ilja Fei lại nên đón một cơ hội. Beckham ở giữa sân cánh phải một lần phạm vi lớn rời đi bóng tìm tới vùng cấm cánh trái xuyên vào Johnny, Johnny lần này không có tiếp tục đơn đả độc đấu, mà là trực tiếp đem bóng lăn không chuyển tới vùng cấm bên trong. Quả bóng chuẩn xác tìm tới Ilja phi đỉnh đầu, thế nhưng kịp tụ nhảy lên thật cao sư tự hất đầu nhưng không có thể cùng Mona vừa nãy lần kia đánh đầu như thế Fei vào không thành, mà là sát sả ngang bay về phía khán đài hữu hiện trường AC Milan. các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng trợ dài. AC Milan thế tiến công một nhóm tiếp theo một nhóm. Nhưng dù là không có thể thay đổi viết điểm số. Đúng là Manchester United mấy lần phản kích có vẻ uy hiếp mười phần. Mặc dù biết lớn như vậy nâng để lên rất là nguy hiểm, thế nhưng Leonardo nhưng cũng là không có cách nào, điểm số trên bị động để bọn họ chỉ có thể bị động lựa chọn toàn lực tấn công. Rốt cục, ở hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, Manchester United nắm lấy AC Milan hàng phòng thủ trên một lần lỗ thủng. Beckham cánh phải xuyên vào sau khi một cú chuyền bóng dài bị Ferdinand trực tiếp đỉnh ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm đến bóng Modana dừng bóng xoay người làm liền một mạch, sau đó thuận thế một cái bắt bóng thoảng qua nhanh nhảo lên Cùng lúc đó Mô nạ ánh mắt cung cấp tốc nhìn quét một phen trước sân tình huống, Roben, Juni cùng rẽ cô 3 người ở cao tốc xuyên vào, mà AC Milan chỉ có hai tên trung vệ, Manchester United hình thành kết thúc bộ ba đánh hai. Đối mặt tình huống như thế, Mô nạ cấp tốc làm ra phản ứng, chân phải từ quả bóng dưới đáy đảo đá qua, trực tiếp chuyển xa đưa hướng về phía trước sân cánh trái. Roben cao tốc chạy trong quá trình vẫn cứ là vững vàng rỡ xuống Mô nạ chuyển bóng dài, sau đó trước ở phòng thủ tới được buồn nệ dạ trước trực tiếp đem bóng quét ngang đến vùng cấm. Nguy lai, like, Juni đã lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi xì si và xuyên vào. Này một cứa chuyền chạy kết hợp vô cùng hoàn mỹ, Juni vừa vặn không kịp vị, vị. Mắt thấy tình huống bất lợi, Abby ạ thì trực tiếp lựa chọn tấn công, hắn tấn công cũng xác thực rất tốt ram giữ Juni suốt góc độ. Chỉ tiếp Juni lần này cũng không có dự định sút gol, mà là nhẹ thuận thế lại đem bóng hướng về phải đường một nhóm, quả bóng liền lăn hướng về phía phía sau, nơi đó là đồng dạng cao tốc xuyên vào rẽ cô đối mặt cái hở, rẽ cô sao có thể từ bỏ cơ hội. Tung dùng một cước đẩy bóng, quả bóng liền nghe lời lăn vào không thành. Wenson Ultra phát lại một lần nữa rơi vào điên cùng chúc mừng bên trong, đội chủ nhà các cổ động viên ở trải qua thua hai bàn thắng phiền muộn sau khi lại trải qua đội bóng liền ban hai bóng lúc, loại kia hạnh phúc cảm tăng lên theo cấp số nhân. Bởi vậy nhiệt tình bạo phát đặc biệt mãnh liệt. Ma Zhe cô cũng không có che giấu chính mình hưng phấn, hắn cùng vừa nãy cùng mình đánh ra đặc sắc phối hợp Juni cùng Ruben chăm chú ôm ở cùng nhau. Bosnia và Herzegovina tiền đạo mùa giải này cũng không có phát huy ra mùa giải trước loại kia siêu dự bị thực lực, điều này cũng cùng Manchester United trung phong tuyến được bổ sung có rõ ràng quan hệ. Rẽ cô được cơ hội so sánh mùa giải trước không chỉ không có tăng lên trên, ngược lại là có giảm xuống, này khiến tuổi trẻ tâm thái của người ta có một ít biến hóa. Dù sao, lúc trước Ferguson hướng về hắn phát sinh mời lúc nhưng là bảo đảm quá hắn chính là đội bóng tương lai chủ lực trung phong. Kết quả hắn sắc thực mặc vào tượng trưng chủ lực trung phong số 9 áo đấu, nhưng lên sân khấu thời gian cùng thủ phát số lần có thể cùng chủ lực trung phong danh hiệu này hoàn toàn không đối ứng. Có điều, ở đánh vào cái này then chốt bóng sau khi, rẽ cô tâm tình được rất tốt phát tiết Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại đây dạng một nhánh đoàn kết ma giàu có lực cạnh tranh đội bóng, mới có thể để hắn chân chính không ngừng tiến bộ cùng tăng cao. Hắn đồng ý tiếp tục ở đây dùng thực lực đi cạnh tranh một cái vị trí chủ lực. Bên sân Ferguson đang nhìn đến các đội viên đánh ra lần này sách giáo khoa giống như phản kích sau khi, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Hiển nhiên, ông lão này giữa sân phát biểu lại một lần nữa được hiệu quả. Một bên khác Leonardo, nhưng mà sám như cho tàn, nhưng ở nhìn đồng hồ sau khi, vị này tuổi trẻ bờ ra dư chủ soái vẫn là không muốn từ bỏ. Thủ từ trên ghế dự bị gọi dậy vì là không nhiều tấn công cầu thủ Si Sidow, dùng người Hà Lan thay đổi hậu vệ cánh phải Abad, chuẩn bị tiếp tục tăng mạnh tấn công, được ăn cả ngã về không. Đọc lên sân khấu sau khi đối với AC Milan giữa sân năng lực khống chế có không sai trợ rút, thế nhưng vào lúc này, AC Milan cần trên thực tế là càng hiệu suất cao cùng nhanh tiết tấu tấn công. Mà này đều là dàn mua sỉ Đọc không ám hiệu. Vậy vậy, AC Milan tấn công có vẻ càng càng rối ren, chân chính cơ hội cũng không nhiều. Theo thời gian nhanh chóng trôi đi, mặc dù là các cầu thủ phổ biến tuổi tác khá lớn, kinh nghiệm phong phú AC Milan cũng bắt đầu nôn nóng rồi lên các cầu thủ có càng nhiều đơn đá độc đấu cùng mù quáng xuất xa. Này không chỉ không có cho Manchester United không thành mang đến uy lực gì, ngược lại là đang lãng phí thời gian của chính mình. Bên sân Leonardo làm huấn luyện viên kinh nghiệm khiếm khuyết khuyết điểm vào lúc này rõ ràng hung bạo lộ ra, ở đây một bên nôn nóng đi qua đi lại, nhưng không cách nào đưa ra hiệu hiệu biện pháp, chỉ có thể chơ mắt nhìn thời gian cấp tốc trôi qua. Vào lúc này, AC Milan đối với Manchester United tuy hiệp lớn nhất vẫn như cũng là về nhà Beckham. Phút thứ 79, Beckham ở ngoài vùng cấm một cước đại lực vũ lị tầng tầng đánh vào khung thành trên xà ngang. Này khiến hiện trường đội chủ nhà các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, mà đội khách các cổ động viên thì lại chỉ có thể vô ích lưu một tiếng thở dài đồng dạng thở dài còn có bẻ kham bản thân. Hắn trở lại quê nhà sân Âu Cha tra biểu diễn có một cái hoàn mỹ bắt đầu, bản coi chính mình có thể lại một lần nữa kêu gọi đội bóng phản công mạ màn, nhưng không nghĩ Âu tra Fot cân nhắc nhưng vô tình từ chối hắn. Hắn chỉ có thể cảm thán cảnh còn người mất, cái này đã từng hắn hết sức quen thuộc không thành bây giờ đã không quen biết hắn cái này trở về lãnh tử. Rất nhanh, thi đấu liền tiến vào cuối cùng 1 phút, AC Milan nhìn như điên cuồng tấn công trên thực tế là không có chương pháp gì, mặc dù là Toro Cứ si đọc cùng dọn nhĩ thế giới như vậy, cấp tổ chức đại sư cũng không cách nào làm theo AC Milan cái kia hỗn loạn tấn công. Vào lúc này, liền ngay cả trên hàng hậu vệ Thiago si và cũng không chịu được cô quản công tới. AC Milan hậu trường lại thường thường xuất hiện không có một tên cầu thủ hậu vệ tình huống. Cái này nguy hiểm tín hiệu cũng không có được Leonardo chú ý trên thực tế, coi như hắn chú ý tới, hắn e sợ cũng sẽ không đi làm ra điều chỉnh. Bởi vì để cho hắn cùng đội bóng của hắn thời gian thực sự là quá thiếu, hắn không rảnh đi bận tâm những thứ này. Leonardo không chú ý tới cũng không có nghĩa là mồ nạ không có chú ý tới, hắn biết rõ, ở tình huống như vậy chỉ cần hắn có thể chuẩn xác đem bóng đưa về phía trước sân, đội bóng liền vô cùng có khả năng hoàn thành một lần để thi đấu sớm kết thúc phản kích. Cơ hội như vậy ở phút thứ 85 đến, Mộ Nạ đối mặt cầm bóng Tello, không chút khách khí trực tiếp dùng chính mình thân thể va chạm, sau đó một cái chạm vị liền được quả bóng. Tiếp đó, Mộ Nạ hầu như không có xem trước sân tình huống liền trực tiếp mạnh mẽ xoay người một cái chuyển xa đưa hướng về phía trước sân. Juni ở Mộ Nạ lên cấp sau khi cũng đã chạy đi trùng về phía trước sân, mặc dù ở Mộ Na chuyền bóng một sát trước người của hắn đã không có bất kỳ một vị AC Milan hậu vệ, thế nhưng bởi hắn lúc đó còn chưa từng có trung tuyến Vì lẽ đó cũng không có Việt vị nói chuyện. Mũ nạ truyền bóng hơi có chút lớn, thế nhưng Juni cũng không hề từ bỏ, mà là hết tốc lực xuyên bảo Cùng lúc đó, nguyên bản liền đứng ở vùng cấm tuyến phụ cận Ápbiati cũng rất sớm lựa chọn tấn công ở trận này, tiền đạo cùng thủ môn lại còn tốc thi đấu bên trong, cuối cùng vẫn là tốc độ chiếm ưu Juni cười nói cuối cùng, đối mặt lao ra vùng cấm không thể dùng tay Ápbiati, Juni giành chức dùng đầu định một hồi quả bóng, quá rơi mất Ápbiati, sau đó rất theo hai bước bóng sau khi ung dung đem bóng đưa vào không thành. để xô ở quả bóng quá vạch một Đảng cổ động viên Manchester United cũng đã biết, bọn họ đội bóng đã thành công thăng cấp tứ kết đồng dạng rõ ràng điểm này cũng bao quát AC Milan cầu thủ cùng các cổ động viên. Đội khách các cổ động viên đều yên tĩnh lại, mà AC Milan các cầu thủ trên mặt thì lại tràn ngập chán nản đúng, cứ việc thi đấu còn có 5 phút đồng hồ, thế nhưng tổng số điểm 7 so với 4 dân trước, đồng thời còn giữ lấy sân khách ghi bản ưu thế Manchester United đã sớm bắt được Tram Tion League tứ kết ra trận quyền, mà AC Milan chỉ có thể tiếp thu thất bại quá đáng Cứ việc hiệp tháng 1 154 cũng đã để AC Milan có thất bại chuẩn bị thế nhưng bản cuộc tranh tài hiệp tháng 1 năm20 không rồi lại kêu gọi bọn họ thăngg cấp hy vọng chỉ tiếc, bọn họ hy vọng cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai phá diệt. thời gian sau này đã bị trở thành rắc rời thời gian ngoại trừ vô cùng quý trọng lần này ở sân đấu cha phát biểu diễn Beckham bên ngoài cái khác cầu thủ cũng đã trên căn bản từ bỏ cuộc tranh tài này cuối cùng ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng có lúc điểm số vẫn không có thay đổi Manchester United hoàn thành rồi sân nhà và khách đối với Milanham về nhà lưu trình chỉ có thể vô ích lưu một tiếng thờ dài Chương 936. Mục tiêu, Thứ Quan Vương. Chương 936. Mục tiêu, Thứ Quan Vương 32. M.U. ở Âu Cha Phót dùng một hồi kinh thiên đại nịch chuyển đem chính mình ngày xưa Tram Tí Hon Lít AC Milan đánh cho quân lính tan giã. Thêm vào hiệp tháng 1542, Manchester United thành công đối với AC Milan hoàn thành rồi xong giết. Hơn nữa, M.U. 2 hiệp đánh vào bảy bóng, cái này cũng là hai đội Tram Tí Hon giao chiến trong lịch sử cuối cùng thăng cấp người một phương ghi bản nhiều nhất một lần. Trước đây, Milan từng ở 195.758 mùa giải hai hiệp tổng số điểm 52- 0607 mùa giải hai hiệp tổng số điểm 53 đảo thải quá mưu, nhưng lần này mưu lấy tổng số điểm 74 đảo thải Milan, này đã là hai bên trong Ti on vòng knock-out trong lịch sử hai hiệp to lớn nhất điểm số trên lệch. Từ 1955 năm Ti on League lần thứ nhất thi đấu thành lập tới nay, mưu dùng dòng giá 55 năm, rốt cuộc đem vòng knock-out giai đoạn gặp Milan nát gặp đối thủ đảo thải mũ suy tiến vào đại Tây Dương. Đây là hai đội ở trong Ti on trong lịch sử đệ 5 thứ ở vòng knock-out giai đoạn nửa sử lần thứ nhất thủ, tương cùng truyền kỳ danh bị cả tâm vào lúc này rốt cuộc thực Lúc trước lịch sử số liệu liền đối với Milan phi thường bất lợi. Ở Champions League gần nhất 14 năm trong lịch sử, chỉ có năm 1996 A.Z ở trận trước sân nhà bị thua tình huống, thứ hiệp sân khách nghịch chuyển trở mình. Lúc đó, Ý lệ Đỉ vị gì đội mạnh ở trận trước sân nhà lấy không một rưỡi vào Hy Lạp Thi -nại Cổ, nhưng ở thứ hiệp sân khách, A.Z lấy 30 đại thắng đội chủ nhà, lấy tổng số điểm 31 thuận lợi trở mình. Nhưng lần này, Milan gặp phải trở mình độ khó không thể nghi ngờ gặp càng to lớn hơn, bởi vì bọn họ ở San Siro sân nhà bị bắt được 4 cái sân khách đi bán. 14 năm trước Ázaz, người Hà Lan chỉ cần ở sân khách thường quy trong thời gian thu được 10 điểm số, liền chí ít có thể thu được đánh bù giờ thi đấu cơ hội, nhưng ngày hôm nay làm khách đấu cho Fort AC Milan ít nhất phải đánh vào 3 bóng mới có trở mình khả năng. Này đương nhiên không dễ dàng làm được, phải biết MU tại quá khứ 6 vòng sân nhà giải đấu bên trong nhưng là một bóng chưa ném. Lúc trước, Ferguson liền biểu thị, MU sẽ không lấy bảo thủ chiến thuật, đến bảo vệ 42 dẫn trước ưu thế, này không phải MU phong cách, nhưng MU tuyệt đối không thể ở bắt đầu giai đoạn liền mất bóng, bởi vì như vậy lời nói sẽ làm Milan nhìn thấy trở mình hy vọng. Kết quả AC Milan vẫn là rất sớm ghi bàn hơn nữa ở hiệp 1 thi đấu liền đạt được 2 bóng dẫn trước, cũng may Manchester United ở hiệp 2 rừng cương trước bở vực mới phòng ngừa lần thứ 2 ngã vào Milan dưới chân ở Tram Tionlit vòng nọ cột giai đoạn, ở hiện nay dưới bóng đá mặt khác 9 nhà giàu có bên trong, ngoại trừ chưa bao giờ ở Tram Tionlit thi đấu bên trong gặp được Liverpool ở ngoài, cái khác 8 nhà giàu có đến đây tất cả đều bị MU đã đánh bại, AC Milan trở thành MU trinh chiến. Tram Tionlit sân bóng, đánh hạ cuối cùng một tòa pháo đài. 196768 mùa giải Champions vòng kết, lấy 43 tổng số điểm đánh bại Juventus vào trận chung kết, 0708 mùa giải vòng bán 3KZ vào trận chung kết, 199899 mùa giải, MU ở bán kết bên trong lấy 31 tổng số điểm đảo Inter vào bán kết, 199, 8, mùa giải, ở Champions vòng kết bên trong lấy 43 tổng số điểm đảo thải Duver tiến vào trận chung kết, 199899 mùa giải, MU ở trận chung kết bên trong lấy 21 điểm. Số đánh bại bảy rèn thắng lợi, 0708 mùa giải MU ở Champions League trận chung kết bên trong trải qua penalty đại chiến đánh bại Chelsea thắng lợi 0-809 mùa giải. MU ở Champions League vòng bán kết bên trong đảo thải Arsenal tiến vào trận chung kết. Thành công đánh tan Milan, tiêu chí MU ở Champions League sân bóng đã đánh bại trừ Liverpool ở ngoài cái khác hết thẻ đương đại nhà giàu, mà sợ dĩ không thể đánh bại Liverpool, vẹn vẹn là bởi vì hai bên chưa bao giờ ở Champions League sân bóng gặp gỡ 0607 mùa giải. MU ở thi đấu bên trong reset vào kết, 0708 mùa giải. MU ở Champions League trận kết trong đánh bại Chelsea thắng lợi 0809 mùa giải. Mourinho lại một lần nữa giết vào Champions League trận chung kết, nhưng ở trận chung kết bên trong lấy 0-2 rưỡi vào 3K, không thể thành công về miệng, mùa giải này, Mourinho lại lấy 74 điểm số lớn tàn sát Milan giết vào tứ kết. Ferguson đội ngũ gần nhất 4 cái mùa giải ở Champions League thi đấu bên trong biểu hiện, mặc dù Barca cùng Chelsea cũng đều chỉ có thể ngưỡng mộ, Barca 3 vị trí đầu mùa giải phân biệt là 16 mạnh, bán kết cùng quan quân, Chelsea 3 vị trí đầu mùa giải phân biệt là bán kết, à quân, bán kết. Nếu như nói ở Champions League trong lịch sử, Gio cùng Milan chiến tích hiện hấp nhất, không chút nào nói quyết đại, gần nhất muốn cái mùa giải không có bất kỳ một nhánh đội bóng chiến tích có thể cùng MU cùng sánh bay. Khoảng cách mùa giải kết thúc còn có thời gian 2 tháng, đối với danh tiếng chính sức lực quỷ đỏ tới nói, tất cả đều có thể. Chỉ chúng ta trạng thái như thế này, ta cần chú ý phía dưới đối thủ là ai sao? Vênh vào tuyệt đối có tư bản phở ở đối với Milan sau trận đấu đến rồi một câu nói như vậy. Lao tước ra trái tim không được, nhưng đầu góc rõ ràng vẫn như cũ, hắn có can đảm nói ra nếu như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấy chính mình trong lòng tốt nhất MU, đây là một nhánh vừa có mồ nạ như vậy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, lại có thể dựa vào toàn thể sức mạnh đánh ra đến MU, bóng đá là tập thể vận động. Khi này cái khái niệm bị giải thích đến đỉnh phong lúc, như vậy đội ngũ thể hiện ra thực lực, đánh đánh Milan tổng số điểm 74 tàn sát đối thủ, cũng không có cái gì kỳ quái. Trên thực thế, bất luận M.U bất kỳ ngôi sao bóng đá như thế nào đi nữa nổi danh, như thế nào đi nữa có thể ở cá nhân vinh dự trên đạt đến làm sao đỉnh điểm, nhưng muốn nói đến xây dựng đoàn đội tầm quan trọng trên, đưa đến không gì sánh kịp tính quyết định tác dụng, chính là Alex Ferguson hiệp sĩ. Cùng Milan thi đấu định nghĩa vì là nhà giàu quyết đấu, chính là nắm lịch sử đến nói chuyện, liền trước mắt thực lực tới nói, M.U mạnh mẽ hơn Milan quá nhiều, chỉ nhìn một cách đơn một cái nếu như trở lại M.U ra trận thời gian có thể sẽ không so với Valencia ai nhiều tiểu Beck liền có biết, tiểu Beck đối với Milan tầm quan trọng to lớn, chí ít vẫn là Leonardo rất trọng yếu chiến thuật quân cờ. liền Trường Thi Chỉ Huy tới nói, Milan song hùng giáo đầu Mourinho cùng Leonardo đều là cao thủ vô cùng lợi hại, ngày hôm nay bỏ ra dự thiếu xoé đối mặt cáo giả Ferguson lúc đó có chút sầm bậy, nhưng không có thể phủ nhận hắn ở giải đấu bên trong có thể đem đội hình như vậy, đánh tới vị trí cao như vậy, thật sự chính là dựa vào xuất sắc trường thi điều chỉnh. Còn Mourinho, từ Otto bắt đầu, trường thi năng lực chỉ huy mạnh, liền giúp trợ hắn vượt qua vô số nhìn như lập tức sẽ xong đời cửa ải khó. Florentin trưởng thi năng lực chỉ huy cũng tuyệt đối không kém, nhưng không có so với hai người bọn họ như vậy làm đến sắc bén cực kỳ. Nhưng ai mới là hiện tượng cấp vấn luyện viên? Hiển nhiên là Florentin, 20 năm qua hắn đem mở ưu chế tạo thành một nhánh chỉ thuộc hắn tuyệt đối vương bài chi sư, thành tích trước sau cao xí, hạ xuống cũng là có thể lý giải điều chỉnh, tựa hồ hết thể đều ở hắn nắm giữ. Mà Mujino hay là Chelsea thức bạo phát hộ thắng lợi có chút làm lỡ hắn, nếu như hắn đem ở Porto lúc loại kêu bình dân thức thắng lợi quán triệt đến Chelsea trên người, tin tưởng phải nhận được càng kinh người hơn đánh giá, đáng tiếc lịch sử không có cho hắn cái này kỳ ngộ. Mà đến Inter nơi này Kỳ thực chính là so với năm đó yếu một chút Chelsea phiên bản. Còn Leonardo, vẫn là huấn luyện viên chồng bên trong người mới, cùng bọn họ so với không thích hợp. Chỉ đem hai vị Milan huấn luyện viên lôi ra đến cùng Ferguson so với, tựa hồ có hơi không công bằng, nhưng mở U2 mùa Tram League liển chuyến Milan hai đội, đương nhiên muốn xuất ra tới làm cái khá lạ. Kỳ thực đem cái khác huấn luyện viên đều đến cùng Ferguson so với, thu được kết luận cũng như thế. Chính như International Nosoc lịch sử cùng thống kê hiệp hội công bố năm 1996 đến 095 tốt nhất huấn luyện viên xếp hạng như vậy, Ferguson 87 điểm xếp số 1, đệ nhị Lippi cùng Eger đều chỉ có 58 phần, phía dưới liền không cần so với. Luận dạy học kỳ hạ, luận thực tế cống hiến, Ferguson là hoàn toàn xứng đáng thế giới số 1 nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, gần nhất đạp lên AC Milan đánh vào Champions League tứ kết MU, kế Malaysia A thông cùng tổ nhị kỳ hàng không sau khi, ở trong vòng một tuần lễ lại ký xuống thứ ba nhà tài trợ thương. Theo vận động sinh hoạt đưa tin, Mở giám đốc điều hành David dịu ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố, Châu Phi Viễn thông bá chủ M.T.N. cùng Quỷ đỏ ký kết 1 phần 3 năm rưỡi tài trợ hiệp ước, tài trợ số tiền lên đến trăm vạn bảng Anh. Này khiến cho Mở trở thành Mở ở Nam Phi Viễn thông phương diện nhà tài trợ duy nhất người. Dịu nói, cùng M.T.N. hợp tác đối với chúng ta tới nói là rất trọng yếu một bước, này đem rút ngắn chúng ta cùng toàn thế giới fan bóng đá khoảng cách. Có người nói, Mở đồng thời còn ở kế hoạch quy mô lớn tiến vào Ấn Độ thị trường. Được biết, Mở ở năm ngoái tháng 5 liền cùng Ấn Độ Di động Thông tin Công ty BHRAT e. định ra rồi tài trợ hợp đồng, vì là lúc 5 năm năm Tài trợ số tiền lên đến 12 triệu bảng Anh, mà vì phối hợp ấn độ thị trường khai phá, trong tương lai trong vòng 2 năm Ferguson khả năng dẫn đội đi nước ngoài Nam Á tiểu lục địa. Theo điều tra, Quỷ đỏ ở Ấn Độ có 20 triệu người ủng hộ, mà năm 2008 MU đối với Chelsea Champions League trận chung kết ở Ấn Độ hấp dẫn 2. 67 ức fan bóng đá xem trận chiến. Theo Ấn Độ kinh tế nhanh chóng phát triển, một ít loại cỡ lớn Ấn Độ công ty cũng đem cùng mở hợp tác xem thành hướng về thế giới tuyên truyền lý tưởng của chính mình trước cửa sổ. Nhưng lượng lớn tài trợ kim cũng không đủ lấp đầy MU lên đến 700 triệu nợ nần đen, năm ngoái chỉ là vì trả lợi tức M.U liền trả giá 67 triệu bảng Anh. Ông chủ Gözler lạ giở vì cuốn tới mỗi một phân tiền, đem suy nghĩ động đến vé xem bóng giá cả trên. Theo The ẩn đưa tin, hiện nay câu lạc bộ chính đang chăm chú cân nhắc quý phiếu tăng giá phương án, lấy gọn góp tài chính trả kết sổ lợi tức. Từ khi năm 2005 người Mỹ và ở Ultra tới nay, M.U quý phiếu hàng năm tăng giá, hiện nay đã tích lũy tăng trưởng 48% có chút khán đài thậm chí tăng 69%. Trước đây Ultra phản Gözler, tiếng hô đã một làn sóng cao hơn một làn sóng, mà người Mỹ vẫn cứ khư khư cố chấp, hoàn toàn không đem fan bóng đá bất mãn để ở trong lòng. Hiện nay vợ là giờ gia tộc đã bắt đầu cùng MU nước Anh đồng sự ban ngành tương thảo, phòng trừng tăng giá cuối cùng phương án tháng sau có thể thấy rõ ràng. MU là mùa giải này duy nhất một nhánh vé xem bóng tăng giá tờ giờ Mi ở Elite đội ngũ. Ở kinh tế không tốt bối cảnh dưới, cái khác câu lạc độ ngăn chặn quý giá vé cách dâng lên, để phòng ngừa fan bóng đá nhân vô lực mua phiếu mà không thể không từ bỏ xem bóng. Mà MU thì lại để fan bóng đá mua xem một hồi bóng liền thêm ra một bảng Anh, như vậy một năm qua, câu lạc bộ phải nhận được 1 triệu ngoại ngạch thu vào. Mà 1 triệu bảng Anh đối với bất kỳ một nhánh tờ giờ Mi ở Elite đội ngủ tới nói, đều chỉ có điều có thể nhét nhét cái răng. Một vị fan bóng đá người đại biểu tức giận nói rằng, trước mắt các cổ động viên bị kết sù giá vé bỏ ra ở Trafford. Ở giải đấu ngày thi đấu, người thậm chí có thể nhìn thấy Ultraford dành dỗi trí chỗ ngồi. Lần trước trong sân bóng có chỗ chống vẫn là năm 1992 sự. Vì kinh lý tại biểu hiện, có 15% cổ động viên Manchester United quyết định triệt để từ bỏ đi Ultraford xem so tài, còn lại 44% chỉ có thể mua cá biệt trọng yếu buổi diễn, nhưng khả năng này có tiếp cận 60% quỷ đỏ fan bóng đá từ bỏ quý phiếu. Hiện nay tờ Giờ Mi liệt vé xem bóng giá cả tổng thể mức nước cao hơn La Liga. Sezia cùng Bundesliga chờ cạnh tranh giải đấu, mà MU xem bóng lại đang tở giờ mi ở lịch bên trong thuộc về quý nhất hàng ngũ, cũng khó trách fan bóng đá phản kháng tâm tình đã xảy ra là không thể ngăn cản 55 tuổi quý phiếu người nắm giữ ai vẫn. Maguire sợ cũng là dự định từ bỏ người, từ khi Beckham sau khi rời đi, đội bóng cao tầng không nghi ngờ chút nào phát sinh biến hóa rất lớn. Hiện tại ông chủ cùng chúng ta đội bóng không có bất luận cảm tình gì trên liên quan. Cho dù trước đây ra thị trường lão bản của công ty cũng công bố chính mình là cổ động viên Manchester United, bọn họ bản chất đều là Quỷ Đỏ. Ở trong rất nhiều năm diện chúng ta đều quen thuộc chống đỡ đội bóng, không nhìn bọn họ về buôn bán người. Thế nhưng Gỡ Lạc Giở ngươi thực sự thật đáng sợ, liền không nhìn bọn họ cũng không thể. Ta hiện tại đã đem truyền thống màu đỏ áo đấu nhét trong tủ treo quần áo đi tới, xem lại đa số fan bóng đá như thế sân nhà và khách đều chỉ xuyên kim màu xanh lục áo đấu. Gỡ Lạc Giở ở nước Mỹ cũng nắm giữ đội bóng, hắn có chút đội bóng hưởng thụ đến giá vé đông lại, thậm chí xuống giá chỗ tốt. Tại sao cổ động viên Manchester United liền nhất định phải bị móc tiền túi? Đây, theo một vị Gỡ Lạc gia tộc trong vòng nhân sĩ lời giải thích. Câu lạc bộ tài chính tình huống sẽ ảnh hưởng quyết định của bọn họ sao? đúng Fan bóng đã kháng nghị biết đánh động bọn họ sao không cửa hiện nay màu đỏ kỵ sĩ chính đang tổ chức quỷ đỏ quý phiếu người nắm giữ từ bảo thuận mua mùa giải sau quý phiếu lấy đả kích gỡ lạ giờ gia tộc đặt đến đem bọn họ họsỉ nhục ra mở M mục đích mà gần đây truyền thông công bố nước anh to lớn nhất và chạm nhau quý công ty ông chủ cũng đã trở thành màu đỏ kỵ sĩ một thành viên chuyện này với bọn họ mạnh mẽ thu mua kế hoạch không thể nghi ngờ là cái lợi tin tốt tốt nhưng vợ lạ giờ cũng sẽ không dễ dàng bị người đánh bại theo theo nămsưng bọn họ chính đang thuaông gọ họ chủ bị một vòng mới đầu tư bỏ vốn phương án đối mặt phó Màu đỏ kỹ sĩ, thu mua hành động. Mở hữu hiện tại mắc nợ bên trong có 200 triệu nhiều bảng là kết xù cho vay, lãi hàng năm suất lên đến 14. 25% nếu như theo kế hoạch ở 2017 đem loại này cho vay toàn bộ trả hết nợ, câu lạc bộ đem tổng cộng trả giá 500 triệu 88 triệu bảng Anh. Gỗ Lạc Dở trong gia tộc đã bắt đầu thương thảo, làm sao trước đêm này bút kết xù cho vay hoàn trả, nhưng cụ thể phương án hành động còn xa xa khó đợi. Theo một vị ngân hàng gia phân tích, Gỗ Lạc Dở có thể có thể sử dụng trước đây rỡi vào phát hành Mở U công trái gom góp đến tiền mặt. Ở gom góp đến một ước 17 triệu bảng bên trong, Gỗ Lạc Dở có thể chi phối 70 triệu nhưng câu lạc bộ Phương Diện từ chối liền như vậy phát biểu bình luận. Hai bên đấu tranh đã càng lúc càng kịch liệt, mà vị trí đầu não, bia lớn đạn đã xuất hiện. Vị này không phải người khác, chính là giám đốc điều hành David Dịu Nhi tự ố Oliver Dịu. Tiểu Dịu là mờ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kết quả, lên sân khấu đối với phồn hẹp giải đấu thi đấu bên trong, tiểu tiên Dịu xuất hiện ở thay thế bổ sung cầu thủ bên trong. Làm tên của hắn bị báo ra lúc, toàn trường xuy thanh nguồn mạnh, lấy đó đối với hắn phụ trì gắt cay gắt đắng. Bị chính mình fan bóng đá như vậy khinh thường, e sợ tiểu Dịu chỉ có thể trách ông chủ lớn kiếm tiền quá lòng dạ độc li ở bên ngoài đối với gã là giờ ra tộc tiếng kháng nghị không ngừng thời điểm, MU trong câu lạc bộ bộ cũng có một chút thanh âm không hòa hài. Khoảng thời gian này MU câu lạc bộ sa thải một tên ăn uống đỉnh công nhân viên, nguyên nhân là tên này công nhân ở sân Âu Trafford đeo kháng nghị gở lạ rở ra tộc màu xanh vàng khăn quàng cổ. Bị sa thải công nhân tên là Dẹ Dĩ Vi Sắc, 19 tuổi, là Manchester Đại học nhân loại học sinh viên đại học năm nhất, ở sân Old Trafford ăn uống đỉnh kiêm trước. Hắn biểu thị, hắn ở sân Old Trafford ở ngoài mua một cái màu xanh vàng khăn quàng cổ, cũng ở tuần trước MU đá với AC Milan Đi giải đấu hắn thay ca nghỉ nơi lúc, mang theo này điều khăn quàng cổ. Bởi hắn từ chối lấy xuống này điều khăn quàng cổ, cuối cùng chịu khổ đổi việc. Lúc đó đi tới ăn uống đỉnh mua sắm cổ động viên đều đối với dẻ dị hành động này khen hay, mà khi lãnh đạo của hắn yêu cầu hắn rời đi công tác cương vị lúc, các cổ động viên bùng nổ ra từng trận thủy thanh. Ta hỏi lãnh đạo, tại sao ta không thể tiếp tục làm việc, rẻ dị tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị, hắn nói không phải là bởi vì ta đeo một cái khăn quàng cổ, mà là nếu như ta mang khăn quảng cổ là cái khác màu sắc, hắn thì sẽ không chú ý. Mộ U người phát ngôn đối với này đưa ra giải thích là, vi sắc mặc không phù hợp câu lạc bộ quy định, đồng thời từ chối đem khăn quàng cổ bắt, nhưng rẻ dị biểu thị Lãnh đạo của ta nói hiển nhiên phản bác điều này. Hắn nói bởi vì đây là 39, phản gờ là giờ 39, dễ gì còn nói thẳng đây là độc tài hành vi. Khoảng thời gian này, MU câu lạc bộ đã đối với cầu thủ truyền đạt lệnh cấm khẩu, cấm trị bọn họ bình luận trở lên hành động, cũng không cho phép MU TV tiến hành bất kỳ đưa tin. Mà cầu thủ Manchester United tự tựa hồ không có bị ngoài sân phân tranh quá nhiều hấp dẫn sự chú ý, mồ nạ đang tiếp thu mi giờ lưu tạm tự phòng vấn lúc biểu thị, MU đã hết lực thắng được còn lại toàn bộ ngoại Anh, thành tựu lịch sử tính bốn liên quan, còn nếu như có thể tiếp tục ở Cup FA cùng Champions bên trong đi tới Càng có thể thành tiểu tứ Quan Vương bán nghiệp ở hâu cha phất đá với Chelsea thi đấu đem cực kỳ trọng yếu chúng ta biết chúng ta nhất định phải thắng được trận này mô nạ biểu thị nhưng này không phải duy nhất một hồi trọng yếu thi đấu nếu như chúng ta muốn ở giải đấu thắng lợi chúng ta nhất định phải bắt mỗi một trận thi đấu Đây là một cái khó khăn nhiệm vụ nhưng ta có lòng tin chúng ta có thể hoàn thành cùng lúc đó mô nạ cũng không có lơ là một cái khác đối thủ người cũng không thể đem sen nan bài trừ ở bên ngoài đặc biệt bọn họ gần nhất trạng thái tốt vô cùng ngày mùng ngày 3 tháng 4 mà đem ở sân nhà nên đón Chels khiêu chiến hiện nay giờ mi ở lí bản tổng sắp trên MU lấy 7 phần ưu thế cao cư lệ nhất. Nhưng liền như Ferguson đã từng biểu thị như vậy, the MU ở Littlewood quan giai đoạn lịch thi đấu đối với Arsenal có lợi nhất, Manchester United vẫn cứ không thể có bất kỳ thư giãn. MU các cầu thủ cũng không có để thủ lĩnh của bọn họ thất vọng, ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, Mụ nạ cùng các đồng đội lại lấy một hồi bốn bóng đại thắng kéo dài đội bóng thắng liên tiếp bước tiến đồng thời, ở Cup FA thi đấu bên trong, MU cũng tiếp tục tiến lên. Đối mặt này mấy cái mùa giải liên tiếp ở các hạng thi đấu bên trong tao ngộ MU, đồng thời chưa bao giờ thủ thắng Tottenham, quỷ đỏ hai đội thành công kéo dài này một kỷ lục, ngẩng đầu thẳng tiến bàn quét. 3 cái tuyến đều hát vang tiến mạnh, hơn nữa M.U. đã bắt được lít cục, dung chuyển bên trong Manchester United hướng về tứ quan vương mục tiêu lại tiến lên một bước. chương 937. Tao ngộ bầy dẹn. Chứng 937, Tao ngộ bầy dẹn ở đánh xong cúp F.A. tứ kết sau khi M.U. trên giới liền đưa mắt tìm đến phía sắp ở ngày 19 tháng 3 Thụy Sĩ Nì ổng tiến hành trăm đi on-lit bán kết rút thăm nghi thức ở rút thăm nghi thức bắt đầu trước một ngày, M.U. trang ép đẩy ra, người hy vọng nhất nhìn thấy M.U. ở bán kết bên trong gặp phải ai, online điều tra Hết hạn đến giữa trưa ngày thứ tháng 2 năm 12 giờ, đã có 10.007 tên cổ động viên Manchester United đầu qua phiếu, điều tra kết quả biểu hiện, chỉ có khoảng chừng 5% phiếu bầu, 483 người tuyển chọn Inter Milan, nói cách khác, Inter Milan là cổ động viên Manchester United không muốn nhất nhìn thấy ở một bốn giai đoạn gặp phải đối thủ, mà cổ động viên Manchester United hy vọng nhất đánh vào đối thủ là chức quỷ đỏ danh tướng bở lãng cổ dạy học bồ kỳ ốc, cứ việc ly gờ một đường kim vô địch mùa giải này ở Tram Tihon. Lít giải đấu bên trong song giết 7 rèn chiến du ven một tháng một bình. Tư kết bên trong sân nhà và khách xong giết ổ lẫm đi ạ cổ sông vào tứ kết, nhưng cổ động viên Manchester United vẫn là rất hy vọng có thể đánh vào thực lực không tầm thường của Kyoa, khoảng chừng có 29% phiếu bầu, 2937 người tuyển chọn bộ Kyoa. Cổ động viên Manchester United lựa chọn thứ hai là vòng bảng thi đấu gặp được Moscow CSKA, khoảng chừng có 25% 2544 người bầu Moscow CSKA phiếu, giải bóng đá ngoại hạng Nga nhà giàu ở mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu bên trong tuy rằng sân nhà không một 2 vào MU, nhưng sân khách nhưng lấy 33 chiến binh quỷ đỏ. Bọn họ là mùa giải này vì là không nhiều có thể một cuộc tranh tài đánh vào Manchester United ba cái ghi bản đội bóng. Cho tới mùa giải trước vô địch Champions League 3 cổ động viên Manchester United tự hồ cũng không e ngại, có khoảng chừng 16% phiếu bầu, 1648 người tuyển chọn 3K, vượt xa lựa chọn Rio, Arsenal cùng bấy dẹn phiếu bầu. Đương nhiên, đáng cổ động viên Manchester United sợ dĩ như vậy lựa chọn, hay là cũng là muốn sớm một chút nhìn thấy đội bóng báo năm ngoái Champions League trận chung kết thua trận thi đấu một mũi tên mối thủ đáng nhắc tới chính là, lúc trước tứ kết trước rút thăm bên trong Ở 3 chi khả năng gặp phải vòng bảng để nhị nhà giàu đội bóng bên trong, 11% cổ động viên Manchester United hy vọng gặp phải AC Milan, chỉ có 4% cổ động viên Manchester United hy vọng bản đội đánh vào Inter. Hay là Muzinho ở Chelsea lúc hung hăng, cho cổ động viên Manchester United lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, cổ động viên Manchester United nhìn qua đối với Muzinho tâm sinh kính sợ. Dù sao, Muzinho xoáy ở sở tem nổi bật nhất thời khác, cũng là Chelsea đắc ý nhất, Muzinho nan nhất thời khác. Cuối cùng, ở trận đó bị được chú ý rút thăm nghi thức bên trong. 8 châu lục nhà giàu từng cái tìm tới cùng mình tranh cướp bán kết tiêu chuẩn đối thủ. MU cuối cùng đối thủ là Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich đội, mà mặt khác ba trận đối kháng thì lại phân biệt đem ở giao cùng bộ kỳ Arsenal cùng Barcelona, Inter Milan cùng Moscow CSKA trong lúc đó tiến hành. Tại đây 4 cuộc tranh tài bên trong, có hai trận ngày xưa Champions League trận chung kết tái diễn, ngoại trừ MU cùng Bayern Munich chuyện này, đối với 99 năm Champions League trận chung kết đối thủ gặp lại là làm người khác chú ý trọng lượng cấp đối thoại, mà Arsenal cùng Barca chuyện này đối với châu Âu giới bóng đá kỹ thuật lưu độ bóng va chạm cũng là phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Nói tới MU cùng Bayern thi đấu, đề tài khó tránh khỏi không bị văng trở lại năm 1999, MU trang web như vậy bình luận nói, đương nhiên, hai đội bảy lần giao chiến bên trong bao quát năm 1999 ở nu kem trận chung kết, có thể là quỷ đỏ trong lịch sử vĩ đại nhất buổi tối, Sergi ngậm cùng so Susebu Giiban, khóa chặt lịch sử tính tam quân vương. MU không thể quên được trận đấu kia, cho dù trong quá trình bọn họ là càng may mắn một phương, Bayern 10 dẫn trước sau có không ít bù đắp một đao cơ hội, hệ phệ vỡ suốt xa ra, kẽ móc đánh chúng sà ở lốp bóng vang lên của dọc. Đương nhiên, quỷ đỏ lúc trước tổn hại chủ lực tiền vệ công tổ hợp kệ án cùng sở có lở, cũng là bầy rèn chiếm thượng phong trọng yếu nguyên nhân. Từ lịch sử giao chiến xem, bầy rèn đối với MU cũng là hơi chiếm ưu thế một phương. Hai đội ở 9899 mùa giải trang T-Online vòng bảng thi đấu bên trong lấy 22-11 giảng hòa, trận chung kết MU lịch chuyển thắng, nhưng ở 20001 mùa giải, bầy rèn ở trang T-Online sân nhà 21, sân khách 10, MU 0 mùa giải trang T-Online vòng bảng thi đấu, hai bên lại đánh ngang tay, 11 00, mà ở mùa giải trước giao đi thi đấu theo lời mời trên. Bảy rèn từng dự vào Tenanti đánh bại MU thắng lợi. Có điều lịch sử dù sao đã thành vì là lịch sử, hiện thực tình huống mới trọng yếu nhất. Bình tĩnh mà xem xét, bây giờ bảy rèn tuy rằng có gì gì버 gì, cờ rủ thế những danh tướng, nhưng ở châu Âu giới bóng đá địa vị cùng trọng lượng cấp, đã khó so với thập kỷ 90 chưa, 20 đầu thế kỷ cái kia chi người khổng lồ đội bóng, đội hình những vị trí khác bố trí cùng với toàn thể sức chiến đấu, so sánh MU như vậy đỉnh cấp nhà giàu tới nói là có khoảng cách, hơn nữa Van Ga mang đội cái thứ nhất mùa giải, đội bóng tình huống khó nói ổn định, mà tứ kết bên trong đào thải phi Argentina, càng là dốc hết sức bình sinh cộng thêm không nhỏ tranh luận. Tái chiến bại rèn, Ferguson trong miệng nhất định tràn đầy tôn trọng chi tử, đối với có lịch sử gốc gác, người khổng lồ, Tức ra từ trước đến giờ không thiếu kính ý có điều lại như tứ kết đối với AC Milan lúc như thế, lịch sử chỉ là quá khứ, hiện thực so sánh thực lực cùng trạng thái quyết định tất cả, đây là trên sân bóng vĩnh hằng chân lý, Milan từng là mở chiến cắt tinh, trước đây ba độ giao thủ quỷ đỏ đều bị đào thải, nhưng bây giờ độ sự nệ gì từ lâu khó so với vương triều hiện đại, M U. 42, 32 quét ngang cho thấy hai đội hiện thực chiến lệch, ở dư luận xem ra, đối mặt thế chính sức lực M.U, bày rèn tình huống cùng AC Milan sắp xỉ, William Hill cá độ công ty rút thăm trước sau đổi xuất biến hóa biểu hiện loại này quan điểm, bày rèn thắng lợi bồi suất từ 11.00 không không biến thành 13.00, không không, so với rút thăm trước càng không được coi trọng, mà M.U thì lại từ 3.50 biến thành 3.00. Không không, nhiệt độ tiếp tục tăng lên trên, hiển nhiên, hiện thực tình huống so với lịch sử kỷ lục càng có giá trị tham khảo, cái này cũng là M.U đánh nổ AC Milan, lại đang đánh vào bảy rèn sau bị kéo dài xem trọng nguyên nhân. Toàn thể sức chiến đấu chiếm ưu, nhưng mà nhưng có một ít ngoài sân quá nhiều. Đầu tiên là giờ giờ mi ở lịch ảnh hưởng cùng lịch thi đấu. Hiện nay giải đấu tranh cấp tiến vào gay cấn tứ độ, Quỷ đỏ không cách nào có lấy có xá, hơn nữa đã tiến vào bán kết cup FA thi đấu, Manchester United chỉ có thể bà tuyến toàn lực liệu chết. Ngày 30 tháng 3, MU đem làm khách Munith khai hỏa hiệp 1, ngày mùng ngày 7 tháng 4 về Old Trafford sân nhà tái chiến bậy rèn, mà kẹp ở này hai trận trang di on trong lúc đó, là ngày mùng ngày 3 tháng 4 sân nhà đánh Chelsea, ngắn ngắn trong vòng 9 ngày. Quỷ đỏ muốn đánh 3 trận liên trường, mà này 3 trận đều là khả năng quyết định mùa giải vận mệnh Ken chớp chiến, áp lực cùng bởi vậy mang đến thân thể, tâm lý độ mệt mỏi có thể tưởng tượng được. Có thể nói, Chelsea biểu hiện làm sao, ở giải đấu bên trong có thể cho MU bao lớn áp lực, ở mức độ rất lớn gặp khoảng trường, trái phải Quỷ đỏ Chamti on chuẩn bị chiến đấu tình huống. Nếu như có thể thuận lợi xông qua lịch thi đấu cái nước này, hợp kích bại bầy rèn quải, MU ở vòng bán kết bên trong tiền cảnh vẫn tương đối bị xem trọng, dù sao Inter Milan cùng đều đã từng là bại tướng dưới tay múi vậy, ở đánh vào Bayern sau khi Câu lạc bộ trên giới đều cho rằng đội bóng có cơ hội rất tốt thăng cấp, huấn luyện viên trưởng Ferguson sân hy vọng đến lúc đó đội bóng có thể có một cái hoàn bị đội hình lên chiến. Ferguson nói, quá khứ ở châu Âu trên sân thi đấu cùng với Unmut giao chiến lịch sử nói rõ, chuyện này sẽ là rất gian nan quyết đấu. Hại trận thi đấu đều sẽ có tốt vô cùng bầu không khí, bọn họ có một cái ưu tú sân thể dục, rất tốt thằng cỏ, đối thủ của chúng ta là một nhánh ưu tú, có kinh nghiệm đội bóng. Hy vọng chúng ta đem có thể có một cái hoàn bị đội hình, cần thiết tất cả mọi người cũng có thể xuất chiến, chúng ta có cơ hội rất tốt thăng cấp. MU câu lạc bộ thư ký dè m tiền thì lại biểu thị lạc quan. Nếu như chúng ta có thể lựa chọn rút thăm kết quả, như vậy này sẽ là một cái tốt ký, nhưng thi đấu là cần phải đi tranh thủ thắng lợi, chúng ta khoảng cách trận chung kết đường phải đi còn rất dài. Ta vững tin, ở Ultra Fort sẽ không có khinh địch ý nghĩ. Bảy Rện Phương Diện, ở rút thăm trước, đội bóng trên dưới nguyện vọng là không muốn gặp mặt Barcelona, phòng ngừa mùa giải trước các mộng tái diễn. Nhưng Bảy Rện thoát khỏi mùng một chạy không thoát 15, cuối cùng rút trúng đồng dạng mạnh mẽ MU, vừa vận cũng từng ở Newcastle sân bóng cho bọn họ mang đến quá ác Người trái đất đều cho rằng thực lực cao bậc, bởi vậy làm Bảy Rện đội phó làm đưa ra bất cứ lúc nào cũng không thể đánh giá thấp MU, lúc Đơ sở tỷ hệ gỗ mở nổi lên trước cười. xem ra chúng ta thật sự đánh giá thấp cái tên này hài hước cảm. Bảy rèn trong trận đã không nhân xâm thêm quá 11 năm trước trận đó trận chung kết, MU thì lại còn có dê một người, Sở côn lờ lúc đó cấm thi đấu, đương nhiên còn phải tính cả huấn luyện viên trưởng Ferguson. Ngay lúc đó bảy rèn thủ môn cản ở rút thăm trước liền nhắc nhở qua ông chủ cũ, bây giờ MU so với 3K còn phải cao hơn một đoạn, tuy rằng Barca bị rất nhiều người cho rằng là hiện nay trên thế giới mạnh nhất đội bóng, nhưng MU phong cách muốn càng thêm cứng trắng. 11 năm Bùi Rèn giữa sân hạt nhân hệ phế bỏ quan điểm tương tự, Bùi Rèn muốn đối mặt chính là một nhánh kinh nghiệm phi thường phong phú đội bóng, không nghi ngờ chút nào M.U càng bị xem trọng. Có điều hệ phế bỏ cổ vũ Bùi Rèn không muốn xem thường từ bỏ, nên học tập Inter Milan trước tiên đánh thật sân nhà, cuối cùng đảo thải Chelsea tấm gương. Bùi Rèn chủ soái Vanga Anand đối với cùng M.U gặp gỡ rất cao hứng, có thể đi nước Anh thi đấu đều là rất tuyệt, nơi đó thảm cỏ rất tốt, hiện trường bầu không khí cũng phi thường nhiệt tình. M.U là phi thường khó đối phó đội bóng, bọn họ cùng Barca đều là thắng lợi đứng đầu, muốn đánh bại M.U phi thường khó khăn. Vanga Anand đối với M.U không tính xa lạ. 199899 mùa giải trang T-Online giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu, Vanga An dạy học 3K cùng M.U phân ở đồng nhất vòng bảng, kết quả hai hiệp đều đánh thành 33. Thú vị chính là, lúc đó Beyren cũng cùng 3K cùng với M.U phân ở một vòng bảng, nói cách khác Beyren cùng M.U ở cái kia mùa giải trang T-Online tao ngộ 3 lần. Mùa giải này bắt đầu trước Audi Cup, Beyren cùng M.U hội sư trận chung kết, cuối cùng M.U đạt được thắng lợi, này tựa hồ cũng có thể cho M.U mang đến lòng tin nhất định. Beyren đội trưởng Van tiết lộ, đội bóng khi biết đem cùng giao thủ sau, trong đội bầu không khí tương đối khá. Duy nhất tiếc nối là chúng ta trước tiên cần phải đá sân nhà. Nhưng hội đồng quản trị chủ tịch dầm mẹn mài G5 không giống quan điểm, mở ưu là đứng đầu, nhưng cái này cũng là mê hoặc một trong người muốn đem hết toàn lực đến chế tạo ít lưu ý chúng ta ngồi trước chấn munit, ta không cho là đây là thế yếu. Ta hy vọng kết quả là sân nhà không mất bóng, mới cũng không sai. Nước đức truyền thông cổ vũ bày rẹn không chỉ có muốn vì chính mình, còn muốn vì là Bundesliga mà chiến, thông qua thi đấu nói cho tất cả mọi người Bundesliga đã thu nhỏ lại cùng tờ Giờ Mi ở Lít cùng với La Liga lệch Mọi người không cần lo lắng ngày 30 tháng 3 Ali ẩn sân đấu bầu không khí, bởi vì ở giúp thăm kết quả đi ra trước vé xem bóng liền đã tiêu thụ hết sạch. Thể dục chủ quản Nở Linh Ngờ ngươi biểu thị, chủ cục tranh tài đem sẽ trở thành chúng ta ngày lễ, chúng ta đem phi thường chờ mong châu Âu vĩ đại nhất đội bóng một trong quân lâm. Đối với gần nhất trạng thái chính giai MU mà nói, chủ nhật sân nhà đối với Liverpool thi đấu không thể nghi ngờ chính là bọn họ có thể không thực hiện giải đấu 4 liền quan ten chốt chiến dịch. Trước khi đại chiến, quỷ đỏ nên đón tin vui, lão tướng đã khỏi bệnh về đất vị. Chủ nhật ở nhà hát của những giấc mơ đá với The Zen, Ferguson trong tay lại nhiều một viên ứng biến quân cờ. Tuần trước liền bắt đầu khôi phục huấn luyện lao tướng GIZZSC đã đạt đến thi đấu trạng thái, có thể ở chủ nhật thi đấu bên trong gia trận. Mêu lao tướng ở năm nay 2 tháng cùng Aston Villa thi đấu bên trong cánh tay bị thương sau khi liền vẫn treo cao miệng chiến bài. Mãi đến tận tuần trước bắt đầu mới trở lại cả dị tỉnh tổng trung tâm huấn luyện bắt đầu thể năng khôi phục huấn luyện, mà ở bản thứ tư sáng sớm, hắn cũng rốt cục bắt đầu cùng toàn đội huấn luyện chung Cứ việc cánh tay bên trong dùng cho trị liệu xương nước kim loại cố định khí muốn đến năm nay mùa hè mới có thể lấy ra, nhưng chủ nhật thi đấu đối với GIZGSC có đặc thủ ý nghĩa, bởi vì MU chỉ cần năm nay thành công bệ miệng, liền có thể đánh phá ly Liverpool nước Anh đỉnh cấp giải đấu bên trong 18 thứ thắng lợi kỷ lục, cũng khó trách hắn như vậy vội vã mà trở về, ta khi còn bé nào sẽ chính là Liverpool thời kỳ cường thịnh, bọn họ hầu như bao phủ tất cả cúp quản quân, làm một tên cổ động viên. Manchester United, loại kích thích này là lái đi không được. Chúng ta hiện tại cần phải làm là nỗ lực thắng được chủ nhật thi đấu Đồng thời tại đây cái mùa giải tranh thủ thực hiện giải đấu 4 liên quan, như vậy đánh vỡ Liverpool giải đấu thắng lợi kỷ lục loại hình sự tình liền đều sẽ trở nên thuận lý thành chương lên. Mùa giải ban đầu MU từng ở Anfield thua một cái không còn cách nào khác, mà mấy tháng sau hai đội gặp nhau lần nữa, lẫn nhau trong lúc đó tình hình từ lâu vượt xa quá khứ, MU chủ lực tiền đạo Junyi gần nhất xuất sắc trạng thái cùng The Jet mùa giải này hỗn loạn không thể tả hình thành sự chiến lệch rõ ràng, hai bên thắng bại cao thấp ở lúc trước nhìn qua đã không cần nói cũng biết, thế nhưng Mao lão tướng vẫn cứ nhắc nhở đội hữu phải làm tốt nên tiếp mạch trưởng chuẩn bị, trên giữa mùa Giải sân khách đối với Liverpool thi đấu chúng ta đánh cho phi thường gây go, ta hy vọng tình cảnh này không muốn ở chủ nhật tái diễn, này chính là chúng ta giải đấu bên trong màn kịch quan trọng, không nhưng bởi vì đối thủ vẫn là Liverpool, mặc kệ chủ nhật hai đội biểu hiện như thế nào, quá khứ lịch sử cùng truyền thống đều sẽ để cuộc tranh tài này tràn ngập mùi thuốc súng, cũng bởi vì lập tức liền muốn đi vào giải đấu thời kỳ cuối nỗ lực giai đoạn. Cũng may chúng ta gần nhất trạng thái chính giai, cũng không thiếu ghi bàn Cùng một tuần bên trong liên tục nên chiến họt mũ cùng Lệ Liverpool so với, ưu từ khi tuần trước nhật cùng hồn của cup FA tứ kết sau khi liền vẫn không có thi đấu nhiệm vụ, bởi vậy quỷ đỏ này dịch ngoại trừ ưu thế sân nhà ở ngoài không thể nghi ngờ còn giữ lấy thể năng phương diện ưu thế. Chu Nhật xuất hiện ở nhà hát của những giấc mơ quỷ đỏ đem dĩ giật đãi lao, nên chiến một tuần 3 thi đấu, đã hề bại không thể tả the dạn. Trên thực tế, đối với Liverpool mà nói cũng không phải không có tin tức tốt. Tỷ như, đội trưởng của bọn họ liền may mắn thu được dẫn đội đi tới Ultra Football cơ hội ở thứ 2 Liverpool đối với vọt mụ thi đấu bên trong. Götze đối với vòng tẩy mạch cổ bờ dân từng có một lần tương tự chịu kích động tác. Lúc đó TV chiếu lại biểu hiện, đây là một lần có thể ăn được thẻ đỏ phạm quy. Nhưng hiện tại FA xác nhận, đem sẽ không đối với Götze thêm vào trừng phạt, bởi vì đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thức lúc đó nhìn thấy cái này phạt quy, cũng đối với Götze nơi lấy đầu lưới cảnh cáo. Götze sau đó lập tức bị thay ra sân, cứ việc Bernie T công bố này chỉ có điều là về thời gian trùng hợp, ta không có nhìn thấy cái kia phạm quy, vì lẽ đó ta cũng không cho là có cái gì tốt lo lắng. Lúc đó ta đang chuẩn bị thay đổi Torez, Johnson cùng giác, vì lẽ đó ta liền làm như vậy rồi. Vật mẫu huấn luyện viên trưởng cờ lạ kệ thừa nhận cũng không có nhìn thấy lần này nghi ngờ chịu kích, nhưng cho rằng trọng tài chính không nên bỏ sót loại này phạt quy, ta gặp trước tiên đi hỏi một chút bờ răng, phát biểu nửa ý kiến. Ta lúc đó ở 40m ở ngoài, nhưng có người nói cho ta, trọng tài chính ngay ở cách bọn họ 4m địa phương xa, vậy hắn không có lý do gì không nhìn thấy. Có điều, cá nhân ta cho rằng gỡ rát là cái ưu tú mà công bằng cầu thủ. Ở Keji màu hồng phấn sự kiện lộ ra ánh sáng sau, gỡ rát ở đối với ai cấp trận đấu giao hữu bên trong mang theo đội tuyển quốc gia đội trưởng băng. Nhưng gần nhất vẫn là cầu thủ Tấm gương Gơ Zát nhưng đảo nổi lên nước đục, trước đây không lâu hắn mới vừa ở đối với vài rằng thi đấu bên trong làm ra bất nhã thủ thế, nhưng sau đó chưa được xử phạt. Cuối tuần ở Old Trafford, Gơ Zát mọi cử động không khỏi phải bị đối phương fan bóng đá góp gọi, quan tâm. Anh giải nghệ danh coi bộ liền cho Gơ Zát đưa ra cảnh cáo, giữ mình trong sạch, không phải vậy ngươi chính là nước Anh luật cột cái kế tiếp đầu sỏ. Hắn hồi tưởng tuyệt đối ở vài rằng bất nhã thủ thế, cho rằng điều này cũng có thể là xuất từ vũ trụ, còn đối với vật mù lần này chịu có sinh ở Liverpool 30 dẫn trước lúc, vũ đã không phải phạm quy lý do. chỉ, vượt cùng lúc Bất luận trọng tài vẫn là FIFA, đều sẽ không như thế, rộng lớn. Hắn phân tích, Di Vãng gơ giật ở vùng cấm biên giới dễ dàng ngã xuống, giả bộ xuất ăn bại nguy hiểm. Nhưng ở gần nhất trong vòng 2 tuần, gơ giật một ít cử động bắt đầu khiến người ta lo lắng. Tất cả những thứ này phát sinh ở ớt cũ trước, càng khiến người ta nhớ tới nước Anh một loạt đội viên ăn được thẻ đỏ, dẫn đến đội bóng dẹp đường hồi phụ lịch sử. Beckham cùng Juninho như vậy then chốt cầu thủ, Di Vãng đều bởi vì hành động theo cảm tình mà thấy hỏng, không có ai hy vọng nhìn thấy trở thành cái kế tiếp gặp ngàn người công kích cầu thủ. Đối với tránh được sự phạt tối khí có địa Không gì bằng Manchester United viên. Diogo Ferdina ở một tháng thi đấu bên trong, chịu kích Hun City cầu thủ Pháp Cam, bị nơi lấy ngừng thi đấu 3 trạng xử phạt. MU Denver rất lần này phạm quy so sánh cùng nhau, tự nhiên tức giận trong lòng. Tuy rằng bọn họ sẽ không chính thức chấp cứ, nhưng trong âm thầm đối với đủ tổng quyết định cảm thấy khiếp sợ. Vì là giải đấu người thứ 4 tranh mặt đỏ tới mang hai hột vừa, Villa, Man City 3 đội cũng có thể lén lút đồng ý MU bất mãn. Nhưng bất kể như thế nào, đủ tổng đã biểu thị, bởi đang làm nhiệm vụ trọng tài chính không có bỏ lần này phạt quy. Đồng thời nhận định sẽ không vì thế cho bài, bọn họ không thể lại thêm vào điều tra đối mặt loại này không công bằng đánh ngộ, Ferguson nổi giận. Tại đây cái giải đấu quán quân căng thẳng tranh cướp thời khắc, bởi vì Götze chịu kích sự kiện, hắn đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay FA, ta căn bản không hy vọng Götze bị tố cáo, bởi vì đủ tổng cái kia cơ cấu, ban kỷ luật hoàn toàn là không làm chính sự, ta không biết bọn họ có hay không rõ ràng chính mình đang làm gì, một ít quyết định làm người vào đầu, hơn nữa không có kéo giải tính. Có điều ta khẳng định cho rằng, nếu như là cái cầu thủ Manchester United làm như vậy rồi, hắn sẽ bị xử phạt, nhìn Ferdinand ví dụ Ferguson còn hô hào tìm một ít trước huấn luyện viên đến đỉnh đi hiện nay cơ cấu, ta nghĩ có thể đáng giá để một ít hiện nay không có công tác huấn luyện viên tới đón cái này bộ ngành, những người này tham dự quá thi đấu, đây là bọn hắn ưu thế cực lớn, đặc biệt cùng hiện nay những tên kia so với. So với cùng Ferguson cùng một ít đội hưu đối với đủ tổng không công chính phê phán, mồ nạ cũng có vẻ rất bình tĩnh, hắn đang tiếp thu phỏng vấn lúc thẳng như nói, đối với trọng tài xử phạt, ta không có quyền đi phán xét. Thế nhưng cá nhân ta cảm thấy, thắng được nắm giữ Göz ly và Bon mới xem như là chân chính thắng lợi. Chương 938. Bán sảnh ngang thi đấu. Chương 938 ván sàn ngang thi đấu. Cùng ly vợ Bun giải đấu then chốt chiến dịch liền muốn ở bản cuối tuần đấu võ, thế nhưng Manchester United trong đội huấn luyện bầu không khí lại có vẻ rất là ung dung. "Này không, ở đội bóng thứ 5 huấn luyện trên lớp, Ferguson liền cho các đội viên đến rồi một lần đặc thu huấn luyện. Mọi người, đó lấy chúng ta đến một trò chơi, không, nói chuẩn xác hẳn là một cuộc tranh tài." Đối mặt chạm thành hai hàng các đệ tử, Ferguson mặt mỉm cười nói rằng, "Món nạ các đồng đội đều chỉ là trận to mắt nhìn Ferguson, mà không có trả lời, hiển nhiên, mọi người đều đang đợi sau. Nhìn thấy nãy một loạt bóng sau, Ferguson thấy mọi người đều nhìn hắn, cũng không có nét mực, chỉ vào sân huấn luyện ngay chính giữa, từ tả một hiệp vùng cấm đến trung tuyến trong lúc đó xếp thành một đường thẳng năm, cái quả bóng nói rằng. Vào lúc này, mọi người đều gật gật đầu, chỉ là vẫn như cũng không biết Ferguson trong hồ lộ bán chính là thứ gì. Chỉ có mũ nạ trên mặt lộ ra một kia trò đùa dai mỉm cười. Chúng ta ngày hôm nay muốn tiến hành chính là bán sả ngang thi đấu. Ferguson không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra đại gia quan tâm đáp án. Thiết, trong đội ngũ có vài tên khá là sinh động các cầu thủ phát sinh dưng dưng như không sui Hiển nhiên Rồi cái nhìn của bọn họ trò chơi này thực sự là không cái gì sáng tạo, đường đội bóng nhưng là sớm đã có quá như vậy bên trong thi đấu, không tính là gì mới mẹ ngoạn ý mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng mọi người đối với trò chơi này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, dù sao này có thể so với khô khan huấn luyện phải có hứng thú hơn nhiều. Có phải là cảm thấy cuộc thi đấu này rất dễ nhạt. Vậy không bằng chúng ta thêm điểm điểm tốt đi. Đang nhìn đến các đội viên tựa hồ không hăng hái lắm sau khi, Ferguson khẽ miệng mang theo một tia nụ cười như có như không nói rằng điểm tốt. Ferguson câu nói này liền dường như một viên bom nặng cân bình thường ở cầu thủ bên trong nổ tung. Phải biết, từ trước đến giờ nghiêm ngặt điều quân tức ra nhưng là nghiêm lệnh phản đối ở sân huấn luyện cùng bên trong phòng thay đồ đánh bạc. Đương nhiên, một ít trên đầu môi đánh cực không tính ở bên trong. Lúc trước, tức ra đều đã từng cùng Juni đã đánh cuộc đây. Hay là hắn nên vui mừng chính hắn một mùa giải không có cùng tiểu bàn đánh cực số bàn thắng. Cùng một ít hương phấn các cầu thủ so với, GIZGSC chờ mấy cái lao tướng thì lại có vẻ chờ ổn nhiều lắm. Đã cùng Ferguson ở chung mười mấy năm bọn họ phi thường rõ ràng một điểm, nếu muốn Ferguson ở trên sân huấn luyện cùng bên trong phòng thay đồ cùng các cầu thủ vui đùa, khó khăn kia không khác nào để tước ra thân mang ly và áo đấu đi an phi xem một hồi Liverpool đá với Man City thi đấu. Vì lẽ đó, bọn họ rất rõ ràng, Ferguson nói tới điểm tốt tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đồng dạng biểu hiện rất bình tĩnh còn có Mona, nhìn các đồng đội nhảy nhót răng rớp, hắn nụ cười trên mặt càng nộng. Ha, Mona, người ngốc cười cái gì? Một bên rồ bị nhổ chú ý tới Mona nụ cười trên mặt, không hiểu hỏi a không có gia chẳng qua là cảm thấy trò chơi này rất thú vị, không phải ạ?" Mô nạ lung tung tìm cái cớ hồi đáp. "Lẽ bình thường đi, ta ngược lại thật ra đối với cái này điểm tốt khá là có hứng thú." nổ xoa xoa tay một mặt dâm đãng nói rằng, cái tên này bình thường cũng là cái tiểu con bạc. Liền ngay cả cùng mô nạ chơi chẳng trợ rồ hệ vô lũ tỷ họn sục sợ đều muốn tới điểm điểm button, cái này điểm tốt gặp càng thú vị. Nhìn nổ cái kia hèn mọn dáng dấp, mô nạ cười nghĩ đến. "Được rồi, xem ra đại gia hứng thú đều rất cao vậy trước tiên tìm hiểu một chút cuộc tranh tài này quy củ cùng mới. Các ngươi quan tâm điểm tốt đi." Ferguson mặt không hề cảm xúc nói rằng, sau đó hướng về bên người mặt cờ phẹ giản gật gật đầu. Thủ lĩnh mới vừa nói, chúng ta ngày hôm nay muốn tiến hành đem hạch, là thi đấu, tên là bắn xà ngang thi đấu. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, suốt gol trụ thi đấu tên như ý nghĩa, mục tiêu của chúng ta chính là lần lượt đem này nằm cái bóng bắn về phía ngay phía trước khung thành sả ngang. Trong đó, đánh chúng xà ngang số lần nhiều nhất người sắp trở thành người xuất sắc. Còn cuộc tranh tài này điểm tốt, liền phải cảm tạ một hồi chúng ta Mona. Michael phẹ giản chỉ vào Mona nói rằng, cùng lúc đó, MU các cầu thủ cũng dồn dập quay đầu nhìn về phía Mona. Thấy mọi người đều nhìn phía chính mình, mồ nạ cũng biết đến phiên mình nói chuyện, hắn ra khỏi hàng đứng ở hai vị huấn luyện viên bên người nói rằng, lần này, 39, giúp quý 39, đem cùng mấy nhà hợp tác xí nghiệp đồng thời thông qua chúng ta đội bóng lần này bắn xà ngang thi đấu đến gom góp là quyền, làm sắp đến Trung Quốc tứ xuyên động đất một nằm chọn quỹ từ thiện 39, giúp quỹ 39, đã cùng mấy nhà hợp tác xí nghiệp đặt thành phạt thuận, ngày hôm nay bắn xà ngang thi đấu, chúng ta mua đá. Chúng một lần xà ngang, bọn họ sẽ hướng về giúp quỹ quyền giúp 1 triệu euro Mà nếu như trong chúng ta có ai có thể hoàn thành năm chân chúng hết trắng cử, bọn họ còn đem ngoài ngạch quên giúp ngàn vạn euro. Nói cách khác, trong chúng ta bất cứ người nào đều có một lần vì là tứ xuyên thai khu chủng kiến tranh thủ 15 triệu euro quên tiền cơ hội. Mô nạ sau khi nói đến đây dừng một chút. Giao quả nhiên, ở hắn lời ra khỏi miệng sau khi, hắn các đồng đội bên trong liền bùng nổ ra một trận náo động thanh. Một cước xà ngang giá trị 1 triệu euro. Nếu như chúng hết lời nói một cước xà ngang thì lại trị 3 triệu. Thật hắn mẹ quý. Đây là rất nhiều cầu thủ ý nghĩ chỉ là bọn hắn hiển nhiên đã quên muốn ở xa như thế khoảng cách dưới đánh trúng cái kia đường kính không đủ 12 cm xà ngang là kiện cỡ nào có khó khăn sự tình. Tuy rằng quang thời gian trước trên lưới đã từng xuất hiện Johnny ở không cho quả bóng rơi xuống đất tình huống liên tục bốn chân đánh trúng xạ ngang video, thế nhưng sau đó liền ngay cả tiểu Zhou bên người cũng để mọi người đừng tích cực, cho rằng giải trí video đến xem. Cũng chính là bằng hắn ngầm thừa nhận video không phải chân thực tính đương nhiên, lần này mờ ưu các cầu thủ sắp sửa đối mặt khiêu chiến muốn so với Johnny đoạn video kia bên trong đơn giản ít. Do vậy Ở trên thế giới này e sợ vẫn không có tên kia cầu thủ dám vô ngực nói mình có thể 100% hoàn thành liên tục 5 chân đá chúng xà ngang trắng cừ. Dù sao trong này vận khí muốn chiếm rất lớn một phần thành phần, hay là này có chút độ khó, thế nhưng ta vẫn là hy vọng mọi người đều có thể đem hết toàn lực vì là thai khu tranh thủ một ít lạc quên đi. Bọn họ cần đại gia trợ giúp. Mô nạ chân thành nhìn các đồng đội phiến tình nói rằng, cảm nhận được mô nạ cái kia chân thành ánh mắt, làm hắn đột hữu, mọi người đều quyết định đến giúp mô nạ việc này, dù sao đối với bọn họ tới nói, đón lấy chuyện cần làm cũng không phức tạp cũng không mệt, chỉ là nâng chân chi level thôi. Bọn họ lại có lý do gì phản đối đây? Không thành vấn đề, Mỗ Nạ. Vì là hai khu nhân dân như phúc lợi là mỗi người hưởng tận nghĩa vụ. Chúng ta việc nghĩa chẳng từ ba. Zobi Nhổ đột nhiên đứng ra, quang minh lẫm liệt nói rằng, nếu như không quen biết cái tên này mà là chỉ nhìn hắn nói câu nói lúc biểu hiện nói, Mỗ Nạ nhất định sẽ cho rằng Zobi Nhổ là một cái năm giữ, vì đại chủ nghĩa quốc tế, chủ nghĩa cộng sản, không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta vô tư kính dâng, mẹ tùn tinh thần quốc tế bạn bè. Chỉ tiếc, Mỗ Nạ đối với Zobi Nhổ quá độ hiểu rõ để hắn đối với Zobi Nhổ đoạn văn này cảm kích mất giá rất nhiều. Đương nhiên, Mỗ Nạ đối với Dỗ Bỉ Nổ tỏ thái độ bao nhiêu vẫn có một ít cảm kích, dù sao hắn là cái thứ nhất đứng ra biểu thị chống đỡ người. Xác thực, Dỗ Bỉ Nổ lời nói mặc dù gây nên các đồng đội một ít thiện ý tiếng cười, nhưng cũng vẫn để cho đại gia sản sinh cộng hưởng. Đội bóng này bên trong cũng không có loại kia không có hái tâm người, huống chi điểm ấy nhiệm vụ lại không lao lực, đại gia cũng xác thực đồng ý tận lực đi thử một lần. Hừm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, vậy ta trước hết đại biểu tứ xuyên thai khu đám người cảm tạ các vị dâng lên hái tâm. Mỗ Nạ sau khi nói xong những lời này trở về đến trong đội nhóm. Chính như Mỗ Nạ từng nói, Ta cũng hy vọng mọi người có thể nhảy nhót dâng lên chính mình ái tâm, dùng các người hai chân đi vì là hai khu mọi người tranh thủ là quyền. Vừa nãy Mộ nạ nhắc tới 39, điểm tốt 39, chỉ là cuộc tranh tài này một phần. Lần này bắn sả ngang thi đấu người xuất sắc đem thu được do giúp ủy ban phát 39, hái tâm đại sứ 39, huy trường. Mà nếu như cái nào cái kẻ xui xẻo một lần đều không thể đá chúng, chúng ta có phải là cũng có thể đến điểm trưởng phạt đây. Như vậy đi, nếu như ai một lần đều không đá chúng sà ngang, câu lạc bộ cũng sẽ lấy các người cái người có tên nghĩa thế hướng về giúp quỹ quên tiền 5000 bảng Anh. Đương nhiên Số điện tổng sẽ ở các ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Thanh minh một hồi, cái này quên tiền là 39, Tự nguyện 39. Ferguson một mặt mỉm cười nói xong đoạn văn này, mà đứng ở hắn đối diện các cầu thủ mặt trên mỗi một người đều treo lên một bộ suy xem, không có ai gặp ba Ferguson cái kia, Tự nguyện, thực sự, cùng Trung Quốc một ít đơn vị cùng trường học quên tiền như thế, cái gọi là Tự nguyện, thường thường đều chỉ là bề ngoài công chính thôi. Nguyên bản chỉ cần bọn họ động động cước liền có thể làm việc thiện, là ai cũng việc nghĩa chẳng từ. Thế nhưng hiện tại muốn uy hiếp cho đến túi của chính bọn họ nhưng là khác rồi, dù sao 5000 bảng Anh cũng không phải món tiền nhỏ. Mặc dù là ở thế giới nổi danh nhất nhà giàu câu lạc bộ bên trong, cũng không phải mỗi cái cầu thủ đều có thể có mồ nạ như vậy cao thu vào đương nhiên, cũng không có ai gặp ngốc đến đứng ra phản đối. Dù sao nói cho cùng, này 5000 bảng Anh vẫn là cầm làm việc thiện, bọn họ có thể làm chính là cầu thần bãi phật cầu khẩn đợi lát nữa vận may của chính mình có thể đủ tốt điểm. Hiển nhiên, đã xà ngang đã không chọn vẹn là kỹ thuật mức độ vấn đề. Được rồi, ta nghĩ ta đã nói tới rất rõ ràng, vậy chúng ta liền dành thời gian bắt đầu cuộc tranh tài này đi. Michael, ngươi đi bên sân video. Ferguson chỉ huy đến. Sở dĩ muốn mắc cỡ phẹ dàn video, ngoại trừ là bởi vì Ferguson muốn kỷ lục trận này hoàn toàn mới thi đấu bên ngoài, cũng là bởi vì những người tài trợ công ty cần rượi vào cái này video đến làm quên tiền căn cứ. Hiển nhiên, những người tài trợ công ty cũng không cần lo lắng xem ưu thế giới như vậy đỉnh cấp câu lạc bộ thông suốt sao chép xem đến giờ cho bị bậm ở Ferguson tuyên bố trận đấu bắt đầu sau khi, cũng không có một cái cầu thủ chủ động đi tới đá. Xem ra không có một người nguyện ý làm cái này, đầu tháo. Mô nạ đúng là muốn đi tới vì là đội hữu mở đường, thế nhưng làm lần này hoạt động nhà tổ chức một trong, hắn hiển nhiên không thích hợp như thế làm. Theo Đề ảo đấu dễ số đến, Edwin, ngươi lên trước. Nhìn thấy các đội viên do dự, Ferguson quyết định thật nhanh nói. Ha ha cầu thủ trong trận doanh nhớ tới một trận cười vang. Bởi vì số 1 là làm thủ môn Vandersa. Thủ môn tuy rằng thường thường cần chuyền dài chuyển xa, thế nhưng bọn họ cứ pháp yêu cầu dù sao không giống những vị trí khác, vì lẽ đó mọi người đều đem đồng tình ánh mắt tìm đến phía vị này, đội bên trong nhiều tuổi nhất cầu thủ. Vandersa đến cùng là nhìn quen sự kiện lớn lao ma tướng, đang bị điểm tên sau khi, hắn chỉ là thoáng sững sốt một chút sau khi liền đi ra đ luận về cái kia một hàng quả bóng đi đến. Cho thế, người Hà Lan nội tâm vẫn còn có chút căng thẳng, nếu như chính mình một cước đều không đá chúng làm sao bây giờ? 5000 bảng Anh đúng là việc nhỏ, mặt mũi sự đại a làm đội bên trong nhiều tuổi nhất lao đại ca, hắn nhưng là phải lên làm mẫu tác dụng ai nhìn Vander Sa đi tới bóng trước, mọi người cũng đều đình chỉ cười vang, bắt đầu căng thẳng lên. Vào lúc này, toàn bộ cả dị tỉnh tổng căn cứ ánh mắt cùng với một đài máy quay phim đều nhắm ngay Vander Sa. Tại đây loại muôn người chú ý tình huống, Vander Sa nhìn một chút quả bóng vị trí, sau đó hít sâu một hơi, liền bắt đầu chạy lấy đà. Vander Sa động tác cùng hắn thường ngày mở bóng lúc gần như Chỉ bất quá lần này quả bóng bay ra vị trí là trung tuyến. Trên thực tế, vị trí này ngược lại là làm thủ môn hắn tương đối quen thuộc, dù sao hắn bình thường mở bóng cũng chính là mở một hiệp nhiều một chút khoảng cách thôi. Cũng hiện tại trung tuyến khoảng cách xả ngang vị trí gần như. Quả bóng bị Vander Sar cao cao đá ra ngoài, ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển đến không trung quả bóng trên. Chỉ thấy quả bóng chậm rãi phi điểm cao nhất sau khi lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống, đáng tiếc mại đến tận quả bóng lướ qua đường biên ngang cũng vẫn cứ không thể giảm xuống đến xả ngang độ cao, cuối cùng cơ hội lần thứ nhất cuối cùng đều là thất bại ở hiện trường vang lên mừu các cầu thủ tiếng thở dài. Hiển nhiên bọn họ tựa hồ cũng từ trên người Vanderza nhìn thấy chờ một lúc chính mình đã làm mất đi cái thứ nhất bóng sau khi, Vanderza ngược lại là thả lỏng ra. Hắn cũng không có cái gì điều chỉnh liền trực tiếp chạy lấy đà nhắm phía bên trong vòng hình cung ở ngoài thứ hai quả bóng. Lần này, quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lực cầu vồng sau khi ở trước cửa bắt đầu truy xuống. Tăng quả bóng ở trà sát một hồi xà ngang sau duyên sau khi rơi vào bóng trên võng. Vành Vanderza phía sau vang lên các đồng đội hưng phấn tiếng hoan hô. Một lần, một lần, một lần 3. Vanderza cũng hưng phấn đến như thằng bé con tự như thế. Dựng thẳng lên một cái ngón trò quay về máy quay phim phương hướng hô. Một triệu. Một triệu. Một triệu. ha ha Dù bị nhổ nhưng là kích động đến trực tiếp báo ra này chân xà ngang giá trị. Tâm tình thật tốt Van đang ăn mừng một hồi sau khi liền quay người lại hướng về người thứ ba quả bóng phóng đi, xem ra hắn chuẩn bị thừa dịp thắng truy kích. Chỉ là ở sau đó ba chân, hắn bắn ra quả bóng đều không ngoại lệ cao hơn xà ngang. Sự thực chứng minh, cái tên này vừa nãy cái kia chân bên trong sả ngang chỉ là số may thôi. Nhưng Vanderza đã rất thỏa mãn, bởi vì hắn không chỉ vì là tứ xuyên thai khu chủ đạt được 1 triệu la quyên, lại bảo lưu chính mình mặt mũi đồng thời còn bảo vệ hầu bao của chính mình. Đối với hắn mà nói, này đã là một cái đại đoàn viên kết cục. Liền ngay cả đá thủ môn Vanderza đều đá chúng một lần sà ngang, này vừa cho hắn các đồng đội mang đến tự tin, đồng thời cũng mang đến áp lực. Này không, trên người mặc số 2 áo đấu, thứ hai ra trận đội bóng đội trưởng Ge hay là không thể đứng vững áp lực lại hay là vận khí gay go, hắn 5 chân sút goal không phải lệch ra cùng cao hơn lời nói chính là trực tiếp bị hắn đá vào cửa bên trong, ngược lại chính là không đụng tới sà ngang cảm tạ chúng ta đội trưởng, Gheznervin tiên sinh vì là tứ xuyên thai khu quên tiền 5000 bảng Anh. Ferguson ở một bên như cổ đại tân hôn điện lễ đang báo lễ hỏi quản gia bình thường nói rằng, Gheznervin không hổ là đội bóng đội trưởng, phong độ cũng khá, hắn cũng không có vì vậy mà lúng túng, mà là theo Ferguson hướng về các đồng đội tiêu xái phất phắt tay, động tác này cũng gây nên các đồng đội một trận cười vang. Sau đó số 3 Hyeja, số 4 Evan, số 5 Verdina, số 6 bờ dân cũng đều nhất nhất bước Gheznervin Gotchen, một cước chưa bên trong từng người cống hiến 5000 bảng Anh quý tiền. Sau đó đến phiên trên người mặc số 7 áo đấu rồ bị nổ ra trận. Cái này vai hề lên sân khấu tư thế rất là làm quái, ngẩng đầu ưỡn ngực dáng dấp vẫn chưa cho hắn tăng thêm mấy phần khí chất, đúng là xem cổ đại phim truyền hình bên trong loại kia cho cậy gần nhà nô tài. Cứ việc ở bề ngoài hoàn toàn tự tin, nhưng trên thực tế rồ bị nổ trong lòng cũng là không chắc chắn. Dù sao loại này thi đấu càng cần phải vận khí trống đỡ. Nay không, rồ bị nổ cấp thứ nhất suốt cô liền, sẩy chân, hắn giữa sân cửa treo đáng ngược, còn chưa tới vùng cấm liền rơi xuống đất, chậm rãi tiến vào không thành. Suy các đồng đội không chút do dự đưa lên chính mình thủy Zobi nổ trên mặt lúc xanh lúc đỏ giải thích, chân ngộ. Chỉ do chân ngộ. Thiết các đồng đội không chút nào mua món nợ điều này, làm cho Zobi nổ ở bắn đệ nhị chân thời điểm biệt một cái khí, lần này nhất định không thể xuất hiện vừa này như vậy đồ ăn. Kết quả, cái tên này một cước trực tiếp cao cao bay ra không thành. Èn đỡ sần cái này tổn người còn làm ra dùng tay che nắng, ngưỡng nhìn thiên không dáng dấp. Zobi nổ lần này không đợi các đồng đội suy hắn liền bay thẳng đến người thứ ba bóng vào tới. Lần này, hắn lại trực tiếp sử dụng đánh bắn tức pháp. Quả bóng trực quảy khung thành góc chết, đây là một cước tuyệt đối siêu phẩm, nhưng vẫn không thể nào vì hắn số liệu trên tăng thêm một cái 1 tức đến lỗ phổi Zoro bị nổ lại sẽ thứ tư bóng trực tiếp nổ ra thẳng ngang. Zoro, bình tĩnh đi, Người có thể làm được. Coi như hắn chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi nhằm phía thứ 5 bóng thời điểm, Mộ Na ở phía sau kêu lên. Trên thực tế, ở cuộc thi đấu này bên trong, Mộ Na đối với Zoro bị nổ kỳ vọng vẫn tương đối cao. Bởi vì cái tên này cứ pháp quả thật không tệ. Nghe được Mộ nạ lời nói sau khi, Zoro nổ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Con bà nó, làm sao như thế kích động. Nghĩ đến chính mình vừa nãy biểu hiện, Zoro đồ có chút hối hận, hắn mới vừa nói phải giúp trợ hai khu nhân dân có thể không chỉ nói là nói mà tôi. Suất thân bản hàn hắn thậm chí cực khổ tư vị. Có điều hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ còn giữ lại cái cuối cùng bóng, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể vì là thai khu gom góp 1 triệu euro là quên. Thế nhưng Jobi nhộ đồng dạng rõ ràng, này 1 triệu euro đối với thai khu nhân dân tới nói ý vị như thế nào? Vì lẽ đó, Jobi đỗ quyết định cố gắng đối xử cái cuối cùng bóng. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí một hoàn thành rồi chạy lấy đà sau khi, chân phải nhẹ nhàng xoa ở quả bóng dưới đáy. Cái cuối cùng bóng ngay ở vùng cấm tuyến trên, đối với bọn hắn như vậy nghề nghiệp cầu thủ tới nói, chỉ cần nhẹ nhàng xoa một cái liền có thể đá ra sả ngang độ cao. Cuối cùng Quả bóng vẽ ra trên không chung một đạo chậm rãi đường vòng cung sau khi chặt chẽ vững vàng nện ở trên xà ngang diện đùng đùng đùng ở mô nạ dẫn dắt đi, các đồng đội vì là Džube bị nổ đưa lên chỉnh tề tiếng vô tay. Chương 939, ngũ tạng xà ngang. Chương 939, ngũ tặng xà ngang. Cảm tạ Džube bị nổ tiên sinh vì là tứ xuyên thai khu tranh thủ một triệu euro là quên. Một bên vô tay, một bên Monaco, một bên học phơ Ferguson dáng vẻ nói rằng, bị nổ cảm kích nhìn mô Monaco một chút, nếu như không phải hắn vừa nãy nhắc nhở, chính mình hay là liền muốn cùng phía trước mấy cái đội hữu như thế, ăn cái chứng vị. Chuyện này đối với từ trước đến giờ chết muốn mặt mùi hắn nhưng là sự đá kích không nhỏ. Hơn nữa, so với muốn từ hắn trong túi tiền móc ra 5.000 bảng anh, hắn càng đau lòng chính là tứ xuyên thai khu ít nhất tổn thất 90 mấy vạn euro. Cũng may muốn nạ nhắc nhở để hắn bình tĩnh hoàn thành rồi cuối cùng một ước, đồng thời thành công tranh thủ đến 1 triệu euro là quên. Mặc dù so với hắn mong muốn tới nói muốn ít một chút, nhưng có chút ít còn hơn không A Đương nhiên, dỗ bị nổ trên mặt lòng cảm kích vẹn vẹn duy trì trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh trên mặt hắn lại khôi phục cái kia phó bất cần đời ở rỗ bị nhỏ sau khi Henderson cùng rẽ cô hai người cũng phân biệt ở một cái cơ hội cuối cùng bên trong sắt đến sà ngang, đem Manchester United tranh thủ đến quên tiền mấy tăng cường đến 400 vạn ở Joe đệ 10 cái ra trận Juni cũng là bị mang nhiều kỳ vọng, mùa giải này trạng thái chính dai hắn số bàn thắng ép thẳng tới Mona, ở toàn bộ châu Âu trong phạm. Vì đều chỉ là lạc hậu với Mona mà thôi. Hơn nữa các đồng đội đều biết, cái này xem ra ngũ đại tam thu tiểu mập mạp cứ pháp kỳ thực rất mềm mại. Hướng đi quả bóng Juni trên mặt cũng tràn ngập tự tin việc đặt tại bên trong vòng cái thứ nhất bóng là độ khó to lớn nhất, nhưng Junyi bắn ra quả bóng khoảng cách xà ngang cũng chỉ là sai một ly mà thôi, làm quả bóng hầu như là sát xà ngang trên duyên đánh vào lưới khung thành trên thời điểm, hắn các đồng đội không khỏi đều phát sinh tiếng nuối tiếng thở dài. Junyi trên mặt cũng tràn ngập ảo não, vậy mà hôm nay vận khí tựa hồ cũng không có đứng ở bên phía hắn, đón lấy bốn cái bóng lại cũng đều nhất nhất sai một ly. Bị mọi người xem trọng Junyi lại một bóng chưa bên trong, liền ngay cả một bên mồ nạ đều cảm thấy có chút khó có thể tin, thế nhưng rất nhanh hắn liền muốn thông. Vẫn là câu nói kia, loại này bắn sả ngang thi đấu vận khí hàm lượng thực sự là quá cao. Juni nắm giữ xuất sắc cấp Pháp, thế nhưng ngày hôm nay thượng đế tựa hồ cũng không có che chở hắn cái này con cưng. Nhìn rủi xuống đầu đi trở về trong đội ngũ Juni, các đồng đội đều nhất nhất vỗ bờ vai của hắn biểu thị an ủi cùng cổ vũ. Không có ai sẽ cho rằng Juni không cao hứng sẽ là bởi vì cái kia chỉ là 5000 bảng Anh. Tiểu ban xưa nay đều không đúng cái hẹp hỏi ra hỏa đại gia cần phải làm là tranh thủ ở sau đó thi đấu bên trong càng thêm nỗ lực một điểm, tranh thủ liền Juni cái kia một phần đồng thời cho bù đắp. Theo sát Juni sau khi ra trận chính là công nhận đội bên trong cướp Pháp xuất sắc nhất cầu thủ một trong JLTZFC. Vị lao đại này ca cũng là đại gia chờ mong đối tượng nhưng ở zs liên tục ba chân đều cùng sáng ngang gặp thoáng qua sau khi đại gia trong lòng đều bay lên một tia không do ngữ cảm sẽ không liền dần đều một cước không trú chứ vào lúc này mô nạ đúng là vẫn cứ đối với cái này lao đại ca tràn ngập tự tin ba vị trí đầu chân khoảng cách đều khá xa đã không chúng đều là phi thường bình thường cuối cùng hai cái bóng có thể do kỹ thuật quyết định thành phần đối lập 3 vị trí đầu cái bóng cao hơn nhiều bởi vậy mô nạ chờ đợi nhất chính là jsc cuối cùng hai cái bóng biểu hiệns thì không có phụ lòng mô nạ tín niệm Hắn thứ tư bóng rốt cục sượt đến sà ngang dưới rên. Đẹp đẽ, làm ra không sai. Giai Zainbun, Khá lắm. Một triệu. Các đồng đội cũng dành cho ZZZSC cái này bóng đầy đủ của Vũ, bọn họ vô tay từng người hô. Thứ năm bóng, liên đặt tại vùng cấm phía trên, ZZZSC chạy lấy đà thời điểm có vẻ vô cùng ung dung. Cuối cùng quả bóng đang bị hắn chân trái nhẹ xoa một hồi sau khi, liền nghe lời hướng về sà ngang bay đi. Bang quả bóng chặt chẽ vững vàng đánh chúng sà ngang. G -G -G liên tục hai chân đánh trúng sà ngang làm cho cả, cả dị tỉnh tổng căn cứ đều rơi vào xô chào khắp trốn bên trong. Từ trước đến giờ biết điều GIZGSC cũng không khỏi hứng phấn dơ lên hai tay hưởng ứng sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ dần vì là thai khu nhân dân thắng được 2 triệu euro là quên. Hắn hiện tại đạt được dẫn trước, đem có hy vọng thành vì chúng ta 39, ái tâm đại sứ 39, nhà. Mona cũng đúng lúc đối với GIZGSC biểu thị cảm tạ. Sau đó tương tự làm thủ Mona cũng không có hắn lao tiền bối Vander sa số may như vậy, hắn 5 chân suốt gôn đều là lệ hoặc cao đến quá đáng mà làm châu Á đồng bảng tác gì xung tựa hổ càng muốn tự mình đến biểu hiện ái tâm, năm chân không chúng để hắn đem tự móc tiền túi thanh toán 5000 bảng anh lạ quên đúng là làm trung vệ vãi điếc lại thần kỳ đánh trúng một lần, có thể nói là trở thành một nhóm người ô chịu đến vãi điếc kích thích, sau đó ra trận ca zip, Roben cùng sở côn lở cũng đều cấp vì là hai khu tranh thủ 1 triệu là quên. Cứ như vậy, Manchester United đã tổng cộng chủ đạt được ngàn vạn ớ là này đã là một bút không nhỏ con số. Thế nhưng cân nhắc đến còn có mùa nạ cao thủ như vậy không có ra trận này bút con số đem không nghi ngờ chút nào sẽ bị tiếp tục mở rộng ở sờ côn lờ đá xong 5 cái bóng sau khi làm đội bóng số 19 mùa nạ liền muốn ra trận làm lần tranh tài này khởi xuống người mùa nạ tự nhiên là muốn lấy mình làm gương mà các đồng đội cũng đối với cái này không gì không làm được ra hỏa tràn ngập cho mong Nếu như nói ở cái này trận đấu bắt đầu trước nhất định phải đại gia nói ra một cái tên cho rằng ai có thể hoàn thành 5 chân chúng hết trắng cử ngoại trừ thượng đế bên ngoài mùa nạ tuyệt đối là xuất hiện xác suất cao nhất tên đúng trải qua này mấy cái mùa giải biểu hiện Mona đã đầy đủ thắng được các đồng đội tín nhiệm. Mona ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt chậm rãi đi ra. Trong cuộc sống rất biết điều hắn ở sân đấu trên nhưng từ trước đến giờ đều là đem hết toàn lực. Không chi là như vậy có ý nghĩa một hạng thi đấu đây. Ở thật lòng hít sâu một hơi sau khi, Mona trong đầu đột nhiên bốc lên một cái hình ảnh. Vậy còn là hắn ở Internation nô rủ team thời điểm, lúc trước vừa thu được thủ phát cơ hội hắn đụng với nắm giữ cả cả xào bao lô đội. Trận đấu tiêu bên trong tối làm hắn khó quên chính là đem cả cả sản thương sau khi giữa hai người mà sản sinh nhân đoán Nhưng trận đấu kia bên trong còn có một màn cũng là làm hắn ký ức sâu sắc đó chính là hắn ở đoạn dưới cả cả dưới chân bóng sau khi hoàn thành một lần suốt gol. Nói chuẩn sắc hẳn là chuyển dài chuyển xa. Khi đó, Mộ nạ căn bản liền cơ bản chuyển xa cước pháp đều không có năm giữ, chỉ lo phát lực hắn lại trực tiếp đem bóng tầng tầng đánh vào trên xà ngang, khiến lúc đó bên sân không ít fan bóng đá đều thán phục không ngớt. Trong chớp mắt, gần như thời gian 10 năm đã qua, Mộ nạ bây giờ đã trở thành thế giới siêu sao. Hắn cái kia xưng tụng tên lửa hành trình bình thường tinh chuẩn chuyền xa bản lĩnh đã thành khiến đối thủ e ngại tồn tại. Trên mặt mang lên một tia đối với cái kia xanh miết năm tháng hoài niệm mỉm cười, Mộ Na trong lòng tràn ngập tự tin nghĩ đến. Năm đó làm Liễu Bỉ ta đều có thể lung tung đá chúng sáng ngang. Lẽ nào trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, ta trái lại không xong nhiệm vụ này sao? Trên thực tế, Mộ nạ nghĩ như vậy thực sự là đối với mình có chút hạ khắc. Nhưng chính là qua nhiều năm như vậy đối với mình gần như hà khắc yêu cầu, mới để Mộ nạ không ngừng trưởng thành đồng thời trở thành hiện tại thế giới số một ngôi sao bóng đá. Hơn nữa, Mộ Na hạ quyết tâm sự tình liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Bởi vậy, hắn cấp đồng đội kinh ngạc phát hiện, Mộ Na đang đối mặt cái thứ nhất bóng thời điểm lại là chọn dùng đại lực chạy lấy đà, lẽ nào hắn chuẩn bị chọn dùng đánh bắn cướp pháp sao? Vào lúc này đừng nói hắn đội hữu, liền ngay cả Ferguson cũng đối với tên này ánh tướng biểu hiện có chút không hiểu. Trước dỗ bị nổ ở mất đi bình tĩnh sau khi liền đã từng chọn dùng quá đánh bắn cướp pháp, cuối cùng kết quả là vô cùng thế thảm. Khi đó chính là môn nạ tỉnh lại lạc lối rô bị nổ, làm sao hiện tại đến phiên chính hắn giải quyết xong lại như thế làm. Môn nạ cũng không có tâm tư đi quản người ta nghĩ như thế nào, hắn hết thảy sự chú ý lúc này đều tập trung ở đặt tại bên trong vòng cái kia điểm trắng trên quả bóng trên. Trong trận đấu mùaạ không ít tiến vào một ít siêu viễn trình đánh bắn vào bóng có thể nói hắn lúc này mặc dù không có nhìn cũng thành nhưng trong lòng hắn nhưng lại như gương sáng giống như rõ ràng chân trái tầng tầng đạp ở bóng chết sau đó chân phải bề mặt chân chặt chẽ vững vàng đánh ở quả bóng ngay chính giữa ở đem quả bóng rút ra sau khi mùa nạ cũng không có như trước các đồng đội như vậy đem con mắt chăm chú khóa chặt trên không Trung quả bóng trên mà là nhắm hai mắt lại ở chính mình trong đầu cảm thụ không chung quả bóng nếu như vào lúc này có một cái máy chiếu có thể đem mùa nạ trong đầu tưởng tượng hình ảnh hình chiếu đi ra Mọi người sẽ phát hiện trong đầu hắn quả bóng quý tích bay lại cùng không trung quả bóng quý tích giống nhau như lúc, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng gặp có chuyện thần ký như vậy. Ngay ở mô nạ trong đầu phi hành quả bóng trực tiếp đánh vào trên xà ngang thời điểm, bang, một tiếng vang giòn cũng chuyển tới trong thai của hắn. Đẹp đẽ. Mỗ nạ năm năm đắm ở hưng phấn trong lòng hô lớn. Khi hắn mở mắt ra quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy chính là trận mắt ngoác mồm đội hưu thật các huấn luyện viên. Mà lúc này cả dị tỉnh tổng căn cứ lại dường như yên tĩnh liền gió thổi động lá cây âm thanh đều như vậy rõ ràng. Quá biến thái. Zobi đổ cái kia âm không hòa hài đánh vỡ lúc này yên tĩnh. Giọng chen lẫn các loại tiếng thảo luận cùng thán phục thanh náo động trong nháy mắt bạo phát ra. Phụ trách Kameza mặc cỡ phệ giàn đang khiếp sợ sau khi cũng đang tưởng tượng nếu như chính mình đem đoạn video này bá thả sau khi đi ra ngoài sắp sửa gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Mà mọi nạ các đồng đội thì lại dồn dập đem nghi hoặc ánh mắt tìm đến phía bên người đội Hưu, tựa hồ đang dò hỏi chính mình vừa nãy nhìn thấy hình ảnh có phải là ảo giác. Đang nhìn đến có đồng dạng vẻ mặt các đồng đội sau khi, bọn họ rốt cục xác định, cái kia không phải ảo giác, mà là sự thực. Ở mùa nạ cái kia sưng tụng biến thái một cước giữa sân đánh bắn sả ngang sau khi, đại gia có lý do tin tưởng Mộ Nạ có thể hoàn thành ngũ tặng sả ngang, trực tiếp gọn góp 15 triệu euro là quên. Đông dạng, Mộ Nạ vừa nay cái kia chân sả ngang cũng vì chính hắn mang đến sung tốc tự tin đang đối mặt thứ hai bóng thời điểm, Mộ Nạ cũng không có lại dường như vừa nãy cái kia chân kinh tế hai tục suất gol như vậy sử dụng đánh bắn cấp pháp, mà là sử dụng chuẩn xác xuất càng cao hơn xoa bóng. Cùng Mộ Nạ đại lực suất gol như thế, chuyến bóng dài cũng là Mộ hiệu một trong. Chỉ là Mộ Nạ mọi mặt đều gần tới với hoàn mỹ ngược lại là để hắn chuyền xa cũng không có bạn tốt Beckham như vậy nổi danh. Thế nhưng ở trên sân bóng, thực lực mới là đạo lý quyết định, ở trên sân bóng thường thường nhận được Mộ nạ cái kia tinh chuẩn chuyển xa mờ ưu các tiền đạo đều đối với Mộ nạ chuyển bóng dài bản lĩnh hoàn toàn tự tin. Cùng thường ngày thi đấu bên trong như thế, Mộ Na lần này cũng không có để bọn họ thất vọng, cái kia bị Mộ nạ xoa lên quả bóng nghe lời ở trước khung thành bắt đầu tâm tích, sau đó nhẹ nhàng đánh vào xà ngang phía trên, sau đó dường như một cái nước phiêu bình thường bay ra đường biên ngang. Như vậy, cửa treo nếu như xuất hiện ở chính thức thi đấu bên trong, nhất định sẽ làm cho đội hữu cùng tất cổ động viên náo không thôi. Thế nhưng mô nạ lần này tiểu lý phi lýphia giống như tinh chuẩn điếu bóng nhưng thắng được các đồng đội tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở mô nạ dùng hai lần tuyệt nhiên không giống phong l lần tục đánh chúng xà ngang biểu hiện để các đồng đội càng thêm trở mong ngay ở các đồng đội dùng ánh mắt tò mò nhìn mô nạ muốn nhìn một chút hắn người thứ ba bóng đem hái lấy cái gì cấp pháp thời điểm mô liền bắt đầu chạy lấy đà hắn lần này chọn dùng chính là cùng thứ hai bóng như thế cấp pháp Vậy thì là xoa bóng Hiển nhiên ở khoảng cách như vậy mô nạ cho rằng phương thức như thế càng thêm ổn định quả bóng ve ra trên không chung một đạo cầu hình bom giống như độ con sau khi lại một lần nữa đánh chúng sang ngang trên thực tế Mộ Na điếu xạ ngang linh cảm đến từ bóng rổ bên trong ném rổ. Rất nhiều đánh qua bóng rổ người đều biết, ném rổ thời điểm, độ cao càng cao, tỷ lệ trúng mục tiêu trên căn bản cũng sẽ có hưởng ứng tăng cao. Bởi vậy, Mộ Na điếu bóng cũng sẽ hết sức đem bóng lên cao hơn một chút. Nói như vậy, mặc dù là để mô nạ đi dùng chân đầu 3 điểm, chỉ sợ cũng phải có không sai tỷ lệ trúng mục tiêu đây. Đã ba chú liền, còn lại chính là độ khó ít nhất hai cái bóng. Còn có cái gì có thể ngăn cản mô nạ hoàn thành năm chú liền, vì La Tứ xuyên thai khu chủ đến 15 triệu Euro quên sao? Đối mặt thứ hai đến ngược cái bóng, Mộ Na vẫn cứ là chọn dùng xoa bóng cơ pháp. Chỉ có điều, bởi lần này khoảng cách tương đối gần, Mộ Na cũng không có hết sức đi tăng cao độ cong, mà là lấy xào chiến thắng. Mũ nạ biến hóa lại một lần nữa đạt được thành công, quả bóng lại một lần chặt chẽ vững vàng đánh vào trên sáng ngang. Bang, một tiếng tuy rằng không có cấp thứ nhất đánh bắn như vậy lênh lành, thế nhưng đối với cả dị tỉnh tổng trong căn cứ mặt khác tất cả mọi người chấn động là đồng dạng. Lại tới một người, lại tới một người, lại tới một người. Vào lúc này, Mộ Na các đồng đội chỉnh tề mà hưng phấn cùng hô lên. Bởi vì, Mộ Na chỉ cần đem cái cuối cùng bóng đánh trúng xà ngang, hắn liền đem hoàn thành một cái thắng cử, càng quan trọng chính là Hắn có thể đem lại quyền con số trong nháy mắt tăng cao đến 25 triệu euro. Đối mặt các đồng đội chờ mong tiếng kêu gào, mặc dù là Mộ nạ đều có chút tiểu căng thẳng. Mặc dù hắn đối mặt chính là khoảng cách gần nhất, cũng là độ khó ít nhất cái cuối cùng bóng. Ferguson tự hồ cũng nhìn thấy Mộ Na cái kia tia căng thẳng, hắn hướng về các cầu thủ hai tay hư ép, ra hiệu bọn họ yên tĩnh. Muốn cho Mộ nạ một cái đối lập bình tĩnh hoàn cảnh ở cả dị tỉnh tổng căn cứ Khôi phục yên tĩnh sau khi, Mộ nạ tâm cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, trong thế giới của hắn, toàn bộ dị tỉnh tổng căn cứ chỉ còn giữ lại ba loại sự vật. Vậy thì là quả bóng, khung thành cùng chính hắn. Phía trước bốn cái lớn như vậy độ khó ta đều hoàn thành rồi, lẽ nào ta sẽ ở này đơn giản nhất một cửa ngã xuống sao? Mô nạ trên mặt mang lên một tia không dễ phát hiện kinh bị mỉm cười, thế nhưng trong lòng hắn nhưng không có bất kỳ thả lòng. Cái này bóng giá trị đối với mô nạ tới nói, không có chút nào ái cho hắn ở 0708 mùa giải trang tí onlit trận chung kết trên chủ phạt cái kia hạ penalty. Vì lẽ đó, mô nạ đối xử cái này bóng thời điểm có vẻ đặc biệt cẩn thận đại gia hiện nhiên cũng rõ ràng mô nạ lúc này đối mặt áp lực, vì lẽ đó không có giục hắn, mà chỉ là yên lặng dùng ánh mắt chống đỡ hắn rốt cuộc, mưu di chuyển, lần này hắn lại cùng cấp thứ nhất như thế, chọn dùng đại lực chạy lấy đà ở vị trí này, nếu như nói chọn dùng nhẹ điếu cấp pháp, ở đây đại đa số cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có lòng tin nhất định. Thế nhưng đội thành là đánh bán, hay là không có mấy người có thể vẫn như cũ duy trì trụ tự tin. Vào lúc này, rất nhiều người đều đang vì mưu nà mà lo lắng. Thậm chí, có người đang vì từ trước đến giờ thận trọng mưu lại ở thời khắc mấu chốt sử dụng qua loa như vậy cách làm mà không rõ. Thế nhưng đại gia tựa hồ cũng quên một điểm, vậy thì là mỗ nà ở vùng cấm cận vị trí đại lực xuất gỗ độ chuẩn xác. Rất nhiều lúc đều cũng không thể so hắn đệm bóng tỷ lệ chúng mục tiêu thấp. Nay từ hắn mỗi lần Velenanti thậm chí là đối mặt không thành bóng đều sẽ sử dụng đại lực sút goal để giải quyết vấn đề liền không khó phát hiện. Hú hổ, Mộ nạ khi nào đánh qua không nắm chắc trận chiến đấu. Vì lẽ đó, là mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm không trúng quả bóng thời điểm, Mộ nạ nhưng trong lòng là sức lực mười phần. Dường như một tên xuất sắc bóng rổ đầu tay giống như vậy, Mộ Na ở bắn ra quả bóng sau khi thì có một loại cảm giác, cảm giác này bóng có. Bang ba. Một tiếng so với vừa nãy Mộ Na giữa sân đánh bắn chúng sả càng âm thanh lanh lảnh bỏ đi hiện trường tất cả mọi người nghi ngờ. Vành cả dị tỉnh tổng căn cứ bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, nếu như có người vào lúc này từ bên ngoài trải qua, e sợ còn tưởng rằng nơi này đang tiến hành một hồi trọng yếu thi đấu đây. Vào lúc này, làm nhân vật tiêu điểm Mona, giơ hai tay lên hướng về phía sau các đồng đội lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Mà các đồng đội ở Jobby nhỏ dẫn dắt đi, tập thể nhằm phía Mona, đem người cao mã đại hắn nhấc lên, một lần lại một lần ném về không trung đồng thời, bọn họ cuối cùng còn lầm bẩm nói, 15 triệu, 15 triệu, 15 triệu. Cảm tạ Mona vì là hai khu người tên tranh thủ là quên. 15 triệu. Ferguson cũng không mất cơ hội cơ ở một bên nói rằng, cuộc tranh tài này ở gián đoạn có tới sau 10 phút mới tiếp tục, đương nhiên, loại này thi đấu là cũng không cần phút đủ giờ. Tựa hồ là là chịu đến Mộ Na hoàn mỹ biểu hiện kích thích, ở hắn sau khi ra trận 9 tên đội hữu tổng cộng 5 lần đánh chúng sang ngang, đem cuối cùng là quên mức cố định ở dòng giá 30 triệu euro. Trong đó, Mộ nạ chính mình một người liền cống hiến một nửa, 15 triệu. Nay tựa hồ cũng cùng hắn ở đội bóng bên trong địa vị như thế, hắn số bàn thắng cùng kiến tạo mấy cũng thường thường tiếp cận đội bóng tổng số một nửa. Đủ thấy hắn đối với đội bóng tầm quan trọng đương nhiên Rồi cùng các đồng đội tại đây 30 triệu euro bên trong công hiến mặt khác 15 triệu như thế, bọn họ đều là đội bóng này không thể thiếu một phần, Manchester United là một thể thống nhất. E sợ những người tài trợ công ty khi biết tin tức này sau khi nhất định phải đau lòng một cái đương nhiên, nếu như bọn họ đúng là fan bóng đá, liền khẳng định cho rằng này 30 triệu euro là xài đáng giá. Dù sao, nếu như không phải như vậy một lần thi đấu, đại gia lại tại sao có thể có cơ sẽ thấy mồ nạ cái kia kỹ thuật như thần ngũ tạng xà ngang đây. Nói tóm lại, lần này bắn xà ngang giải thi đấu ở cuối cùng thu được, tâm đại ái Huỵ chương môn hạ biểu hiện xuất sắc dưới đạt được một cái đều đại hoan hỷ kết quả. Chương 940. Giờ bị ở list xã hội đen. Chương 940. Gerrard bị ở list xã hội đen. Vẹn vẹn một đường huấn luyện hóa, Manchester United liền vì là tứ xuyên thai khu gòn góc 3000 vạn ở là quyền, đủ thấy này chi hàng đầu nhà giàu sức hiệu triệu lớn bao nhiêu. Nhưng ngay ở như chỗ dựa vậy bên dưới, ông chủ của bọn họ lạ Giờ nhưng là không ngày thật tốt có thể qua ở. Lục Kim Quân cùng màu đỏ đoàn kỵ sĩ, song trọng vây công bên hai mặt thủ địch Gerrard gia tộc gần nhất vẫn luôn là nước Anh truyền thông tiêu điểm. Bản thứ tư Cũng chính là trận đó đã xả ngang thi đấu trước một ngày, vấn đối với MU nợ nần vấn đề tiến hành lần theo đưa tin The lần thứ 2 tuần ra máy liêu, xưng là giảm bất câu lạc bộ gánh vác lượng lớn nợ nần, Göt là giờ gia tộc chính đang tìm cách phát hành vòng thứ 2 công trái tiêu cấp. Trước liền không chỉ một lần nhắc tới, MU hiện nay tích lũy nợ nần đã lên đến 7, 1.6 tỷ bảng Anh, mà lần này quay nhiều Göt là giờ gia tộc vẫn cứ là lợi tức lên đến 14. 25% thực vật công trái, Göt là giờ tổng cộng thông qua thực vật công trái, bắt được 2. 02.1 tỷ bản một tiền. Nhưng loại này hàng năm cần thanh toán sắp tới mượn tiền ngạch 15% lợi tức thực vật công trái đến 2017 năm đem lăn tới kinh người năm tháng 18 ức bảng. Cứ việc người Mỹ vừa ở năm nay tháng 1 phát hành quá giá trị 500 triệu bảng công trái, nhưng này bút khẩn cấp xoay sở mà đến tài chính còn hoàn toàn không đủ để trợ giúp gỡ lạ giờ thoát vây. Thêm vào năm nay tháng 8 thực vật công trái lại hàng năm tức đem từ 14. 25% cao lên tới 16. 25% chuyện này đối với người Mỹ mà nói càng là chó căn áo rách mà truyền thông phổ biến cho rằng, năm nay tháng 8 chứng tức chính là Gợ Lạc chuẩn bị lần thứ 2 phát hành công trái góp vốn trọng yếu nguyên nhân The Tham công bố lần này, góp vốn hành động hiện tại còn bèn bèn dừng lại ở chu bị giai đoạn, Gợ trong gia tộc còn cũng không có cuối cùng đánh nhịp. Gợ Lạc Dở gia tộc người phát ngôn cũng từ chối đối với The Tham bạn Chu đưa tin phát biểu bất kỳ bình luận. Mà cho dù thực hành, vòng thứ 2 công trái phát hành chuẩn bị công tác cũng đến tốn thời gian mấy tháng, mà người Mỹ hơn nửa còn phải cầu viện với lần trước, vì bọn họ cung cấp công trái phát hành tiến nghị mọi gang ngân hàng. Có điều, gỡ lạ giờ gia tộc lần này bên trong hội nghị đã đủ trên ý nghĩa trọng đại, bởi vì trước đây nhìn qua đối với thực vật công trái nợ nần hào không lo lắng người Mỹ rốt cục bắt đầu sốt ruột trên phát hỏa. Ngoại trừ thông qua hai phát công trái đến xoay sở tiền nợ, gỡ lạ giờ gia tộc cũng đang tìm kiếm cái khác giải khốn phương pháp, một vị ngân hàng gia liền hướng truyền thông tiết lộ, người Mỹ đã động bán ra cổ phần tâm tư, gỡ lạ giờ gia tộc kỳ thực đã cùng mấy nhà tập đoàn tài chính liền mở ưu cổ phần bán ra có thể có thể tiến hành đàm phán Nhưng là cùng bán ra cổ phần so với, gỡ G-Lazer vẫn là càng hy vọng bằng lần thứ 2 công trái phát hành để giải quyết trước mắt khẩn cấp, bởi vì truyền thông đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đem người Mỹ bán ra cổ phần hành vi cùng câu lạc bộ thu mua móc đối, mà hiện tại ngoại trừ lượng lớn nợ nần ở ngoài nhất làm cho gỡ là G-Lazer kiên kỵ, chính là mình, đối đầu, màu đỏ đoàn kỵ sĩ này 2 tuần lễ còn đang tích cực, chiêu binh mãi mã, tựa hồ chính đang chuẩn bị một vòng mới thu mua hành động. Từ khi Daniel N. trong tay thần bí nước Thái tập đoàn tài chính gia nhập liên minh sau khi, màu đỏ đoàn kỵ sĩ sức mạnh sau lưng liền vẫn đang không ngừng mở rộng bên trong, thứ tư có đưa tin sưng bao quát nước ánh to lớn nhất và chạm nhau quý, HSORUNGS, ông chủ ở bên trong nhiều vị nhà giàu hiện tại cũng đang suy nghĩ gia nhập đoàn kỵ sĩ. Ngoài ra, màu đỏ đoàn kỵ sĩ người lãnh đạo một trong giậm O39, Lôi Dữ lại kéo tới cùng viện, hắn trước đây chuyện làm ăn đồng bọn, đương nhiệm mạng dục chủ tịch Sở rất tuần này cũng đang cùng kỵ sĩ đàm phán, chính thức kia kết gia nhập liên minh, chợ 39 giữ một chút sức lực. Mà đoàn kỵ sĩ Minh Hữu, Phương diện, bởi câu lạc bộ vẫn cứ không hề từ bỏ tăng cao mùa giải sau vé xem bóng giá cả ý nghĩ, bởi vậy ở mùa giải này cuối cùng mấy vòng đấu bên trong, trên khán đài lục kim quân kháng nghị hoạt động khẳng định sẽ càng lúc càng kịch liệt. Nhưng mà, cứ việc gần nhất bị nợ ngần cùng thu mua vấn đề khiến cho sức đầu mẹ chán, thế nhưng mở ưu câu lạc bộ, hấp kim năng lực, nhưng không chút nào cắt giảm, ngoại trừ trước 3 bút tài trợ hợp đồng bên ngoài, mở ưu thế giới nhà giàu biển chữ vàng để các loại nhà tài trợ nối liền không dứt tìm tới cửa Điều này cũng có thể chính là gã lạ sợ không muốn đem MU chấp tay để cùng người khác trọng yếu nguyên nhân đồng thời cái kia bút đội bóng dễ như ăn cháo liền gom góp đến 3000 vạn lượng lớn là quên. Cũng đủ thấy Manchester United tịnh sức ảnh hưởng đương nhiên, làm cầu thủ cùng huấn luyện viên, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo đảm đội bóng thành tích còn câu lạc bộ kinh doanh thậm chí là thuộc về quyền, đều là bọn họ không cách nào quyết định. Bởi vậy, mớ cùng đội hữu đều sẽ tập trung sự chú ý đến thi đấu bên trong đi. Mắt thấy MU cùng Liverpool trong lúc đó đại chiến liền muốn khai hỏa. nước Anh các truyền thông lại bắt đầu vắt hết đến tìm kiếm đấu manh mà tới. MU cùng năm oan đoán. Junyi cùng Tô Z xạ thủ tranh chấp. Mona cùng Götze hai mới lập tờ Zerimi ở Leeds tốt nhất tiền vệ công. Những câu chuyện này hiển nhiên đều có chút quá hạ. Liên các truyền thông đem mục tiêu khóa chặt ở hai đội chủ soái Ferguson cùng Bernie trên người ở tờ Zerimi ở Leeds cái này đặc thu giải đấu, huấn luyện viên trong lúc đó ân oán đều là bị được quan tâm. Zerimi ở Leeds sơ kỳ Ferguson cùng Meger, mấy năm trước Ferguson cùng Mujinho đều đã từng là truyền thông nhất xá đoán ra. Mateo Mujinho đi xa ạ bền mịn, Liverpool chủ soái Bernie thành Ferguson, tân sủng. Này không Truy thông tại đây cái mấu chốt trên tìm ra Bernie Têmụ giải trước một câu làm lần này lẫn lộn đề tài. Ferguson làm tở giờ Mi ở Lít xã hội đen. Bernie Têmụ giải trước đã từng đánh giá như thế hắn tranh quan đối thủ. Hai vị giáo đầu trong lúc đó ân đoán, bị truyền thông dùng một vị khác tở giờ Mi ở Lít giáo đầu làm môi giới đương nhiệm huấn luyện viên bợ lệch bợ sam ạ lại địt là điện hình đá bóng lúc không có danh tiếng gì, nhưng ở dạy học sau thanh danh vang dội người. Nhìn qua hắn là cái ngũ đại tam thông người, kỳ thực thận trọng như tơ. tại đây hành hỗn, đem câu lạc bộ nhỏ mang tới cao độ trước đó chưa từng có, chỉ là năng lực cá nhân còn chưa đủ. Giao thiệp là sinh tồn game khác một điều kiện tất yếu, hắn cùng không ít đồng hành tư giao rất sâu, tỉ như gì, Ferguson cùng cự bị cố ý mà người. Nhớ lúc đầu, bọn tấn gọi đến Ade lat đi trước hắn phòng vấn lúc, hắn còn đang hoài nghi là dịt gây sự, giả trang ông chủ đến đâu hắn. Ade lat quản gia còn đâu bọn tấn, cùng Manchester có điều một mũi tên xa, bình thường cùng Ferguson đi lại cũng rất mật thiết, lâu dần, ngoại giới liền đem hắn phân loại, xưng hắn là MU, xã hội đen, một phần tử. Mùa giải trước ở sân nhà cùng bợ lạch bợ thi đấu bên trong, ở Liverpool và tiến vào hai bóng sau, hai tay vẫy một cái, làm một cái, bọn họ chết chắc rồi, thủ thế Kết quả bị Ferguson nắm lấy mảnh liệt văn trường, chuyện này quả thật là đối với đồng hành sĩ đụ. Mọi người rất ít có thể nhìn thấy Ferguson ra mặt vì là cái nào đồng hành như thế kịch liệt địa biện hộ, mà à là chính là bờ lạch bờ chủ xoáy điều này cũng bị mọi người cho rằng hắn là Ferguson, xã hội đen, một phần tử trùng đòi lý do. À là nghe được phóng viên đưa ra, xã hội đen, vấn đề này lúc, không khỏi mỉm cười, 39, xã hội đen 39. Không thể nào. Chúng ta là nước Anh huấn luyện viên trường, ở nước Anh nghề nghiệp giải đấu bên trong dốc sức làm Mỗi mùa giải có ít nhất 2 lần cơ hội giao thiệp, sau trận đấu nâng cốc là truyền thống, nước khác huấn luyện viên trưởng trong lúc đó không có loại này tập tục mà, chúng ta ở quốc gia khác không có dạy học cơ hội, không khỏi bị người ngờ vực. Chúng ta tuy rằng trên sân đánh cho khó hòa giải, nhưng bình thường chăm sóc lẫn nhau cùng quan tâm. Burnley như vậy làm, đương nhiên là đối đối thủ không tôn trọng rồi. Ferguson vì là A lạ địt ra mặt trách cứ Burnley, A lạ địt cũng đối với những khác đồng hành báo lấy đồng dạng quan tâm. Họ vợt hẹp tân huấn nhân khách Ultra chưa đem hết lực, lấy hầu như đội hình dự bị thủ phát, gây ra mảnh liệt tranh luận. Không ít truyền thông phê bình Cắt Thị như thế làm, không khác nào dơ cờ hàng lên sân khấu. À Lạc Địch nhưng cho rằng Cắt Thị không cần làm môi thể ổn ảo bận tâm, cuối cùng, hắn vì là quyết định của chính mình phụ trách, hắn bảo tồn thực lực không phải vì hắn sau khi mang đến thắng lợi sao? Nói tới mùa giải trước Burnley T lúc trước gỡ trách Ferguson làm gỡ giờ Mi ở xã hội đen, À Lạc Địch đường tính cùng rất nhiều đồng hành giống nhau như lúc, hắn không nên đi tìm Ferguson săn trà, phạm là cùng Ferguson làm người thích hợp, đều không kết quả tốt, hắn đối với truyền thông nói như vậy, chỗ tốt gì cũng không gặp may, đem tốt đẹp cục diện bị mất, hắn nên đem sự chú ý đặt ở đội viên của chính mình trên người. Mà không phải nói với người khác ba đã bốn, đặc biệt là không nên phê bình ở tờ giờ mi ở lít lăn lộn rất nhiều năm người ngoại trừ là địt cùng cùngũ bị có ý, có lẽ sẽ có người cảm thấy lao dệtạ cũng là xã hội đen phần tử mở u mấy độ sôi Nam làm khách họt mụ thu bóng tại đây dạng không trọng yếu thi đấu bên trong tặng điểm khiến người ta cảm thấy đó là làm lấy lòng à là bị bạn tốt bở rủ sợ nhưng không phản đối hắn nói tới một chuyện nào đó thứ ta ở phòng ăn gặp phải sam cùng sơ a tức ra ăn cơm nói tớiấn luyện viên ngoại hạg anh thành bạisơ tức ra để ta đoán ai làm tờ giờ ở lít kém cỏi nhất trực quý Dajer mẹ sân cùng tí ở sở, phất tức lắc đầu. Ta truy hỏi đáp án, hắn trả lời, "Dệt nạp." Tại sao? Người xem một chút rắn nạp mang quá đội bóng, nhà ai ở hắn đi rồi không phải đặt mông trái. Trưởng quỹ đường biên ngang là chớ đem ông chủ hướng về hố lửa bên trong đẩy, thành tích ngược lại là thứ yếu, nâng cục tổng bị coi là huấn luyện viên trưởng chính tích, nhưng ai cho hắn bỏ tiền đánh bản. Phát mu hiện tại cái này xui xẻo dạng, ai càng nên phụ trách. Xác thực, hiện tại vòng đội quân đoàn bởi vì nợ nguy cơ đã trở thành dở giờ mi ở Lít lớp phó, dáng cấp chỉ là một ý nghĩ sai lầm sự tỉnh. Nhấc lên cái gọi là M.U, xã hội đen Liền không thể không nhắc tới giờ Mi ở lít cuối cùng mấy vòng lịch thi đấu, nhân vì chúng nó đem ở trong đó đưa đến phi thường then chốt tác dụng Đây là ta trải qua gian khổ nhất một lần quán quân tranh đoạn chiến. Suốt mở ULTG ở lít 11 thứ thắng lợi Ferguson đang nói tới thắng lợi tình thế lúc cảm khái nói. Hiện ở giải đấu còn còn lại 7 vòng, theo lý thuyết dẫn trước 7 phần Manchester United không nên có cái gì áp lực. Nhưng theo hồn của cùng Man City này hai chi tranh 4 đội mạnh quấn vào cùng tranh quân đội bóng xa luân chiến. Tờ giấy mi ở lịch trên thực tế đem nên đón trong lịch sử hỗn loạn nhất cùng phức tạp một lần thu quan để cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, đầu tiên là hỗn tụ cùng Man City, làm dối. Này hai chi đang bè bộ đối, tranh tứ đại nghiệp, đội bóng tuy cùng giải đấu quán quân vô duyên, nhưng lịch thi đấu sắp xếp lại làm cho hỗn tụ cùng Man City không thể không liên tục đối mặt tranh quán quân đoàn thành viên, đặc biệt là vốn là đã dị thường cục diện hỗn loạn lại cùng Bắc London Derby cùng Manchester Derby chờ lịch sử ẩn đoán qué ở cùng nhau, điều này làm cho cuối cùng 7 vòng ngập không xác định niên tố. Hột vừa là duy nhất ở cuối cùng 7 vòng muốn cùng tranh quán quân đoàn hết thể thành viên luân phiên tranh tại đội bóng, mà trùng hợp chính là dệt nạp đội bóng đem cùng tranh quan ba cường từ đầu tháng 8 bắt đầu ở ngăn ngắn ba vòng bên trong liên tục tao ngộ. Mà này một sa luân chiến bắt đầu thời gian cùng thứ tự trước sau càng thêm huyền điển rượu, đối thủ thứ nhất chính là cùng thành tự địch Arsenal, thời gian là ngày 10 tháng 4, vừa vận ở pháo thủ viện chinh Barca cái kia cuối tuần. Một khi pháo thủ ở lu thất thủ, hột vừa rất khả năng lợi dụng pháo thủ nhiều tuyến tác chiến, say hiệu ứng, ở sân nhà dĩ lao, cho cùng thành địch lấy một chí bởi vậy đối với Arsenal mà nói Cái này cũng là toàn bộ mùa giải mấu chốt nhất một tuần mà vừa đón lấy đối với Chelsea cùng M.U. một chủ một khách hại trận thi đấu cũng đối với giải đấu thế cuộc ảnh hưởng sâu xa 3 trận hạ xuống không chỉ có hậ vừa vị trí tranh 4 quân đoàn thế cuộc trong sáng đầu bảng 3 cường thắng lợi tình thế rất khả năng liền như vậy xác định cùng bác London đẹp bị so với thứ vòng khai chiến Manchester đẹp bị đồng dạng là tiêu điểm Cúp liên đoàn vòng bán kết bị M.U. đào thải giải đấu tranh tài thành men mùa giải này một lần cuối cùng đẹp bị cơ hội tòa trấn sân nhà người Italy đến lúc đó đem trên người chịu 3 tầng trọng trách đẹp bị chính danh tranh 4 cùng bảo đảm chính mình soái bị vữngrá Ngay lập tức làm khách sân bóng ém dịt, nhưng là hai bên chấm dứt ấn đoán thời cơ tốt nhất, sân nhà 6 vạn pháo thủ fan bóng đá ở hai đội đầu mùa giải giao chiến lúc cựu tướng hạ đệ bỏ khiêu khích chúc mừng sau liền một mực chờ đợi đợi thời khắc này đến. Ngoài ra, mùa đông gia nhập liên minh vài dạ cũng đem thủ độ ở giải đấu bên trong đối mặt chủ cũ Arsenal. Ngoài ra mùa giải này Man City là hết thể đội bóng bên trong duy nhất duy trì giải đấu sân nhà bất bại đội bóng, mà ở cuối cùng 9 chàng giải đấu bên trong, đội bóng của Mancini càng là có 6 cái sân nhà, Man City này một ưu thế không chỉ có gặp đối với trên bốn, thế cuộc tạo thành ảnh hưởng. Sơn nhà đối với M.U. đẹp bị thắng bại cũng đem trực tiếp quyết định tranh quan tình thế. Ngoại trừ hồn của cùng Man City 2 chi đội mạnh, B.L.C.B, S.T.O.C.City, ngoài gặng cùng 4 tấn này 4 chi sắp trước sau 2 lần tao ngộ tranh quan đội bóng trung hạ du đội bóng cũng trở thành ảnh hưởng cuối cùng quán quân thuộc về sức mạnh, trong đó ngoài gặng, B.L.C.B đều là trong truyền thuyết M.U, xã hội đen, thành viên, mà Ả là địch dạy học B.L.C.B càng là đứng mùi chịu xảo. � Không chỉ có cùng Quỷ Đỏ chủ xoé lui tới mất tiết, hơn nữa ở năm ngoái hiệp trợ Ferguson chủ động hướng về Burnley để lên tâm lý chiến, cuối cùng MU lần thứ 2 thực hiện ba liên quan, vị nghiệp, thời khắc mấu chốt phối hợp hiệu ngầm, đại sang, nên bị ghi lại một công. Mùa giải này Á Lạc Địt lần thứ 2 thời khắc mấu chốt ra chiều, lần thứ 2 giúp Ferguson tấn công Burnley, đồng thời còn đã từng dẫn đội bước hòa Chelsea, để MU nhân cơ hội kéo dài điểm ưu thế, mà đón lấy tuy rằng đá với MU cùng Arsenal thi đấu đều là tọa trấn sân nhà, thế nhưng vi diệu lịch thi đấu sắp xếp thời gian lần thứ 2 để Á trở thành tiêu điểm. Bộ Blackball đối với MU vừa vận bị kẹp ở Quỷ Đỏ cùng Chelsea cường cường đối thoại cùng Manchester Derby trong lúc đó, ở các truyền thông xem ra, một khi MU đang cùng Chelsea thi đấu bên trong xuất hiện sơ suất, bảo vệ không lo đại sang, có thể sẽ ở ổn tắc trình diễn nắm bắt thả tào tháo cho hay, trợ giúp Lao Hưu thông thông chuẩn bị chiến đấu Manchester Derby. Mà thứ hai đến ngược vòng sân nhà đối mặt Arsenal, à lạ địch tất nhiên sẽ toàn lực ngăn chặn Arsenal, phòng ngừa đem thắng lợi hồi hộp diễn dịch đến một vòng cuối cùng. Ngoài ra Chelsea đem ở thứ hai đến ngược vòng làm khách Cancu, đây là Liverpool mùa giải này cái cuối cùng chủ cục chính tại. Theo bờ Lu có thể ở một vòng cuối cùng nỗ lực trước ngã xuống đương nhiên, nếu như MU mình có thể ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện bình thường, tất cả suy đoán đều là chống vắng. Như vậy vừa đến, MU căn bản không cần cái gọi là xã hội đen, các bằng hữu trợ rút, dựa vào thực lực liền có thể thành công đăng đỉnh, thành cựu 44 liền quan bán nghiệp. Liverpool đem ở chủ nhật làm khách đấu tra phớt cùng MU giao chiến, huấn luyện viên trưởng Bernie T thừa nhận, nếu như có thể ngăn chặn Quỷ Đỏ thắng lợi bất tiến, thẻ dẹt trên dưới sẽ cảm thấy cao hứng. Liverpool đã 20 năm không có cúp đỉnh cấp giải đấu qua quân, nếu như năm nay thắng lợi, đem lấy 19 quan vượt qua Liverpool. Hiện nay hai đội đều là 18 thứ đỉnh cấp giải đấu thắng lợi, trở thành giải bóng đá nước Anh lịch sử đệ nhất bá chủ. Khe Zệt hiển nhiên không hy vọng nhìn thấy này phát sinh, bởi vậy cho MU làm dối, sẽ mang cho bọn họ ở chủ nhật đấu sức động lực. Bernie Tế nói, ta nghĩ đối với chúng ta cổ động viên tới nói, nếu như có thể ngăn chặn MU sẽ là phi thường tươi đẹp. Hai đội đối địch tâm tình rất kịch liệt, nhưng là một người nghề, nghề người, ta tình nguyện đem cảm tình dấu ở trong lòng. Làm huấn luyện viên ngươi hy vọng đánh bại bất kỳ đội bóng, đặc biệt đối mặt đỉnh cấp đối thủ lúc, chúng ta cần thắng lợi, bởi vì chúng ta muốn vào 4 người đứng đầu. Liverpool tiền đạo cụ ít thì lại nói càng trực tiếp, Liverpool không có ai muốn nhìn đến MU lấy thêm một cái giải đấu quan quân, đối với chúng ta tới nói chủ yếu nhất chính là thắng được chính mình thi đấu. Liverpool từng ở hai đội mùa giải này hiệp một trong khi giao thủ toàn thắng MU, Bernie T nhắc lại chuyện xưa đến khích lệ cầu thủ, năm ngoái là một hồi trọng yếu hơn nữa làm người giật mình thi đấu, đây là ta ở Anfield một hồi trùng phải thắng, nhưng năm nay là một lần khác khiêu chiến, chúng ta là sân khách tác chiến, chúng ta nhất định phải chăm chú. Liverpool mùa giải này chỉ có thể đóng vai người làm nhân vật, bọn họ kỳ vọng ở mùa giải sau, thủ môn chính gì nà nói, mùa giải trước chúng ta rất gần vui. Vậy vậy chúng ta mùa giải này đặc biệt thất vọng, chúng ta năm nay biểu hiện gay go, hy vọng mùa giải sau gặp tốt lên, các cổ động viên chờ đợi giải đấu quán quân đã 20 năm, bọn họ xứng với một ít cú. Bernie Te còn biểu thị, tuy rằng mở ưu tiền đạo Juni mùa giải này thể hiện xuất sắc, nhưng trong lòng hắn càng quý trọng Toze, từ giá trị tới nói, Tây Ban Nha xạ thủ là bất luận người nào đều đổi không đi. Dùng Juni đổi Toze, ta gặp đổi sao? Không. Bernie Te nói, Tô Z là một cái phi phạm cầu thủ, Juni cũng là, không thể nghi ngờ Juni rất xuất sắc, nhưng Toze là chúng ta cầu thủ, các cổ động viên yêu hắn, chúng ta muốn giữ lại hắn thời gian rất lâu. Hà Nội với chúng ta phi thường trọng yếu, nếu như hắn mùa giải này không bị thương, hắn có thể đánh vào rất nhiều bóng, chúng ta khoảng cách đầu bảng trên lệnh gặp không lớn lắm. Tô Toze mùa giải này chịu đến thương bệnh quá nhiều, vì là Liverpool ra trận hai bảy lần, trong đó hai ba lần thủ phát, cộng đánh vào 17 bóng, gần nhất hai chàng đánh vào 4 bóng. Mặt khác ở gần nhất hai lần đối với M.U lúc Tô Toze đều có ghi bàn. Mazuni tuy rằng ở mùa giải này đánh vào 33 bóng, nhưng ở gần nhất 10 lần cùng Liverpool giao chiến bên trong đều không có ghi bàn, lần trước công phá thê dệt không thành vẫn là năm 2005 tháng 1. Thế nhưng M.U cũng tương tự có Liverpool cắtting Vậy thì là Mộ Na. Ngoại trừ mùa giải này hiệp một mơ ưu trận đó hoàn toàn thất bại bên ngoài, Mộ nạ hầu như mỗi lần va chạm ly vở đều có thể đạt được ghi bàn. Mà mùa giải này hiệp một thi đấu bên trong, Mộ Na không có ghi bàn, mơ ưu liền thua bóng. Bởi vậy, ở cuộc tranh tài này bên trong, Mộ Na vẫn cứ là quyết định thi đấu thắng bại tay. Chương 941. Báo thủ the dẹt. Chương 941. Báo thủ the dẹt. Chúng ta mới là giải bóng đá nước Anh bá chủ. Đạp lên các ngươi thi thể đi thắng lợi. Đệ 19 tòa đỉnh cấp giải đấu quán quân đang đợi chúng ta. Ở MU sân nhà lên chiến lyvrburn trận đấu bắt đầu trước, Snowtra Fort trên khán đài đầy dày đám cổ động viên Manchester United đối với Liverpool công kích hài phi. Phóng tầm mắt toàn bộ tở giờ mi ở tựa hồ chỉ có Liverpool mới có thể lượng thụ đến đám cổ động viên Manchester United như vậy đãi ngộ. Mà theo đội đến đây Liverpool các cổ động viên cũng không phải kẻ tầm thường, song giết các người, để cho các ngươi cùng quán quân nói gặp lại. Các loại tự quảng cáo cũng ở đội khách fan bóng đá trong trận doanh không ngừng xuất hiện. Liên như vậy, thi đấu còn chưa có bắt đầu, trên khán đài cũng đã triển khai một hồi không có khói thuốc xuống chiến tranh. Lúc này phòng thay đồ bên trong Hai đội vấn luyện viên trưởng cũng ở nắm chặt thời gian tiến hành cuối cùng bố trí. Dù sao cuộc tranh tài này đối với hai vị huấn luyện viên tới nói đều là không thua nổi. Ferguson đội bóng tuy rằng hiện tại ở vào bảng tổng sắp thủ, thế nhưng dù sao giải đấu còn có nhiều như vậy vòng, hắn có thể không dám ở nơi này cái mấu chốt phạm sai lầm. Dù sao phía sau Chelsea cùng Arsenal đều là mắt nhìn chằm chằm đây, chỉ có chính mình đội bóng có thể vững bước đi tới mới có thể triệt để để phía sau mà đội bóng hết hy vọng. Mà Burnley đội bóng ngoại trừ là đang vì giải đấu tứ làm lần gắng sức cuối cùng, cũng là đang làm vinh dự mà chiến. Mặc dù không thể giết tiến vào mùa giải sau trang The Olive Nếu như có thể chiến thắng MU, đánh vỡ bọn họ quán quân giấc mơ, cũng là Liverpool hướng câu lạc bộ cùng các cổ động viên vui vẻ nhìn thấy. soái vị chịu ảnh hưởng Bernie T hiển nhiên hy vọng có thể dùng, xong giết MU, cái này kêu người thành tích đến làm hắn lưu trước thẻ đánh bạc. Bởi vậy, hai người đều ở phòng thay đổi bên trong đều là vắt hết óc dùng bọn họ dùng cái kia rong rạc nói chuyện đến khích lệ các cầu thủ tinh thần. Trên thực tế, ở MU cùng Liverpool trong lúc đó The Jimmy ở lít đẹp bị chiến bên trong, các cầu thủ tinh thần là không cần quá nhiều khích lệ chứ là theo dạng hoặc quỷ đỏ một thành viên, bọn họ ngoại trừ tranh cướp vinh dự bên ngoài, to lớn nhất sứ mệnh chính là chiến thắng đối phương cái này tử địch. Kết quả là, làm trận đấu bắt đầu trước, hai đôi cầu thủ đi ra phòng thay đồ thời điểm, trên mặt đều là ý chí chiến đấu sụp sôi. Nhìn thấy các cầu thủ ra trận, sân đấu cha trên cũng bạo phát bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ nhất cao trào. Đồng thời khán đại màn hình điện tử trên cũng đúng lúc đánh ra hai đội đội hình ra sân. Mở hữu đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Van der Sa. Hậu vệ, 23 Glenn Johnson, 5 Verdina, 15 Bradley, ba vệ giả. Giữa sân, 7 Zobino, 8 Anderson, 19 Mona, 17 Zoban. Tiên đạo, 10 Juni, 32 TV. Ferguson ở trận này giải đấu màn kịch quan trọng bên trong không chút do dự sắp xếp ra toàn bộ đội hình chủ lực. Dù sao, nếu như có thể xông qua Liverpool này đã quan, Manchester United giải đấu 4 liền quan con đường sẽ trở nên càng thêm bằng thẳng. Liverpool đội hình ra sân, 4231. thủ môn, 25 gì nạ. Hậu vệ, 23 Cà thờ, 37 sở có người, 5 Agur, 22 hình xù. Tiên bệ trụ, 20 Mastrezano, 21 Lucas. Giữa sân, 18 của ích, 8 vô giác, 17 mạ xỉ rồ hự ig. Tiền đạo, 9 tô z. Bernie T trên căn bản cũng là đem trong tay mình mạnh nhất đội hình phái đi ra, trong đó mùa đông tân viên mạ xỉ rồ hự ig bởi vì không cách nào đại biểu Liverpool tham gia châu Âu thi đấu, ngược lại cũng bảo lưu càng nhiều tinh lực vì là thẻ rẻ xuất chiến giải đấu. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hai bên ở tờ giờ mi ở lịch đại 36 chẳng đối kháng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Cứ việc Liverpool mùa giải này biểu hiện gay go, thế nhưng đang đối mặt hung hăng Manchester United lúc lại có vẻ sức chiến đấu mười phần. Mở màn sau khi liền cho Manchester United một hạ mã uy đó là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 5 thời điểm, Liverpool thu được một lần phản kích cơ hội. Götze cầm bóng nhanh chóng đẩy mạnh sau khi đem bóng kín đáo đưa cho cánh phải xuyên vào Couic. Người Hà Lan ở quả bóng ra đường biên ngang trước trực tiếp đem bóng chuyển về vùng cấm, vùng cấm trung lộ Toe Z cấp ở vài địp trước nhảy lên thật cao, một con đem bóng đập về phía Manchester United không thành đáng tiếc ẻm ẩn đánh đầu đỉnh được chính, cuối cùng bị trạm vị rất tốt Van der Sa song quyền tha ra sà ngang. Lần này cơ hội tốt bị bỏ mất để Toe cùng với hiện trường hết thể lực Liverpool mọi người là áo nào không vui. Nếu như có thể rất sớm đạt được dẫn trước, bọn họ cuộc tranh tài này không thể nghi ngờ sẽ thật đánh rất nhiều. Tuy rằng không mắc bóng, thế nhưng Liverpool lần này phản kích vẫn là cho Manchester United vang lên cảnh báo. Mặc dù nơi này là địa bản của bọn họ, thế nhưng Liverpool có thể không chuẩn bị tức vũ khí đầu hàng ở mùa nạ dẫn dắt đi, Manchester United thế tiến công cũng ở từ từ tăng cường. Sau 5 phút, mùa cùng Juni chuyện này đối với mở ú sóng tử tinh ở Liverpool vòng ngoài cấm địa liên tục đánh ra hai quá một phối hợp ở vòng ngoài cấm địa, mùa nạ đến bóng sau khi bại ra sút goal động tác hấp dẫn Liverpool nhiều người phòng thủ. Vào lúc này, môn nạ nhưng bí mật đem bóng phân cho bên cạnh Juni. Junyi không có chút gì do dự, đối mặt đến bóng, trực tiếp ở vùng cấm tuyến trên hoàn thành rồi đánh bắn. Đáng thiết hắn quả bóng cuối cùng là sát cột dọc lệch ra cầu môn. Ở hai bên mỗi người có một lần có uy hiếp tấn công sau khi, thi đấu kéo về thế cân bằng, hai đội người tới ta đi đã được hưởng lực, nhưng chính là không có thể thay đổi viết điểm số. Tình huống như thế đầy đủ duy trì hơn nửa canh giờ. Đối với rất nhiều chân chính hiểu bóng các cổ động viên tới nói, cuộc tranh tài này tuyệt đối có thể xứng tụng đặc sắc. Thế nhưng ở một ít chỉ chú trọng điểm số ngụy các cổ động viên tới nói, tình huống như vậy hiển nhiên thiếu hụt gì đó. Mắt thấy hiệp một thi đấu tiến vào cuối cùng gần 10 phút, hai bên thế tiến công đã có chút trì hoãn, rất nhiều các cổ động viên đều cho rằng thi đấu hay là muốn lấy kêu gọi giấy trắng kết quả tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Trên thực tế, chính là ở vào thời điểm này, thi đấu lúc dễ dàng nhất đạt được ghi bàn. Quả nhiên, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 36 thời điểm, Liverpool một lần nhìn như hướng hở tấn công nhưng xé ra Manchester United hàng phòng thủ. Götze ở trước sân trung lộ nhận được Mã Siro hộ ý gỡ chuyền bóng chậm rãi đẩy mạnh. Vệ phòng thủ đến hậu trường, không có chút gì do dự liền phòng thủ đi tới. Nhưng mà Götze tựa hồ cũng không có cùng Môn một chọi một ý tứ. Hắn nhìn chúng rồi mở ú hàng phòng thủ một cái không chặn đưa ra một cái trọn khe bóng. Mà ngay ở thời khắc mấu chốt này, Manchester United trên sân đội trưởng Ferdinand nhưng xuất hiện theo thói quen thất thần. Torres chính là thừa dịp thời cơ này cao tốc xuyên bảo, bỏ qua rồi Ferdinand phòng thủ đuổi theo quả bóng Torres đã hình thành đối mặt khung thành cơ hội. Đối mặt tấn công van đưa xa, Torres ung dung đệm bóng góc xa, quả bóng ở đánh chúng xa nhà cột phía trong sau khi đạn tiến vào khung thành. Vên toàn bộ sân Âu tra phốt thành số ít đội khách các c� Tuy rằng liên quan với hắn muốn chuyển nhượng tin tức bay lời trời, thế nhưng hắn hiển nhiên không có quên mình lúc này thân phận, vậy thì là một cái Liverpool người. Vì lẽ đó ở công phá Manchester United không thành thời điểm, có vẻ đặc biệt hương phấn. Liên dương như lúc trước hắn ở Atletico Madrid nổ ra riêu không thành lúc như thế. Liverpool người trong đầu không khỏi lại bước lên hai đội hiệp một giao thủ hình ảnh, bọn họ tự hồ lại phải đem Manchester United chém xuống dưới ngựa. Thậm chí... Trong bọn họ đã có rất nhiều người bắt đầu ý ý ở chiến thắng MU sau khi, đội bóng bắt đầu đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, mà đối thủ cạnh tranh thì lại từng cái từng cái ở lúc mấu chốt xuống ngựa, Liverpool thần kỳ đoạt lại Champions League gia chợ quyền. Cùng lúc đó, Manchester United thì lại vì vậy mà thất bại hoàn toàn, bị phía sau Chelsea hoặc là Arsenal đuổi theo, ném mất tới tay quán quân. Các cổ động viên của Liverpool trí tưởng tượng không thể không khiến người ta khâm phục, thế nhưng Manchester United hiển nhiên không chuẩn bị dựa theo bọn họ trong đầu kịch bản đến đóng kịch ở hiệp 1 cuối cùng 10 phút thời gian trong, Manchester United xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công. Mali và thì lại đối lập bảo thủ một chút, tựa hồ chuẩn bị đem 10 dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp một kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên sân trọng tài thứ tư cũng đã giơ lên bù giờ 2 phút nhắn hiệu. Vào lúc này, liền ngay cả đội chủ nhà các cổ động viên đều cho rằng Manchester United hay là đem đối mặt lạc hậu cục diện tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Nhưng trên sân một cái bất ngờ nhưng thay đổi tình thế, ở Liverpool một lần trận đợt tấn công bị Manchester United chung kết sau khi, vậy điệp nhìn như không hề uy hiếp chuyển giải giải vậy, nhưng dẫn đến Liverpool ở trước sân Juni nhận được quả bóng sau khi trực tiếp chuẩn bị lợi dụng tốc độ mạnh đột phá chỉ là Ag vẫn đuổi sát không ngừng, đồng thời động tác trên tay cũng làm cho Juni không cách nào đem tốc độ hoàn toàn gộp lại đối mặt tình huống như vậy, Juni đột nhiên một cái phanh lại, đem bóng đi phía trái chết một trụ, nhấc chân trái dường như muốn trực tiếp sút gol. Mà coi như Ag đồng dạng đạp lên phanh lại chuẩn bị lại đây giảm giữ thời điểm, Juni chân trái lại sẽ bóng đá trở về phía bên phải, sau đó trực tiếp lên chân phải nổ bắn. Juni xuất gol liền dường như một viên đại bắc bình thường đánh về Liverpool không thành góc xa, dĩ nạ hầu như là không có làm ra phản ứng chút nào. lần thứ 2 bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, không giống chính là Lần này hoan hô thành số lượng càng nhiều đội chủ nhà các cổ động viên. Vào lúc này, Nguyên Bản một ít đã đứng dậy chuẩn bị trước thời gian đi nhà cầu các cổ động viên rừng bước, gia nhập bên người các cổ động viên chúc mừng bên trong, nghiêm nhiên quên chính mình sinh lý nhu cầu. Juni chúc mừng động tác đơn giản rồi lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Vừa nãy nhìn Tô Z cái này giống như chính mình được gọi là the Zer Mi ở list xuất sắc nhất tiền đạo người trước tiên phá cửa sau khi, Juni liền biệt một cái khí, hiện tại rốt cục có thể phát tiết một fan 11, Manchester United ở hiệp một thi đấu phút bù giờ giai đoạn san bằng tỷ số. Chuyện này đối với Liverpool đá kích không cần nói cũng biết. Cũng may Liverpool vẫn là bảo vệ cuối cùng một phút, không có để Manchester United thừa dịp thắng truy kích vượt lại điểm số. Trải qua giữa sân điều chỉnh sau khi, hai đội cầu thủ lại trở về sân bóng. Hai đội đội hình đều không có làm ra điều chỉnh, xem ra Ferguson cùng Bernite đều đối với mình bài binh bày trận rất hài lòng. Hiệp 2 trận đấu dẫn đầu làm khó dễ chính là Manchester United. Mồ nạ ở giữa sân đoạn rơi xuống Marcezano cho gơ rắt chuyển bóng sau khi, dẫn bóng đi tới đối mặt mánh nhào lên Marcezano, mồ nạ xào rượu một chục liền đột phá thành công. Ngay ở Liverpool, một người khác tiền vệ trụ lũ muốn bọc lót tới trước, mùa nạ trực tiếp đem bóng chuyển tới cánh trái. Robben nhận được bóng sau khi, không để ý đến cùng mình duy trì nhất định khoảng cách an toàn của Cạ Dạ Phở, mà là trực tiếp vùi đầu dẫn bóng đi tới. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, Robben dẫn bóng vị trí càng ngày càng tới gần vùng cấm. Làm Cạ giả Phở phát hiện điểm này, chuẩn bị dán lên đi thời điểm, Robben lại đột nhiên một trụ, chuẩn bị cắt vào bên trong. Cạ Dạ Phở lập tức xe thẳng gấp, chuẩn bị phòng thủ Joban cắt vào bên trong, thế nhưng Joban lại lập tức đem bóng hướng về trước một chuyến, trực tiếp lên chân trái sút sệ xa. Qua người sút गोल động tác làm liền một mạch, đừng nói Cạ Dạ liền ngay cả trước cửa xẻn nạ phản ứng đều chậm một nhịp. Quả bóng sát xẻn nạ đầu ngón tay lăn tiến vào khung thành. vợ buôn hàng phòng thủ hầu như là liên tục hai lần tương đồng phương thức bị xé ra, bọn họ dẫn chức ưu thế trong nháy mắt liền biến thành lạc hậu thế yếu. Mà vào lúc này sân Old Trafford, hiển nhiên là mở ưu người chúc mừng nơi. Robben cùng các đồng đội từng cái ôm nhau chúc mừng, mà đám cổ động viên Manchester United cũng ở dùng tiếng hoan hô của chính mình cảm tạ trên sân những anh hùng. Mourinho cũng cho Robben một cái tầm ôm ấp, tuy rằng bản cuộc tranh tài cho đến bây giờ, hắn cũng không có trực tiếp tống hiến huy bàn. Nhưng chính là hắn tình nguyện làm lá xanh, mới để Manchester United xuất hiện nhiều mở ra hoa tình huống. Từ dẫn trước đến lạc hậu để Liverpool như vừa tình dấp trên bao, bọn họ rõ ràng tăng mạnh thế tấn công. Nay từ đội bóng cũng không quá am hiểu tấn công cả dạ phở đều liên tiếp xuất hiện ở trước sân liền có thể thấy. Liverpool tấn công cũng không phải không có hiệu quả, gỡ rát xa, sa, rồ gụi gỡ cắt vào bên trong suốt gol cùng với sở gụi ở phạt góc bên trong đánh đầu cận thành đều thành công để đám cổ động viên Manchester United kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế nhưng khí tựa cũng không có đứng ở khe dẹt một bên, bọn họ tấn công cũng không có thể thay đổi viết điểm số. Thời gian trôi qua để Liverpool trở nên sốt rồi lên, bọn họ trận hình ép tới càng ngày càng dựa vào. Này không chỉ không có cho bọn họ mang đến tấn công trên trợ rút, ngược lại là để cho Manchester United to lớn phản kích không gian. Phút thứ 64, Modana một, một cú chính xác chỉ đạo hậu trưởng chuyển bóng dài xé ra Chelsea hàng phòng thủ. Cánh phải xuyên vào Zobi nhổ tiếp bóng sau khi trực tiếp đột nhập vùng cấm. Phía sau về truy ỉn sủ đối mặt Zobi nhổ có vẻ không thể nào đặt chân, cuối cùng ấm đầu hắn trực tiếp đặt chân vấp ngã Zobi nhổ đô trọng tài chính tiếng còi thẳng lên, mà hắn tay cũng chỉ về 12m ở nơi. Đối với Liverpool nơi lấy cực hình sau khi, trọng tài chính cũng không có đổi tận giết tuyệt, chỉ là cho hiển thụ một tấm thẻ vàng. Dù vậy, thi đấu thế cuộc cũng vẫn cứ đối với đội khách càng ngày càng bất lợi. Môn nạ penalty căn bản không có cho gì nạ bất cứ cơ hội nào, ở Mona đại lực chạy lấy đà sau khi, quả bóng dường như một viên đạn pháo giống như bị môn nạ đánh về không thành góc trên bên phải. Mà Sen nạ thì lại hoàn toàn nhảo nh phương hướng. Hay là bởi vì đây là khoét điểm số lớn của bóng, lại hay là bởi vì đây chỉ là một không cái gì độ khó penalty, môn nạ mừng so với trước hai cái đội hưu thì lại có vẻ thoăn bình thản một chút. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trên khán đài đám cổ động viên Manchester United nhiệt liệt chúc mừng, đối mặt Liverpool thời điểm, bọn họ cũng sẽ không bởi vì thi đấu hoặc điểm số nghiêng về một phía mà cảm thấy đẩn độn vô vị. Đồng dạng hưng phấn còn có bên Sơn Thơ Thiệu Sơn, cái này tính trẻ con chưa hết ông lão tựa hồ xưa nay không biết khiêm tốn là cái gì. Ở đội bóng hai bóng dẫn trước tình huống, hắn chúc mừng sau khi cũng không quên hướng về một bên Bernie T quăng đi tới một cái khiêu khích ánh mắt. Bernie vào lúc này có thể không có thời gian đi để ý tới Fleur được xưng chiến thuật đại sư hắn lúc này chính đang suy nghĩ nên vận dụng người thế nào viên hoặc đây là chiến thuật điều chỉnh đến thay đổi trên sân cục diện. Vào lúc này, hắn ngoài dự đoán mọi người dùng Aquilani thay đổi cùng ít. Aquilani lên sân khấu sau khi, gỡ sẽ kéo đến đường biên. Bernie hiển nhiên hy vọng Aquilani có thể đủ hắn tổ chức năng lực đến sắp xếp bóng tốt đội hỗn loạn tấn công. Tiếc nuối chính là, người Italy tựa hồ cũng không quá thích hứng nước Anh đẹp bị như vậy nhanh tốc độ. Làm trước kéo hắn không chỉ không có thể khống chế được tốc độ, trái lại là bị động bị tốc độ nắm đi. Liverpool tấn công vẫn như cũ là hỗn loạn tương mừng, chuẩn tuy là dựa vào gỡ rát, Toe Z cùng Mã Sỉ rồ hựi AG này ba tên tấn công cầu thủ năng lực cá nhân tìm kiếm cơ hội. Như vậy nôn nóng Liverpool có thể nào cho Manchester United mang đến phiền toái gì? Đúng là Manchester United phản kích có vẻ rất thích, ý. ở trình cuộc tranh tài tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, Manchester United lại xuất hiện một lần trước sân khuyết đại năm đánh hai đối mặt Liverpool hai tên trung vệ sở hựi cùng AG, Mồ Nạ đem bóng phân đến cánh phải. Kéo đến cánh phải Roben cao tốc dẫn bóng đi tới, ở bỏ qua rồi phòng thủ sau khi, Joben cũng không có tham công mà là đem bóng gõ hướng về phía trung lộ. Bởi vì nơi đó có 3 điểm mục đánh. Cuối cùng, dù bị nổ trở thành người may mắn, quả bóng lăn tới trước người của hắn, hắn cần phải làm là ung dung dùng đệm đem, đem bóng đẩy mạnh nửa tầm kế hở. 41, cái này ghi bàn hoàn toàn cho Liverpool phán phạt tự hình. Cùng vui mừng khôn xiết Manchester United các cổ động viên so với sự thất vọng tràn ngập ở Liverpool các cổ động viên trên mặt. Mùa giải này, Liverpool đã trước sau ném mất trang The League cùng giải đấu, mà liền ở trận này chuẩn bị cho Manchester United làm dối thi đấu bên trong, bọn họ vẫn cứ là thua thương tích đẩy mình. Khe dẹp fan bóng đá thương tâm tình lộ rõ trên mặt. Cũng may trọng tài chính cũng không nhớ đội khách các cổ động viên, ngay ở trận đấu kết thúc trước, Götze bị Anderson đẩy ngã ở bên trong vùng cấm đối mặt cái này có thể phán hay không thể phạt bóng, trọng tài chính cuối cùng vẫn là đưa ngón tay hướng về phía chấm phạt đền, cho Liverpool một lần cứu vãn mặt mũi cơ hội. Götze cũng không sai quá cơ hội lần này, hắn tự mình đem bóng đưa vào Manchester United không thành, cuối cùng tỷ số khóa chặt ở 24. Manchester United thành công ở sân nhà đối với Liverpool hoàn thành rồi báo thủ, so với này càng có ý nghĩa chính là Manchester United ở sống qua Liverpool này đạo quân sau khi khoảng cách giải đấu 4 liền quan. Cùng với vượt qua Liverpool đệ 19 toàn nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân lại tiến một bước ở giải đấu còn sót lại 8 vòng tình huống, dẫn trước 7 phân M.U muốn thua trận quán quân phải đối mặt kẻ địch tựa hồ chỉ còn dư lại chính mình. Bắt Liverpool sau khi, mổ nạ cùng các đồng đội mục tiêu không thể nghi ngờ đã nhìn về phía hai vòng sau cùng Chelsea trực tiếp đối thoại. Nếu như có thể ở trận đấu kêu bên trong bắt the blue, Manchester United thắng lợi con đường tựa hồ mới thật sự là không ai có thể ngăn cản. Chương 942 Chương 942 M.U. cùng Liverpool tuyệt đối là nước Anh giới bóng đá trong lịch sử thành công nhất hai cái câu lạc bộ, bọn họ giao chiến được xưng, nước Anh đẹp y. Đối với M.U. tới nói, Liverpool không phải một cái dễ đối phó đối thủ, từ khi 1986 năm tháng 11 đảm nhiệm M.U. chủ soái bắt đầu, Ferguson đã cùng Liverpool đánh 47 trạng, giao chiến chiến tích vì là 20 tháng 11 hòa 16 phụ, tức ra đội ngũ hơi chiếm thương phong. Nhưng ở trước đây, M.U. đã ở mùa giải hiệp một bại bởi Liverpool, ở ngoại hạng Anh trong lịch sử. Liverpool cũng là duy nhất một nhánh đã từng liên tục 4 lần đánh bại đội bóng của Manchester United, 0-0-0-2 trong lúc, mà này dịch nếu như Liverpool thắng lợi, đem sẽ trở thành mùa giải này duy nhất ở giải đấu bên trong song giết đội bóng của Manchester United. Nhưng ở cái này nước Anh ngày xuân sau giờ ngọ, MU nhưng ở khe dệt trên người thực hiện khoái ý ân cứu. Nay không chỉ có là một hồi nghịch chuyện Liverpool thi đấu, càng là một hồi quyết định mùa giải này tranh quan tình thế thi đấu, MU ở đây dịch có thể nói là hoàn thành rồi song trọng lực chuyển đối với hai đội tới nói. Nay đều là một hồi không thể sai sót thi đấu, bởi vì này không chỉ là một hồi liên quan đến hai chi nhà giàu ấn oán quốc gia đẹp bị chiến, càng quan trọng chính là nếu như này dịch thắng lợi chính là MU, Quỷ đỏ không chỉ có đem tiếp tục duy trì dẫn trước ưu thế đóng vai giải đấu dê đầu đàn nhân vật, hơn nữa còn vô cùng có khả năng thừa thế xông lên thành lập tợ giờ mi ở lit 4 liền bán này một chưa từng có ai ví nghiệp. Mà Liverpool cũng cần một phen thắng lợi đến duy trì đội bóng trang The Only tiêu chuẩn tranh cấp hy vọng. Liverpool hy vọng ở tợ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu thành công song giết MU, ngăn cản Quỷ đỏ thắng lợi con đường, cuối cùng vẫn là tài nghệ không bằng người, nuốt vào bản quý đệ 10 chạng giải đấu thất bại. Từ giờ mi ở list sân khách liên tục 6 trận chịu không nổi, ở tranh chấp xếp hạng đệ tứ trong quá trình chậm dãi đi đội. Cân nhắc đến đây là Liverpool trong vòng một tuần lễ cuộc tranh tài thứ ba, có thể ở hiệp một kết thúc bản đội sân khách liên tục gần 400 phút thi đấu không ghi bàn ghi chép, đạt được dẫn trước, đồng thời khiến MU gần 700 điểm trung sân nhà không mất bóng phòng thủ ghi chép tìm tới dấu chấm tròn, đã làm được phi thường lý tưởng. Kỹ thực MU ở hiệp một kết thúc trước cái kia ghi bản trước cũng không có cái gì quá cơ hội tốt, nhưng lại ở Juni một hiệp tuyệt sát sau khi rõ ràng để Liverpool tâm thái phát sinh ra biến hóa. Vấn đề ra ở tại bọn hắn lạc hậu thời khắc còn có hơn 30 phút thời gian, nhưng bọn họ chủ soái Burnleyt nhưng lại không biết nên làm gì tiến hành điều hành triển khai phản công, khiến Liverpool tấn công trở nên hôn loạn tương bừng, cho Manchester United quá nhiều phản kích cơ hội đồng thời, ngày hôm nay thẻ dệt lãnh tụ Götze trạng thái giống như vậy, dù vậy Tô Touz bên trong vùng cấm bắt được quá mấy lần cơ hội đều dựa vào Götze chuyển vận. Nhưng là Ben xoái thay đổi người nhưng vẫn đều muốn kiệt đội biến hóa vị trí của chính mình, đổi đến đường biên, cần phải tăng cường bên trong vùng cấm uy hiếp thời điểm lại làm cho chủ yếu đạt được tay rời xa đạt được khu vực, làm người khó hiểu. Hơn nữa phải tăng cường đường biên lực xung kích trên thực tế nên đầu tiên cân nhắc chính là giỏi về lửa bóng bợn lẩn cùng tốc độ khá bẻ bẹn, mà từ bỏ trên ghế dự bị có nhất định thân cao ưu thế tiền đạo ân mâu cách, tín nhiệm gia nhập liên minh tới nay chỉ có một hồi đối với bảng chưa phọt mú lúc phát huy không sai ạ quý làn y, những này thực sự là ben xoái mê man chiêu. Liverpool gần 9 cái tờ giờ mi ở list sân khách chỉ thắng hiệm Villa, còn muốn cái sau vượt cái trước tranh cấp xếp hạng đệ tứ, chỉ có mong đợi duy trì chính mình sân nhà 7 thắng liên tiếp thế sau khi chờ mong vừa, Man City cùng Aston Villa mất điểm. Cuộc tranh tài này bên trong đối với Manchester United phòng thủ hạt nhân vãi điếc tới nói cũng có đặc thù ý nghĩa. Từ mùa giải trước bắt đầu, MU mỗi khi gặp cùng Liverpool gặp gỡ phòng thủ tựa hồ cũng bị làm ma chú, buồn chàng trước 3 lần tranh tài, MU bị thẻ dệt tổng cộng công phá 8 thứ, càng tùy dị chính là, phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ Tô Z vãi đi chịu, gặp thẻ dệt tấp nửa đỏ, định luật mình rửa, ba cuộc tranh tài toàn bộ bị thẻ đỏ phạt ra trận ở ngoài. Vài đi liệu sẽ có lần thứ 2 bị Tô Z phá vỡ, cái này cũng là lúc trước truyền thông quan tâm trọng điểm đề tài một trong Cứ việc M.U buồn chán thắng lợi liền đem tiếp tục bảo trì lại dẫn trước hữu thế, thế nhưng lúc trước pháo thủ huyền thoại Kẻ Áo vẫn ở đây Limeo trên vì là vài điều mọi người chi chiêu. Ở cẩn thận nghiên cứu vài điều trước cùng Liverpool buồn ba cuộc tranh tài video sau khi, kẻ cho rằng nóng lòng cầu thành tâm thái là quá nhiều vài điều chờ M.U phòng thủ cầu thủ then chốt nhân tố, vài điệp đều là bị Tô Z biểu hiện khó khăn quá nhiều, hắn không chỉ mất đi phòng thủ trực giác, liền sở trường nhất chặn lại cùng cắt bóng cũng không thấy tăng hơi. Rất khả năng là nóng lòng cầu thành, muốn hoàn toàn nhìn chăm chú chết Tô Z gây nên. Mỗi lần hắn phòng thủ động tác đều rất khó chịu, trên đỉnh lúc quá sớm nhảy lấy đà, thấp thân phòng thủ lúc vừa nặng tâm thả quá thấp, hai chân khoảng thời gian quá lớn, điều này làm cho hắn đều là dễ dàng bị thoát khỏi, sau khi nhưng không có cách đổi tới đối thủ. Đối với làm sao nhìn chăm chú phòng thủ Tô Z, kẻ hảo đưa ra bí quyết là, bằng vào ta làm chủ, đối với Tô Z như vậy gồm cả tốc độ, kỹ thuật cùng thân thể tiền đạo, sự lựa chọn của ta là đem sự chú ý đặt ở bóng trên, ở quả bóng di động sau làm tiếp ra phản ứng, ngoài ra nhất định phải làm cho hắn rời xa không thành. Kế hoạch này một bí quyết trái lại để quỷ đỏ phòng thủ ở vừa mở màn không lâu liền xuất hiện sơ hở, Tze ở cấp đoạn Cazit sau khi liền đem bóng giao cho Gázak, chính mình xoay người đột nhập vùng cấm, chạy về vùng cấm phòng thủ vãi được cùng Ferdina hai người sự chú ý bị đường biên chuyển vào trong khu ích hấp dẫn, Lâu nhìn chăm chú Tze cái này, phần tử nguy hiểm, để hắn ở vùng cấm trung lộ thu được đầy đủ không gian đánh đầu cả thành, may mà Tze đánh đầu cuối cùng không có thể trợ. Thành là ghi bàn. Dù vậy, Tze cuối cùng vẫn là nắm lấy Manchester United một gã khác hậu vệ Ferdina thất thần cơ hội đánh vào một bóng. Cũng may Manchester United hàng hậu vệ cũng không có vì vậy mà mất đi tự tin, Tây Ban Nha cậu bé vàng sau khi tương đương trong một khoảng thời gian ở vãi điệp bức phòng thủ dưới chỉ có thể ở rời xa không thành khoảng cách bên trong hoạt động, mà Ferdinand cùng lễ dạ bù vị cũng phi thường đúng lúc. Hiệp 2 Tô Z từng ở chấm phạt đền vụ cận nhận được gơ rắt truyền vào trong, thế nhưng ở vãi điệp ép sắt bên dưới cũng không có hình thành xuất gôn. Cứ việc hiệp 2 vãi điệp ở sau lưng phòng thủ Tô Z lúc vẫn là nhân động tác quá ăn nhiều đến thẻ vàng thế nhưng lần này người CBA đang cùng tô Z một chọi một bên trong cũng không giống gì vãng như vậy nằm ở rõ ràng hạ phòng, trước ba chàng gặp Liverpool tất an thẻ đỏ định luật rốt cuộc bị đánh vỡ. Sau trận đấu Ferguson cũng đối với M.U phòng thủ ở rất sớm mất bóng sau chấn định biểu hiện đại thêm tàng dương, mất bóng sau ta cảm giác đối thủ lại như một đám ác như sói nhào tới trước mặt chúng ta, bọn họ mua bóng tất tranh, thế cuộc một lần phi thường nguy cấp, nhưng cuối cùng vai điểm cùng Ferdina thủ lĩnh phòng thủ xuất sắc địa hóa giải hết thể thế công Vậy đêm ngày hôm nay biểu hiện đặc biệt là xuất sắc, chỉ cần hắn cùng Ferdinand từ đầu tới cuối duy trì khỏe mạnh trạng thái, ta muốn phòng tuyến của chúng ta sẽ không sợ sợ bất cứ đối thủ nào. Cuối mùa giải quay đầu lại nhìn, này hay là cũng không phải là một hồi đơn giản thắng lợi, mà là MU vượt qua Liverpool mang tính tiêu chí biểu trưng một trận chiến. Sân nhà ngây chuyển, MU đẩy ra thắng lợi trên đường lại một tầng đá, hướng về chính mình giải đấu đệ 19 quan thẳng tiến. Liverpool cùng MU trong lúc đó nắm này, đẹp bi đại chiến, mãi mãi đều vậy để vừa trải qua cổ động viên ngoại hạng Anh Nghi hoặc nỗi bất hai đội vừa không cùng chỗ một thành. Ở giải đấu quán quân tranh cướp bên trong lại tuyệt ít có xung đột trực tiếp, cái gọi là, đẹp bì, thực sự không biết tại sao nói tới. Có điều, cẩn thận hồi tưởng giải bóng đá nước Anh lịch sử, bây giờ Liverpool cùng M.U. trong lúc đó quyết đấu chính là nước Anh bóng đá hai đời, Vương Triều, trong lúc đó đẹp bị chân tài. Tuy rằng M.U. cùng Liverpool 2 nhà trong lúc đó cựu hận bị rất nhiều truyền thông tìm hiểu đến hai tòa thành thị ở cách mạng công nghiệp thời kỳ các mắc, thế nhưng trên thực tế mãi đến tận thế kỷ trước thập kỷ 60, 2 đội cầu thủ cùng fan bóng đá trong lúc đó còn duy trì mật thiết cùng thân mật văn lai, 1 ít cầu thủ Manchester United thậm chí gặp đang không có cuối tuần thi đấu lúc đi xe chạy tới Anfield xe bóng, thập kỷ 60 hiệu lực với M.U. giữa sân Akeji dạn liền từng hồi ước nói. Chúng ta lúc đó thậm chí ngay ở the có khán đài xe bóng Nhận ra chúng ta Theet Jet fan bóng đá có lúc sẽ chủ động tiến lên cùng chúng ta tản gâu, mà đương nhiệm Liverpool chủ soái xạ Lỵ cũng thường thường ở chủ nhật mời chúng ta đi nhà hắn đi nói chuyện phiếm. Mà lúc đó Mở cùng Liverpool hai vị công văn chủ soái Sạ Lỵ cùng Bộ cũng tư giao rất sâu, Bộ ở cầu thủ thời đại còn từng hiệu lực với Liverpool để hai nhà câu lạc bộ trở mặt thành thủ chính là 70 niên đại Liverpool vương triều khởi. Arsenal từng ở chập mạn suất lĩnh giới xây dựng lên nước Anh bóng đá trong lịch sử cái thứ nhất vương triều, bọn họ ở 30 niên đại năm giải đấu quán quân, sương hùng nhất thời, sau khi là Mở Bọn họ từng ở 50 niên đại bắt 3 tòa giải đấu cút quán quân, tiến vào thập kỷ 60, mở ưu cùng Liverpool cạnh tranh quan hệ bắt đầu hình thành, hai đội ở từ 1964 năm đến năm 1967 bốn cái mùa giải bên trong luân phiên thắng lợi, các bắt hai tòa giải đấu cút quán quân. Có điều, ở sau khi 20 năm, Liverpool nên đón đội bóng trong lịch sử vi hoàng nhất thời đại, bọn họ một hơi bắt 11 tòa giải đấu cút quán quân, xây dựng lên hoàn toàn xứng đáng Liverpool vương triều. 198990 mùa giải, Liverpool đỉnh cấp giải đấu thắng lợi số lần hình ảnh nắt quáng ở 10 tháng thứ, mà MU thì lại ở giai đoạn này, giải đấu bên trong triệt để hách hỏa, giải đấu thắng lợi số lần trước sau dừng lại ở 7 lần, nhìn đối thủ cạnh tranh ở vinh dự bảng trên một ngựa nhanh chóng đi, chịu đựng cổ động viên Liverpool không ngừng không nghỉ chào phúng cùng chế nhạo, quỷ đỏ fan bóng đá tại đây 20 năm bên trong phiền muộn cùng lột ngạt có thể tưởng tượng được. Xuất phát từ cùng the rẹt không đội trời chung trong lòng, đại đa số quỷ đỏ fan bóng đá đi tới Anfield quan sát thi đấu lúc thậm chí sẽ bỏ qua đại biểu thân phận mình biểu thị trang phục màu đỏ. Mà quỷ đỏ lao tướng GIZGSC ngay ở Chủ nhật lúc trước hồi ước chính mình hài đồng thời đại làm cổ động viên Manchester United buồn khổ, có thể xác định chính là, theo, Liverpool Vương Triều, thành lập hai đội cứu hận thu cũng chính thức khai bút. Phong thủy thay phiên chuyển, 1995 thắng lợi sau khi đến viên Liverpool ở giải đấu bên trong không thu hoạch được gì, mà M.U. thì lại ở Ferguson xuất lĩnh như trên dạng dùng 20 thâm niên bắt 11 tòa giải đấu cúp quản quân, đem đỉnh cấp giải đấu thắng lợi số lần truy đến 18 bình. Theo Vương Triều thay đổi. Lần này đến viên cổ động viên Liverpool tới đón được do thịnh đến suy này một to lớn tâm lý chênh lệnh, mà duy nhất bất biến nhưng là hai đội fan bóng đá trong lúc đó càng ngày càng sâu tích toán Tuy rằng này một cựu hận ở về thời gian không cách nào cùng Arsenal cùng hộn của trong lúc đó sắp tới trăm năm Bắc London đẹp bị đánh đồng với nhau, thế nhưng hai đội trong lúc đó đầy đủ 50 năm tranh đấu cùng công kích, cũng làm cho mở ú cùng Liverpool trong lúc đó đẹp bị trở thành giải bóng đá nước Anh đặc biệt một cảnh. Cùng tranh cường háo thắng đội bóng chủ xoáy như thế, M.U. chính thức trang ép cũng ở chủ nhật lúc trước thống kê ra hai đội quán quân số lượng Tổng Hòa so sánh, tuy rằng hai bên hiện tại ở giải đấu quán quân về số lượng tạm thời ngang hàng, thế nhưng mùa giải này M.U. Cúp Liên đoàn thành công vệ miện đã để bọn họ trong nước các hạng quán quân số lượng Tổng Hòa đạt đến 3-3 lần, trong đó giải đấu 18 thứ, Cúp F.A. 11 thứ, Cúp Liên đoàn 4 lần, vừa vận vượt qua Liverpool 32 thứ, giải đấu 18 thứ, Cúp F.A. 7 lần, Cúp Liên đoàn 7 lần. Mà tính cả không bị người coi trọng siêu cúp Anh, mà ú trong nước quán quân tổng số càng là đạt đến 52 thứ, 18 thứ siêu cúp Anh quán quân, dẫn trước với Liverpool 47 lần, 15 lần siêu cúp Anh quán quân. Cứ việc ở trong nước trên sàn thi đấu quán quân số lượng đã hơi thắng khe dẹt một bậc, thế nhưng tính cả Liverpool Nam hiệu châu Âu chiến trường, vì đó các điều chiến tuyến tổng quán quân số lượng chỉ có 56 thứ, lạc hậu với Liverpool 58 thứ, hai lần châu Âu quán quân. Các người cùng nổ tỉ ngạm phỏ dẹt là một cái cấp bậc đội bóng. Cái này cũng là theo dạng fan bóng đá ở MU năm 2008-2010 trước yêu nhất ở hai đội đẹp bị bên trong Hát vàng ca khúc, mà MU bên này hiện tại cũng có thể châm biếm lại, chúng ta có hai tòa club đất cục cùng một tòa UEFA Super Cup, các người có sao? Mặc kệ trong lịch sử đến cùng là làm sao, không nghi ngờ chút nào chính là, đây là một hồi 100% không hơn không kém thuộc về MU người ngày lễ, không chỉ là bởi vì MU đánh bại vĩnh viễn kẻ địch Liverpool, hơn nữa còn bởi vì cuộc tranh tải này sau khi MU cấp dưới sân nhà tờ giờ mi 8 tháng liên tiếp, củng cố sân nhà vương khí thế, đồng thời khoảng cách quán quân lại tiến một bước. Hiện tại, ở bảng tổng sắp trên, MU đã phân biệt dẫn trước Chelsea đội cùng Arsenal 7 phân cùng 9 điểm, mà thi đấu đã chỉ còn dư lại cuối cùng 7 vòng, 8 vòng loại bút, Manchester United thắng lợi độ khả thi là vô cùng lớn. Từ ngày 23 tháng 1 giải đấu bên trong sân nhà 40 đánh bại Hull City bắt đầu, MU ở các hạng thi đấu bên trong đã thu được 11 tháng 1 hòa 1 phụ giải tích, ném năm tới tập hay là ở sân khách 10 đánh 11 tình huống lấy 11 chiến bình Villa, sân khách 13 rưỡi và Everton. Nói cách khác, MU đã tiến vào toàn lực nỗ lực thời kỳ, thế đã không thể đỡ. còn lại 7 vòng giải đấu. Ba chủ bốn khách, 4 cái sân nhà trước sau đá với Chelsea, hồi cụ cùng sở Top City, 4 cái sân khách trước sau khiêu chiến Bolton, Webber, Man City cùng Sunderland. Xét thấy MU đánh hỗn hợp thực sự là quá co tâm đắc, cho nên ở trong này, chân chính hạng chượng chỉ có 2 trận, sân nhà đối với Chelsea cùng sân khách khiêu chiến Man City. Mặc dù tại đây 2 trận chẳng hạng trượng bên trong, MU toàn bộ bắt hy vọng cũng lớn vô cùng, sân nhà chiến Chelsea đương nhiên là nhất định phải nắm 3 điểm thi đấu, dù sao cái kia 3 điểm đủ để bù đắp được 6 phân, mà sân khách khiêu chiến Man City cùng đối thủ so với Quỹ đạo thực lực tổng hợp vẫn là chiếm thượng phong, hai trận chiến toàn thắng hoặc là đạt được một thắng một hòa độ khả thi cũng không nhỏ. Cứ như vậy, Manchester United thậm chí là có thể sớm hai vòng trở lên thi đấu thắng lợi. Cùng MU so với Chelsea lịch thi đấu liền khó khăn rất nhiều, The còn còn lại 7 vòng 3 chủ đột khách, sân nhà phân biệt là đá với Villa, Bournemouth, ngoại hạng, sân khách trước sau khiêu chiến Watford, MU, hợp của cùng Liverpool, trong này, sân khách khiêu chiến MU cùng Liverpool nếu muốn bắt độ khó rất lớn, sân nhà đánh Villa cùng sân khách khiêu chiến Watford, nếu muốn toàn lấy 3 điểm độ khó cũng rất lớn. Arsenal còn lại 7 vòng bao quát 3 chủ 4 khách, sân nhà phân biệt là đá với họ vợ Hèmton, Man City cùng phồn hèm, sân khách trước sau khiêu chiến bờ mì ngảm, Hổ ngựa gọi rằng cùng bờ Leber, những này đối thủ bên trong nhìn qua chỉ có sân nhà đánh Man City cùng sân khách đánh Hổ vừa có chút khó khăn, bởi vì bất kể là Man City vẫn là hột của thực lực đều rất mạnh hơn nữa đều muốn toàn lực ứng phó tranh cấp giải đấu đệ tứ. Nhưng chăm chú phân tích lên, pháo thủ nếu muốn ở phía sau 7 vòng bên trong nắm đủ điểm độ khó rất lớn, đầu tiên là chủ lực trung vệ vợm ơn ngừng thi đấu 3 trận, đem vắng chỗ Arsenal tương lai 3 trận ngoại Hạ Anh. Thứ hai một người khác trung vệ gạ lạt trở lại, nhưng xa xa khó vời, Wenger chỉ có thể đem song kéo về đến trung vệ vị trí, cùng kèm bở hoặc sĩ vẹt giờ hợp tác. Như vậy trung vệ tổ hợp đang cùng bở mì ngặm, ngoảnh lặng, "Bở Wenger, phù hẹp chờ cường tráng hình đội bóng trong khi giao thủ, không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Arsenal nếu muốn thần kỳ thắng lợi, không chỉ muốn đặt hy vọng vào MU cùng Chelsea đâu hơn nữa chính mình còn cần phải nắm chắc hết thệ có thể nắm điểm, độ khó không nhỏ." Vậy vậy, sau khi qua chiến dịch này, MU ở tranh quán quân đoàn bên trong tình thế một mảnh tốt đẹp, sau 2 tuần ngày mùng ngày 3 tháng 4 Ultra Forte nên chiến Chelsea, một trận chiến có thể định giang sơn, chỉ cần ở cái kia vòng giải đấu bên trong đánh bại Chelsea, MU thì có tương đối lớn nắm sớm hoàn thành tờ giờ Mi ở Elite 4 liền bá kỳ tích. Theo tờ giờ Mi ở Elite giải thưởng cạnh tranh gay cấn tột độ, độ, màu đỏ đoàn kỵ sĩ, cùng người Mỹ trong lúc đó đối kháng cũng ở ra tốc cấm lên. Màu đỏ đoàn kỵ sĩ đã bước đầu hoàn thành đệ nhất kỳ kế hoạch, tháng 6 đem lấy 1250 triệu bảng nguyên thủy định giá cầu mua MU đến đây. Mở hữu mua chiến ở 5 năm qua trước sau trải qua á zập tư bản, nước Thái tư bản cùng châu phi tư bản nghe đồn sau, rốt cục trở nên có rồi ý nghĩa thực sự. Nguyên bản y theo đấu thầu đầu tư cố vấn kế hoạch, khoảng chừng 30 vị nhà giàu đem cộng đồng lại còn tiêu thành lập hoàn toàn mới công ty cũng mời fan bóng đá vào cố. Theo ổ server được bên trong tin tức là, toàn bộ đấu thầu đem chia làm hai cái giai đoạn, mục đích cuối cùng là để fan bóng đá trở thành mở hữu hạt nhân không chế đoàn người. Nước Thái tập đoàn tài chính tổng giám đốc Daniel N đang cùng các bạn vẽ đồng thời villa, màu đỏ đoàn kỹ sĩ, làm hết sức điệu lôi kéo người đầu tư. Cái này fan bóng đá khống cố cấu tứ đến từ Barcelona, thực hành hội viên chế tam quan vương hết thể lợi nhuận đều bị tặng lại với câu lạc bộ tự thân, mà không phải trả lại lợi tức. Màu đỏ đoàn kỵ sĩ, ở tuần trước ở London tiến hành rồi mật hội, Daniel N. xác nhận hiện nay đã được khoảng chừng 60 vị nhà giàu tích cực đáp lại. Tăng từ Ho 39, nơi ý ý tưởng, hắn chỉ dự định đem người đầu tư con số khống chế ở 40 vị khoảng trưởng, trái phải. Không chỉ là nhà giàu, nước Anh ngân hàng đầu tư cũng đối lập câu MU có hứng thú năng hầu. Nghe nói, đã có 5 nhà địa phương cơ quan tài chính đồng ý từng người bỏ vốn 10 triệu bảng thử nghiệm. Đồng thời, mâu đỏ đoàn sĩ cũng trở về tuyệt hai vị siêu cấp nhà giàu nỗ lực liên hợp đầu tư 1 tỷ bảng, cũng mua đề nghị của MU từ vừa mới bắt đầu, màu đỏ đoàn kỵ sĩ liền xác lập tương lai câu lạc bộ tiêu chuẩn, tuyệt không cho phép MU bị số rất ít đầu sỏ khống chế. Daniel là, màu đỏ đoàn kỵ sĩ, thiết chí định giá vì là 250 triệu bảng, cao nhất chỉ có thể ra đến 15億 bảng. Màu đỏ đoàn kỵ sĩ, đàm phán người phụ trách là London tài chính cố vấn công ty, Tam dân Vũ, tổng giám đốc Gallagher, hắn đã cùng MU độc lập fan bóng đá liên hợp hội đặt thành nhận tức chung, tương lai MU câu lạc bộ phần lớn cổ phần do fan bóng đá khống chế. Đương nhiên, để từ MU câu lạc bộ tin tức vẫn cứ là trước sau như một địa không đáng chí bình. MU CEO David dịu biểu thị, gọi là giờ người gia tộc kiên trì không sẽ bán ra MU, đồng thời Ferguson cũng đem ở mùa hè được hắn muốn chuyển nhượng dự toán, có tới 80 triệu bảng đang nằm ở MU ngân hàng tài khoản bên trong, Ferguson bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng. Dù vậy, màu đỏ kỳ sĩ thu mua kế hoạch cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Kế hoạch của bọn họ đã làm từng bước triển khai, đồng thời bọn họ khoảng cách làm chủ MU cũng đã trở nên càng ngày càng gần. Chương 943. Mới cũ quốc vương đối thoại. Chương 943 mới cũ quốc vương đối thoại. Gần nhất ở các điều tuyến trên liền chiến liền nhanh Manchester United có thể nói là danh tiếng chính sức lực. Bởi vậy, ở Cạ Dĩ tỉnh tổng căn cứ trên sân huấn luyện tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Vào lúc này một cái ăn mặc một bộ bà cao gió râu ria rậm rạp nam người đi tới sân huấn luyện một bên. Này khiến Mộ nạ cùng các đồng đội cảm thấy rất kinh ngạc. Phải biết cả gì tỉnh tổng căn cứ trên căn bản là không cho phép người sống tiến vào, huống chi nơi này là một đội sân huấn luyện. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, cái này râu ria rậm rạp nhân lại còn ở thành công hấp dẫn Ferguson sự chú ý sau khi cùng hắn chuyện trò vui vẻ lên. Cái này râu ria rậm rạp thân phận gây nên đại gia rộng khắp hứng thú, Robby nhỏ cùng Ender sân càng là ở vì sao bạn tán thảo luận cái gì đối mặt tình huống như thế, chỉ có Jey Lee Jey Sĩ cùng mấy cái khác lao tướng ở bên kia cười không nói, hiển nhiên bọn họ biết thân phận của người này. Ha, Guyon. Cái kia râu ria rậm rạp đến cùng là ai vậy? Ta nhìn rất khó mặt. Hắn tại sao có thể tiến vào chúng ta trụ sở huấn luyện a? Robby nhỏ này người hiếu kỳ bảo bảo rốt cục không nhẫn mại được hỏi. Thật thòi mặc chúng ta số 7 đấu đấu, thậm chí ngay cả ngươi tiền bối, Mộ Vũ trong lịch sử vĩ đại nhất số 7 một trong, được xưng quốc vương, cản tổ nạ cũng không nhận ra g i -g -g lắc lắc đầu nói rằng. Cán Chẳng trách như thế nhìn quen mắt đây. Thay đổi này háo liền quần thật là không nhìn ra hắn trước đây là cái cầu thủ. Zobino hiếp mắt nhìn cùng Ferguson vừa nói vừa cười Cán tổ nạ nói rằng. Người ta ở giải nghệ sau khi nhưng là chuyển đầu giới giải trí, đương nhiên muốn thời thượng điểm. Sơ côn lờ ở một bên nói bổ sung. Có người nói hắn là cái 100% không hơn không kém gai đầu, đạp phan bóng đá, đánh trọng tài, hắn là làm sao trở thành sân Âu cha Pháp Quốc. Anderson ở một bên thầm nói Mặc dù là nhỏ giọng thầm thì, thế nhưng ở yên tĩnh trên sân huấn luyện, Henderson lời nói vẫn là chuyển tới các vị đội hưu trong thai đội trưởng Geznervin nghe được câu này sau khi nhíu nhíu mày, hơi tức giận tức giận nói rằng, "Eze tuyệt đối không thể với, Quốc vương, tên gọi, bởi vì hắn từ 1990 tháng 5 năm 1997 tổng cộng trợ giúp chúng ta câu lạc bộ cầm 9 hạng quán quân, phải biết, trong thời gian này, hắn còn ở năm 1995 còn bị ngừng thi đấu tạm thắng. Eze là ta người dẫn đường, ở trên sân bóng, hắn nói cho ta lên thế nào làm, thế nào đi chạy chỗ, hắn khiến cho ta ở đây trên ung dung như thường." Ta chưa từng có gặp phải đến dạng người như hắn vậy, ta không chỉ khâm phục kỹ thuật của hắn, càng khâm phục nhân cách của hắn. Bình thường đối lập nặng nghề sở côn lở lúc này cũng biểu thị chính mình bất mãn. Eddie đối với đội bóng cống hiến là người khác khó có thể thay thế. Hắn ở hiệu lực đội bóng 17-8 trận thi đấu bên trong 80 hạt ghi bàn ở hiệu quả trên, hoặc giải quyết dứt khoát, hoặc mở ra bế tắc, hoặc phấn khởi tiến lên, hoặc ngăn cơn sóng giữ, hoặc cái sau vượt cái trước, nói chung, tất cả đều là giá trị liên thành, quả bóng vàng 39, ở hình thức trên, ngoại trừ penalty cùng đá phạt đá phạt công phu ở ngoài, tất cả đều là trận địa chiến cùng hai lần tấn công chi. Đại sư Phong Độ, này ở chúng ta loại này lấy tấn công nhanh phản kích làm chủ lưu giải đấu bên, trong nhưng là đáng quý. ZJJSC ở một bên nói bổ sung. MU Tam lão từng cái đứng ra tỏ thái độ, đây chính là ở Manchester United bên trong khó gặp tình huống. Này khiến làm đội bóng trung niên cấp khá là nhỏ Eden cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Bình thường cũng là khẩu không ngăn cản hắn nhưng là xưa nay đều không có bị này mấy cái lão đại ca đã nói. Mẹ kiếp, có hay không như thế như a? Chẳng lẽ so với mổ nạ lão đệ còn lợi hại hơn. Nhìn thấy tiểu đệ bị, bắt nạt Tự nhận là là nợ sần lao đại rỗ bị nổ có chút nhìn không được, hắn hỏi, hiếm thấy thấy rỗ bị nổ như thế trực tiếp thổi phòng chính mình một lần, một bên mồ nạ nhưng không có bất kỳ hài lòng. Ngược lại không là hắn không có lòng tin, sợ không sánh bằng cặn tổ nạ, mà là hắn rõ ràng cặn tổ nạ đối với MU tới nói ý vị như thế nào. Tuy rằng như thế nghĩ, thế nhưng mồ nạ vẫn là không nhịn được dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nhìn một chút cái kêu ba vị đã từng cùng Cạn tổ nạ từng làm đội hữu lao đại ca đến cùng gặp làm sao khá lạ. Vấn đề này hiển nhiên có chút sắc bén, mới vừa rồi còn đồng thời lên tiếng MU tám lão vào lúc này đều hiểu ngầm yên tính lại. Se vàng năm chính mình đội hữu cùng đường đội bóng cầu thủ khá là cũng vẫn được, dù cho mang điểm chủ quan tính, không chuẩn xác như vậy, nhưng ít nhất không cần lo lắng đắc tội người. Nhưng hiện tại hai người đều là chính mình bây giờ cùng đã từng đội hữu, gọi bọn họ làm sao tới so sánh đây? Đương nhiên, còn có trọng yếu hơn một điểm nguyên nhân. Vậy thì là Jobi Nổ sát thực hỏi cũng bọn họ. Mộ Nạ cùng Cán tố Nạ đến cùng ai lợi hại? Cái nghi vấn này ở Gejinervin, J cùng sở côn L3 người trong đầu đồng thời xông ra. Luật kỹ thuật đá bóng, Mộ Nạ cùng Cạn Tổ Nạ đều được cho Đại sư cấp, cầu thủ, bọn họ ở đây trên đá bóng đối với fan bóng đá tới nói là cực kỳ có xem xét tính. luôn đối với đội bóng cống hiến, can tổ năm đó làm đội bóng tuyệt đối hạt nhân, dùng chính mình từng cái từng cái đặc sắc ghi bàn trợ giúp Manchester United thu được một cái lại một cái đến quán quân. Thậm chí, nếu là không có hắn ở trước mấy cái mùa giải, nâng lên mã, đưa đoạn đường, Manchester United thì sẽ không có 1998-99, 1999-200, 2001 mùa giải The The Mi Elite, liên quan, cùng 1998-99 mùa giải Coupe A, Ngoại hạng Anh, Tram Tia Olive, Tam Qu tất cả hệ thể đều để cạn tồn nạ xứng với mờ quốc vương danh hiệu này. Nhìn lại một chút Mônạ, tuy rằng lúc này mới chỉ là hắn đến mờ người thứ 3 mùa giải, thế nhưng hắn nhưng đã trở thành đội bóng tuyệt đối hạt nhân. Nếu như không phải tuổi vẫn còn nhỏ, hắn sợ là sớm đã trở thành đội bóng đội trưởng. Trên thực tế, ở trên sân bóng Mônạ cũng có thể tính được với Manchester United lên tụ. So với Cântona, Mônạ cống hiến càng toàn diện, ngoại trừ ghi bàn bên ngoài, hắn kiến tạo năng lực muốn mạnh hơn Cântona. Mà Mônạ càng là ở ngăn ngắn hai cái giữa mùa giải liền vì là Manchester United mang đến to to nhỏ, nhỏ gần 10 tòa cúp Tựa hồ vượt qua Cản Tôn nạ, trở thành MU tân quốc vương, Mộ Nạ cần thiết chỉ là thời gian thôi. Hai người đều là công kích hình cầu thủ, tự nhiên còn phải nhiều lần năng lực tiến công. Cản Tôn nạ vì là MU cống hiến 80 cái đi bàn, mà Mộ Nạ ở MU người thứ 3 mùa giải còn chưa kết thúc, nhưng hắn số bàn thắng liền từ lâu đột phá bách bóng cửa ải lớn. Cân nhắc đến Mộ Nạ cũng chỉ có 25 tuổi, mặc dù là muốn trở thành MU lịch sử số 1 sát thủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như thế vừa nhìn, Mộ Nạ tựa hồ đã đầy đủ đứng ra cùng Cản Tôn nạ họ hét. MU lão trống nhất đến gian này, một loại làm bọn họ khó có thể tin kết luận. Vội vã vì là cạn tổ nạ điền trên một ít kiếp mã mờ U Tam lão rốt cuộc tìm được một điểm cạn tổ nạ hữu thế. Vậy thì là cá tính và khí chất, so với Mộ Nạ ở trong sân bóng ở ngoài ông ba phải hình tượng và hắn cái kia đối lập nội liễm khí chất, thuật ý hướng ngoại hình cạn tổ nạ rượi vào hắn cái kia tính cùng thô bạo mười phần biểu hiện chinh phục toàn bộ nước Anh. Hiển nhiên, cạn tổ nạ như vậy cá tính và khí chất càng có lợi cho hắn được các đồng đội tín nhiệm. Đương nhiên, liên ngoại giới danh tiếng tới nói, Mộ Nạ nhưng là phải dẫn trước tổ nạ quá nhiều. Ha, đại gia lại đây nghỉ ngơi một chút, tới xem một chút chúng ta bạn cũ. Giữa lúc Mù Tam lão không biết nên trả lời như thế nào rộ bị nổ vấn đề khó thời điểm, Ferguson lời nói cứu vớt bọn họ. Nghe được Ferguson chỉ lệnh, Mộ cùng đội Hữu đều hướng về bên sân đi đến. Tam lão càng là bay thẳng đến bọn họ ngày xưa đội trưởng Cạn Tổ Nạ đi đến, mà Mộ Na cùng Rộ bị nổ mọi người thì lại chỉ là rất xa nhìn Cặn Tổ Na. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết nên như thế nào cùng cái này tương truyền có quái tính tình tiền bối giao thế với. Mộ Nạ tuy rằng ở cùng Rộ bị nổ bọn họ có một câu không một câu trò chuyện, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng còn đều là gặp không cảm thấy liếc về phía Cặn Tổ Na cái hướng kia. Thú vị chính là Ở cung Mộ U Tam lão trò chuyện cản Tố Nạ cũng hầu như là gặp thỉnh thoảng xem Mô Nạ vài lần. Giữa hai người còn có quá mấy lần ánh mắt tụ hợp. Mô Nạ có thể từ Cản Tố Nạ trong ánh mắt đọc ra mấy phần thưởng thức. Hiển nhiên, Cản Tố Nạ cùng ba vị lao đội hữu cùng với Ferguson trò chuyện nội dung bên trong bao hàm Mộ Nạ. Mộ Nạ, tới đây một chút. Cũng không lâu lắm, Mô Nạ liền nghe đến Ferguson triệu hoán. "Chuyện gì, thủ lĩnh?" Mô Nạ ngoan ngoãn đi tới trước mặt bọn họ, hỏi. "Ha dịch nhưng là ngươi tiền không quen biết hắn nhận tức sao?" Ferguson chỉ vào Cản Nạ nói với Mona ạ vào lúc này rốt cục có thể chính diện nhìn về phía cantona người nước pháp trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần dấu vết tháng 5 ngoại trừ mặt hình có chút phát tướng ở ngoài hắn trên trênầm một ít dâu bạc trắng cũng chứng minh hắn đã là 40 vài người càng tốạ dáng vẻ để mô nạ nhớ tới chính mình ở bờ rẹ xỉ ạ thời kỳ lão đại ca bà ba cô ở giải nghệ sau khi cũng là xuất hiện không ít dâu bạc trắng xem ra giải nghệ sau sinh hoạt Tuy rằng ăn nhàn nhưng cũng không là như vậy thú vị xin chào E -Z. thật là cao hứng nhìn thấy người mô nạ dội ra một con tay phải có chút câu nghệ thăm hỏi nói ha tiểu tử Người ở trên sân bóng biểu hiện cũng không có như thế nhăn nhó. nhó. Càn Tố nạ đồng dạng duỗi ra tay phải của chính mình, sau đó tầng tầng cùng Mộ nạ vỗ tay một hồi sau khi, sau đó dùng bài cổ tay tư thế nắm đi tới, mở ưu trước quốc vương đến rung cảm vào lần này, nắm tay trên liền thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Ha trên sân bóng đối mặt chính là đối thủ, mà chúng ta không phải là. Mộ nạ hơi chút lúng túng nở nụ cười một tiếng sau khi trả lời. Haha, thú vị. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây ở ngoài cùng tao tên kiếp như thế thành thật đây. Xem ra cũng không phải như vậy. Ngươi nên rất vinh hạnh, bởi vì ngươi rất đúng ta khẩu vị, tiểu tử Cantonna run cảm cười một tiếng nói, "Tạo thành thật sao? Xem ra ngươi bị lừa." Hắn nhưng là chúng ta phòng thay đồ câu nói đùa chi Vương. Thấy Cặn Tốn nạ cũng không giống chính mình cho rằng như vậy giao tiếp với, Mộ Na cũng hảo phóng cầm Sở Côn Lở mở nổi lên chuyện cười. Sở Côn Lở đối với Mộ nạ chuyện cười cũng không hề tức giận, mà là lung túng cười cợt. Cặn Tốn nạ ở MU thời điểm, hắn còn chỉ là một người tuổi còn trẻ thay thế bổ sung câu thủ, khi đó ở phòng thay đồ tự nhiên có vẻ khá là khiêm tốn. Cũng khó trách chính mình gặp cho Cặn Tốn nạ lưu cái kế tiếp, thành thật, ấn tượng. Cặn Tốn nhìn một chút Côn Lở, trên mặt tựa hồ có hơi không tin. Câu nói đùa chi vương. Đau rất 39, lạnh 39, ta biết, nhưng người xác định hắn có thể nói ra chuyện cười. Cạn tố nạ câu nói này để trong này mấy người đều ống nở đụ cười, mà Sở Quân Lật chỉ là cười gai gai sau gái, tựa hồ lại trở về hắn mới vừa thăng vào một đội xanh miết năm tháng. Trong lúc vô tình, tuổi trẻ mô nã lại ung dung hòa vào mấy cái, lão nhân, đối với trong lời nói. Này khiến một bên các đồng đội vừa là ước ao lại là kính nể. Mặc dù mọi người trò chuyện với nhau chính hoan, nhưng dù sao này vẫn là thời gian huấn luyện. Ferguson ở nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau khi, vẫn là kết thúc lần này trò chuyện. Tiểu tử Ta rất chờ mong tương lai ngươi biểu hiện, tin tưởng không cần bao lâu ngươi liền sẽ trở thành Mở Vũ Tân Quốc Vương. Ta đối với ánh mắt của ta tin chắc không nghi ngờ. Ở lúc cáo biệt, can Tổ Nạ Vũ mô Nạ vai nói rằng, Cặn Tổ Nạ trong giọng nói tràn ngập u cuồng, thế nhưng trên mặt hắn tự nhiên mà thành tự tin nhưng chính là để mô Nạ đối với Cặn Tổ Nạ lời nói tin tưởng không nghi ngờ đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Mộ Nạ đối với với sự tự tin của chính mình. Cặn Tổ Nạ đến thăm chỉ là Manchester United trong cuộc sống một đoạn ngoài lời thôi, nhưng Mở Vũ trước, Quốc Vương, tựa hồ cho Manchester United mang đến không sai vận khí ở cuối tuần một hồi giải đấu bên trong. Hầu như là hết mức cử đi thay thế bổ sung Manchester United vẫn cứ là lấy 30 ung dung chiến thắng 4 tận, khoảng cách giải đấu quán quân lại gần rồi một bước. Hiện tại toàn đội sự chú ý đều phóng tới tuần này sân khách cùng bơn mù nít trăm đi on tứ kết hiệp một thi đấu bên trong đi tới. Trước tiên khách sau chủ lịch thi đấu đối với Manchester United có nhất định chỗ tốt. Nhưng Sir Alex tức ra đối với cuộc tranh tài này yêu cầu không chỉ có riêng là một hồi thế hòa hoặc là mấy cái sân khách ghi bàn mà thôi, mà là hy vọng đội bóng có thể xem đánh AC Milan như vậy. Ở hiệp một thi đấu bên trong liền cơ bản khóa chặt thắng cục, do đó để Manchester United có thể đem càng nhiều trải qua phóng tới giải đấu cuối cùng nỗ lực ở trong đi. Bất quá đối với MU tới nói có một cái cực kỳ bất lợi địa phương, vậy thì là ở chỗ bảy rèn hai hiệp thi đấu trung gian, còn mang theo một hồi cùng Chelsea đội giải đấu quán quân tranh đoạt chiến. Nay ba cuộc tranh tài bất kỳ một hồi xuất hiện sai lầm, đối với mùa giải này chỉ ở quán quân mãn quán Manchester United tới nói đều có khả năng là chí mạng. Cứ như vậy, Ferguson cũng nhất định phải có một cái lấy hay bỏ. Nếu như chỉ dùng đội hình chủ lực ở một tuần bên trong đánh như vậy ba trận cường cường đối thoại, đối với cầu thủ chủ lực thương tổn là không cần nói cũng biết. Nếu như xuất hiện hạt nhân cầu thủ bị thương do đó bỏ qua sau đó thi đấu tình huống, đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhiều lần cân nhắc sau khi, Ferguson vẫn là quyết định trước tiên dùng toàn bộ chủ lực ứng phó cùng bầy dẹn tứ kết hiệp 1. Sau đó coi cầu thủ tình huống cùng với cùng bầy rèn kết quả của cuộc so tài đến quyết định đón lấy đội hình. Nếu như hiệp 1 đặt vững đầy đủ ưu thế Ferguson là có thể cân nhắc đang cùng Chelsea thi đấu bên trong phái ra thể năng không có vấn đề gì cầu thủ chủ lực, tranh thủ trước thời gian chung kết giải đấu hồi hộp. Mà nếu như hiệp một phát huy không tốt, Ferguson hay là liền không thể không cân nhắc đang cùng Chelsea thi đấu bên trong tiến hành thay phiên. Dù sao, mặc dù là bại bởi Chelsea, Manchester United dẫn trước ưu thế vẫn cứ có 4 điểm. Đánh thật cuối cùng mấy vòng đấu, quán quân Huy hiếp vẫn cứ không lớn. Mà cùng bầy rèn hiệp 2 thi đấu nhưng là không thể qua loa cuộc chiến sinh tử. Bên nào nặng bên nào nhẹ, phi thường rõ ràng r Hiện tại bộ này Manchester United đội hình dự bị thực lực cũng không thể kém được, đối với Chelsea đội còn chưa chắc chắn thất bại đây. Ở làm tỉ mỉ cân nhắc sau khi, tức ra liền mang theo chính mình cầu thủ bay về phía nước Đức Munich. Làm MU đối thủ, Bayern Munich ở trải qua đầu mùa giải hỗn loạn sau khi, rốt cục đi tới quý đạo. Ngoại trừ một lần nữa ở giải đấu bên trong trở lại trùng quán quân đoàn bên ngoài, một đường quá quan trọng tướng giết tiến vào Champions League tứ kết cũng là minh chứng. Bây rèn số một ngôi sao bóng đá gì Burberry ở trải qua năm ngoái mùa hè chuyển nhượng phong ba sau khi, một lần nữa chiếm được huấn luyện viên trưởng Van Gaal an tín nhiệm. Đối mặt suất chút nữa thành vì chính mình ông chủ mới MU, người nước Pháp nhất định sẽ đấu trí trận đấy. Quả nhiên, đến thi đấu bên trong, Giroud trở thành bẫy rện tối có uy hiếp người. Hoạt động ở đội bóng cánh trái hắn trở thành Manchester United tác động, bất kể là Garnervin vẫn là thay thế bổ sung lên sân khấu Glenn Johnson đều không thể ngăn chặn lại người nước Pháp. Rất nhiều lúc, Manchester United thậm chí cần mỗ nạ bọc lót cánh phải tới đối phó Giroud. Do vậy, Giroud vẫn là ở hiệp một thi đấu quá nữa thời điểm vì là bẫy rện đội mở tỷ số. Hắn ở cánh trái thoảng qua G -G sau khi trước ở Ferdinand bọc lót lại đây trước đột thi tên ban lén. Quả bóng gấp gáp tiến vào không thành góc gần, để Van der Sar không thể làm gì. Munich Alien Azena trở thành đội chủ nhà chúc mừng nơi, Ribery biểu hiện để bẩy rện các cổ động viên tin chắc chính mình đội bóng có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng mà Mộ Na rất nhanh sẽ để bọn họ ngậm ngược lại. Ở hiệp một kết thúc trước một lần phạt góc tấn công bên trong, Mộ Na ở chỗ thân cao 1m96 đại cái trung vệ Van bị kèn trước mặt hoàn thành rồi một lần sư tự hất đầu ở thành công chinh phục bẩy rện không bá đồng thời, Mộ Na cũng thành công chinh phục Alien Azena không thành. Hai bên mười tiến vào giữa sân nghỉ ngơi ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Ferguson tăng mạnh đối với Zee -Zee độ công kích phòng thủ. Tuy rằng Di Berri vẫn như cũng là uy hiếp một phần, thế nhưng Manchester United thành công chật đức hắn cùng các đồng đội liên hệ, đem sự uy hiếp của hắn thu nhỏ lại đến thấp nhất. Cùng lúc đó, Manchester United tấn công nhưng không có nhà rỗi. Khuynh thuộc nước Đức chậm rãi tiết tấu bầy rèn đối với MU cái kia như mưa to gió lớn giống như phản kích chiến hiển nhiên có rất nhiều không thể hứng. Rốt cục, ở hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, Manchester United lợi dụng một lần cơ hội phản kích do Juni vượt lại điểm số. Sân nhà lạc hậu cục diện để Hà Lan giáo đầu bắt đầu vung tay một kích. Hắn thử đi ba tên tiền đạo muốn ở sân nhà cứu vãn bất lợi cục diện đáng tiếc, quy mô lớn để lên bọn họ trái lại là phù hợp Manchester United khẩu vị. Manchester United phản kích càng thêm khí, Rooney, Robben cùng Zobe bị nổ ba thanh lưỡi dao sắc lần lượt đâm về phía 7 rèn vùng cấm phúc địa. Tuy rằng ý thức được nguy hiểm, thế nhưng Van Gaal cùng hắn 7 rèn nhưng không cách nào quay đầu lại, bởi vì bọn họ không cách nào đối mặt lấy lạc hậu cục diện lao tới Old Trafford cái kia ma quỷ sân nhà tình huống. Như vậy, Ume không tỉnh, để bọn họ bị thiệt lớn, Manchester United ở thời khắc cuối cùng đánh ra một lần sách giáo khoa giống như kích. Quả bóng vẹn vẹn trải qua môn Juninho cùng Robinho bị nổ ba người dưới chân liền hoàn thành rồi đi bàn. Robinho ghi bàn trợ giúp Manchester United tỷ số mở rộng vì là 31, mà cái này cũng là cuối cùng điểm số. Cân nhắc đến MU ở sân nhà khủng bố chiến tích, hai đội hiệp hai thi đấu tựa hồ sớm mất đi hồi hộp. Chương 944. Thắng lợi trong tầm mắt. Chương 944. Thắng lợi trong tầm mắt đánh xong MU ở trở lại sân nhà sân Old Trafford sau khi lại nên đón một hồi giải đấu bên trong ngày trưởng, vậy thì là cùng Chelsea giải đấu quán quân tranh đoạt chiến. Bởi Chelsea đội đã ở Tram Tihon bên trong đảo thải ra khỏi cục, điều này cũng làm cho the bở so với M.U nghỉ ngơi nhiều 3 ngày thời gian. Húng chi, Manchester United tuần này thi đấu vẫn là cùng đơn mù nít trong lúc đó cường cường đối thoại. Bởi vậy, ở thể năng nhìn lên, Chelsea đội là chiếm hết ưu thế. Mà từ đội bóng trạng thái phương diện đến xem, Manchester United gần nhất ở các điều đường bộ trên đều là liền chiến liền nhanh, có thể nói danh tiếng chính sức lực. Mà Chelsea đội ở Champions League bên trong bị trước chủ soái Mourinho suất lĩnh Inter Milan đào thải ra khỏi cuộc sau khi, ngược lại là bị kích thích ra xuất sắc trạng thái, ở giải đấu bên trong cũng là liên tục thắng lợi. Trong đó trên một vòng cùng Aston Villa giải đấu bên trong, cứ việc Ancelotti đông lạnh giờ Zola, hơn nữa chủ lực trung vệ Cắt Vạn Hổ cũng có thương tích tại người, thế nhưng Chelsea đội nhưng vẫn là hoàn thành rồi một hồi ngoài dự đoán mọi người 71 đại thắng. Trận này đại thắng bên trong, bờ lưu hạt nhân Lam Phát không thể không kể công, hắn lại hoàn thành rồi thần kỳ độc bên trong bốn nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Phát cùng hắn Chelsea đội cũng là trạng thái chính giai. Nói như vậy, Manchester United cùng Chelsea đội đều là trạng thái chính giai, suy nghĩ thêm đến cuộc tranh tài này tầm quan trọng, e sợ không có ai gặp hoài nghi cuộc tranh tài này xem xét tính. Ngày cả tháng tư qua đi 2 ngày, Manchester United cùng Chelsea đội cuộc tranh tài này ở sân Âu Trafford chính thức đấu võ đối với cuộc tranh tài này, hai đội huấn luyện viên đều không hề có một chút mở ý đùa giỡn, tận khiển chủ lực lên sân khấu. Chelsea đội hình ra sân, 433. Thủ môn, 11. Hậu vệ, 19 giờ dự dạ, 33 Alex, 26 Ge, 18 giờ cổ. Giữa sân, 12 mã kẹo, 20 đệ cổ, 85 A. Tiền đạo, 10 Zola có lệ, 11 Zoba, 15 Ma Luạ. Cuộc tranh tài này bên trong, các bạn thủ vẫn cứ không có thể gây tổn thương cho dữ trở lại, mà E.C.N cũng là có vết thương nhẹ tại người. Đúng là ở Ancelotti thủ hạ thất sủng Zola có lệ hiếm thấy xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Manchester United đội hình ra sân, 433. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu vệ, 23 Gary sân, 5 Ferdinand, 15 Bailly, 3 hậu vệ đá. Giữa sân, 24 Fletcher, 29 về lọ sổ, 19 Mona. Tiền đạo, 21 Pogba, 10 Rooney. 17 Jopen, Manchester United phương diện, cũng không có như đại gia dự liệu như vậy, tiến hành phạm vi lớn thay phiên, dù vậy, ở phía trước sân mấy cái vị trí Ferguson vẫn là làm ra vi điều. Hiện nhiên, cùng bấy rèn hiệp một thi đấu bên trong 31 cho Ferguson không cần thay phiên tự tin. Đặc biệt là xem mô nạ cùng Juni như vậy thể năng xuất sắc tuyệt đối hạt nhân cầu thủ, theo Ferguson tự nhiên là không cần định chiến. Trận đấu bắt đầu sau, trên sân mùi thuốc súng rất đậm. Phấn chớ mở màn bẹn vẹn 8 phút liền ăn được thẻ vàng biểu hiện, chứng minh ngày hôm nay trận này quán quân tranh đoạt chiến e sợ rất khó ở một loại ung dung trong không khí tiến hành đương nhiên, cuộc tranh tài này sắp thái cũng không chỉ là nóng nảy bầu không khí mà thôi. Từ hai bên trận hình liền không khó phát hiện, cuộc tranh tài này hai đội đối công chiến mới là các cổ động viên tối vui vẻ nhìn thấy đúng, tuy rằng một hồi thế hòa cũng đủ để cho chính mình đội bóng ở cuối cùng mấy vòng đấu bên trong chiếm hết ưu thế, thế nhưng ở dẫn trước 7 phần tốt đẹp tình thế giới, Ferguson cũng không tính dựa vào ổn thủ thắng, mà lại chuẩn bị một lần bắt cuộc tranh tài này, nhân cơ hội đem điểm lệch tiến một bước kéo dài, do đó để đội bóng ở mùa giải giai đoạn cuối cũng có thể mang càng nhiều tinh lực phóng tới Champions League thậm chí là Cup FA đi tới, do đó hoàn thành mùa giải này quán quân đại mã quán. Còn đối với Ancelotti tới nói, hình thức càng đơn giản, hắn cần phải làm là ở cuộc tranh tài này bên trong bắt mờ ưu nhân cơ hội thu nhỏ lại điểm chiến lệnh, sau đó sẽ chờ mở ưu phạm sai lầm. Bởi vậy, Chelsea đội ở cuộc tranh tài này bên trong tự nhiên là muốn hỏa lực toàn mở ra. Như vậy đặc sắc đối công chiến khiến sân Ultra Ford trên khán đài tiếng hoan hô Ho không có gián đoạn. Càng làm các cổ động viên hưng phấn chính là, bọn họ chờ mong ghi bàn rất sớm liền đến, đến rồi ở hiệp 1 thi đấu tiến hành rồi 1/3, cũng chính là khoảng 15 phút thời điểm. Để cô chậm rãi đột phá đến Manchester United vùng cấm trước sau khi, đột nhiên mũi chân một đâm đem bóng đâm vào vùng cấm. Cái này bí mật động tác để Manchester United hàng hậu vệ các cầu thủ phản ứng đều chậm một nhịp, quả bóng trước sau từ vệ lọ sổ, vài được cùng với Ferdinand bên người lăn quá, sau đó lăn tới hậu môn cột. Vào lúc này một bóng người cao lớn hướng về quả bóng trượt lại đây, dùng mũi chân đem bóng đâm vào khung thành. Người này chính là trên một vòng đấu bên trong bị Ancelotti đông lạnh ma thú Zorbá. Không có tham gia trên một hồi ghi bàn đại chiến đã sớm để người bờ biển ngà cho nhịn chết, vì lẽ đó mặc dù đối thủ lần này mở U Hắn vẫn là rất sớm bạo phát ra 10, sân khách tác chiến Chelsea đội rất sớm đạt được dẫn trước. Mà cái này ghi bà ngoại trừ được lợi từ giờ Jo ba xuất sắc cướp điểm ý thức bên ngoài, càng cần phải cảm tạ đệ cổ cái kia rộng rãi tầm nhìn cùng với hắn cái kia làm người khó có thể tin truyền bóng công phu. Rất sớm đạt được dẫn trước để không ít theo đội đến đây đám cổ động viên Chelsea nhìn thấy sân khách thủ thắng hy vọng, thậm chí, một ít là quan theo lưu các cổ động viên đã bắt đầu đước mơ Chelsea đội ở bảng tổng sắp trên hoàn thành đại nghị truyện, cái sau vượt cái trước trở thành giải đấu quán quân một ngày kia đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. Muốn bắt mở u muốn ở bảng tổng sắp trên cái sau vượt cái trước, tất cả những thứ này đều cần được mở hữu đồng ý thế, nhưng Manchester United gặp đáp ứng không? Mỗ Na cái thứ nhất liền không đáp ứng. Là Manchester United trên sân hợp nhân, số 1 đạt được tay cùng tương lai đội trưởng, Mỗ nạ tự nhiên có nghĩa vụ phải giúp trợ đội bóng ở trong khốn cảnh tìm tới lối thoát. Hiển nhiên, Mỗ Na chính là cái kia trong bóng tối một ngọn đèn sáng. Trên người hắn phát sinh tia sáng chói mắt thành công vì là các đồng đội chỉ một con đường sáng. Khoảng cách mất bóng không tới 5 phút đồng hồ thời điểm, Mỗ Na liền thành công xé ra Chelsea đội hàng phòng thủ. Từ trước đến giờ quen thuộc hoạt động cùng chung Lộ Mộ đột nhiên kéo đến cánh trái, ở cùng bờ là Mỹ làm một cái hai quá một, ngay lập tức lại thuận thế thoảng qua bọc lót tới mà kẻo sau khi, Mộ Na đột nhiên đem bóng trực tiếp đánh tiến vào vùng cấm bên trong đây là một cú sút gol sao? Không ít fan bóng đá thậm chí bao gồm trên sân Chelsea các cầu thủ trong đầu đều tràn ngập nghi hoặc. Không phải, quả bóng quý tích bay đưa ra đáp án, bởi vì quả bóng cũng không có bay về phía không thành, mà là tiểu vùng cấm phía bên phải bay đi. Hiểu rõ Mộ nạ đều rõ ràng, nếu muốn để Mộ Na đánh ra như vậy, thấp chất lượng, sút gol lúc một cái chuyện rất khó. Vì lẽ đó đại gia tự hồ cũng nhìn ra mưu nạ này không phải một cú sút đơn, mà khi Chelsea các cầu thủ phát hiện điểm này thời điểm, cũng đã chậm. Bởi vì mưu nạ pha bóng này dường như vừa nãy đệ cổ cái kia ký kiến tạo như thế, đã thành công xuyên tấu Chelsea đội toàn bộ hàng phòng thủ. Quá trình như thế, như vậy kết quả đây, chỉ thấy Juni giống như u linh xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên, hắn cần phải làm là dọn xong chân hình, để quả bóng cùng hắn đệm phát sinh khúc xạ, sau đó chùi thẳng khung thành. Benson Ultra trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Đội chủ nhà các cổ động viên hiển nhiên nhận vì cái này cùng Chelsea đội hầu như tương đồng ghi bản phương thức là một cái phi thường hạ giật bóng. Với mất bóng quá 5 phút đồng hồ liền san bằng tỷ số, hơn nữa còn là trực tiếp dùng đối phương vừa nãy dùng qua phương thức, chuyện này đối với đám cổ động viên Manchester United tới nói là cỡ nào hăm hái. Mà Chelsea đội hiển nhiên cũng không ngờ rằng chính mình dẫn trước ưu thế gặp như vậy không đỡ nổi một đòn. Đè Cổ càng là phức tạp nhìn Mỗ Na một chút. Mỗ cũng đồng dạng nhìn vị kia đã từng La Liga đối thủ, tuy rằng hắn kính nể Đè Cổ bản lĩnh, thế nhưng hắn đối với sự tự tin của chính mình để hắn cảm thấy để cô có thể làm được sự tình hắn cũng có thể làm được, mà đệ cô không thể làm đến sự tình, hắn cũng có thể làm được. Ngăn ngắn trong vòng 5 phút hai đội cắt tiến vào một bóng để trên khán đài các cổ động viên kích động không thôi, bọn họ phảng phất đã thấy một hồi ghi bàn đại chiến sắp muốn phát sinh. Thế nhưng sự thực cũng không phải là mãi mãi cũng như vậy như người nguyện, ở các cổ động viên chờ mong cái kế tiếp ghi bàn đến thời điểm, thi đấu nhưng tạm thời tiến vào một đoạn bình thản kỳ. Bóng đá thi đấu bên trong mấy phút, mấy 10 phút thậm chí trình cuộc tranh tài đều không ghi bàn là chuyện rất bình thường. Thế nhưng ở vừa nãy loại kia ngơi tới ta đi hai cái ghi bản sau khi, để các fan bóng đá tiếp thu bình thản cục diện chính là một cái chuyện rất khó, đánh không thích hợp so sánh. Vậy lại khái liền gọi làm từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Chứ, ở hai bên phía trước sân cầu thủ thường quy tấn công không cách nào sẽ ra đối thủ hàng phòng thủ thời điểm, hai đội hậu vệ kiến tạo liền thành phi thường then chốt chiến thuật. Dù sao một nhánh đội bóng phòng thủ tinh lực là có hạ Không có cái nào chi đội bóng có thể chu đáo ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 36 thời điểm, bởi vì Ashley có lẽ bị thương mà đảm nhiệm Chelsea đội chủ lực hậu vệ cánh trái. Giờ cô đột nhiên xuyên vào đánh Manchester United hàng phòng thủ một trở tay không kịp. Cái số này xưng, Nga Messi, ra hỏa am hiểu nhất vị trí kỳ thực là tiền đạo cánh trái. Hắn cái kia xuất sắc lừa bóng năng lực cùng tốc độ mới là hắn khiến Chelsea đội không tiếc số tiền lớn mua được nguyên nhân. Đáng tiếc bởi thân thể đối kháng tính phương diện nguyên nhân, Giờ cô chậm chạm không thể thích đứng Ashley có lẽ bị thương cho giờ cổ cơ hội, tuy rằng hắn năng lực phòng ngự rõ ràng không bằng Ashley có lẽ, nhưng ở tấn công trên, có cầu thủ chạy cánh cùng giữa sân niệm hộ sau khi, hắn đột nhiên xuyên vào tường thường có thể cho đội bóng mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Cái này cũng là tại sao hắn phòng thủ cánh trái liên tiếp bị đối thủ đánh nổ, thế nhưng Ancelotti vẫn làm cho hắn xuất hiện đang cùng Manchester United thị đấu bên trong nguyên nhân. Trước sau cùng Mã Lũ ạ cùng với Lamắt làm 2 lần hai quá một phối hợp sau khi, giờ cô ở vùng cấm tuyến phụ cận nhận được bóng. Không hề dừng lại một chút nào, giờ cỗ liền ra tốc hướng về vùng cấm bên trong phóng đi đối mặt bọc lót tới được Ferdinand. Giở cổ thể hiện ra hắn cái kia thông thạo giả động tác, thêm vào hắn trọng tâm so sánh lẫn nhau Ferdina thấp không ít, cho nên khi hắn đột nhiên biến hướng hướng về cánh trái sau khi đột phá, Ferdina dưới chân động tác rõ ràng chậm một nhịp. Cảm nhận được Ferdina đưa đến trước người mình chân, Giở cổ kỳ thực có cơ hội tranh phạt, thế nhưng vừa nãy vội vàng đột phá để hắn đem quả bóng chuyến đến có chút lớn, mặc dù hắn đột phá đuổi tới bóng é e sợ cũng rất khó hoàn thành sút gol. Vì lẽ đó Giờ cổ làm ra một cái khác quyết định, vậy thì là thuận thế, bị Ferdina chân cho vấp ngã ở bên trong vùng cấm đô trọng tài chính xác bén tiếng còi vang lên, đồng thời tay phải còn chỉ về 12m ở nơi. Penalty Ngoài ra, trọng tài chính còn hướng về Ferdinand móc ra một tấm thẻ vàng. Cứ việc mổ nạ cùng các đồng đội đều ở vây quanh trọng tài biểu thị kháng nghị, thế nhưng trọng tài phán phạt vẫn không thể nào thay đổi. Giờ cổ thông minh vì là Chelsea đội thu được một cái penalty cơ hội tốt. Chủ phạt cái này penalty chính là lăm Ở trên một vòng giải đấu bên trong, hắn đối với Villa 4 cái ghi bản bên trong bao quát hai cái penalty. Xem ra vị này Chelsea giữa sân hạt nhân đã triệt để đi ra 065 vật cuộc penalty đại chiến thất bại bóng tối. Lần này, Đối mặt từng ở 08500 tí only lit trận chung kết bên trong tạ nhảo hữu trận thành công ngăn cản Chelsea đội châu Âu quán quân ngọc người Hà Lan, Langpat có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn sút gol trực quải khung thành dưới góc trái, cứ việc Van der Sa làm ra cứu thua vẫn cứ là không làm nên chuyện gì 21, sân khách tác chiến Chelsea đội lần thứ 2 đạt được dẫn trước. Lần thứ 2 đạt được dẫn trước sau khi Chelsea đội tinh thần càng tăng lên, đặc biệt là vừa nay đột nhiên xuyên vào vì là đội bóng lập xuống kỳ công hở cổ, hắn xuyên vào trở nên càng thêm mật. không có đối với cái này được khen là hàng lởm người Nga làm ra độ công kích bố trí. Giở cổ trong khoảng thời gian ngắn ở Manchester United thị hậu trưởng như cá gặp nước. Cũng may Manchester United xuất sắc khu vực năng lực phòng ngự không đến nỗi để giở cổ quá mức cung dung ở thi đấu phút thứ 43, Giờ cổ hầu như là đánh ra cùng hắn vừa nãy chế tạo Penalti lúc như thế phối hợp. Trước sau cùng kéo đến cánh trái Zola có lẽ cùng giờ Zola 3 làm ra hai quá một phối hợp sau khi, người Nga lần thứ hai đột hướng về phía MU vùng cấm. Lần thứ hai đối mặt Ferdinand lúc, giở cổ tự tin càng đủ, hắn hầu như không có bất kỳ giả động tác mà là trực tiếp lấy tốc độ thủ thắng lựa chọn hướng cánh phải đột phá. Hay là lưng đeo một tấm vàng để Ferdinand có lo lắng lại hay là cân nhắc đến bọn họ là thân ở vùng cấm, lần này Ferdinand phòng thủ có vẻ hơi rút tay rút chân, cuối cùng trực tiếp bị dự cổ đả phá. Mắt thấy người Nga liền muốn trực tiếp đối mặt thủ môn Vandersa, một đạo cao to bóng người màu đen từ dự cổ tà phía sau xoạt bóng lại đây, ở mang đi dưới chân hắn quả bóng đồng thời cũng đem dự cổ thả ngã xuống đất đáng tiếc, lần này trọng tài chính thấy rất rõ ràng, Mỗ nạ phòng thủ không có bất cứ vấn đề gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không khả năng lần thứ 2 phản đá penalty. Hai tay hắn hư nhấc, ra hiệu dự cổ nhanh lên một chút lên. Thi đấu tiếp tục. Mỗ Na đương nhiên rõ ràng chính mình phòng thủ không có vấn đề. Vì lẽ đó hắn hoàn thành tắc bóng sau khi cũng không hề dừng lại một chút nào, sau khi đứng dậy trực tiếp lên chân chuyển xa đến cánh phải. Ngày hôm nay Robben xuất hiện ở đội bóng tiền vệ phải vị trí. Hiện nhiên Ferguson hy vọng cố gắng lợi dụng một chút Dieter van cắt vào bên trong năng lực. Mà Robben cũng không có để Ferguson thất vọng, đang đuổi đến mùa nạ chuyển bóng sau khi, che ở trước hắn cũng chỉ còn sót lại thay thế Cắt Vạn Hổ lên sân khấu Aleth đối mặt vị này người bờ gia dịu. Robben biểu diễn hắn thành thạo dưới chân kỹ xảo. Làm mấy cái rô bị nhỏ bảng hiệu động tác đảo chân sau khi, cùng vừa nãy hở cột như thế lựa chọn lợi dụng tốc độ phá. Mà Alex năng lực phòng ngự so với Ferdinand đến chả phải kém trên không ít, tự nhiên không có cách nào phòng vệ tốc độ càn xuất sắc Robben. Robben thành công đột nhập vùng cấm, trực tiếp đối mặt thủ môn hắn làm ra suất goal động tác. Này khiến phòng thủ Juni Perez vô cùng gấp gáp xoạt bóng lại đây chuẩn bị giam giữ, thế nhưng Robben nhưng cổ chân xoay một cái, đem bóng đẩy hướng về phía hậu môn cột. Tốc độ thật nhanh bợ là mì thành công bọc đánh đúng chỗ, ung dung đem bóng đẩy mạnh khung thành 22, hiệp một kết thúc trước, Manchester United lợi dụng một giáo giống như phản kích San bằng tỷ số. Liên tục 2 lần dẫn trước, lại liên tục 2 lần bị đối thủ ở mấy phút bên trong đuổi theo. Chuyện này đối với Chelsea đội cầu thủ lòng tự tin có thể nói là nghiêm trọng đặc kích. Cũng may hiệp một thi đấu đã còn lại không nhiều, bằng không cũng không ai dám bảo đảm Manchester United có thể hay không thừa dịp thắng truy kích, do đó vượt lại điểm số. Giữa sân nghỉ ngơi, hai đội huấn luyện viên trưởng đều làm ra nhất định chiến thuật điều chỉnh, nhưng không có thay đổi người. Kết quả là, hiệp 2 thi đấu bên trong liền xuất hiện vô cùng tình cảnh quái quỷ, người vẫn như cũng là hiệp một cái kia 22 người, nhưng trên sân thi đấu đặc sắc trình độ lại bị hạ thấp không ít. Bởi vì hai đội bóng lại không hẹn mà cùng đánh tới phòng thủ công. Hai đội bóng đều đối công tuyệt đối được cho là vui hai vui mắt, mà nếu như hai đội bóng đều phòng thủ phản công, thi đấu không nghi ngờ chút nào gặp trở nên vô vị. Tình huống như thế đầy đủ kéo dài nửa cái hiệp hai thời gian, trên khán đài các cổ động viên thậm chí đều phát sinh bất mãn suy thành. Tận đến giờ phút này, Ancelotti mới trước tiên dẽ kích động. Dù sao, ở giải đấu bên trong hắn nằm ở lạc hậu người địa vị, muốn muốn đổi tới, hắn chỉ có thể ở đây mang đi thắng lợi. Bởi vậy, hắn một hơi dùng mất rồi hai tấm thay đổi người tiêu chuẩn, đổi Anoكا cùng Balat, tranh thủ tăng mạnh thế tấn công. Mourinho nhưng là lấy bất biến ứng và biến, dù sao hắn trên sân đội hình dùng để đánh phản kích là không thể tốt hơn. Liên như vậy, hai đội ngay ở đánh mạnh thật phản kích bên trong không ngừng tiêu hao thời gian. Tuy rằng tình cảnh có tăng trở lại, thế nhưng điểm số nhưng vẫn đều không có thể thay đổi biến. Trên thực tế, hai đội huấn luyện viên là cũng không muốn tiếp thu một hồi thế hòa. Ancelotti tự không cần phải nói, nếu như cuộc tranh tài này không có bắt, bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong trở mình cơ hội chỉ tồn tại ở lý luận. Mourinho cũng hy vọng thừa dịp trận này trực tiếp đối thoại cơ sẽ trực tiếp một gậy đem Chelsea đánh chết, do đó ở giải đấu bên trong trở nên không nỗi lo về sau. Nhưng trời cao tựa hồ chính là không muốn để cho hai người bọn họ toàn nguyện, cứ việc Chelsea đội đánh mạnh một làn sóng tiếp một làn sóng, Ancelotti thậm chí còn ở cuối cùng 10 phút đánh tới điên cuồng 3 tiền đạo hai bên phong chiến thuật, mà Manchester United mấy lần phản kích cũng là rất có uy hiếp, nhưng 22 điểm số nhưng cũng không cách nào bị sửa. Mãi đến tận trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ là 22, hai đội chỉ có thể tiếp thu thế hòa kết quả. Trên thực tế, tuy rằng Ferguson trên nét mặt có vẻ không hài lòng, thế nhưng ai cũng rõ ràng, cái này thế hòa đối với Manchester United tới nói là vô cùng có lợi. Dù sao ở cuối cùng 5 vòng đấu bên trong, Chelsea đội muốn truy bạch phần thực sự là một cái phi thường gian nan sự tỉnh. Cuộc tranh tài này bên trong, mộ nạ tuy rằng không có cống hiến ghi bản, thế nhưng hai cái ghi bản đều là đến từ hắn phát động, trong đó cái thứ nhất bóng vẫn là đến từ hắn trực tiếp kiến tạo. Hắn vẫn cứ là Manchester United số 1 công thần. chương 945, Lâu không gặp chủ nghĩa cá nhân. chương 945, Lâu không gặp chủ nghĩa cá nhân. Tuy rằng không có thể chiến thắng Chelsea đội, do đó để giải đấu quán quân tranh cấp triệt để mất đi hồi hộp, thế nhưng một hồi thế hòa vẫn là đủ khiến Manchester United đem thắng lợi quyền chủ động vững vàng chộp vào trong tay chính mình. Cứ việc Arsenal thừa dịp hai cường chiến binh cơ hội nhân cơ hội ở bảng tổng sắp trên truy bình Chelsea đội, thế nhưng chuyện này đối với MU tới nói quan hệ không lớn, bởi vì đội bóng dẫn trước ưu thế vẫn cứ là 7 phân. Ở giải đấu chỉ còn giữ lại 5 vòng tình huống, trừ phi Manchester United xuất hiện xem Munich hai nạn máy bay như vậy mang tính tai nạn sự bằng không cái này U thế e sợ rất khó bị đội theo. Cứ như vậy, Manchester United là có thể đem càng nhiều tâm tư phóng tới cái khắc chiến tuyến đi tới ở tuần này, Manchester United lại đang gâu tra Ford nên đón mặt khác một nhánh nhà giàu đội bóng. Đến từ nước Đức Bayern Munich. Cuộc tranh tài này là Tram League tứ kết hiệp 2, hiệp 1 sân khách 31 để Manchester United ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước cũng đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Bởi vậy, ở hiệp 2 thi đấu bên trong, Ferguson lớn mật là một chút thay phiên. Liên tục đánh cùng bầy rèn hiệp một cùng với cùng Chelsea đội thi đấu cầu thủ chủ lực đại thể được nghỉ ngơi, mà ở Chelsea đội thi đấu bên trong thay phiên nghỉ cầu thủ chủ lực cũng xuất hiện ở đối với bầy rèn hiệp hai đội hình ra sân ở trong đương nhiên, cũng có một chút đối với đội bóng tới nói không thể thiếu vị trí, Ferguson cũng không có thay phiên. Thì như hậu vệ cánh trái trên hệ dạ cùng với mồ nạ. Đúng, liền ngay cả MU số một tiền đạo Juni đều chiếm được nghỉ ngơi, đủ thấy Ferguson tự tin. Trên thực tế, Ferguson tự tin cũng không phải không có lý do gì. Tuy rằng Manchester United cái khác các tiền đạo hay là không có Juni như vậy xuất sắc, thế nhưng bọn họ có thể đều là có chính mình đặc điểm. Tớ bê, cô bất luận cái nào phóng tới trên thị trường chuyển nhượng đi đều chắc chắn được rất nhiều câu lạc bộ tranh mua thậm chí liền ngay cả hậu ẩn, đều sẽ dựa vào mùa giải này cực cao ghi bàn hiệu xuất được không ít đội bóng UI. Không nên quên, Manchester United còn có mạ trẻ đạ, điểm như vậy tiềm lực vô hạn hàng tiền đạo siêu cấp ngôi sao mới. Tuy rằng Juni mùa giải này bạo phát sát thực để Ferguson đối với hắn càng thêm bị lại, thế nhưng dạy học kinh nghiệm phong phú Ferguson tự nhiên phi thường rõ ràng một điểm, vậy thì là cầu thủ dù sao không phải cơ khí, người thể năng đều là có hạn, hắn không thể vô hạn đi khai thác. Nếu như bởi vì hiện tại một ít không quá trọng yếu thi đấu để Juni bị thường, do đó để cho bỏ qua sau đó trùng muốn thi đấu, là tuyệt đối cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy, cuộc tranh tài này bên trong, MU trên hàng tiền đạo là tơ về cùng rẽ cô tổ hợp. Dù vậy, ở có mồ nạ cùng xuất sắc hai cánh chống đỡ sau khi, bây dện hàng phòng thủ vẫn cứ ở Ultra Fort chịu đựng thử thách to lớn. Cứ việc Di thủ lĩnh bầy rẹn hàng tấn công cũng phi thường nỗ lực, thế nhưng ở Manchester United chặn lại bên trong mạnh mẽ giữa sân ủng hộ, mặc dù Manchester United hàng hậu vệ ngày hôm nay làm ra thay phiên, vẫn cứ là đứng bững người đức thế tiến công. Cuối cùng, dựa vào mô nạ cùng rẽ cô ghi bàn Manchester United rất sớm đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế. Mặc dù Di ở thời khắc cuối cùng ngoan cường hòa nhau một bóng. Thế nhưng là không cách nào ngăn cản bấy dẹn ở bản cuộc tranh tài cùng với tổng số điểm trên thực lực 52, Manchester United lần thứ 2 lấy sân nhà và khách song giết đối thủ thành tích thành công thăng cấp đánh đầu tháng đó không gì cản nổi M.U. hoàn thành rồi khó mà tin nổi liên tục 3 năm xông vào Tram Tion League vòng bán kết trắng cử, nếu như ở vòng bán kết bên trong M.U. có thể tiếp tục tiến lên, Manchester United liền có thể sáng tạo liên tục 3 cái mùa giải xông vào Tram Tion League trận chung kết kỳ tích. Mà ngăn cản ở MU cùng trang The Only trận chung kết nơi tổ chức Betmaster trong lúc đó cản trở chính là ở tứ kết bên trong chiến thắng Moscow CSKA Inter Milan ở làm chủ Inter Milan hai cái mùa giải sau khi Mujinho rốt cục dẫn dắt chính mình đội bóng lại tiến một bước. Ở giải đấu quán quân hàng 5 năm, năm tình huống, xanh đen các cổ động viên càng vui nhìn thấy đội bóng ở châu Âu trên sàn thi đấu có thu hoạch. Chỉ là vào lúc này bọn họ rồi lại đụng với năm ngoái đã từng đào thải quá chính mình mở hơn nữa này chi mở ưu tự so với trước năm cường đại hơn, nay khiến không ít Inter Milan các cổ động viên rất là Đương nhiên cũng không có thiếu lạc quan Inter các cổ động viên hy vọng đội bóng vừa vẫn có thể nắm lấy cơ hội này báo năm ngoái một mũi tên mối thủ. Tuy rằng Ferguson cũng rất không muốn đụng với Inter Milan, nhưng nhìn đến bán kết mặt khác hai đội bóng sau khi, tựa ra che miệng ăn trộm nợ nụ cười. Bởi vì mặt khác một hồi vòng bán kết dự thi hai bên rõ ràng là đồng dạng đến từ La Liga Barcelona cùng Real Madrid. Ngoại trừ không muốn chia rẻ trận này Tây Ban Nha đẹp bị ở ngoài, càng là bởi vì này hai đội bóng đội hình so với Inter Milan tới nói tựa hồ phải cường đại rất nhiều, nhờ dạ gì đã là ở bán kết bên trong có thể đụng tới đối lập yếu kém đối thủ xác thực ở hai trận vòng bán kết bên trong Hiển nhiên là năm ngoái 6 Quan vương Barcelona cùng chi phí 2 ức chế tạo ra đến gã là cái cổ 2.0 trong lúc đó Tây Ban Nha đẹp bị càng làm cho người ta chú ý càng thú vị chính là nếu như Diêu có thể ở vòng bán kết đào thải Barcelona bọn họ đem có thể ở chính mình sân nhà đá trận chung kết đây là cỡ nào cơ hội hiếm có đối với mùa nạ tôi nói hắn tự nhiên cũng càng nghiêng về có thể ở trận chung kết Trung hòa ông chủ cũ Madrid và chạm Thử nghĩ một hồi ở ma cùng Madrid đội đá chạ đi trận chung kết đối với đã từng ma con cưng mùa nạ tới nói là thế nào một loại phức tạp tâm tình Mổ nạ hay là có thể làm được ở trận chung kết bên trong ghi bàn sau không chúc mừng, thế nhưng Betmarber đội chủ nhà các cổ động viên lại có thể làm được không vì bọn họ đã từng thần tượng hoan hô cùng họ hết sao. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả ở M.U. cùng Diêu sống qua Inter Milan cùng Barcelona cửa ải kia trước đều còn chỉ là không thường thôi. Ngoại trừ giải đấu cùng Tram Tioli, các cổ động viên còn có thể ở một hạng thi đấu bên trong nhìn thấy Manchester United bóng người, vậy thì là cột phạ đạ sông vào bán kết Manchester United ở cuối tuần nên đón cùng họt mù đội vòng bán kết. Thân ở giải đấu lớp phó vị trí bỏ Mỹ quân đoàn nguyên bản khát vọng sáng tạo một cái hàng vào giải hạng nhì lại có thể tham gia châu Âu thi đấu kỳ tích. Chỉ cần có thể bắt được cúp FA, bọn họ liền có thể thu được một cái tham gia UEFA ở Europa League tư cách. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực ở cúp FA bên trong làm rất tốt, bọn họ một đường quá quan trọng tướng xông vào vòng bán kết. Tuy rằng này cùng bọn họ một đường cũng không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ có chút ít quan hệ, nhưng thân ở khủng hoảng tài chính bên trong họt mú đội có thể đi tới hiện tại, xác thực là đáng giá người khác tôn kính đáng tiếc, ở khoảng cách này trận chung kết chỉ có cách xa một bước thời điểm, bọn họ nhưng gặp phải mạnh mẽ Manchester United trong con mắt của mọi người, bọn họ cụp ép phá lư trình nên liền như vậy kết thúc. Thế nhưng hoạt mộ chủ xoéis cợ lạ kệ cùng hắn các cầu thủ cũng không cho là như vậy đối mặt hầu như là hết mức thay thế bổ sung suất chiến Manchester United, may mắn đánh vào sân nhà ký bọn họ ở ở tổng vắt sân bóng đánh ra huyết tính của chính mình. Thi đấu vẹn vẹn mở màn không tới 15 phút, hoạt mộ đội liền trước tiên công phá Manchester United không thành, đạt được dẫn trước đối mặt lạc hậu cực diện, Manchester United các cầu thủ cũng không có bất kỳ hoàn loạn. Trên thực tế hai đội biểu hiện cũng chứng minh nhà giàu đội bóng cùng đội bóng nhỏ trong lúc đó khác biệt. Loại này khác biệt ngoại trừ thể hiện ở đội bóng đội hình cùng về mặt thực lực ở ngoài, càng quan trọng chính là gốc gác. Manchester United so với Porto Mù đội tới nói, gốc gác thể hiện ở hai cái phương diện. Đầu tiên là ở trên sân bóng, mặc dù là xuất phát từ thế yếu tình huống, bọn họ vẫn cứ có thể khống chế song tâm thái của chính mình không chút hoang mang, thong dòng tìm cơ hội. Thứ hai nhưng là ở tại bọn hắn đối mặt nợ nần trả lại năng lực. MU câu lạc bộ mắc nợ đạt đến 7 cái ức, thế nhưng đội bóng cấp cầu thủ vẫn là như thường đá thi đấu, như thường ở các điều tuyến trên hắt vàng tiến mạnh. Mà Porto câu lạc bộ đối mặt 70 triệu bảng mắc nợ, bọn quân đoàn liền ngã xuống. Ngoại trừ câu lạc bộ đã bị chính phủ hủy trị ở ngoài, bọn họ ở giải đấu bên trong biểu hiện cũng là không hề sức chiến đấu. Nếu như không phải cùng FA thi đấu bên trong lần lượt thắng lợi để các cầu thủ đối với cái này sân bóng vẫn cứ bảo lưu mãnh liệt lòng hào thắng, đội bóng này sợ là sớm đã sụp đổ. Loại này gốc gác cũng trong trận đấu thể hiện đến vô cùng nhuẩn Mặc dù hợp mũ đội rất sớm đạt được dẫn trước, đồng thời trong trận đấu vẫn ở cho Manchester United chế tạo áp lực lớn. Thế nhưng Manchester United ở đây trên duy nhất một tên Manchester United tuyệt đối chủ lực Mồ Nạ dẫn dắt đi khởi sướng một bộ bộ phản kích, đồng thời thành công ở hiệp 2 do Mồ Nạ mình và ẩn các vào một bóng thành công hoàn thành rồi đại nghịch chuyển 21, Manchester United ngẩng đầu thẳng tiến cup FA trận chung kết. Kết quả như thế mặc dù đối với vẫn cứ giấu trong lòng giấc mơ phật mũ đội các cầu thủ tới nói có sự đả kích chí mạng, thế nhưng thi đấu trên sàn thi đấu chính là như vậy, cường giả thắng, người yếu bại, không sống mống chết. Manchester United không có lý do gì vào lúc này đi đồng tình đối thủ, bởi vì cường giả sợ dị tao to chính là bởi vì dưới chân bọn họ dẫm vô số ngã xuống người yếu. Sau một ngày, Manchester United cụp FA trận chung kết đối thủ liền ra lò. Bọn họ chính là vừa ở giải đấu Trung hòa Manchester United từng giao thủ Chelsea đội. Vòng bán kết bên trong đối mặt đã từng bị chính mình bày so với đau tể Aston Villa, The Blue đã được phi thường ung dung. Champions League bị đào thải ra khỏi cục, giải đấu thắng lợi khả năng nhỏ bé không đáng kể tình huống, Ancelotti chỉ còn giữ lại Cup FA này một gốc cây nhánh cỏ tử mạng. Cứ như vậy, nguyên bản không như vậy được quan tâm Cup FA trận chung kết hay là sắp trở thành toàn bộ châu Âu giới bóng đá một hồi tiêu điểm của chiến. Đã xong cup FA vòng bán kết, Manchester United lại đang tuần này nên đón cùng bờ lệch bờ trong lúc đó giải đấu. Cuộc tranh tài này ở bên ngoài xem ra cũng không hồi hộp, bởi vì bọn họ phổ biến cho rằng làm Ferguson, xã hội đen, một thành viên bờ lệch bờ chủ xoái Á Lạp Địt sẽ ở sân nhà bán Ferguson một cái mặt mũi, thả ung dung quáải, do đó để Manchester United có thể thông dòng đối mặt sau 3 ngày cùng Man City cùng thành derby. Dù sao bờ lệch bờ cái này mùa giải đã sớm bảo vệ, mà ở châu Âu sân bóng tiêu chuẩn tranh cấp trên lại không cái gì hi vọng, vô vô bọn họ tựa phạm không được cùng Manchester United Thế nhưng ở sân bóng nước ác, Hai đội va chạm nhưng ngoài dự đoán mọi người nóng nảy. Ferguson thay đổi ở cụp FA vòng bán kết bên trong đông lạnh chủ lực kết làm, đang cùng bợ lệch bợ giải đấu bên trong phái ra phần lớn chủ lực. Mà Á Lạc Địt tự hồ cũng không hề có một chút thả Manchester United tùng dùng qua ải ý tứ, trong tay hắn tinh binh cường tướng cũng hết mức thủ phát lên sân khấu. Tự hồ là nóng lòng hướng ngoại giới chứng minh, chính mình cũng không phải là cái gọi là xã hội đen, thành viên. A Lạc Địt cuộc tranh tải này bên trong đối với Manchester United lấy cực kỳ hung hãn phòng thủ chiến thuật. Trên sân đao thật xuống thật bức hòa để mặc dù đang nhìn đến hai bên đội hình sau khi vẫn cứ cho rằng đây chỉ là một hồi làm cho mọi người xem hi đám người từ bỏ ý nghĩ này. Phải biết, dù cho là chân chính tự địch trong lúc đó đối kháng cường độ cũng chỉ đến như thế chứ. Nhìn mình cầu thủ ở đây lần trước thứ bị phóng tới, Ferguson ở đại bán trọng tài khống chế cục diện bất lợi sau khi cũng đã ở trong đầu ấp ủ được rồi, một fan sau trận đấu trên buổi họp báo lên tiếng. Hắn quyết định phải cố gắng công kích một hồi những người e sợ cho thiên hạ không loạn các truyền thông. Nếu như không phải bọn họ lẫn lộn cái gọi là Ferguson, xã hội đen, bợ lạch bợ như thế nào sẽ ở như vậy một hồi nguyên bản không quá quan trọng thi đấu bên trong đã được ra sức như vậy. Ở Ferguson kích động sau khi, ạ là địt cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Xin lỗi, lao tức ra, ngươi liền coi chúng ta là làm các ngươi quán quân trên đường một đạo đại hạch chứ. Bở lạch bở trên sân phòng thủ động tác rất lớn, để Manchester United tấn công trôi chạy tính đại đại chịu ảnh hưởng, may mà chính là cầu thủ cũng chưa từng xuất hiện bị thương tình huống đương nhiên, cũng không phải là hết thể cầu thủ đều sẽ sợ hung hạn phòng thủ, sẽ sợ bị thương, tỉ như lúc này ở trên sân bóng vẫn cứ biểu hiện ra trận mô nạ. Đối phương trọng điểm chăm sóc tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Mộ nạ phát huy, hắn điều hành cùng tổ chức vẫn như cũng là như đại sư giống như tao nhã đáng tiếc chính là bên cạnh hắn đội hưu tiết tấu hoặc nhiều hoặc ít chịu đến ảnh hưởng, để giữa bọn họ nối liền cũng không đủ thông thuận. Mắt thấy cùng các đồng đội liên hệ bị nghẹn, Mộ Na bắt đầu dần dần tăng cường cá nhân công kích. Mộ nạ ở Manchester United bên trong rất nhiều lúc đều đóng vai giữa sân tổ chức, thậm chí là đạt được tay nhân vật, để rất nhiều người đã quên, cái này nhìn như ngũ đại tam thô ra hỏa trên thực tế cũng là một cái lừa bóng đại sư. Kỹ thuật của hắn động tác hay là không bằng Ronny. Czerwitano Zona nó như vậy hoa lệ, thế nhưng nói riêng về đột phá hiệu suất, hắn sẽ không thua cho bất luận người nào. Vì lẽ đó, làm bỡ lệch bỡ cầu thủ hậu vệ chuẩn bị dường như đối phó cái khác mở úu công kích cầu thủ như vậy đối phó mô nạ thời điểm, lại phát hiện tựa hồ hoàn toàn không có hiệu quả đúng, bọn họ tựa hồ còn quên một điểm, vậy thì là môn nạ nhưng cũng là cầu thủ hậu vệ xuất thân. Điều này cũng làm cho hắn ở mũi tiến công có không ít ưu thế, đối với cầu thủ hậu vệ động tác kế tiếp, hắn đều là có sụp mạn dự đoán năng lực. Đều là có thể ở đối phương động tác hoàn thành trước nghĩ ra biện pháp giải quyết. Kết quả là, ở sân bóng trên Mộ Na liền dường như một cái cô độc vũ giả, xuyên toa ở sân bóng các góc ở thi đấu phút thứ 63, Mộ Na liền lên diễn làm người thán phục một màn. Đối mặt bỡ lệch bỡ không nhanh không chậm tấn công, Mộ Na lợi dụng chính mình xuất sắc dự đoán năng lực cùng tốc độ trực tiếp cướp đứt đoạn mất đối phương chuyển bóng. Lần này, Mộ Na cũng không có như cùng đi thường phản kích chiến như thế, đem bóng chuyển xa cho trước sân đội hữu, mà là lựa chọn chính mình dẫn bóng đi tới đối mặt nhào lên án giờ hiệu sợ, Mộ Na trực tiếp một cái biến hướng ra tốc liền hình thành đột phá ở án giờ sợ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã nên ngang rời đi. Những cái này đơn giản mà thực dụng qua người động tác vẹn vẹn là đón lấy Mộ Na một loạt đặc sắc biểu hiện một cái bắt đầu mà thôi đối mặt bọc lót tới được hồn sần, Mộ Na làm ra một cái chuyển bóng cho cánh trái xuyên vào rổ bi nhộ dạ động tác. Trên thực tế nhưng đem chân phải ở bóng trên lướt qua, sau đó cấp tốc rơi xuống đất dùng má ngoài đem bóng hướng về phải phía trước một đâm. Tiếp tục đột phá. Trong nháy mắt, Mộ Na đã hoàn thành rồi liền quá hai người cho hay. Thế nhưng Mộ Na tựa hồ một điểm đều không có dừng lại ý tứ. Đũ đã thả xuống bên trong vùng tấm tơ V hướng về Mộ Na vọt tới, tuy rằng tơ V vào lúc này có không sai vị trí, thế nhưng Mộ nhưng cũng hiếm thấy, đột, một hồi Hắn không có chuyền bóng, mà là hướng về Đǔn làm lên đạo chân tác dụng. Mộ Na đảo chân cũng không có bởi vì hắn cái kia cao to vóc người mà có vẻ lốc, ngược lại là bởi vì hắn cái kia chân thon dài mà có vẻ vẻ đẹp mọi phần. Đǔn tựa hồ cũng bị Mộ Na, đôi đẹp cho mê hoặc. Ở Mộ Na đột nhiên ra tốc khởi động đột phá thời điểm, cái tên này lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có điều, Đǔn không có phản ứng cũng không có nghĩa là hắn đội hữu đều giống như hắn dại ra đến từ công vẫn nhiên khởi động chuyến quá cơ, bay đến Mộ dưới chân quả bóng đến rồi một cái xoạt bóng. Nhưng mà giữa lúc Sảm Bạ cảm giác mình liền muốn thành công thời điểm, Mộ nạ nhưng dùng chân phải của chính mình đem bóng trở về một nhịp dẫm, sau đó một cái xoạc nữa người sau khi, chân trái thuận thế lôi kéo, một cái đẹp đẽ mát sẽ tuần liền hóa giải Sảm Bạ hung hãn tác bóng. Trong quá trình này làm cho người ta mang đến một loại dường như Trung Quốc Thái Cực giống như vẻ đẹp. Đương nhiên, Mộ nạ chinh phục lư trình cũng không có liền như vậy kết thúc đối mặt che ở hắn cùng thủ môn trong lúc đó cuối cùng một lớp bình phòng, Bơ Black Bơ trung vệ nổ sần, Mộ Na vai đột nhiên khoảng trừng, trái phải lay lên. Nương theo Mộ mỗi một lần trọng tâm di động, nổ sần đều sẽ căng thẳng trong lòng. Hiển nhiên Hắn cùng mọi người như thế, đều cho rằng Mộ nạ gặp phải tiếp tục đột phá, hoàn thành liền quá không người trang cử sau khi hoàn thành một cước siêu phẩm. Nhưng Mộ Na vào lúc này, nhưng lại lần nữa làm ra một cái ngoài người ta dự liệu động tác. Chỉ thấy hắn một mực thường nhảy mạnh mẽ rút xa phong cách, đột nhiên vung lên chân trái, ở một cái tiểu phạm vi đông đưa sau khi, dùng mũi chân rịa ngoài chọc vào quả bóng trên. Quả bóng liền nghe lời từ nổ sần bên người sẽ qua, hướng về khung thành góc xa bay đi. Ốp mù đối thủ môn Gem tuy nhiên đã tuổi già, thế nhưng phản ứng của hắn tốc độ còn là phi nhanh. Thế nhưng đối mặt Mộ Na này đột nhiên tên ban lén, hắn vẫn không thể nào phòng bị. Quả bóng trực tiếp sát cột dọc bên trong duyên bay vào khung thành. Môn nạ hoàn thành rồi một lần làm người khó có thể tin liên tục sau khi đột phá siêu phẩm. Vào lần này tấn công bên trong, hắn vừa hướng về mọi người thể hiện rồi hắn cái kia thành thạo dưới chân kỹ thuật, đồng thời còn dùng hắn cái kia xuất kỳ bất ý sút goal kỹ thuật hướng về đại gia chứng minh hắn là một cái dựa vào đầu góc đá bóng cầu thủ đương nhiên, càng quan trọng chính là, môn nạ cái kia lâu không gặp chủ nghĩa cá nhân cuối cùng để Manchester United lấy 10 chiến thắng bợ khoảng cách giải đấu 4 liền quan lại tiến một bước. Đồng thời, khoảng cách Manchester United mùa giải này quán quân đại mãn quán mục tiêu cũng càng gần hơn một bước. Chương 946 Sớm thắng lợi. Chương 946, sớm thắng lợi ở liên tục mấy trận ngắn trượng sau khi, mộ nạ cùng các đồng đội rốt cục nên đón mấy ngày nghỉ ngơi thời gian. Giải đấu tiến hành đến cái này bước ngoặt, mặc dù là kẻ nắm giữ hai bộ thay phiên đội hình Manchester United cũng xuất hiện quy mô lớn mệt nhọc hiện tượng. Ferguson cho các cầu thủ thả hai ngày giả, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt một hồi, do đó để mọi người có thể lấy hài lòng trạng thái tiến vào mùa giải cuối cùng nỗ lực giai đoạn. So với cái khác cầu thủ, Manchester United có nhất định ưu thế, vậy thì là đội bên trong người bệnh tương đối hơi ít. Xem ẩn, ấn, Robben như vậy có thể nói người pha lề cầu thủ ở đến Manchester United sau khi đều bởi vì chế độ thay phiên mà phòng ngừa rất nhiều bị thương cơ hội. Điều này cũng làm cho Ferguson thay phiên chính sách có thể có được đầy đủ chúng đỡ. áo ẩn trở lại sau kế tục hài lòng ghi bàn hiệu suất cũng làm cho hắn vẫn cứ bảo lưu tiến quân Nam Phi cuối cùng cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, mà khác một vị đã từng nước Anh siêu sao tương tự là mô nạ bạn tốt Beckham có thể sẽ không có số may như vậy. Bởi vì ở Serie một hồi không quá quan trọng thi đấu bên trong không hiểu ra sao bị thường, để vị này vạn người mê xuất hiện ở góc cụ trên xác trở nên nhỏ bé không đáng kể. Tuy rằng không ít người đều kỳ vọng Beckham có thể xem thượng giới hớt cục như vậy, ở thời khắc cuối cùng khỏi bệnh trở lại đổi tới hớt cục cuối chuyến xe. Nhưng điều này hiển nhiên chỉ là một cái tốt đẹp một thôi. Beckham thương thế lần này cùng lần trước so với nghiêm trọng rất nhiều, mà hắn thân thể so với 4 năm trước hiện nhiên cũng lao hóa không ít. Bất kể nói thế nào, Beckham vắng chỗ lần này hớt cục đối với bản thân của hắn cùng các cổ động viên tới nói đều là một cái tổn thất thật lớn đối với Beckham thương cảm, mồ nạ ngoại trừ thật nói quên lơn ở ngoài, cũng là không có biện pháp khác. Cũng may Beckham cũng là một cái tiên cường người trừ ở bị thương trận đấu kia rời sân trong quá trình khóc giống một hồi sau khi Beckham xuất hiện ở công chung trước mặt hình tượng đều là rất tích cực thế nhưng mô nạ rất rõ ràng, Beckham loại này thương cảm không phải là dễ dàng liền có thể bị hóa giải bộ nạ Tuy rằng cũng chưa từng xuất hiện như vậy người bị thương sai quá h cốp tình huống thế nhưng hắn mùa giải trước nhưng cũng từng bởi vì ngừng thi đấu mà bỏ qua trang ty on trận chung kết đồng thời đau mất quán quân đau lòng hồi ức vì lẽ đó mô nạ rất có thể hiểu được người bạn thân này tâm tình ngoại trừ Beckham mô nạ cũng không có thiếu laoữu đều đang vìậ cục tiêu chuẩn mà làm cuối cùng nỗ lực Tony bởi vì quãng thời gian trước ở Bern Munich đánh không lên thi đấu mà phai nhạt ra khỏi nước ý đội, hiện tại hắn lựa chọn trở về CZA, chính là vì có thể đánh tới thi đấu do đó đổi tới gất cốt cuối chuyến xe. Mà mồ nạ lao đại ca càng là ở bờ ra giữa trong nước dùng từng cái từng cái ghi bàn hấp dẫn đung ga chú ý, đáng tiếc mồ nạ ân sư tựa hồ không lọt mắt cái này từng ở đội tuyển quốc gia không phục mình quản giáo trước đội hưu. Để mồ nạ một lần cuối cùng ở đội tuyển quốc gia cùng Zona Nâu kể vai chiến đấu ý nghĩ rất khó thực hiện Nhìn những lão hữu này, Mộ bởi vì như vậy hoặc như vậy nguyên nhân có thể bỏ mất rất cục cơ hội, Mộ Na chỉ có thể ở chính mình nội tâm âm thầm thể muốn dẫn những lão hữu này môn giấc mơ ở đất cục tốt nhất thật biểu hiện đồng thời, Mộ Na cũng ý thức được 5 tháng uy lực. Apten, Beckham, đâu cùng Tony, trong bọn họ người nào đã từng không phải quát tháo thế giới giới bóng đá siêu sao. Thế nhưng ở 5 tháng cùng thương bệnh trước mặt, bọn họ đều có vẻ nhỏ yếu như vậy. Mới 25 tuổi Mộ Na chính trực nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ vàng son, hắn cũng quyết định thừa dịp chính mình còn có thể đá được động thời điểm nhiều bắt thi đấu thắng lợi. Nhiều năm quân quân, tranh thủ không để nghề nghiệp của chính mình cuộc đời lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Thời gian nghỉ ngơi tựa hồ đều là ngắn ngủi, hai ngày thời gian chớp mắt liền trôi qua. Mộ nạ cùng các đồng đội lại trở về đội bên trong, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuối tuần này ở thành phố Manchester sân bóng tiến hành Manchester đẹp bị chiến. Có thể nói, Man City là che ở mở ưu thắng lợi trên đường cuối cùng một lớp bình phong. Nếu như có thể nằm bình cái này cùng thành hàng sóng, Manchester United thắng lợi con đường đem tung khắp ánh mặt trời. Đương nhiên, Man City cửa ải này không phải là tốt như vậy vừa qua ngoại trừ bởi vì Man City cái này mùa giải trước điên cuồng chiêu binh mai mã để đội bóng thực lực được rất tốt lớn mạnh bên ngoài, cố gắng giải đấu 4 vị trí đầu mục tiêu cũng làm cho bọn họ sẽ không dễ dàng thảm ở UCL. Hiện ở tại bọn hắn khoảng cách giải đấu người thứ 4 Tottenham vẹn vẹn 2 điểm trên lệnh, ở giải đấu chỉ còn giữ lại cuối cùng 4 bánh tình huống, bất kỳ một điểm sai lầm nhỏ đều có khả năng để bọn họ ném mất tiến quân trang The Only Hope đương nhiên, đối thủ của bọn họ hỗn vừa cũng không khá hơn chút nào, bọn họ ở vòng này cùng vòng kế tiếp đem liên tục va chạm Chelsea đội cùng mùa bỏ tư cách tham dự trang The Only Man City cũng sẽ không dễ dàng buông cái này cùng thành tựu lịch. Mùa giải này đối với MU chưa chắc thắng tích, để gắng đạt tới chế tạo Tân nhà giàu, đồng thời lật tung MU ở Manchester bá chủ địa vị bọn họ là không cách nào khoan dung Ferguson một lần lại một lần chào phúng. Cuộc tranh tài này thành mùa giải này, bọn họ một lần cuối cùng cơ hội chứng minh, tuy rằng mặc dù bọn họ chiến thắng MU cũng không nhất định có thể ngăn cản MU cuối cùng thắng lợi, thế nhưng Man City đem vẫn cứ vì là chiến thắng MU mà hưng phấn không thôi. Mancini cũng đồng dạng cần dựa vào chiến thắng MU đến vì hắn ở đám cổ động viên Manchester City trước mặt chính danh. Italy danh xoá cũng không muốn chính mình trở thành Man City chủ xoá trước vị trên lại một cái làm công nhân. Bởi vậy, ở cuối tuần sân nhà đá với MU thi đấu bên trong, hắn sắp xếp ra trong tay mạnh nhất đội hình. Mà Ferguson bài binh 7 trận tựa hồ một điểm đều không có chịu đến đối thủ thực lực ảnh hưởng, tuy rằng trải qua một tuần nghỉ ngơi, thế nhưng Manchester United bên trong nên thay phiên cầu thủ trên căn bản đều vẫn là tiến vào ghế dự bị thậm chí là ngồi lên rồi khán đài. Tuy rằng Mancini đối với Ferguson loại này ngạo mạn biểu hiện rất bất mãn, nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng đây là đội bóng của hắn chiến thắng MU cơ hội tốt nhất. Man City cũng xác thực ở sân nhà biểu hiện ra bọn họ lực chiến đấu mạnh mẽ, mở màn sau khi, bọn họ hầu như là đẻ lên Manchester United đánh đối mặt loại này bất lợi cục diện, Ferguson vẫn cứ là lã vọng buông cẩn. Tựa hồ không có bất kỳ lo lắng đồng dạng chấn định còn có ở đây trên Mona, đối mặt đã từng đệ nhất thế giới tiền vệ trụ vậy ra, Mona vẫn cứ là có vẻ thành thạo điều luyện. Hán tổ chức phản kích cũng hầu như là có thể uy hiếp đến Man City hàng phòng thủ. Quy đỏ, thân phận này đã sâu sắc dung nhập vào nạ dòng máu bên trong. Điều này làm cho hắn bảo vệ tất cả đám cổ động viên Manchester United bảo vệ sự vật, nhưng cũng căm ghét bất kỳ đám cổ động viên Manchester United căm ghét sự vật. Bởi vậy, làm cùng thành tử địch Man City tự nhiên cũng là mô nạ căm ghét đối tượng ở cuộc tranh tài này bên trong, Mô nạ tuy rằng không có lần thứ hai trình diễn trên một vòng đá với bợ lệch bợ thi đấu bên trong như vậy khó mà tin nổi đơn kỵ vừa tại cho hay. Thế nhưng hắn vẫn cứ làm ở ưu trên sân tối có uy hiếp cầu thủ. Khi một thi đấu quá nữa thời điểm, mỗ nạ một lần đột nhiên chuyển xa liền thành công xé ra Man City hàng phòng thủ. Dễ cô dùng má ngoài thuận thế thao xuống bóng. Sau đó trong vòng trụ quá phòng thủ hẳn Lecott, bình tĩnh đệm bóng góc xa, trợ giúp sân khách tác chiến Manchester United đạt được dẫn trước. Cái này ghi bàn để bên sân Mancini tức đến nội phổi, người Italy hiển nhiên không nghĩ ra, tại sao rõ ràng ở đây trên chiếm hết ưu thế chính là chính mình đội bóng, nhưng một mực bị đối phương như vậy một lần đơn giản tấn công liền trước tiên gõ mở ra không thành. Liếc mắt nhìn cùng rẽ cô ôm nhau chúc mừng môn hạ, Mancini tự hồ rõ ràng gì đó đây chính là siêu sao tác dụng. Nắm giữ mô nạ như vậy siêu sao, Manchester United tưởng thường chỉ cần mấy lần cơ hội liền có thể đạt được thành công. Mà Man City mùa giải này bắt đầu trước tuy rằng quát nổi lên tiền tài báo cáo, thế nhưng bọn họ đội bên trong có thể có thể nói thế giới chân chính siêu sao cầu thủ nhưng là hầu như không có. Vậy dạng hoặc là toán, nhưng bây giờ hay là muốn ở, siêu sao, phía trước thêm một cái, trước, tự. Vì lẽ đó, Man City tuy rằng ở giải đấu bên trong rất có có lực xung kích, hơn nữa có thể thỉnh thoảng đem Chelsea như vậy bá chủ đánh rơi dưới ngựa. Thế nhưng bọn họ ổn định tính dù sao không bằng nhà giàu đội bóng, ở then chốt trong chiến dịch hiệu suất của bọn họ cũng là không bằng nhà giàu đối mặt tình huống như thế, Mancini chỉ có thể là bất đắc dĩ đầu. Hắn biết rõ Thế giới chân chính siêu sao cũng không phải tiền liền đảo đến tới được, mà nhà giàu cũng không phải một ngày dựng thành. Thành công chế tạo một nhánh thế giới cấp đội bóng cần tiền tài chồng đỡ, nhưng càng cần thời gian tích lũy. Mancini rất có hứng thú đi một tay thành lập một nhánh nhà giàu, nhưng tiền để là hắn mùa giải này có thể thành công ở lại đội bóng. Nghĩ tới đây, hắn vô tay một cái quay về các cầu thủ hô, thời gian còn rất nhiều, đại gia không nên gấp gáp. Một bóng lạc hậu Man City xác thực không cần quá sốt ruột, dù sao thi đấu thời gian đầy đủ còn có 3 phần 4 đây đáng tiếc mãi đến tận còn lại thi đấu thời gian trôi qua 1 3 cũng chính là tiến vào giữa sân lúc nghỉ ngơi, Man City vẫn cứ không có thể thay đổi viết trên sân điểm số. Manchester United lấy 10 lính trước tiên vào giữa sân nghỉ ngơi. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, Mancini đã trước tiên dễ kích động làm ra nhân viên điều chỉnh, đổi sản tạc Ju tiếp tục tăng mạnh thế tiền công. Sạn tạc Ju lúc trước ở bờ lệch bờ lúc đã từng đánh vỡ MU liên tục không mất bóng kỷ lục, do đó để cái này ta ra gia hay người thu được một cái, MU khắc tinh, tiên gọi. Hắn cũng xác thực xứng đáng danh hiệu này, ở gia nhập Man City sau khi, hắn cũng từng ở cúp liên đoàn vòng bán kết bên trong lại một lần nữa công phá MU không thành. Tuy rằng hắn có vết thương nhẹ tại người, nhưng Mancini cuối cùng vẫn là đem hắn phái lên sân, hiển nhiên cũng là hy vọng hắn có thể phát huy ra khả năng của Cutting, uy lực. Sang đạt Juilen lên sân khấu sau khi cũng không có đạt đến lập tức rõ ràng hiệu quả, dù sao hắn không phải loại kia có thể lấy sức một người lực vương sóng to cầu thủ, hắn càng nhiều vẫn là cần các đồng đội chống đỡ. Phong cách cùng đồng dạng ở đây trên Adebo có chút tương tự, nhưng cùng lúc rồi lại không có Togo người xuất sắc như vậy thân thể tổ chất. Sang đạt sân khấu tựa cũng không có cho mang đến uy hiếp càng lớn hơn đương nhiên, nếu như M.U cầu thủ hậu vệ bởi vậy liền quên cái này đẹp trai pa gia hai người. Như vậy bọn họ nhưng là phải bị tôi. Nay không, ở hiệp 2 phút thứ 14, Ferdinand một lần lẩu người liền suýt nữa cho sạn tạc rút lại một lần nữa phát triển, mở ưu khất tinh, tên cứ gọi cơ hội. Ghi tất flip đường biên sau khi đột phá chuyển một cái giữa bóng cao vào vùng cấm. Hầu như là không người nhìn chăm chú phòng thủ sản tạc rút lựa chọn lăng không bắn phá, đáng tiếc hắn không có thể khống chế được tứ pháp, đem bóng trực tiếp ve lên khán đài. Ngay ở Manchester United tăng mạnh đối với sạn tạc rút phòng thủ cường độ thời điểm, hắn hàng tiền đạo hợp tác Có tiểu ma thú danh Xưng Á Đệ bỏ rồi lại đứng dậy ở vòng ngoài cấm địa nhận được đội hưu truyền bóng hắn thể hiện ra khác hẳn với hắn cái kia cao to vóc người linh xảo, một cái xảo rượu mặt bóng sau khi, hắn xoay người đồng thời còn lắc bỏ một cái không chặn. Hầu như không có chút gì do dự, Á Đệ bỏ trực tiếp vung chân liên bán. Này chân đột nhiên xuất hiện suất gol hiển nhiên De Vanderza có chút không kịp phản ứng, hơn nữa Á Đệ bỏ này chân phát lực cực mạnh, quả bóng tốc độ cũng rất nhanh, hầu như là dán vào thảm cỏ lăn hướng về phía khung thành góc xa. Chói. Bá. Quả bóng ở tầng tầng đánh vào khung thành cột dọc bên trong duyên sau đạn tiến vào lưới khung thành. Văn tích chữ đã lâu thành phố Manchester sân bóng cũng rốt cục bạo phát ra. Adebayo cũng hưng phấn chúc mừng chính mình ghi bản, bất kể là trước Arsenal vẫn là hiện tại Man City, Adebayo hiệu lực quá giờ Mi ở Leeds đều là mờ ưu địch, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, không có so với công phá MU không thành cảnh thú vị sự tình. Adebayo ghi bàn cũng chỉ là để bên sân Ferguson khỏe miệng hơi co giật một hồi, tức ra vẫn cứ không có đối với trên sân cầu thủ làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị. Mồ nạ tự hồ cũng không cần Ferguson chỉ thị, hắn chỉ thị yên lặng chạy về hậu trường từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng đặt tại bên trong vòng bên trong. Hán đội H cũng phi thường phối hợp không cần bộ nào ở miệng bọn họ trở về đến từng người vị trí chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu hiện tại này chi Manchester United cầu thủ cùng cầu thủ trong lúc đó cầu thủ cùng huấn luyện viên trong lúc đó đều xây dựng lên thâm hậu hiểm ngầm rất nhiều lúc đại gia chỉ cần một cái ánh mắt cùng một động tác liền có thể rõ ràng ý tứ lẫn nhau vị này bọn họ tăng cao trên sân hiệu suất có giúp đỡ rất lớn cứ như vậy thi đấu cung cấp tốc lại bắt đầu lại từ đầu hai đội hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn với thếỏa kết quả vì lẽ đó đón lấy thi đấu bên trong Hai đội trong lúc đó minh tranh ám đấu vẫn như cũng là khí thế hừng hực đáng tiếc 11 điểm số chậm chạp không có bị sửa ở thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, trước vẫn đang tiến hành phòng thủ phản công Manchester United đột nhiên chiều gió xoay một cái, bắt đầu cùng Man City đánh tới đối công. Manchester United như vậy đột nhiên chuyển biến để bên sân Mancini cảm nhận được áp lực lớn, thế nhưng hắn cũng rõ ràng đây là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Có điều, rất nhanh Mancini liền phát hiện, mở đánh mạnh sau khi thức dậy, đội bóng của hắn liền rất khó lại như trước như vậy như thường tấn công. Hiển nhiên, Manchester United biến pháp đối với Man City tới nói, khiêu chiến chiếm đoạt hàm lượng là muốn xa xa hơn nhiều kỳ ngộ. Rốt cục, ở thi đấu tức sẽ tiến vào thương ngừng bù giờ thời điểm, MU đánh mạnh thu được hiệu quả. Múna ở nhận được rẽ cô lưng thân làm bóng sau khi, đến rồi một cước ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ xuất xa. Cứ việc Man City thủ môn Giờ ẩn thần dũng đập ra Múna này chân sút gol, thế nhưng bởi vì sút gol sức mạnh rất lớn, quả bóng ở đánh vào Giờ ẩn trên tay sau khi bắn ra ngoài. Mà vào lúc này, thay thế bổ sung lên sân khấu ở linh giống như xuất hiện ở quả bóng con đường trên, đối mặt hở, ung dung đẩy một cái, quả bóng liền bay vào. Đây cơ hội là một cước tuyệt sát, mà ẩn cái này ghi bản vô cùng có khả năng để mở ưu sớm hai vòng thậm chí càng sớm hơn nâng lên quán quân. Hưng phấn nào ẩn mở ra hai tay, bay lượn ở thành phố Manchester sân bóng bên trên. Vào lúc này, TV tiếp sóng hình ảnh đúng lúc tìm tới hôm nay tôi đến hiện trường quan sát trận này, cầu thủ quốc gia tập hợp Manchester đẹp bị chiến đội tuyển Anh huấn luyện viên trường cạo kẹo lồ. Người Italy trên mặt vẫn như cũng là không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng trong lòng hắn nhưng dù sao cũng hơi dao động. Cuối cùng, ẩn kết thúc trước tuyển sắt trợ giúp Manchester United chiến thắng Man City. Tuy rằng hắn không thể ở cạm kéo lộ trước mắt lần đầu ra sân, thế nhưng cuối cùng ra trận hắn cũng dám ở thời khắc cuối cùng đưa lên một cái then chốt ghi bàn. Không ít mở hú cùng nước Anh các cổ động viên đều ở trong lòng cầu khẩn, chỉ mong ẩn cũng có thể cùng cuộc tranh tài này bên trong như thế, đuổi tới Nam Phi vượt cuộc cuối chuyến xe đi. Sau trận đấu, ảo ẩn cái này ghi bàn cũng bị cho rằng là đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Bởi vì ở một cái khác trên sân bóng tiến hành luôn đẹp bị chiến bên trong, Chelsea đội bị giống như Man City cố gắng tranh tỷ on từ cách dự thi Tottenham bửa hỏa. Cứ như vậy, Manchester United đối với Chelsea dẫn trước ưu thế đạt điểm. Mà Arsenal ở trên một vòng liền đâu phân, cùng Chelsea đội như thế lạc hậu mở U9 phân ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 3 vòng tình huống, Manchester United bất kể là cùng này hai đội bóng giao thủ ghi chép vẫn là ở tỉnh thắng bóng trên đều là nằm ở ưu thế tuyệt đối, đối. Có thể nói, Manchester United đã sớm hoàn thành rồi giải đấu 4 liên quan, đồng thời cũng lấy 19 tòa cúp thành tích vượt qua Liverpool, trở thành đoạt được nước anh đỉnh cấp giải đấu quán quân nhiều nhất đội bóng. Ferguson thành công hoàn thành rồi chính mình ở Manchester United tiền nhiệm ban đầu lời hứa, đem Liverpool đổi xuống thần đàn đ Ferguson cùng hắn Manchester United còn có một hạng thành tích cần phải đi vượt qua Liverpool. Vậy thì là tượng trưng châu Âu giới bóng đá vinh dự cao nhất UEFA Champions League thắng lợi số lần. Liverpool đã bắt được 5 lần quán quân, mà Manchester United còn chỉ có 2 lần. Bởi vậy, Ferguson đón lấy trọng tâm không nghi ngờ chút nào đem chuyển hướng Champions League bên trong. Nếu như có thể ở Betmarber thành công nâng lên mở ưu tòa thứ 3 UEFA Champions League, ai có thể bảo đảm tức ra không thể ở sau đó mấy cái mùa giải lần thứ 2 đối với Liverpool hoàn thành vượt qua đây. Đương nhiên, nếu như muốn hoàn thành cái mục tiêu này, Tức ra e sợ lại phải tiếp tục nuốt lời, kéo dài chính mình ở MU cuộc đời vấn luyện viên. Trên thực tế, nếu như Ferguson thật như vậy làm, e sợ phải nhận được tuyệt đại đa số cổ động viên Manchester United cùng cầu thủ chống đỡ. Dù sao, tức ra về hưu nói rồi nhiều năm như vậy, thế nhưng MU nhưng vẫn không có thể chân chính tìm tới có thể mà tiếp nhận hắn người. Để không ít người lo lắng MU một khi mất đi tức ra sau khi, đội bóng sẽ hướng đi suy yếu đương nhiên, cũng có một chút các cổ động viên nằm ở đối với tức ra thân thể cân nhắc, hy vọng tức ra có thể chậm rãi từ MU xoáy vị trên đi xuống Dù sao nhà giàu đội bóng vấn luận viên vị trí này áp lực đối với một cái năm gần 70 ông lão tới nói xác thực là lớn hơn một điểm, mặc dù Ferguson trái tim là hạch động lực. Chỉ có điều, hiện đang thảo luận tức ra về hưu hay không tựa hồ sớm một điểm. Lấy Manchester United hiện tại loại khí thế này như cầu vùng trạng thái, coi như mở ưu câu lạc bộ thật sự tìm tới Ferguson người nối nghiệp, é e sợ tức ra cũng không nỡ xuống đại đây. Mà Manchester United tựa hồ cũng vẫn cứ cần ở tức ra chỉ đạo dưới nắm cuộc kế tiếp phen thắng lợi, nâng lên từng tòa từng và cúp, sáng tạo một cái lâu dài vương triều. Chương 947. Ba tiến vào trận chung kết. Chương 947, và tiến vào trận chung kết. Tuy rằng ở chiến thắng Man City sau khi, MU liền đã trở thành trên danh nghĩa tờ giờ mi ở Elite quan. Thế nhưng chân chính chân thật nâng lên quốc quán quân hay là muốn đến đợi được giải đấu đếm ngược vòng thứ 3, cũng chính là cùng Tottenham sau cuộc tranh tài. Vừa vặn, cuộc tranh tài này là ở MU sân nhà tiến hành, đội bóng có thể ở sân nhà các cổ động viên trước mặt nâng lên quốc quả quân, điều này hiển nhiên là tin tức tuyệt vời nhất. Bởi tuần này còn có cùng Inter Milan Champions League vòng bán kết hiệp một thi đấu, Ferguson không thể không ở trận này lên ngôi cuộc chiến bên trong thay phiên hơn nửa chủ lực. Chuyện này đối với cố gắng giải đấu 4 vị trí đầu Tottenham tới nói đúng là một một tin tức không tồi, như vậy bọn họ liền không cần đối mặt mạnh mẽ nhất mũ tiện, nhưng bọn họ tựa hồ quên phi thường trọng yếu một điểm, vậy thì là ngày hôm nay nhưng là mở ưu lên ngôi của chiến, mặc dù là thay thế bổ sung xuất chiến, bọn họ như thế nào gặp để cho người khác đến quấy giày chính mình lên ngôi điện lễ đây. Bởi vậy, thi đấu vừa bắt đầu Manchester United liền sân ultra phốt mấy vạn tên tiếng gieo họ bên trong hướng về hồn của vùng cấm khởi sướng một làn sóng rồi lại một làn sóng công. Mà sân khách tắc chiến thì lại chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Dưới tình huống như vậy, hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, Manchester United cũng đã nắm giữ hai bóng dẫn trước ưu thế, có thể nói là sớm khóa chặt thắng cụ. Hiệp 2 trận đấu bên trong, cứ việc Tottenham dựa vào bẹt bạ tổ phát huy hòa nhau một cái bóng, thế nhưng bọn họ vẫn không thể nào ngăn cản Manchester United lấy một phen thắng lợi tới đón tiếp chính mình quốc quán quân. Tại chỗ trên đội trưởng Ferdinand Dermy ở League quốc quán quân cao cao nâng quá mức đỉnh thời điểm, toàn bộ sân Âu Trafford đều rơi vào một mảnh điên cuồng chúc mừng bên trong bởi vì tòa này Cup làm MU liên tục thứ tư mùa giải nâng lên cờ giờ mi ở League Cup và quân, cũng là MU ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử đệ 19 cái quán quân, điều này cũng trợ giúp Manchester United vượt qua Liverpool, trở thành nước Anh giối bóng đá danh xứng với thực bá chủ. Để sơ Alex tức ra hoàn thành rồi hắn tiền nhiệm ban đầu lời nói hùng hồn. Đương nhiên, theo muốn ạ, tòa này quán quân chỉ là hắn ở MU một cái mới cất điểm mà thôi. Ở trong cuộc sống tương lai, hắn không ngại vì là MU mang đến càng nhiều vinh dự. Đồng dạng, điều này cũng chỉ là MU mùa giải này hoàn thành quán quân đại mãn quán trước Cup thứ 2 mà thôi. Chào đội MU còn có một tòa cup FA cùng một tòa UEFA Champions Tiolist. Manchester United mục tiêu tiếp theo không nghi ngờ chút nào đem chuyển hướng cái kia hai hạng thi đấu. So với MU ở giải đấu bên trong sớm thắng lợi, bọn họ tuần này đối thủ Inter Milan ở giải đấu bên trong có thể không thoải mái, nhưng vì cái này mùa giải Champions Tiolist đi được khá xa để bọn họ ở giải đấu bên trong tinh lực chịu đến không nhỏ liên lụy, do đó ở giải đấu bên trong không ngừng đấu phân. Trong lúc vô tình bọn họ ở bảng tổng sắp trên ưu thế đã bị AC Milan đem chênh lệch thu nhỏ lại đến một phần. Nay tựa hồ cũng chứng minh Inter Milan ghế triệu sâu sắc thực còn chưa đủ không đủ để ứng phó nhiều tuyến tấn chiến. mà không giống Manchester United cường đại như vậy đương nhiên, thật vất vả mang đội đánh vào vòng bán kết, Mujinho cùng hắn Inter Milan tự nhiên không có lý do gì từ bỏ. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, nếu như có thể nâng lên UEFA Champions League, đối với câu lạc bộ cùng các cổ động viên tới nói, thậm chí so với liền nắm 3 lần giải đấu quán quân đều trọng yếu. Đồng thời, làm Serie xông vào bán kết dòng độc đinh, cùng với Serie bá chủ, bọn họ cũng gánh vác phục hưng Serie trọng trách. Bởi vậy, Inter Milan rất sớm ngay ở vì là Champions League vòng bán kết làm chủ trì. Vòng bán kết lịch thi đấu vẫn như cũ là Manchester United trước tiên khách sau chủ, chuyện này đối với Manchester United tới nói là có nhất định ưu thế. Thi đấu trước, Mourinho cùng Ferguson chuyện này đối với cũng địch cũng bạn bè già trước tuổi thật tự nhiên miễn không được bị các truyền thông lấy ra lẫn lộn một hồi. Ngoại giới đã không chỉ một lần chuyển ra Mourinho sắp trở thành Ferguson người nối nghiệp tin tức đối với tin tức này, Ferguson nghe xong đúng là đầy mặt ý cười, rốt sợ làm một cái xuất sắc huấn luyện viên, nếu như hắn có thể tiếp nhận vị trí của ta, ta ngược lại thật ra rất tiến tâm. Chỉ cần hắn đồng ý đến, ta bất cứ lúc nào cũng có thể thoái vị để hiến. hiện. Hiển nhiên Ferguson sở dĩ nói như vậy, ngoại trừ là bởi vì thật sự thưởng thức Mourinho một fan, cũng muốn nhân cơ hội đả kích một hồi Inter Milan phương diện. Dù sao, chính mình chủ soái ở cùng đường đội bóng chuyển sợ căng đan đối với đội bóng ảnh hưởng to lớn là không cần nói cũng biết. Bất chi bất giác lại bị Ferguson âm một cái Mourinho hiếm thấy không có châm biếm lại, mà là lựa chọn biết điều đáp lại, ở ta cùng Inter Milan hiệp ước đến kỳ trước, ta là không có quyền đi cùng những khác câu lạc bộ đảm luận dạy học vấn đề. Bởi vậy, ta hiện tại nhiệm vụ chính là ở Inter Milan nhà này vĩ đại câu lạc bộ làm tốt ta công tác. Vốn cho là có thể làm cho chuyện này, đối với lao giữa bằng hữu bùng nổ ra một đoạn cãi nhau, các truyền thông chỉ có thể là thất vọng mà về, đem sự chú ý càng nhiều thả lại đến thi đấu bên trong đi. Hiện nay hai đội bóng bên trong đều không có cái gì quá nhiều thương bệnh cùng cấm thi đấu tình huống, bởi vậy, này có thể nói là hai đội bóng trong lúc đó trực tiếp thế lực đối kháng ở Mỹ A hiệp một trong khi giao thủ, hai đội đều là không hề bảo lưu cử đi mạnh nhất đội hình ở vòng nọ cụt cùng tứ kết bên trong liên tục 2 lần xong giết đối thủ, đồng thời hầu như đều là ở sân khách liền khóa chặt thắng cục để sơ Alet tức ra có vẻ tự tin trận này. Vậy vậy, ở sân khách thi đấu bên trong đánh cho cũng không bảo thủ đúng là Inter Milan có vẻ khá là nhỏ tầm, MUedo biết rõ hiệp một sân nhà kết quả đối với hai hiệp thi đấu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên cân nhắc chính là không mất bóng, sau đó sẽ tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Nếu như không rõ vì sao các cổ động viên nhìn thấy trên sân tình huống, e sợ còn tưởng rằng nơi này là ở MU sân nhà sân Ultra Park đây. Món ạ ở đây trên thông dòng khống chế lại của diện, mà Inter Milan giữa sân hạt nhân sở Nick Đợt thì bị MU xong tiền vệ trụ cho ngăn chặn lại. Inter Milan tấn công càng nhiều đều là thông qua hậu trường chuyền xa lợi dụng Neto 39, tốc độ tìm kiếm phản kích đáng tiếc ngày hôm nay mở hữu hàng phòng thủ cũng không có cho Neto 39, họ lưu lại bao nhiêu nỗ lực không gian. Mà Manchester United xuất hiện, tuy rằng loại này chính diện trận địa chiến rất khó trực tiếp xé ra Inter Milan hàng phòng thủ, nhưng chỉ cần bị Mộ nạ phát hiện không chặn, Inter Milan không thành liền chắc chắn gặp một lần uy hiếp. Cũng may Mộ Na đội tuyển quốc gia đội hữu, bỏ ra giũ biên giới kẹp xạ trạng thái rất là thần dũng, bảo vệ cửa thành không mất. Hai bên hiệp một thi đấu ngay ở đối lập bình thản trong quá trình kết thúc. Hiệp hai trận đấu thay đổi địa tài chiến, trên sân cục diện vẫn cứ không lớn bao nhiêu đội mới. Mãi đến tận thi đấu tiến vào cuối cùng 20 phút, Mujino cùng hắn Inter Milan tựa hồ mới bừng tỉnh nơi tới, nơi này là chính mình sân nhà. Một hồi thế hòa không phải là bọn họ theo đuổi kết quả. Trên thực tế, một cái khác khán đài trước Ferguson cũng không hài lòng kết quả này. Hắn cảm thấy một phen thắng lợi, hoặc là ít nhất có một cái sân khách ghi bàn mới có thể xem như là ở Mỹ Ảt toàn thân trở ra. Bởi vậy, hai đội huấn luyện viên gần như cùng lúc đó làm ra nhân viên hoặc chiến thuật điều chỉnh. Hai đội bắt đầu rồi đối công. Như vậy đột biến khiến trên khán đài các cổ động viên cũng hưng phấn lên. Đây mới là bọn họ yêu thích thi đấu mà. Trên sân công phòng thủ chuyển đổi vô cùng nhanh chóng, thường thường là Manchester United bên này vừa hoàn thành một lần sút गोल, trong nháy mắt quả bóng liền vận chuyển tới MU vùng cấm phụ cận, do Inter Milan hoàn thành tấn công. Như vậy thi đấu, các cổ động viên ở trên khán đài đúng là nhìn ra thoải mái. Nhưng là bên sân hai vị huấn luyện viên có thể đều là gánh chịu người không nhỏ áp lực đặc biệt là sân nhà tác chiến Mourinho, Manchester United nếu như ở đây thua cái 0-1 cũng không tính là là xấu kết quả, nhưng nếu như Inter Milan ở sân nhà thua bóng, liền không thể không đi ultra fort cái kia ma quỷ sân nhà hoàn thành được chuyển. Năm đó dạy học Chelsea thời kỳ Mujinho ở sân Old Trafford vẫn không làm sao bị tệ tỏi, thế nhưng đến Inter Milan sau khi, hắn nhưng là vẫn không có thắng quá mở ưu đây. Ferguson đối lập Mujinho muốn có vẻ hùng hùng một ít, dù sao hắn hiện tại không cái gì thi đấu giàn buộc. Giải đấu đã sớm thắng lợi, cũng FA trận chung kết vì là lúc còn rất sớm. Hắn có thể mang toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Inter Milan hai trận vòng bán kết trên. Mặc dù là ở Mỹ ạ tiểu thua một hồi, hắn cũng có lòng tin ở sân nhà hòa nhau đến. Đương nhiên, hắn vẫn là càng muốn trực tiếp nắm lấy số 1 hiệp thi đấu. Nhưng mà thượng đế thường thường sẽ không để cho sự thực tận như nhân ý đối với hai người nguyện vọng, thượng đế đều không có cấp cho thực hiện. Kết quả là là, mãi đến tận trọng tài chính tuổi lên trình tràng trận đấu kết thúc tiếng cõi lúc, điểm số vẫn như cũ là 0-0, hai bên cùng nhau nộp giấy trắng, đem quyết phân thắng tua nơi đặt ở hiệp 2 sân đấu Trafford. Trận đấu kết thúc sau khi, hai vị huấn luyện viên nắm tay thời điểm, Mugino là mặt không hề cảm xúc, Ferguson thì lại bỏ ra vẻ mình cười. Nay tựa hồ cũng là hai tâm tình người ta chân thực khắc họa Không không điểm số xem như là Ferguson cùng MU có thể tiếp thu kết quả, thế nhưng Mujinho cùng Inter Milan có thể không cách nào như vậy đương nhiên, nếu như bởi vì sân nhà không không liền phán Inter Milan tự hình, không khỏi cũng hắn quá qua loa. Thế giới trên giới bóng đá kinh điển lịch chuyển chỗ nào cũng có, huấn chi Inter Milan hiệp 2 cần chỉ là một phen thắng lợi hoặc là tiến vào một bóng trở lên thế hòa mà thôi, cũng không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất luận làm sao, tất cả những thứ này đều còn phải đợi được một tuần lễ sau sân Ultrafoot đến công bố. Mang theo một hồi không không trở lại nước Anh mờ lại không ngừng không nghĩ đi Sunderland, đối mặt mèo đen phiêu chiến. Bởi giải đấu đã sớm thắng lợi, hơn nữa sau 3 ngày còn có cùng Inter Milan cuộc chiến sinh tử. Ferguson ở cuộc tranh tài này bên trong phái ra thay thế bổ sung thêm đội thanh niên cầu thủ đội hình. Dù vậy, Manchester United vẫn là dựa vào mạ trẻ đã cùng ẩn ghi bàn ở sân khách đạt được một hồi 21 tháng lợi. Ngoại trừ tiếp tục kéo dài Manchester United bất bại chiến tích bên ngoài, ảo ẩn cũng đang tiếp tục vì chính mình cái kia càng ngày càng nhỏ bé tham gia hợp cuộc hy vọng mà nỗ lực. Liên tục ghi bàn để ẩn ở trong nước tiếng hô trở nên cực cao ở trong mắt mọi người vị này đã từng nước Anh số một tiền đạo hiện tại không nhất định có chủ lực thực lực và trạng thái, thế nhưng nếu như làm trên ghế dự bị kỳ binh nhất định có thể đưa đến không sai hiệu quả. Nhưng mà, Cạm Kẹo Lỗ đối mặt cao như thế tiếng hô, vẫn cứ là không có đưa ra trực tiếp trả lời chắc chắn, hắn chỉ là lần nữa tỏ thái độ, ta sẽ đem trạng thái xuất sắc nhất 23 tên nước Anh cầu thủ mang đi Nam Vi. Tuy rằng không có khẳng định ẩn biểu hiện, nhưng Cạm Kẹo Lỗ cũng đồng dạng không có trực tiếp đánh nát ẩn hy vọng. Lấy từng ở Cạm Kẹo thủ hạ đá bóng quá muna, bị đổ cùng với ẩn chứng minh đến xem, áo ẩn theo tam sư quân đoàn xuất chinh lượt cột vẫn có như vậy một điểm độ khả thi. Điều này cũng làm cho ẩn đấu trí trở nên càng thêm dân trào. Trên thực tế, toàn bộ Manchester United đều là ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì mùa giải tiến vào cái cuối cùng nhiều tháng, nhưng còn có hai tòa quán quân trở mở UD chinh phục đây. Toàn bộ Champions League đều tiến vào thu quan giai đoạn, để các fan bóng đá bắt đầu triển vọng tháng 6 ở Nam Phi tiến hành nước cụp. Không nghi ngờ chút nào, khóa này lần thứ nhất ở châu Phi đại lục tiến hành ật cúp trận bóng, nhất định sẽ để các fan bóng đá nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng sẽ thấy không ít khuôn mặt quen thuộc găm ú đi. Lần trước rất cuốn phỉ gỗ, nét cùng với Di đàn trở thế giới danh tướng cáo biệt bóng lưng vẫn cứ ở các cổ động viên trong lòng văn vọng. Nhưng khóa này thi đấu bên trong, thậm chí không ít người đều không có cái này ở gật cục trên sàn thi đấu cơ hội cáo biệt, khiến người ta không thể không cảm thán 5 tháng vô tình. Trước liền nhắc qua bị thương Béc Kham cùng với bởi vì tuổi tác mà phai nhạt ra khỏi huấn luyện viên trưởng tầm nhìn Tony cùng Ronaldo. Trên thực tế, cũng không có thiếu vẫn cứ ở giới bóng đá sinh động, thế nhưng là bởi vì như vậy hoặc như vậy nguyên nhân mà không cách nào tiến vào huấn luyện viên trưởng tầm nhìn thế giới siêu sao. Thì như AC Milan dọn nhị cùng với bộ cạ Tiểu dô mùa giải ở AC Milan tỏa sáng thanh xuân, tuy rằng ở trang ti trên sàn thi đấu cuối cùng bị mở ưu đào thải. Thế nhưng ở giải đấu bên trong, hắn dẫn dắt AC Milan ở đầu mùa giải trạng thái không tốt tình huống, một đường hát vang tiến mạnh, lại trực tiếp giết tới bảng tổng sắp ghế phụ, hơn nữa khoảng cách đầu bảng Inter Milan chỉ có một phân trên lệch Trong này, làm AC Milan tấn công hạt nhân, Johnny phát huy có thể nói là có công lớn. Nhưng mà, mặc dù Johnny có xuất sắc như thế phát huy, hắn nhưng vẫn cứ không thể tiến vào đùng ga tầm nhìn. Hiển nhiên, ở lấy tay sắt điều quân Dunga xem ra, giò như vậy cuộc sống riêng cực kỳ không bị kiềm chế cầu thủ là không thể mang tới bờ ra dịu đội phòng thay đồ đi. Bằng không đây chính là một viên bom hẹn giờ. Thượng giới bất cục trên giò nhĩ go biểu hiện cũng là Dunga có loại này cân nhắc một cái trọng yếu nguyên nhân. Nếu như nói Dunga không tuyển vào giò là bởi vì bờ ra dịu đội tuyển quốc gia bên trong có môn ạ, cả cả cùng giố bị nhổ như vậy đủ để thay thế giò ngôi sao bóng đá, Maradona kiên trì không tuyển vào gì chẩn mỡ liền thực sự là không cách nào để cho người lý giải. Maradona trong tay này chi đội tuyển Argentina Ở trên hàng tiền đạo có thể nói xa hoa, Messi, Aguizo, Tepe, Higoin, Diego Mỹ Lito chờ chút đều là châu Âu các đại giải đấu bên trong siêu cấp xã thủ. Mà bên trong hậu trường cũng không thiếu Maschegano, Campi Aso, Geneti, Samuel thực lực như vậy phái cầu thủ. Một mực chính là ở giữa sân nhạc trưởng vị trí là Argentina huy hiếp. Từng có lúc, nắm giữ, thằng hề, Esma, phù thủy, vợ ẩm, đầu to, Z39, A Lẹ Sản Giờ Rồ, El Buzito. Hội gạ cùng với dị trấn mở Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng thường thường muốn vì là đội tuyển quốc gia giữa sân bại binh bảy trận mà rơi vào ngập ngào buồn phiền bên trong. Nhưng hiện tại Argentina đội tuyển quốc gia, Esma cùng J39, à lẽ sản giờ rồ đã vắng lặng, mà Vernon cùng họ ỉ gạ thì tôi dàn mua, duy nhất vẫn cứ nằm ở đàn tuổi phối với dị trấn mờ, nhưng chính là không chiếm được Maradona yêu hái, điều này khiến người ta không chỉ có lo lắng, chi thế lực này cường thịnh đội tuyển Argentina gặp bởi vì không người liên tiếp bên trong hậu trường mà ở gấp trên thảm bại mà về. Trên thực tế, ở gấp rút thi đấu vòng loại bên trong, Lão Mã đội tuyển Argentina đã trải qua kinh hồn, suýt chút nữa liền vô duyên ngột cục. Thế nhưng lão Mã ở liên lụy bất cục cuối chuyến xe sau khi, tựa hồ chính là được rồi vết sẹo đã quên đau, vẫn cứ không muốn đem gì trần mở chiêu vào đội bên trong. Này không thể nghi ngờ là bí quá hóa liệu, năm Argentina đội tuyển quốc gia tiền đồ đồ rỡn. Xem rõ nghỉ cùng dị trần mở hiện tượng như vậy ở thế giới giới bóng đá cũng không hiếm thấy, bọn họ vắng chỗ hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng ngột cục xem xét tính, thế nhưng ngột cục nhiệt độ nhưng sẽ không vì vậy mà có bất kỳ Đây chính là bị lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tuần lễ chớp mắt liền trôi qua. MU rất nhanh sẽ ở sân Old Trafford nên đón Inter Milan ở đây, hai đội sắp sửa triển khai một cuộc chiến sinh tử, người thắng đem tiến quân bét ma -bơ trận chung kết, bại người chỉ có thể cuốn gói về nhà. Thành công thất bại thường thường chỉ là một đường trong lúc đó, thế nhưng kết quả nhưng là khác biệt một trời một vực, đây chính là thi đấu thể thao mị lực. Hiển nhiên, sân Old Trafford trên hai đội bóng cũng không muốn trở thành người thất bại kia. Trở lại sân nhà Manchester United vẫn như cũng là đánh cho tích cực chủ động, mà làm khách Inter Milan tự hồ cũng không thèm đến vậy. Hai đội bóng ở trải qua ngắn ngủi thăm dò sau khi trực tiếp tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn Tại đây loại trần chủy thực lực so đấu bên trong, đội hình có thể nói xa hoa Manchester United hiển nhiên là muốn chiếm một ít ưu thế. Mà MU còn có Inter Milan không có, vậy thì là một tên thế giới cấp đúng ra hạt nhân cầu thủ. Inter Milan bên trong cũng có Heto 39, ờ, Sonick Đở cùng mấy cổ thế giới như vậy đỉnh cấp cầu thủ, nhưng bọn họ nhưng đều không thể thành vì là Inter Milan tuyệt đối hạt nhân. Ở thời khắc mấu chốt bọn họ không cách nào đứng ra dẫn dắt đội bóng ở nghịch cảnh bên trong cầu sinh tồn. Chính là điểm này để Inter Milan thua trận cuộc tranh tài này, đồng thời cũng thua trận tiến quân Betma bờ cơ hội. Ở mồ nạ hiệp một 1 cước 30m có hơn siêu phẩm gõ mở ra Inter Milan khung thành sau khi, Inter Milan tuy rằng khởi sướng hung mánh phản kích, nhưng cũng đều bị Manchester United từng cái hóa giải thành vô hình. Nay cũng là bởi vì bọn họ thiếu hụt một tên chân chính về mặt ý nghĩa hạt nhân, ở đội bóng lạc hậu tình huống, bọn họ thường thường chỉ có thể là từng người vì là chiến, rất khó bệnh thành một sợi dây thừng. Mà có mồ nạ làm làm trụ cột Manchester United nhưng là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở dẫn trước sau khi quả đoán đánh tới phòng thủ phản công Như vậy khá có độ công kích chiến thuật để Manchester United ở hiệp 2 trận đấu bên trong chiếm hết ưu thế, đồng thời do Juni cùng Joven các giới vừa thành, một thành triệt để khóa chặt thắng cục. Tuy rằng Neto 39, O ở thời khắc cuối cùng trợ giúp Inter Milan đánh vào cứu ván mặt mũi một bóng, nhưng không cách nào thay đổi Inter Milan dừng lại bán kết kết cục. Manchester United thì lại thần kỳ liên tục lần thứ 3 giết tiến vào Tram The trận chung kết, mà Mona cũng đem ở chuyển lượng MU sau khi lần thứ nhất trở lại Betmarber, hắn có thể tọa nguyện ở Betmarber cùng ông chủ Cú Va chạm sao. Chương 948úFA chương 948 vào một đường giết tiến vào Champions League trận chung kết, MU cũng sáng tạo Champions chế sau khi lịch sử, vậy thì là liên tục 3 năm xông vào Champions League trận chung kết. Cái này cũng là mùa nạ lần thứ 4 trận chung kết lịch trình, trước đội bóng của hắn đã từng 3 lần tiến vào trận chung kết, trong đó hắn tham gia 2 lần, đội bóng của hắn toàn bộ đăng định. Mà mua giải trước cũng chính là hắn ngừng thi đấu vắng chỗ trận đó trận chung kết, Manchester United liên không hai không hề tính quý bại bởi Barcelona. Nay không nghi ngờ chút nào chứng minh mồ nạ đối với đội bóng tầm quan trọng. Từ một phương diện khác đến xem hay là cũng có thể tổng kết ra một cái, Mộ Nạ tham gia Champions League trận chung kết tất thắng định luật. Trên thực tế, không chỉ là Champions League trận chung kết, bất kể là câu lạc bộ vẫn là quốc tên cửa hiệu đội bóng, Mộ Nạ đã tham gia trận chung kết, tựa hồ sẽ không có khuyết điểm tay trải qua. Nay ngoại trừ thể hiện hắn đối với đội bóng tác dụng bên ngoài, càng chứng minh hắn là một cái nắm giữ đại trái tim người. Giỏi về ở cảnh tượng hành cháng biểu hiện mình. Ở MU cùng Inter Milan hiệp 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2, MU ở trận chung kết đối thủ liền đi ra, vậy thì là hai hiệp cùng Barcelona đánh thành 33 Nhưng lấy sân khách số bàn thắng nhiều ưu thế thành công thăng cấp Real Madrid. Kết quả này một sau khi đi ra, lập tức gây nên các truyền thông rộng khắp quan tâm. Bởi vì trận chung kết nơi tổ chức chính là Rio sân nhà Betmaber ở mùa giải ban đầu, UEFA quyết định đem đang tiến hành trang tí on trận chung kết nơi tổ chức đặt ở Betmaber, lại đúng lúc gặp Fiorentino ở mùa giải này bỏ ra nhiều tiền trùng kiến gã là cải cổ vậy thì để không ít nhạy cảm người người được một chút không bình thường độ khả thi. Mà theo lịch thi đấu tham nhập, Real Tao ngộ đối thủ lại từng cái chứng minh điểm này. Tuy nói vòng bảng thi đấu cùng AC Milan phân ở đồng nhất vòng bảng, Nhưng đó chỉ là UEFA đang vì vòng bảng thi đấu tìm kiếm một ít mánh lưới thôi. Vòng bảng mặt khác hai cái đối thủ, sẽ cùng sủ dít đều không thể cho này hai chi nhà giàu mang đến quá to lớn phi phức. Tiến vào vòng nọ cột giai đoạn sau khi, giao lịch thi đấu sắp xếp càng là lạ kỳ thuận lợi. Bọn họ ở vòng knock-out cùng tứ kết bên trong trước sau tao nộ hai chi nước Pháp đội bóng Lyon cùng bộ kỳ OAK, hai đội bóng ở châu Âu trên sàn thi đấu thực lực cũng không tính mạnh, cứ như vậy, tự nhiên khó có thể ngăn cản gã là cái cổ 2.0 đi tới bước chân đang bị, đi học, tiến vào bán kết sau khi, đối với Rio Jutham cũng là có nhất định cần nhắc. Cái khác 3 chi bán kết bóng trong đội, MU thực lực mạnh thịnh, khó có thể chống đối, mà Inter Milan ở Mourinho dạy học dưới lại thuộc về loại kia ở phong cách trên thuật khắc đội bóng của Pep Guardiola. Cuối cùng liền lựa chọn cùng Gió đến từ một cái giải đấu Barcelona. Cứ việc Barcelona là cao quý đường kim vô địch, cùng với 0956 quân vương. Thế nhưng hai đội cùng thuộc về tấn công hình đội bóng, hơn nữa đến từ đồng nhất cái giải đấu bọn họ cũng tương đối quen thuộc đối phương. Này hai đội bóng đối kháng tồn tại càng nhiều không thể báo trước tính. Quả nhiên, tuy rằng ở giải đấu bên trong không thể ở bà ca trên người chiếm được tiện nghi gì, nhưng ở trang nhưng thành công báo thủ. Cứ như vậy, Diêu liền gọi nguyện ở Cham de Honlit trận chung kết bên trong, trở lại, Benzema đương nhiên, mở hữu cùng Diêu trong lúc đó đối kháng cũng khá là phù hợp mùa giải này, Husef ở Cham de Honlit chế tạo mảnh lưới khẩu vị. Ké cả ca, Benzema, Etot 39, ờ, oh, ra trở siêu sao cùng với Mourinho như vậy danh xoái từng cái ở Cham de Honlit thi đấu bên trong thành công, về nhà, đụng tới ông chủ cũ, sau khi, Cham de Honlit trận chung kết cũng phải trình diễn quy mô lớn ngôi sao bóng đá về nhà cho hay. Diêu trong trận cờ đã từng làm mở hữu đương ra ngôi sao bóng đá, mà Diêu thì lại nắm giữ môn Zobi nô cùng với ẩn ba tên trước cầu thủ Real Madrid. Ma Mộ Na càng đã từng là Diêu tuyệt đối hạt nhân. Betma bơ vương tử về nhà. Phản đội cờ Zidane Ronaldo tao ngộ ẩn sư. Khí tướng tú rồi, Zobi cùng ẩn đối mặt chủ cũ. Ở trang The Online trận chung kết dự thi hai bên định ra đến sau khi, các phương tiện truyền thông lớn thể dục bản đầu đề bên trên liền xuất hiện từng cái từng cái hấp dẫn nhãn cầu tin tức đối với mô nạ chính mình tới nói, hắn cũng rất hài lòng kết quả này. Lúc trước rời đi MU, mặc dù là hắn ý của chính mình. Thế nhưng trách nhiệm là ở Diêu đối với hắn không tôn trọng. Mà rời đi Diêu sau khi, hắn tuy rằng ở MU thành công, công thành danh thoại, thế nhưng là vẫn là vẫn không thể trực tiếp ở ông chủ cũ trước mặt chứng minh chính mình. Bây giờ, tại đây dạng một loại tình huống đặc thù dưới cùng Diêu gặp lại, chuyện này đối với Mộ nạ khích lệ tác dụng là không cần nói cũng biết. Thêm vào năm ngoái Trang Dion Lee trận chung kết bởi vì hắn vắng trốn mà ném mất quan quân, để Mộ Na vẫn biệt một cái khí. Có thể nói, ở năm nay Best Maber, Mộ Na đối với châu Âu quán quân là nhất định muốn lấy được. Đương nhiên, bây giờ cách Trang Dion trận chung kết còn có một đoạn tháng ngày. Mộ Na hắn MU còn cần đánh một trận giải đấu cùng một hồi cup F2 trận chung kết. Mà Diu càng là ở giải đấu bên trong cùng Barcelona tranh chấp một mất một còn. Diu hai ước đầu tư có thể không được báo lại, bọn họ có thể không ở chính mình sân nhà nâng lên đệ 11 tòa trang The Hollywood. MU có thể hay không trùng đoạt trang The Elite, có thể hay không hoàn thành mùa giải này quán quân đại mã quán. Mona, Cristiano Ronaldo, Zobi cùng ẩn có thể không đâm ông chủ cũ, tất cả những thứ này đều sẽ ở ngày 20 tháng 5 Betma bờ công bố. Ở giải đấu thu quan cuộc chiến bên trong gọn gàng nhanh chóng lấy 20 chiến thắng sở Top City, lấy một phen thắng lợi kết thúc giờ giờ một cái giải lâu mùa giải. Vào lúc này Cái khác trợ giờ Mi ở Elite trên căn bản cũng đã nghỉ, thuộc về đất cột 32 cường đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng đều chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu với Cup. Chỉ có hai chim trợ giờ Mi ở Elite còn ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mở tự không cần phải nói, còn có một hồi Champions League trận chung kết đang đợi bọn họ đây. Mà khác một nhánh đội bóng nhưng là Mở Vũ Cup FA trận chung kết đối thủ Chelsea đội. Làm chủ sở Pembroke Berit ban đầu, Ancelotti có thể nói phong quang vô hạn. Thừa dịp Mở phát huy không quá ổn định cơ hội, một lần đặt vững ở giải đấu bên trong lĩnh chạy vị. Mà ở Champions cùng với cái khác chiến tuyến trên cũng là không ngừng hất vàng tiến mạnh. Nhưng đột nhiên bước lên phi pháp chuyển nhượng phong ba, để phi cho Chelsea đội mở ra một tấm cấm chỉ chuyển nhượng một năm hóa đơn phạt. Tuy rằng cái này sự phạt cuối cùng bị hóa lại, nhưng vẫn là đối với Chelsea đội tâm thái sản sinh không ít ảnh hưởng. Thêm vào Chelsea các cầu thủ dường như hẹn cẩn thận giống như vậy, dồn dập tại đây cái mùa giải tuôn ra màu hồng phấn sờ căng đan. Cái gì? Vợ của bạn? Tin nhắn môn, loại hình đường viển hoa tin tức khiến the blue vẫn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Mà Ancelotti đối với cầu thủ cuộc sống riêng vùng xuôi bỏ mặc cũng làm cho hắn đối với đội bóng sức khống chế có giảm xuống, Chelsea đội ở giải đấu trung kỳ bắt đầu liên tiếp phạm sai lầm, bao quát bị Man City song giết cùng với không hiểu ra sao ở đội yếu trên người lợi thuyền, đồng thời ở Tram Tihon bại bởi trước giáo đầu Muzinho Inter Milan. Chelsea đội bất chi bất giác liền ở giải đấu cùng châu Âu trên sàn thi đấu song tuyến thất bại. Ancelotti hy vọng duy nhất liền bị đặt ở trước bị coi như vô bổ cung ép trên nhưng lại lệnh ở một đường giết tiến vào cup FA trận chung kết sau khi Ancelotti lại phiền muộn phát hiện, đối thủ của bọn họ lại còn là giải đấu đánh bại chính mình đoạt được quán quân đối thủ cũ Manchester United. Này không thể nghi ngờ cũng tăng lớn Chelsea đội cấp đoạt cup FA đồ khó. Đương nhiên, chuyện này đối với Chelsea đội tới nói cũng là một cái không thể tốt hơn cơ hội bảo thủ. Nếu như có thể ở cup FA trận chung kết bên trong chiến thắng MU, bắt được quán quân. Vừa có thể lấy phòng ngừa mùa giải không thu hoạch được một hạt nào lúng túng, lại có thể đánh vỡ MU quán quân đại mãn quán rất mơ, cớ sao mà không làm đây? Cùng Manchester United còn cần đem tinh lực phóng tới cup FA trận chung kết một tuần lễ sau Champions League trận chung kết không giống, cup FA trận chung kết là the bờ lưu mùa giải này cuối cùng một trận thi đấu, bọn họ có thể không kiêng dè chút nào ở cuộc tranh tài này bên trong toàn lực một kích. Cái này cũng là Chelsea một cái ưu thế. Dù vậy, Ferguson cùng đội bóng của hắn đối với trận này cup FA trận chung kết vẫn là có vẻ tràn đầy tự tin. MU đã trước sau ở siêu cúp Anh cùng giải đấu bên trong đã đánh bại Chelsea, lại có lý do gì thua trận trận này cup FA trận chung kết đây? Móa nạ cũng là hoàn toàn tự tin. Hắn thậm chí ở Cup FA trận chung kết trước 3 ngày chuyên trở về một chuyến Trung Quốc, đại biểu giúp Quý tham gia một hồi tứ xuyên động đất 2 tuần lễ năm hoạt động quên tiền hoạt động. Trong này cũng bao quát Manchester United lần trước đá sả ngang thi đấu vì là hai khu gôn góp hơn 30 triệu ơ đô là quên đồng thời, Mộ Na cũng đang hoạt động bên trong biểu thị, chính mình tất nhiên gặp bắt đón lấy Cup FA, để thế điện những người từ Trần Linh hồn, đồng thời làm trọng kiến bên trong tứ xuyên cố lên khuyến khích. Mang theo tâm tình như vậy, Mộ nạ trở lại nước Anh, bắt đầu rồi cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Bất luận đội bóng thay phiên hay không, Mộ trên căn bản đều là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Thúng chi cuộc tranh tài này bên trong Ferguson cũng không có hết sức bảo lưu. Ngoại trừ mấy cái chiến thuật trên điều chỉnh bên ngoài, đội bóng chủ lực trên căn bản đều xuất hiện ở cùng Chelsea đội hình ra sân bên trong, 433. Thủ môn, 1 Van Der Sa. Hậu vệ, 2 Gezinovin, 5 Ferdinand, 15 BD, 3 Hệ Dạ. Giữa sân, 8 Anderson, 19 Mona, 29 vệ lọt sổ. đạo, 21 Mlami, 10 Juni, 7 Robino. Bộ này đội hình hiển nhiên là nhằm vào Chelsea đội đường biên phòng thủ yếu kém, đồng thời giữa sân thực lực khá là mạnh mẽ mà Donnie đó Bất là Mỹ cùng João Bido nhộn là hai loại tuyệt nhiên không giống đường biên đột kích thủ, bọn họ đem phong phú mở ưu đường biên tấn công chiến thuật, mà Anderson cùng vệ lọ sổ tiền vệ trụ xong bảo hiểm cũng có thể trình độ nhất định giảm bất mồ nạ phòng thủ nhiệm vụ. Mà Ancelotti càng là không hề bảo lưu sắp xếp ra trong tay mạnh nhất đội hình, người Italy hiển nhiên không muốn tại đây cái mùa giải hai tay chống chân. Ancelotti đội hình vẫn như cũ là Chelsea truyền thống 433. Thủ môn, xếp. Hậu vệ, 19 giờ rự giải, 6 Cắt Hồ, 26 Teji, 18 giờ cổ. Giữa sân, 5 ECN, 20 Đệ cổ, 85 Ác. Tiền đạo, 10 giờ có lệ, 11 giờ Zoro 3, 15 mạ lục ạ. Các vận thủ cùng Æ sĩ én trước sau khỏi bệnh trở lại để Chelsea đội so với giải đấu cùng mở ưu hiệp hai giao thủ thực lực tăng cường không ít. Tuy rằng lượt cục lập tức liền muốn bắt đầu rồi, thế nhưng ngày hôm nay trận này tờ giờ mi ở list sân bóng mạnh nhất đối thoại vẫn để cho có thể chứa được người vạn tên fan bóng đá sân Wembley không còn chỗ ngồi. Đỏ xanh hai màu đem Wembley sân bóng khán đài đều đều chia làm hai bộ phần, nay tựa hồ cũng tiêu chí đây là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến. Thi đấu vừa mở màn, Chelsea đội hay dùng một làn sóng nhanh trong tấn công cho thấy bọn họ muốn bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Makhluah ở cánh trái lợi dụng tốc độ đột phá Gegenervin phòng thủ sau khi đột nhập vùng cấm trực tiếp hoàn thành rồi một cước góc nhỏ độ sút gol. Tuy rằng quả bóng cuối cùng sát xa nhà cột lệ ra, nhưng này chân sút gol vẫn để cho hiện trường đám cổ động viên Manchester United kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Rất nhanh, MU hay dùng một lần đồng dạng rất có uy hiếp tấn công dành cho phạt kích. Bỡ lạc bị đồng dạng là ở cánh trái lợi dụng tốc độ của chính mình ngang ngược không biết lý lẽ miễn cưỡng ăn trở dợi ra, chỉ là hắn lựa chọn chuyền vào trong phương thức xử lý đáng tiếc chính là quả bóng cuối cùng trong áo đường Juni một trên đỉnh đầu khán đài. Mơ màng không tới 5 phút đồng hồ. Hai đội liền các hoàn thành rồi một lần khá có uy hiếp tấn công, điều này làm cho trên khán đài các cổ động viên đối với cuộc tranh tài này tràn ngập chờ mong. Sau đó thi đấu cũng không có để các fan bóng đá thất vọng, hai bên vẫn như cũng là ngươi tới ta đi hoàn thành rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng đối công. Nhưng mà, hai bên tấn công đều là chỉ nở hoa không kết quả, này khiến sân em ly bên trong bùng nổ ra lần lượt nối tiếng thở dài ở hiệp một thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, trên sân một lần bất ngờ thay đổi cục diện. Bực Lạc Mỹ sau khi đột phá chuyền bóng vào trong bị Pepe một con đỉnh ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm mẹ e nhận được bóng, lập tức giao cho giữa sân phụ cận Lampard. Lam Phát tiếp bóng xoay người làm liền một mạch, hắn cũng không có lập tức chuyển xa đánh tới MU phía sau, mà là lựa chọn cao tốc dẫn bóng đi tới. Lợi dụng cũng không thông thường dẫn bóng đột phá quá rơi mất sông lên phòng thủ Anderson, Lam Phát tiếp tục dẫn bóng đi tới. Trong trước mắt, Lam Phát liền giết tới Manchester United 30m bên trong khu vực, nơi này đã là hắn tầm bắn. Vai điệp chỉ có thể là thả xuống giờ Zola ba bọc lót đi tới. Mà ngay tại lúc này, Lam Phát bóng chuyển ra. Quả bóng từ vai điệp cùng Ferdinand trong lúc đó lỗ hồng lăn tiến vào vùng cấm. Mà giờ Zola từ lâu xuyên vào, nhận được quả bóng. Đối mặt tấn công Van der Sar, trực tiếp đại lực đánh sút góc xa đã thủ. Vào lúc này, MU cầu thủ hậu vệ tập thể giơ lên tay phải của chính mình, ra hiệu trọng tài này bóng giờ vô ba vị Mà giờ vô ba cùng hắn các đồng đội thì lại không để ý đến kháng nghị cầu thủ Manchester United môn, bắt đầu rồi điên cùng chúc mừng. Trọng tài chính cũng thoáng trần chờ liếc mắt nhìn trợ lý trọng tài, nhìn thấy hắn cũng không có nâng lá cờ sau khi, liền phán phạt ghi bàn hữu hiệu. Môn ạ cùng các đồng đội dồn dập vây quanh ở trọng tài chính bên người biểu thị chính mình kháng nghị. Phải biết mặc dù là vừa chạy về giữa sân môn đều có thể thấy được vừa nãy giờ ở vào Việt vị vị, vị trí mà hiện trường màn ảnh lớn đánh ra pha quay chậm cũng chứng mạ tỷ đạ la ba vừa nãy xác thực vị, vị, nhưng trọng tài chính vẫn là duy trì nguyên phán. Chết tiệt, các người nếu như không nghĩ rằng chúng ta năm quan quân, đều có thể lấy trước thời gian thông báo ta một tiếng. Quá mức ta mang thiếu niên đội lại đây thi đấu là được, đừng hắn mẹ cho ta chơi ấm ba. Bên sân khí có điều Ferguson tức miệng mà to. Hắn kết quả như thế tự nhiên chỉ có thể là để trọng tài thứ tư lại đây động viên một chút hắn. Ở giờ mi early, tựa hồ còn không có mấy người có can đảm đem tức giận phạt ra trận trọng tài đây. Mặc kệ làm sao không thể tiếp thu kết quả này, nhưng 10 điểm số vẫn bị đánh vào khán đài màn hình điện tử tiến lên. Mộ nạ cùng các đồng đội cũng chỉ có thể dừng lại không có ý nghĩa tranh chấp, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Chịu đến vừa mới cái kia mất bóng ảnh hưởng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Manchester United ở đây trên tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Hệ giả cùng Vệ Lọ Số đều trước sau bởi vì mang theo tâm tình phòng thủ động tắc mà ăn được thẻ vàng. Mộ nạ rõ ràng, này không phải là một cái tốt biện pháp giải quyết. Liền, ở hiệp 1 thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, Mộ Na hoàn thành rồi một lần liền quá hai người sau khi đại lực xuất ra vì rằng quả bóng cuối cùng bị phát huy thần dụng xếp tha ra sáng ngang, thế nhưng mồ nạ vẫn là thành công dùng này, chân suốt gol tăng lên đội bóng tinh thần ở hiệp 1 cuối cùng mấy phút bên trong, M U ở đây trên chiếm hết ưu thế. Chỉ là thượng đế tự hồ cũng không có đứng ở M U bên này, ít nhất hiệp 1 không có. Ở trọng tài chính thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũng là 0-1, M U là hở. Trải qua giữa sân điều chỉnh, một lần nữa trở lại trên sân M U so với hiệp 1 đấu chí càng thêm dồi dào. Xem ra, bọn họ ở phòng thay đồ bên trong không ít chịu đến tức giận giáo hấn. Chelsea đội biểu hiện đồng dạng nỗ lực, thế nhưng dẫn trước bọn họ trước khí thế trên tựa hồ trái lại không bằng mù ướt cục, MU nỗ lực ở hiệp 2 để 12 phút được đền đáp. Rojo bị nổ ở cánh phải lợi dụng giả động tác thành công đột phá trở hộ cộ tiến vào tiến vào sau chuyển về đến vùng cấm tuyến phụ cận. Bảy trung lộ bọc đánh Juni cùng bợ lạm mỹ thành công hấp dẫn Chelsea các cầu thủ phòng thủ, cao tốc xuyên vào đến vùng cấm mồ nạ trước người cũng không có cái gì cầu thủ hậu vệ. Hắn làm sao sẽ bông tha như vậy ung dung cơ hội? Không chút do dự vung lên đùi phải của chính mình, tầng tầng đánh vào quả bóng trên. Quả bóng tựa như đồng nhất viên đạn pháo bình thường bay thẳng khung thành. Cho dù sét lại làm sao thần dũng Đối mặt mùa nạ khoảng cách gần như vậy, sức mạnh to lớn như thế Sugol vẫn là không có biện pháp chút nào. Quả bóng tầng tầng đánh vào lưới không thành tiến lên. 11, mùa nạ trợ giúp Manchester United san bằng điểm số. Hắn tựa hồ đang dùng cái này ghi bàn nhắc nhở đội hữu cùng đối thủ, ở nắm giữ hắn mùa nạ trận chung kết bên trong, đội bóng của hắn là không thể thua. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, tựa hồ hai đội cầu thủ thể năng đều chịu đến trước đánh mạnh ảnh hưởng, thi đấu tiến vào một đoạn cương bên trong cục. Mãi đến tận, thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút lúc, hai bên huấn luyện viên hầu như là đồng thời lựa chọn thay đổi người, chuẩn bị khởi sướng cuối cùng thế tiến công. Vào lần này thay đổi người so đấu bên trong sơ tức ra cười cuối cùng hắn thay lên sân nào ẩn lập xuống kỳ công đây là một lần mô nạ cùng ẩn cái này đối với trước diêu hợp tác trong lúc đó điển hình chuyển chạy phối hợp mô nạ quá đỉnh chuyển xa ảo ẩn cao tốc xuyên vào hai người chuyển chạy kết hợp đến thiên y vô cùng chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản thu được đối mặt không thành cơ hội ẩn ẩnung dung đem bóng đưa vào khu thành góc xa 21 ảo ẩn lần thứ hai vì làờ ưu lập xuống kỳ công mà tinh cảnh này tựa hồ cũng khiến mọi người nhớ tới năm đó ởú é trận chung kết bên trong độc bên trong hai nguyên giết chết M truy phong thiếu niên thú vị chính là Bây giờ hắn kiến công đối tượng thành năm đó đối thủ MU. Áo ân lại một lần nữa then chốt ghi bản tự hồ cũng vì hắn luật cột lư chỉnh thêm vào một khối đại đại kết mã, này từ trên khán đài đứng lên vì là ẩn ghi bản vỗ tay cả quẹo lộ liền có thể thấy được. Thi đấu lần nữa khôi phục sau khi, Ancelotti đánh bạc thức đội bà tiền đạo thêm hai bên phong chiến thuật. Nhưng đối mặt MU hàng phòng thủ, bọn họ vẫn như cũng là bó tay hết cách. Cuối cùng, 21 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. MU thành công nâng lên mùa giải này tòa thứ 3 quán quân, khoảng cách mùa giải này quán quân đại mãn quán trị kém cuối cùng tòa kia Mà này, cũng là món nạ nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất tòa cup FA đến đây, Mộ Na hầu như đã đoạt được một cái cầu thủ có thể ở câu lạc bộ được tất cả vinh dự. Hiện tại, hắn thiếu chỉ là một tòa hư cột. Chương 949, thao thiết bữa tiệc lớn. Chương 949, thao thiết bữa tiệc lớn. Nâng lên ở ưu thời kỳ đệ nhất tòa cup FA sau khi, món nạ nghề nghiệp cuộc đời câu lạc bộ vinh dự hầu như đã hoàn thành rồi đại mãn quán. Nghề nghiệp cuộc đời bên trong quang đi ở bờ ra dư ẩn tở mạ sĩ ẩn nổ nửa cái nhiều mùa giải không tính. Đổ bộ châu Âu sau khi, Mộ Na ở trận thứ nhất bờ rẹ xì ạ liền dẫn dắt cái kia chi tên điều chưa biết đội bóng nhỏ bắt ở Real Valladolid. Mà theo đổ bộ nhà giàu giêu, Mộ Na càng là một bước lên mây. Hai lần La Liga quán quân, một lần cúp nhà vua quán quân, hai lần Tây Ban Nha Super Cup quán quân, một lần cúp Trạm tỷ Old Leaf, một lần club luật cột cùng với một lần UEFA Trang tỷ Old Leaf đều bị Mộ Na tất cả ôm vào lòng. Mà gia nhập liên minh MU sau khi, Mộ Na vinh dự là gấp mấy lần mở rộng, lần ngoại Anh quân, hai lần lịch cột, Cái này mùa giải lại bắt được trước duy nhất không có nâng lên quá cúp phạt tòa trẻ mô nạ bắt được quá vinh dự đã so với không ít nhà giàu đội bóng cầu thủ toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời vinh dự đều muốn nhiều hơn điều này cũng đủ để chứng minh mô nạ xác thực là cái thời đại này nghề nghiệp cầu thủ bên trong người tài ba dù vậy có không ít đám cổ động viên Manchester United đem mô nạ gọi là vua bóng đá thì lại vẫn là có vẻ hơi hơi sớm dù sao mô nạ đến nay vẫn không có thể nâng lên quá cầu thủ trí cao vinh dự vô địch các cụ đương nhiên mô nạ thiếu cũng vẹn vẹn chỉ là một cái vô địch thật của tôi vì lẽ đó một khi mô nạ đang đỉnh vôịất cùng một ngày kia chính là hắn lên ngôi vừa bóng đá thời gian. Đối với mô nạ tôi nói, tuy rằng không ngừng thắng trận, không ngừng nắm quán quân hay là bao nhiêu sẽ xuất hiện một ít mất cảm giác cảm giác, thế nhưng ai lại gặp hiểm vinh dự quá nhiều đây. Món nạ xưa nay đều cho rằng, đá bóng chỉ là vì truy cầu hạnh phúc lời nói là vô nghĩa. Thi đấu vận động, theo đuổi chính là thắng lợi cùng vinh dự, nếu như không có những này, dù cho là bóng đá cái này đệ nhất thế giới vận động cũng chỉ là một hồi phổ thông game thôi. Nếu như không nên nói ai lại tư cách nói những câu nói này, cũng chỉ có thể là những người đã công thành danh toại, tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối cầu thủ. Bọn họ hay là có thể ôm thái độ như vậy đi hưởng thụ bóng đá. Mộ Na hiện tại tuy nhiên đã cầm có đủ nhiều ví dụ, thế nhưng nghề nghiệp của hắn cuộc đời dù sao vẫn còn hoàn kim kỳ. Tự nhiên cũng sẽ không dừng lại chính mình theo đuổi vinh dự bước chân. Bởi vậy, đối với trận đó sắp ở Betma Bơ tiến hành UFF 200 The Only trận chung kết, Mộ Na vẫn như cũng là tình thế bắt buộc. UFF 200 The Only trận chung kết sắp ở Betma Bơ khai hỏa, mà năm ngoái mùa hè điên cùng nhất cùng phong quang đội bóng, cũng chính là Betma Bơ chủ nhân, Real Madrid đội chính là trận chung kết đối thủ. Mùa giải ban đầu, mọi người liền hô to. Gã là cái cổ, trở về Mặc kệ là yêu thích bọn họ cũng được, vẫn là tăng hận bọn họ cũng được, đều là không cách nào tách ra sự tồn tại của bọn họ, bởi vì hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập đến Madrid chòm sao trên người. 2008-2009 mùa giải, Real Madrid vẫn ở vào Barcelona dưới bóng tối, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt câu lạc bộ tầng quản lý hỗn loạn, hơn nữa còn muốn chịu đựng kẻ thù cuối cùng đó được, tăng Quan Vương, Vân Sáng. Thế nhưng, có ý chào phúng chính là, chính là Barcelona kinh người thành tiểu thúc đẩy Diêu triển khai một hồi xưa nay chưa từng có cái mạng, bởi vì người sau cũng không tiếp tục muốn thưởng thức như vậy, xỉ nhục. Giống như trước đây, Cách mạng cuộc chạm tránh nhỏ đương nhiên là chuyển nhượng thị trường. Năm 2000, làm thờ Lo vừa làm chủ Diêu Madrid thời điểm, hắn một lần chuyển biến bóng đá chuyển nhượng thị trường. Bây giờ, ở 9 năm sau khi, hắn lần thứ 2 hoàn toàn thay đổi chuyển nhượng thị trường, cứ việc rất nhiều người đều cho rằng, thờ Lo hành động đối với thế giới bóng đá sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Chưa từng có một nhà câu lạc bộ xem Real Madrid như vậy ở một cái mùa hè lớn mật như thế, Tiêu xài địa tiến hành dã tâm bừng bừng đội bóng trùng kiến công tác, cũng chưa từng có một nhà câu lạc bộ xem Gio như vậy ở ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong tiêu tốn lên đến 200 triệu euro phí chuyển lượng, bình quân mỗi cái cuối tuần đầu tháng 4 năm 25 triệu euro. Hiện tại, không cần bất kỳ nhắc nhở, hết thệ cổ động viên cùng độc giả đều sẽ biết, vẽ rễ tiên sinh là bỏ ra bao nhiêu tiền mới đem cả cả cùng Benzema chờ siêu cấp siêu sao chiếm được. Nhưng đối với cổ động viên Madrid tới nói Câu lạc bộ tập trung vào bao nhiêu tư kỷ định không trọng yếu, trọng yếu chính là Florentino thực hiện hắn hứa hẹn, hơn nữa hắn còn mang đến so với trước đây đồng ý càng nhiều cầu thủ. Gã là cái cô 1.0, Tan vỡ, chính là nguyên khởi với cuối mùa giải toàn diện bạo phát thương bệnh cùng thể năng vấn đề. Trung kiến gã là cái cô, chủ tịch vẽ rệ không còn chấp mê với tích lũy vân bài, số tiền lớn ký xuống cả cả cùng Benzema, Alonso đồng thời, nhưng không quên chiêu vào án bị ổn, Aba lọa cũng gơ dạn nệ chờ thực lực phái cầu thủ, chính là quan niệm như vậy chuyển biến, vì là giêu chế tạo một cái hoàn toàn mới, càng thêm hợp lý hóa đội hình. Vở dàn nghệ rộ thành ở đồ công nhân bên trong cho Real mang đến thu hoạch lớn nhất. Làm Alonso đối mặt với La nạ như vậy cấp bậc cầu thủ đều ở hạ phong lúc, chính là vị này tuổi trẻ giữa sân vì là Rio tìm về phương hướng. Lão tướng Tỷ cũng ở thắng được một quãng thời gian thủ phát cơ hội sau, vì là đội bóng cống hiến sức mạnh, đội trưởng dô ở có hạn thời gian lên sàn bên trong phản cấp để đối thủ rất khó tổ chức lên ra dáng thế tiến công, mà điều này cũng chính là vẽ dễ cùng cổ động viên Real Madrid hy vọng nhìn thấy tình cảnh. Cả cả cờ thường thường là Rio đại thắng đạo diễn, nhưng nếu không có rộng rãi đại lam linh trong đó, Dựa vào hai người này cũng không cách nào khống chế thi đấu, thực lực phái đồ công nhân càng gia tăng rồi giêu đội hình lực cạnh tranh, chỉ nói riêng hàng tiền đạo, Benzema, Higoin, Zô đều đối với vị trí chủ lực mắt nhìn chằm chằm. Đội hình như vậy phân phối để bọn họ đã có nhiều tuyến tấn công tiền vốn. Lúc trước Modana còn ở giêu thời kỳ, đồ công nhân sức mạnh đã để miệng rộng chủ tịch nếm trải ngon ngọn. Ở toàn thể lực cạnh tranh chượt La Liga, tài nghệ cao nhà giàu đồ công nhân đã đủ để vì là Rio bảo đảm giải đấu quán quân, mà có Modana như vậy có thể lấy sức một người chiến thắng đối thủ thiên tài, Gio cũng thành tựu trên 10 quan vương. Cái này mùa giải giương mục tiêu vẫn cứ không chỉ hạn chế với giải đấu, bởi vậy ở ít đi mùa nạ sau khi, Champions League bên trong xung kích cần cả Kaka cùng Certo Adriano Zonalno thiên phú, mà muốn ở giải đấu bên trong đạt được cân bằng, lại không thể coi thường đội công nhân sức mạnh. Huống chi, bây giờ giương đội công nhân thực lực còn muốn vượt qua mùa nạ ở giương thời đại kia, vừa có kinh nghiệm phong phú như gụ tỷ người, lại có trẻ tuổi có sức sống gở dạn nệ rồ cùng với trụ cột vững vàng lật đi ở ra. Kaka, Alonso cùng Benzema gia nhập liên minh Càng có để rô cũng bị trở thành đồ công nhân xu thế, nhưng rô cũng không ngại biến hóa như thế, hắn ở đây trên không tiếp thể lực tắc phong vốn là rất giống đồ công nhân. Hầu như mỗi một vị trí trên đều có hai tên xuất sắc cầu thủ cạnh tranh, Zio đội hình bố trí thậm chí để 3K cũng ngắc ao, người sau hứng phó nhiều tuyến tác chiến, chủ yếu dựa vào một đường cùng hạng hai đội hình, kỹ chiến thuật chuyển thừa, nhưng đơn tỷ cầu thủ năng lực, Gadiola nhưng không sánh bằng Keol Lini, cái này cũng là Diêu ở trang T1 cùng 3K trong động trạng gợi đến cuối cùng một cái trọng yếu nguyên nhân. Tiến vào mùa giải mới sau khi, Zio hoàn toàn không cần lại vì là băng ghế triệu sâu phát sâu vừa vặn lùi lại, bọn họ băng ghế quá mức sâu hơn. Ở gã là cái cổ 2.0 dương buồn đồng thời, vô cùng bạo tay liên tiếp tìm la cường lực ngoại viện, cũng mang ý nghĩa hạm trên tất nhiên xuất hiện nhân viên thừa. Ở chủ mới tịch, chủ mới xoái, Tân Siêu sao lần lượt đến sau, thanh tẩy mập mạp không thể tại đoàn đội trở thành hàng đầu mục tiêu. Nhưng dù sao, có thể vào cầu thủ của Real Madrid, đẳng cấp đều có tương đương trình độ, chỉ cần có hài lòng ổn định hoàn cảnh, tiêu chấp cũng không phải việc khó. Bạt một kỳ liền có không ít chiến hạm nhân viên thừa bị đừng đội mò đủ tiền nghi, trong đó Inter Milan thu lợi rất rỏi rào, bị số là gì, Samuel Ba vị trí đầu người còn đều là tự do gia nhập liên minh, những này cầu thủ thành vi quốc tế tự Mancini thời đại tới nay trùng kiến thành viên trọng yếu. Bạch Hai Kỳ, bị thanh tẩy thành viên cũng đầy đủ thành lập một nhánh đội bóng, những này hảo thủ Na Hoa sau, đặc sắc người không phải số ít. Rõ ràng nhất chính là, Roben bị quăng bán đến MU sau khi sau, trở thành MU phía trước sân nguyên bản cũng đã lực công kích 10 phần nhóm tấn công bên trong một cái lưới giao sắc. Roben năng lực cá nhân không thể nghi ngờ, hắn là đương đại chỉ có vài tên đặc biệt am hiểu cá nhân đột phá chế tạo sát cơ ngôi sao bóng đá, mà cá nhân đột phá là bóng đá thi đấu bên trong dễ dàng nhất thiêu đốt khán giả thần kinh cảnh tượng. Roben cố nhiên bóng phong cực độc, nhưng ở cả cả, Cristiano Ronaldo gia nhập liền mình trước, hắn dù sao cũng là Diêu trong trận tối có uy hiếp ngồi sao bóng đá. Ở một nhà đối lập phải cụ thể bỏ biết, Roben phát huy ra bình thường trình độ, uy lực tự nhiên cũng sẽ không có thể kháng cự. Một cái khác rõ ràng ví dụ là Son Thú vị chính là, Son từng hai cự Inter Milan, mà không tiếc đoạn tuyệt với Diêu, Liều lĩnh lật cục năm bị Diêu phong giết ở trên bằng ghế nguy hiểm, vẫn cứ không chịu na. Khi thực lấy hắn đội tuyển Hà Lan giữa sân tuyệt đối chủ lực thân phận, là lực khả năng nhỏ bé không đáng kể, Sernander xác thực có tư cách không có sợ hãi. Sự cương ngạnh tư thái cũng, giương là thế giới tốt nhất câu lạc bộ, ta nhưng có một vị trí, chờ Đường Hoàng lời giải thích, có điều là vì chính mình có kẻ mặc cả mà thôi, hắn cuối cùng thành công đem tiền lương từ câu lạc bộ hai bên đồng ý 350 vạn thêm đến 400 vạn. Cá nhân đại ngộ một giải quyết, Sonicer lập tức phát huy ra sức chiến đấu. Hắn so với Huyền Tệ là còn nhỏ một tuổi, luận thực lực là bất kỳ đội bóng lý tưởng một ký, cùng Roben như thế, đều là vừa mới gia nhập liên minh hiệu quả lập tức rõ ràng. Milan 40, Sonicer thỏa thích phát huy suất dù chưa ghi bàn, nhưng rất lớn kiềm chế Milan tiền vệ trụ, cũng trực tiếp chế tạo gạt tụ sổ thẻ đỏ. Thành vị quốc tế từ giêu lại một bút nếm trải ngon ngọt ký kết. Juver cùng Milan cũng phân biệt từ giêu thu được khá nặng muốn ký kết. Juver tiếp thu lập tỉ kiến nghị, vượt cục năm chế tạo toàn ý hàng phòng thủ, tiếp nạp Cạ nạ và Dồ, trợ giúp hắn khôi phục trạng thái. Milan cầu mua Fà bị ạ nổ sau khi thất bại, hoàn diện lại trở thành bán phá giá cả cả sau mùa hè to lớn nhất thu mua. Thế nhưng ở mùa giải sau khi kết thúc, Juver cùng Milan thu được đánh giá hai cực phân hóa, cả nạ và Dồ tuy rằng khó phục năm đó tác dụng, nhưng dù sao vẫn là đưa đến lao tướng nên có tác dụng mà hận tệ là cái kia một đoạn tiếp một đoạn cơn khát bàn thắng thì lại để hắn hoàn toàn bị Milan fan bóng đá định vị vì là hờ lượm. Có điều, bất kể nói thế nào, Diêu Thanh tẩy vận động vẫn là trình độ nhất định tăng cường các đối thủ thực lực. Mùa giải này, Diêu hàng phòng thủ tuy rằng vẫn cứ là chịu đủ tranh luận, thế nhưng Dĩ vãng bận rộn không ngớt, Thánh Hãy cơ được Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội Hưu Sétzo cùng án bị ổn trợ rút, mà, tiếng bù đào nha hệ, PP cùng Marcelo chính là bọn họ hợp tác. Từ Liverpool gia nhập Liên minh ở lúc cần thiết đảm nhiệm hai cái trái phải đường biên thay thế bổ sung. So sánh với đó, Giữa phía trước sân bài binh 7 trận liền có vẻ càng thêm phức tạp. Lạt Điờa dạ cùng Alonso rất nhiều lúc đều chiếm cứ giữa sân trung lộ nhất định chủ lực, bởi vì Ziêu cần xong tiền vệ trụ đến tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Mà trên thế giới cao quý nhất hai tên cầu thủ cỡ Zidane đâu cùng Cạc Cạc thì lại thành công vì là Ziêu mang đến, gợi cảm, bóng đá. Vị trí của bọn họ không có cố định bất biến, mà là nắm giữ ở phía trước sân chạy trên một phạm vi rộng tự do. Vậy thì mang ý nghĩa, xem Sevander và Agago, Gago dù cùng gỡ ra nghệ rổ như vậy cầu thủ sẽ không được không thường thường vì là ra trận cơ hội mà đánh nhau mà mua giải bên trong, Cicakaka, Curtis Anozona đâu cùng số trước sau bị thường cũng cho thay thế bổ sung đội công nhân môn cơ hội, bọn họ cũng đều nắm lấy những này cơ sẽ chứng minh chính mình. Bất kể là tỷ vẫn là Vander và Ad đều đã từng nắm lấy vì là không nhiều cơ sẽ chứng minh giá trị của chính mình. Mà đang công kích tiến trên, có mang tính tiêu chí biểu trưng ý nghĩa Zoro đã không còn là tuyệt đối chủ lực, cứ việc hắn ở mùa giải trước tập huấn bên trong thể hiện xuất sắc. Mà Benzema tuy rằng không thể phát huy ra hắn cái kia 35 triệu euro giá trị, thế nhưng hắn vẫn cứ là không thể coi thường hàng tiền đạo sát thủ. Mario lớp lớn nhất, nhưng vừa vặn là trong 3 người tiếng tâm ít nhất Higuin. Vị này hiệu suất sát thủ, ở mùa giải này trở thành diều đội bên trong vua phá lưới. Rất nhiều lúc, tình trạng của hắn thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng diều thắng bại. Có mấy người sẽ nói, bởi diều Madrid là một nhánh tròm sao lóng lánh đội bóng, vì lẽ đó người Chile Leo Gini được chính là một phần, mộng ảo giống như công tác. Nhưng những người khác lại không cho là như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Leo Gini đối mặt chính là một hạng bóng đá trong lịch sử gian khổ nhất nhiệm vụ, bởi vì hắn nhất định phải hướng về nhiều tên tân cầu thủ cùng một đám siêu sao truyền vào chính mình bóng đá lý niệm cùng chết hậu. Sự thực cùng xác thực như vậy, giễu mùa giải trung đoạn liên tiếp không hiểu ra sao đâu phân để hắn bị được nghi vấn. Cũng may hắn ở trang t Hon League thi đấu bên trong một đường đi tới vẫn là bảo vệ hắn xoá vị. Mà đến cuối mùa giải, hắn vẫn cứ bảo lưu giải đấu cùng trang t Hon League hai hạng quán quân thắng lợi hy vọng, cũng làm cho hắn mùa giải sau tiếp tục lưu trước độ khả thi kịch liệt tăng cao đầu mùa giải. Nhà trắng, cao tầng cũng đã nhắc nhở bọn họ khẩu vị soi mói cổ động viên không muốn đối với đội bóng ký thác quá cao kỳ vọng, để đội bóng có thể từ từ thành hình, nhưng trên thực tế, giao quân trước mục tiêu chí ít là muốn đoạt lấy mùa giải này ở Betmaerson bóng cử hành trận chung kết. Trang T1 League quân Từ chính độ nào đó trên nói, 2010 lại như là năm 2002, trong 2 năm này, rêu Madrid mục tiêu đều là cấp đoạt, tan quan vương. Năm đó bọn họ tan nát kè tùa, mà năm nay, xong quan vương, có thể có thể chính là bọn họ lấy công chuộc tội cơ hội. So với ánh sao dạng giữa diêu mà ưu ánh sao cũng không lầm mở. Mona, Juni, Jobino, Tv cùng Joben mỗi người đều là trẻ tuổi cầu thủ bên trong người tài ba. Chỉ có điều, những này cầu thủ bên trong, thì có bốn tên trước cầu thủ diêu Madrid trong đó còn bao gồm mùa giải trước vừa bị diêu vứt bỏ, Joben. Bọn họ ở Manchester United bên trong biểu hiện xuất sắc cũng thực tại cho, gã là cái cổ 2.0, đập một cái to lớn mà hai. Môn nạ tự không cần phải nói, lúc trước bởi vì cùng cỡ Zidane Ronaldo đầu mày cuối mắt mà liên lụy đội bóng hạt nhân, Môn nạ đã để giêu đầy đủ tổn thương hai cái mùa giải, cái này mùa giải không thể không dùng giá cao mua tiến vào cả cả cùng Alonso mới coi như miễn cưỡng bù đắp Môn nạ rời đi chỗ hổng. Mà Môn nạ cũng đã ở ba cái mùa giải tới nay vì là mở ưu mang đến to to nhỏ nhỏ 12 tòa cúp quan quân. Mặc dù là từ thương mại góc độ đến cân nhắc, Môn nạ sức hiệu triệu cũng không thua gì giêu mùa giải này số tiền lớn mời chào Kaká. Cùng với lúc trước làm cùng Mộ Na trao đổi đối tượng anh Tuấn Tiểu Sinh cỡ Jititano Zonando. Nay khoản buôn bán, vô luận từ phương diện nào để tính, đều là bị thiệt lớn. Ngoại trừ Mộ Na ở ngoài, Mộ ma quỷ hai cánh rồ bị nổ cùng Zoben càng song song là giao khí tướng. Hai người nguyên bản cũng không muốn rời đi giao, nhưng được đội bóng không công bằng đánh ngộ, cuối cùng chỉ có thể cuốn gói rời đi. bị nhổ không cần phải nói, lúc trước cũng là bởi vì bị giao đem ra làm giao dịch cỡ Jititano Zonando vật thêm vào mà nổi giận trốn đi tiếp Mộ Na đi tới Mụ cầm năm mùa hè vừa mới đến Mộ tới nói đi. Roben hầu như là chuyển nhượng thị trường đóng chi trước đây không lâu mới bị giêu cho ngành đá ra đến. Ở Lâm trên nước ánh máy bay trước, Roben còn đã từng bạo phát công kích giêu câu lạc bộ đem hắn đuổi ra khỏi cửa cách làm, ta không muốn rời đi giêu, nhưng câu lạc bộ nhưng luôn luôn ham muốn bán đứng ta. Trong phòng làm việc có một ít người vừa bắt đầu đã nghi bán đứng ta. Ta căn bản không muốn rời đi giêu, ngươi rất muốn đại biểu đội bóng lên sân khấu, nhưng đội bóng nhưng muốn bán ra ngươi, này đối với ngươi mà nói là rất khó tiếp thu sự tình. Ta không phải đội bóng vấn đề, vấn đề duy nhất là trong phòng làm việc người trăm phương ngàn kế chính là muốn bán ra ta. Hắn lúc đó liền đã từng biểu thị Nếu như tương lai có thể ở đối với rêu thi đấu bên trong tiến vào hai cái bóng, ta gặp cao hứng vô cùng. Hiển nhiên, vào lần này trang Di Online trận chung kết bên trong, Roben sẽ có thực hiện cái này lời hứa cơ hội. MU trong trận ảo ẩn cũng từng là gã là các cụ 1.01 thành viên, lúc trước cam tâm làm đội bóng thay thế bổ sung, đồng thời có không thua gì cái này mùa giải ở MU ghi bản hiệu suất. Cuối cùng nhưng vẫn cứ khó thoát bị đội bóng thanh tẩy của diện. Mà chính là bởi vì bị rêu thanh tẩy về giờ giờ Mi Online, ảo ẩn mới trải qua sau khi cái kia ác ngộng giống như mấy cái mùa giải. Nếu không là cái này, mùa giải bị Ferguson chiêu mộ được MU, áo ẩn chỉ sợ cũng muốn triệt để rời xa vinh quang. Bởi vậy, ảo ẩn đối với Rio có cũng chỉ là oán hận. Chỉ là so với 3 vị trí đầu người đến nói, hắn lên sân khấu đâm kẻ thủ cơ hội S e sợ không lớn đương nhiên. Trong này, tối được Betma Boer các cổ động viên quan tâm hiển nhiên vẫn là đã từng Betma Boer vương giả Mona đã từng dẫn dắt Rio leo lên quá châu Âu đỉnh, thành cựu trang Ti onlit 10 quan vương bá nghiệp lãnh tụ bây giờ, nhưng muốn dẫn dắt cái khác đội bóng trở lại Betma đối mặt chủ. Đáng cổ động viên Madrid nhất định sẽ rất mâu thuẫn chứ. Dứt bỏ những ngày không nói, Mùa nạ cũng muốn bắt trận này, trận chung kết để đền bù chính mình mùa giải trước trận chung kết bởi vì cấm thi đấu mà vắng chỗ tên mới. Nói tóm lại, MU cùng Real trong lúc đó cường cường va chạm, tuyệt đối có có đủ nhiều mánh lưới đến hấp dẫn các cổ động viên. Đây tuyệt đối là năm nay mùa hè luật cột bắt đầu trước, cuối cùng thao thiết bữa thật lớn. Chương 950. Mâu thuẫn cổ động viên Real Madrid. Chương 950. Mâu thuẫn cổ động viên Real Madrid. Nằm ở khách sạn thoải mái trên giường lớn, đã mở mắt ra Mùa cũng không có lập tức lên. Hiện tại mới hơn 7 giờ, khoảng cách đội bóng buổi sáng huấn luyện khóa còn có hơn 2 giờ đây. Vì lẽ đó Mộ Nạ chỉ là đem hai tay trầm ở sau gáy, bắt đầu suy nghĩ lên trận đó bởi tối liền muốn đấu vòng Champions League trận chung kết đến. Manchester United trước thời gian hai ngày qua đến Betmanber vì là Champions League trận chung kết làm cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Trở lại cái này quen thuộc thành thị sau khi, Mộ Nạ đang hồi ức lúc trước ở Madrid vẻ đẹp sau khi, cũng không có quên chính mình ở đây chịu đến không công chính đánh ngộ. Hô hấp quen thuộc không khí, Mộ Nạ dòng máu bên trong tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Loại này chiến ý cũng xuất hiện ở Ronaldo, Roben cùng với ẩn này mấy cái trước cầu thủ Gio Madrid trên người bọn họ đều khát vọng ở Betma Berber đem Jio Champions xuống dưới ngựa, để lúc trước bị đổi ra khỏi cửa mối thù. Mộ Na mặc dù là mình lựa chọn rời đi, thế nhưng hắn đối với Jio Câu lạc bộ cũng có không nhỏ hận giận. Nhưng cùng lúc, trong lòng hắn lại bao hàm đối với đám cổ động viên Jio Madrid nhớ lùng. Bất luận làm sao, fan bóng đá đều là không có tội. Mộ Na không quên được chính mình ở Betma Berber chịu đến các cổ động viên hữu ái, cũng không quên được chính mình quyết tâm lúc rời đi, các cổ động viên giữ lại cùng nước mắt. Thế nhưng lần này trở lại Marble, nhưng sắp trở thành đám cổ động viên Madrid địch, sẽ vì đánh nát bọn họ quán quân giấc mơ mà nỗ lực. Mộ Na không muốn thương tổn đám cổ động viên Real Madrid, bởi vậy hắn có thể làm được ở ghi bàn sau không chúc mừng, nhưng chính là bởi vì muốn báo lại cổ động viên Real Madrid, mùa nạ mới càng muốn đem hết toàn lực tranh thủ bắt cuộc tranh tài này, dùng chính mình hoàn mỹ nhất biểu hiện chứng minh đám cổ động viên Real Madrid đối với mình yêu ghét là tuyệt đối chính xác. Đây là mở liên tục người thứ 3 mùa giải xông vào Champions League trận chung kết, thế nhưng mùa nạ nhưng bởi vì tích lũy thẻ vàng mà vắng chỗ mùa giải trước Champions League trận chung kết, cuối cùng cũng bởi vì hắn thiếu trận mà hoàn toàn thất bại với Barcelona. Điều này cũng vẫn là Mộ Na trong lòng một cái tiếng với Dù sao tự Cham de Olis chế tới nay, còn chưa có xuất hiện quá đương Kim vô địch tình huống. Đã từng có một cái đánh vỡ ma chú cơ hội đặt tại Mộ Na trước mặt, hắn nhưng chỉ có thể vô lực ngồi ở trên khán đài nhìn các đồng đội thua trận thi đấu. Cảm giác này lúc đó liền để Mộ Na nắm tay xin thể, mình nhất định muốn một lần nữa đoạt lại UFA Cham de Hiện tại, Mộ Na dùng thời gian ngắn nhất trở lại Cham de trận chung kết. Hắn đương nhiên sẽ không lần thứ hai bỏ qua. Đã nắm giữ hai tòa UFA Cham de Olis chính đang chờ mong tòa thứ 3 cú đến. Tuy rằng thi đấu muốn buổi tối mới đấu vỡ. Thế nhưng Beckham bơ sân bóng chu vi ở lúc xế chiều cũng đã là người ta tập nập. Trong này vừa có đã mua được phiếu, không thể chờ đợi được nơi chuẩn bị muốn đi vào Champions League trận chung kết sân bóng cổ động viên, cũng có một chút không thể mua được vé xem bóng, chuẩn bị tới nơi này thử vận may, hy vọng có thể mua được phiếu cổ động viên đương nhiên, trong này cũng không thiếu một ít chuẩn bị thừa dịp lần này Champions League trận chung kết lợi nhuận nhỏ một bút tiểu thương phiên môn. Cùng với những cái khác tiểu thương phiên, không phải bán ra lấy màu trắng làm chủ sắc điêu vật kỷ niệm chính là bán ra màu đỏ mờ vật kỷ niệm không, giống, có mấy cái tiểu thương trong tay vật kỷ niệm toàn bộ đều là màu xanh vàng. Trợ hộ cùng cái này trắng đỏ hai màu bầu không khí hoàn toàn không liên quan. Thế nhưng bọn họ chuyện làm ăn có thể không có chút nào kém, rất nhanh sân bóng chu vi, không ít quỷ đỏ fan bóng đá trên người liền trang điểm một chút màu xanh vàng. Thậm chí ngay cả một ít chuyện tốt cổ động viên Real Madrid cũng tới tập hợp cái náo nhiệt. Không sai, bán ra những này màu xanh vàng vật kỷ niệm tiểu thương chính là mượn người ủng hộ quỹ vị thác tổ chức đại biểu. Hiển nhiên, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cái này muôn người chú ý tuyên truyền lý niệm cơ hội. Mặc dù là Manchester United mùa giải này trạng thái thần dũng, đã bắt 4 tòa cúp quan quân, nhưng vẫn cứ không thể dao động màu đỏ kỵ sĩ cùng với MU người ủng hộ quỹ ủy thác tổ chức lật đổ gỡ lạ ra tộc địa vị thống trị quyết tâm. Tony là MU người ủng hộ quỹ ủy thác tổ chức một tên trung cấp hội viên, hắn cũng bị tổ chức sắp xếp đến Beckham Bar bán ra lục kim vật kỷ niệm. "Ha, đồng nghiệp, này điều khăn quảng cổ bao nhiêu tiền?" Giữa lúc Tony vừa hết bận một đơn cổ động viên Manchester United buồn bán thời gian, một cái thân mang màu trắng giơ áo Tây Ban thanh niên thao hơi qué tiếng Anh đi tới hỏi. "Năm bảng Anh, cũng chính là 5. 6 euro." Tiên sinh. Đối với cổ động viên Real Madrid quá tới mua vật kỷ niệm, Tony cũng không xa lạ gì, hắn ngày hôm nay liền đã làm nhiều lần đơn cổ động viên Real Madrid chuyện làm ăn. Dù sao cổ động viên Manchester United bên trong lục kim quân đoàn đã sớm phát triển lên, trừ một chút thành viên mới, những người khác sớm cũng đã có thuộc về mình lục kim vật kỷ niệm. Đúng là đám cổ động viên Real Madrid trước cũng không có cơ hội tiếp xúc những này lục kim vật kỷ niệm. Vì lẽ đó, ngày hôm nay cổ động viên Real Madrid đối với Tony bọn họ tới nói, cũng không tính là tiểu khách hàng. Hơn nữa, có thể mượn dùng đám cổ động viên Madrid đến mở rộng lục kim quân đoàn sức ảnh hưởng, lại cớ sao mà không làm đây? Nam. 6 euro, thật là không rẻ a. Sẽ ở đó cái tây ban nhà thanh niên năm chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, bên cạnh hắn một cái cùng hắn hầu như một cái trong khuôn in ra, thế nhưng hơi lớn tuổi một ít thanh niên cao mày nói rằng: "Tiên sinh, chúng ta vật kỷ niệm giá cả hay là có chút quý, nhưng chúng ta cũng không phải vì danh lợi, mà là để tỏ lòng đối với lật đổ gở là giờ ra tộc đối với mở hữu lũng đoạn một loại chống đỡ." Đối với khách hàng hiểm giá tiền quý ứng nhiều biện pháp, Tony bọn họ cũng sớm đã thuộc nằm lòng. "Ha, Ruben, hắn đều nói rồi, chính là chống đỡ M.U, mắc mớ gì đến chúng ta, làm gì đi hoa này bút uống tiền?" Cái kia lớn tuổi chút thanh niên quay về còn trẻ chút thanh niên nói rằng: "David, tiền này nhưng là chính ta kiếm, ngươi cũng đừng ngủ bất tâm. Mộ Vũ nhưng là mô hạ đội bóng." Còn trẻ thanh niên hiển nhiên có chút tức giận, hắn cái kia tản bộ vài điểm tàn nhang mặt bị đỏ lên. "David, đừng động nhiều như vậy. Lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ đệ đệ ngươi sao?" "Mộ Na nhưng là hắn ân nhân cứu mạng." Mắt thấy hai cái thanh niên có cái vã lên xu thế, phía sau bọn họ một người đàn ông trung niên đứng ra trận lại nói. Nhìn thấy ba ba đều lên tiếng lại, cái kia hai cái thanh niên đều dừng lại trên chấp. Một bên là Mộ một bên là Diêu, xem các ngươi sẽ vì ai cổ lên. Lớn tuổi thanh niên cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng thầm nói nghe được hắn con trẻ thanh niên trên mặt liền che kín mây đen có điều hắn vẫn là gọn gàng từ chính mình trong túi móc ra tiền thuấn về Tony mua một cái lục kim khăn của cổ không sai ba người này chính là bị năm đó hiệu lực với diềuêu thời kỳ mô nạ đá với rở cờ giờ mạ lộc cả một cái ghi bàn cứu lại dù bạn phẹt nẹn đẹp một nhà Hiển nhiên là mô nạ cùng với diềuêu trung thực fan bóng đá dù bạn ngày hôm nay sắp sửa đối mặt tình cảnh lông nan Tony một bên cùng còn trẻ thanh niên tiến hành xong giao dịch sau khi ánh mắt vẫn cứ không h rời đi này phụ tử ba người bọn họ xoay người lúcrờ đi Tony thỉnh lĩnh phát hiện, dù bện phẹt nện đệt mặt trên người vẫn như cũng là ấn có Mộ nạ tên Diêu số 19 nào đấu. Bọn họ vừa nãy tranh luận hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không hiểu lắm tiếng Tây Ban Nha, thế nhưng Mộ nạ, cái chữ này hắn vẫn là có thể nghe được. Nhìn thấy đám cổ động viên Real Madrid lại còn đang vì đã chuyển đầu mở U Mộ Na tranh chấp, Tony trong lòng không khỏi âm thầm than thở Mộ nạ mị lực. Đồng thời, trong đầu hắn cũng không khỏi bốc lên một cái để hắn đau đầu vấn đề, giả như có một ngày, Mộ Na rời đi mở U sau dẫn dắt cái khác đội bóng trở lại sân Old hắn nên làm sao đối mặt? Ảch, thượng đế phù hộ. Để Mona vẫn ở lại mở U đi. Ra đầu nạo phá đều không thể ra kết luận Tony cuối cùng chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Trên thực tế, dù Benfett nện đệt là không ít cổ động viên rêu ma một cái ảnh thu nhỏ. Bọn họ thích nhất đội bóng là rêu, nhưng thích nhất cầu thủ thì lại có thể là Mona. Dù sao, ở rêu 3 cái mùa giải, Mona nhưng là vì bọn họ mang đến vô số vinh quang. Những này các cổ động viên e sợ đều ở trong lòng cảm thán tạo hóa chêm ngươi, Diêu thật vất vả có một lần ở Betma Berm nâng lên trang trí onlit cơ hội, đối thủ nhưng là Mộ Na thủ lĩnh mụ tùy rằng lập tức liền muốn vào sân, hiện tại e sợ cũng không có thiếu cổ động viên Diêu Madrid đang vì đợi lát nữa biểu hiện mà bự tiền, có nên hay không dụng trưởng thanh hoan nên trở lại Betma Berm Mộ Na. Nếu như Mộ Na đi bản, có nên hay không hoan hô? Một loạt vấn đề đều ở cái yếu nhiễu bọn họ. Xác thực, lấy Mộ Na ở Diêu sức hiệu triệu, nếu như hắn ở lúc trước hô cổ động viên Madrid vì hắn cố lên e vẫn đúng là gặp có như vậy một tốp nhỏ cổ động viên Madrid lâm trận Dường như 90 năm luật cột lúc Maradona giống như vậy, thành công hiệu triệu Napoli fan bóng đá quê giáo, ở Argentina đá với Italy thi đấu bên trong chống đỡ Maradona vị trí Argentina đương nhiên, mùa nọ hiển nhiên không bằng lao mã như vậy tùy tiện. Đồng thời hắn cũng không muốn để những người chống đỡ hắn các cổ động viên đầy áp lực cực lớn đi làm những người. Hắn chờ đợi, vẹn vẹn là chính mình trở lại Betmaber thời điểm, trên sân không muốn chuyển đến sự thanh là tốt rồi. Theo thi đấu thời gian tới gần, du đã ở Betmaber sân bóng ở ngoài các cổ động viên càng ngày càng ít, bởi vì rất nhiều fan bóng đá cũng đã không thể chờ đợi được nữa trước thời gian tiến vào trong sân bóng. Mâu cũng giêu trong lúc đó đối kháng nhưng là một hồi ánh sao rạng rỡ đại chiến, hai đội cầu thủ giá trị bản thân gặp lại, e sợ đã đạt đến khủng bố 1 tỷ. Mà toàn thế giới quý nhất vài tên cầu thủ bên trong 3 người đều tại đây hai đội bóng, dù cho chỉ là xem bọn họ lúc trước làm nóng người, cũng đã đầy đủ trị về giá vé, thú chi đợi lát nữa còn có một hồi sao hỏa đụng địa cầu trăm tỷ onlit trận chung kết đây. Ở màu đỏ cổ động viên Manchester United trong đội hình, có vô số đạo tiếng ảnh. Nơi này xuất hiện nhiều như thế nữ fan bóng đá cũng không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Dù sao nơi này nhưng là có ngoại trừ Beckham bên ngoài được hoan nghênh nhất tam đại thần tượng ngôi sao bóng đá đây. Mà trong này có hai bóng người đẹp đẽ cùng Mona có quan hệ. Cái thứ nhất, tự nhiên là Mona thê tử giật lệ. Chợ phụ trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài, làm fan bóng đá giật lệ há có vắng chỗ lý lẽ. Nàng nhưng là rất sớm liền đặt được rồi trang T-Online trận chung kết vé xem bóng cùng với đi về Madrid quý phiếu, đồng thời xin mời được rồi này nghỉ một ngày. Bởi vì hắn đối với chồng mình tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng Mona nhất định có thể dẫn dắt MU tiến vào ngày hôm nay trận chung kết. Hiển nhiên, Mona cũng không có làm cho nàng thất vọng. Hoặc là nói Mộ nạ xưa nay sẽ không có làm cho nàng thất vọng quá. Ngày hôm nay thân mang một cái cỡ lớn màu đỏ MU số 19 áo đấu nàng ở mũ cùng kính dâm tre lấp dưới vẫn cứ là diễm quang bắn ra bốn phía. Đối với cái này Sun O Trafford, Vương Phi, đám cổ động viên Manchester Gunnite hiện nhiên sẽ không xa lạ. Bởi vì giới lệ chỉ cần có rảnh rỗi, sẽ thường thường đi Sun O Trafford xem bóng, vì chính mình lão công, MU vương tử mộ nạ cố lên chợ y. Cùng nước anh những người ngôi sao bóng đá cấp thái thái không giống. Là người mẫu Gia Dĩ Lệ có thể chưa bao giờ gặp ở trên khán đài trang phục trang điểm lộng lẫy, mà là rất biết điều, đồ thể thao cùng áo đấu chính là nàng ra bây giờ nhìn đại thường dùng nhất trang phục. Điều này cũng làm cho mở ưu thật các cổ động viên càng thêm thưởng thức nàng đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên vẫn là mồ nạ. Mồ nạ biểu hiện xuất sắc từ lâu chinh phục toàn bộ Âu Trafford, mà các cổ động viên đối với Gia Dĩ Lệ dù sao cũng hơi yêu ai yêu cả đường đi đi. Khác một bóng người xinh đẹp so với Gia Dĩ Lệ đến thì lại không như vậy dễ thấy. Một thân đơn giản quần áo thể dụ, sau đầu chát một cái đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa. Đúng là nàng tấm kia tinh xảo phương đông mặt có thể hấp dẫn không ít nam tính fan bóng đá ánh mắt. Người này chính là Lâm Linh. Tuy rằng lúc trước Thượng Hải tụ tập tới đã làm cho nàng triệt để lui trở về mọi mọi vị trí, nhưng Lâm Linh đối với mọi nạ cảm tình nhưng không có bất kỳ giảm bớt, rất nhiều lúc nàng đều chỉ có thể dùng công tác đến mê hoặc chính mình. Mà khi nàng biết được M U. ở năm nay trang tí onlit trận chung kết bên trong muốn ở Batman bơ đá với Diêu thời điểm, nàng liền quyết định muốn lấy sạch tới xem một chút, bởi vì nàng rất rõ ràng cuộc tranh tài này đối với M nạ tới nói ý vị như thế nào. Không thể phủ nhận, Lâm Linh là một cái rất mạn xem nữ hải. Nàng vậy có đứng với châu Âu nữ giới thô lỗ đường nét tinh xảo làm cho nàng đem Vương Đông Mỹ giải thích rất chi đề. Càng quan trọng chính là bây giờ đã là cao quý một nhà gia thị trường tập đoàn lao tổng nàng ở thả xuống công tác gánh nặng thời gian hình tượng vẫn cứ là dường như một cái hàng xóm bé gái như vậy chọc người thương yêu cũng sẽ lệ đến là từ lâu cùng mùa nạ câu thông không giống Lâm linh trước đã rất lâu đều không có cùng mô nạ liên lạc qua thì càng khỏi nói nói cho mô nạ chính mình sẽ đến cho hắn cố lên Lâm linh cùng giải lệ này hai loại tình hình trên thực tế cũng phản ứng trên thực tế hai người địa vị. vịrách lệ là mô nạ thế tử mô nạ là nàng cho phu hai người là trên thế giới thân mật nước người Mà Lâm linh thì lại chỉ có thể là xa xa mà nhìn mô nạ bóng người liền dường như lúc này ở trên khán đài nàng giống như vậy ánh mắt của nàng một mực chờ đợi đợi mô nạ xuất hiện nhưng môạ thậm chí Vĩnh viễn đều sẽ không biết Lâm linh ở đây nhìn hắn thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi, ma bơ hai cái phòng thay đồ bên trong hai đội bóng đều ở làm cuối cùng bố trí lúc này mô nạ vị trí phòng thay đồ đối với hắn mà nói là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nói quen thuộc là bởi vì hắn dù sao ở bé ma bơ qua ba cái mùa giải đối với nơi này hết thảy đều là có ấn tượng sâu sắc Mà nói xa lạ, nhưng là bởi vì Mona lúc này vị trí chỉ là Bettmer đội khách phòng thay đồ, mà không phải hắn đã từng tưởng thường xuất hiện đội chủ nhà phòng thay đồ. Cứ việc chỉ có một cái đi ra chi cách, nhưng có như khác biệt một trời một vực. Robbie nhỏ cùng Roben mấy người bọn hắn cũng có cảm giác giống nhau. Lúc này Manchester United vị phòng thay đồ bên trong, vẫn là bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt bầu không khí căng thẳng. Tuy nhiên đã là liên tục 3 cái mùa giải sông vào cuối cùng trận chung kết, thế nhưng lần này trận chung kết nhưng là có một ít đặc thù đầu tiên, đối thủ của bọn họ là Champions League trong lịch sử thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng, 10 quan vương Rio. Bọn họ không chỉ có riêng là tên tuổi đáng sợ mà thôi, mùa giải này ở trên chuyển nhượng thị trường 2 ức Euro đầu tư để bọn họ trở thành trên tinh cầu này kinh khủng nhất đội bóng. Không có cái nào chi đội bóng ở đối mặt bọn họ thời điểm, có thể hoàn toàn thông rông mà bình tĩnh. Thứ hai, Champions League trận chung kết thường thường đều là ở trận thứ 3 địa tiến hành. Bởi vì Champions League sân bóng địa chủ nhà đội bóng ở cùng một năm xông vào Champions League trận chung kết xác suất cũng không lớn, nhưng Rio năm nay nhưng liền một mực làm được. Ở Champions League trận chung kết như vậy một hồi đơn chẳng phân thắng thua thi đấu bên trong, nơi so tài lại là sân nhà đối phương, này thì lại làm sao sẽ không cho Manchester United mang đến áp lực. Đương nhiên, MU các cầu thủ dù sao đa số nhìn quen sự kiện lớn, ngoại trừ một chút căng thẳng ở ngoài, bọn họ đối với trận này trận chung kết càng nhiều chính là chờ mong. Giống như mùa nạ, bọn họ cũng đối với năm ngoái ném mất quán quân canh cánh trong lòng, hy vọng có thể ở năm nay một lần nữa cầm lại quán quân. Bởi vậy, lúc này MU bên trong phòng thay đồ đầy giấy các loại tâm tình Có điều, ở Ferguson hắng rộng một cái sau khi, mồ nạ cùng các đồng đội đều về qua thần, chuẩn bị nghe thủ lĩnh căng dạn. Được rồi, mọi người. Thu hồi các ngươi bồng bền đi ra ngoài tâm tư, tới nghe ta nói một chút. Ferguson thản nhiên nói. Nhìn bên trong phòng thay đổi hơn 20 con mắt toàn bộ nhìn mình sau khi, Ferguson mới thỏa mãn nói tiếp, là có người hay không đang vì chúng ta trận này đánh sân khách trận chung kết mà lo lắng. Cũng đừng huấn luyện viên vì là các cầu thủ giảm sức ép yêu thích có thể tránh một ít mẫn cảm thứ với không giống, Ferguson có vẻ càng thêm trực tiếp. Không có cầu thủ trả lời Ferguson vấn đề, bởi vì bọn họ xác thực có chút bản tâm, nhưng là vừa không có ngốc đến thật sự gọi ra. Xác thực, chúng ta năm nay tựa hồ rất xui xẻo, lại đụng với loại này tà môn sự tình. Quyết sân bóng địa chủ nhà đội bóng lại cũng xông vào trận chung kết. Hơn nữa bọn họ còn chết tiệt ở năm ngoái mùa hè đập phá hai cái ức, thành lập một nhánh nhà giàu hàng nội. Ferguson một mặt căm phẫn sục sôi nói rằng điều này làm cho rất nhiều cầu thủ sản sinh có hưởng, thế nhưng mồ nạ có thể không cho rằng Ferguson đây thật sự là ở bán giận. Thế nhưng, quả nhiên, Ferguson đột nhiên thay đổi phương hướng. Thế nhưng, các người lẽ nào đã quên chúng ta trước là làm sao thăng cấp sao? Các đội viên hai mặt nhìn nhau, Hiển nhiên không có cách nào đem trận này, sân khách, trận chung kết cùng trước thăng cấp con đường liên hệ tới. Sân nhà và khách song giết AC Milan, sân nhà và khách song giết Bayern Munich, mặc dù là vòng bán kết đối với Inter Milan, chúng ta ở sân khách cũng không có thua bóng. Đã như vậy, sân khách thật sự đáng sợ như vậy sao? Ferguson từng chữ từng chữ nói rằng đúng đấy. Nếu AC Milan, Bayern Munich cùng Inter Milan như vậy nhà giàu sân nhà đá với chúng ta thời điểm đều chiếm không tới tiện nghi gì. Như vậy diều lẽ nào liền có thể được rồi sao? Mỗ nạ cùng các đồng đội dồn dập ý đến. Nhìn thấy các cầu thủ vẻ mặt trầm tư, Ferguson biết mình lời nói đưa đến hiệu quả, hắn lại tiếp tục thêm mắm thêm mối đạo, hay là các ngươi sẽ cho rằng trận chung kết cùng trước thi đấu không giống, vậy chúng ta lại trở lại 085, trận đó Moscow Champions League trận chung kết, các ngươi còn nhớ sao? Nơi đó là Chelsea ông chủ cố hương, nơi đó được gọi là là Chelsea sân nhà, thế nhưng cười đến cuối cùng chính là ai? Là chúng ta. Mô nạ sức lực 10 phần trả lời. Không sai, là chúng ta. Sân nhà và khách nhân tố không nên thành vì chúng ta thứ sợ thực lực mới là trên sân bóng quan trọng nhất. Bọn họ tuy rằng bỏ ra rất nhiều tiền mua rất nhiều ngôi sao bóng đá, lẽ nào các vị đang ngồi có ai gặp cho là mình so với những tên kia kém cỏi sao? Ferguson tiếp tục rơi xuống máy liêu. Vào lúc này, Ruben chờ mấy cái giêu khí đem lửa giận bị hoàn toàn tiêu đốt. Nếu như không cho là như vậy, liền liều mạng cho ta đi đá đi. Tòa thứ 3 UEFA Champions League đang đợi chúng ta. Chương 951. Trở lại Betma Bermona. Chương 951. Trở lại Betma Bermona. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nên ngại xem trận này do ESGN vì là ngại mang đến 2009-2010 đến 2010 mùa giải trăm tí only trận chung kết tiếp sóng. Trận này trận chung kết ở Madrid Beth Maberson bóng tiến hành, mà trùng hợp chính là trận chung kết một phương chính là Beth Maberson bóng chủ nhân, đây chính là khó gặp cục diện. Mà buồn chàng trận chung kết khác một nhánh đội bóng, ừ, xin cho phép ta nói một tiếng 39, đáng chết 39, lại là M.U. Haha, các vị M.U người hâm mộ xin tha thứ ta vừa nãy thất thố. Nhưng các người hay là nên thông cảm là một người trang The League bình luận viên, liên tục 3 năm giải thích trận chung kết nhưng đụng tới đồng nhất chi đội bóng vô vị cảm. ES Turner bình luận viên thay đổi thường ngày nghiêm cẩn giải thích phong cách, dùng chuyện cười phương thức mặt bên tán dương Manchester United liên tục 3 cái mùa giải xông vào trang The League trận chung kết tiên phong. Được rồi, ta nghĩ ta đã có thể tiếp thu hiện tượng này. Phải biết, MGU đối thủ nhưng là một nhánh càng khó mà tin nổi đội bóng. 2 ức Euro, Real Madrid đội năm ngoái mùa hè đẩy đủ bỏ ra 2 Euro mới thành công chế tạo hiện ở này chiếc xa hoa gạ là cổ 2.0. Như vậy điên cuồng đầu tư Mặc dù là ở tài chính nguy cơ trước có thể đều là khó gặp, huống chi những năm này kinh tế có thể không thế nào khởi sắc. Có điều Fiorentina đầu tư hiển nhiên cũng thu được báo lại. Bọn họ ở vừa kết thúc La Liga bên trong đánh bại 3K một lần nữa đoạt lại quán quân. Mà ở Chang Deonlit bên trong cũng đồng dạng là giết chết tử địch 3K sau khi mới xông vào ngày hôm nay trận chung kết, có thể nói Fiorentina dùng điên cuồng tiền tài báo đáp vì là giương đập ra ngày hôm nay thành tích như vậy. Bình luận viên lại sẽ để tài chuyển hướng yêu. Trong lúc vô tình liền đem hai đội tình huống thoảng giải thích một hồi. Rio cùng Mở Vũ trước đây ở Champions League bên trong giao chiến 8 lần, Manchester United 3 tháng 3 hòa 2 phụ thoáng chiếm ưu. Mà hai bên gần nhất một lần giao thủ là ở 0 0304 mùa giải Champions League tứ kết bên trong, trải qua 2 hiệp giao thủ, cuối cùng Diêu cười cuối cùng. Có điều cùng lúc đó so với hai đội đội hình cũng đã phát sinh biến hóa nghiêm trời. Mà trong đó phi thường thú vị một điểm là, này hai đội bóng trong trận đều có từ đối phương cái kia chuyển sẽ tới cầu thủ. Rio có đã từng mở ưu số 7 cờ Ziti mà Manchester United thì lại nắm giữ Mona, Jobino, cùng với ẩn bốn vị này trước cầu thủ Madrid. Bọn họ đều là tấn công cầu thủ, bởi vậy bọn họ ngày hôm nay hay là đều sẽ có cơ hội 39, đâm 39, ông chủ cũ. Ở cuộc tranh tài này trước, hai đội bóng bên trong đều không có chuyển ra trọng yếu cầu thủ bị thương tin tức. Bởi vậy, các cổ động viên đem có hy vọng nhìn thấy một hồi mờ úu cùng Diêu trong lúc đó cái kia siêu sao tập hợp toàn lực va chạm. Lúc này Beckmer trên khán đài đã là ngồi đến trận đấy, nhưng mà tại đây bên trong, thuộc về Diêu màu trắng rõ ràng chiếm hơn nửa diện tích. Hiển nhiên, Diêu ưu thế sân nhà là hết sức rõ ràng. Trên thực tế, Manchester United ở lúc trước đã sớm dự liệu được loại cục diện này. Dù sao Betmaber là riêu sân nhà. Betmaber có thể chứa được gần 8 8000 người, thế nhưng UEFA nhưng chỉ có thể lấy ra một nửa vé xem bóng đều phân cho hai cái câu lạc bộ. Cái khác cũng tự do bán ra, cứ như vậy, đám cổ động viên Real Madrid tự nhiên cũng là càng thuận tiện mua được vé xem bóng. Nếu như nói không 8 trận chung kết, MU cùng Chelsea đội thi đấu, nói luôn kỷ kỷ sân bóng là Chelsea sân nhà muốn thêm cái trước dấu mà kép, lần này Betmaber nhưng là danh xứng với thực riêu sân nhà. Bởi vậy, ở thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, Manchester United cũng đã mất đi tiên cơ đương nhiên, ở lúc trước phòng thay đồ bên trong, Ferguson cũng đã cho các cầu thủ đánh dự phòng châm để các cầu thủ đối với loại này bất lợi cục diện có chuẩn bị tâm lý, đem trận này sân khách trận chung kết áp lực giảm đến nhỏ nhất. Dù vậy, đang đi ra phòng thay đồ, đứng ở cầu thủ trong lối đi lúc, mộ nạ cùng các đồng đội vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Phòng thay đồ vách tường cái kia xuất sắc cách âm hiệu quả để vừa nãy M.U các cầu thủ không nghe thấy ngoài sân sơn hô sóng thần giống như âm thanh. Mà lúc này đi ra phòng thay đồ, loại này bầu không khí ngột ngạt đột nhiên xông ra. Ừ, nghe được đến từ Batman khán đài tiếng reo họ sao? Không sai, ngày hôm nay nhân vật chính Hai đội cầu thủ liền muốn ra trận. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút cái nào 22 vị cầu thủ đem vinh hạnh trở thành trận này trận chung kết thủ phát đi. Nương theo bình luận viên giọng giặc nói chuyện, TV tiếp sóng hình ảnh cùng với BetMaber trên màn ảnh lớn đồng thời đánh ra hai đội đội hình ra sân. Real Madrid, 4222. Thủ môn, 1 Casillas. Hậu vệ, 4 Ramos, 3 pp, 18 bản bị ổn, 12 Marcelo. Tiền vệ trụ, 10 đi ở giữa, 22 Alonso. Trước kèo, 8 Kaká, 9 cờ Tevez, Ronaldo. Tiền đạo, 11 Benzema, 20 Higuaín. Này hay là không phải giàu mạnh mẽ nhất đội hình, nhưng ít nhất nhưng là đáng giá tiền nhất đội hình. Trong này mỗi một cái cầu thủ đều là giá trị bản thân mấy ngàn vạn ngôi sao bóng đá, mà trên ghế dự bị còn ngồi Van der và Ad, Gago, gù Tỷ cùng dâu các ngôi sao bóng đá. Bộ này trong đội hình duy nhất tranh luận hay là chính là Benzema ra trận. Nước Pháp siêu cấp ngôi sao mới mùa giải này gia nhập liên minh Diêu sau khi biểu hiện phi thường gay go, hoàn toàn không thể hòa vào Diêu. Nhưng không nghĩ tới bộ dệ gì Gini vẫn là đem người nước Pháp đặt ở như vậy một hồi trọng yếu thi đấu bên trong, hay là chính là hi vọng tại đây dạng cảnh tượng hành tráng bên trong lợi dụng một chút người nước Pháp thiên phú. Hơn nữa lúc trước hiệu lực لیون thắng này, nước Pháp tiểu thiên vương có thể không ít công phá quá xem MU, như vậy nhà giàu không thành. Ngoại trừ Benzema ở ngoài, Diêu hậu vệ cánh trái vị trí cũng coi như là một cái nho nhỏ uy hiếp. Từ khi Lốt rời đi giêu sau khi, giêu vẫn không thể ở ở vị trí này tìm tới thích hợp thay thế. Marcelo tuy rằng ở bờ ra dự thời điểm được gọi là 39, Lốt hai thế 39, nhưng thực lực của hắn so với Lốt tới nói còn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa quá đáng thiên về tấn công cũng là tật xấu của hắn. Nói tóm lại, giêu bộ này đội hình không thể bảo là không tương đại, nhưng cũng không phải không có bất kỳ hiếp. MU 433. Thủ môn, 1 Vandersa. Hậu vệ, 23 Gordon Johnson, 5 Verdina, 15 Vadidi, 3 vệ dã. Giữa sân, 8 Anderson, 29 vệ lọ sổ, 19 Molina. Tiền đạo, 7 Robino, 10 Juni, 17 Roben. Mở hữu bộ này đội hình đúng là cùng lúc trước dự đoán đến gần như, bởi vì một khi đụng với đội mạnh, đặc biệt là giữa sân khá là mạnh mẽ nhà giàu đội bóng lúc. Bộ này đội hình so với mở hữu thường dùng nhất 442 trên thực tế cũng chỉ là có một người điều chỉnh mà thôi, vậy thì là thay đổi một tên tiền đạo, đổi một tên tiền vệ trụ. Nhìn như vậy tự để mờ ưu lực công kích chịu đến ảnh hưởng, kỳ thực không phải vậy. Ferguson tuy rằng thay đổi một tên tiền đạo, nhưng tiến một bước đem Joe bị nổ cùng Joe Ben hai người đẩy lên cầu thủ chạy cánh vị trí, mà Mộ Na cũng bởi vì phía sau có hai tên tiền vệ trụ chống đỡ mà càng có can đảm tấn công. Từ chính độ nào đó tới nói, bộ này đội hình lực công kích cũng không có thu được bao lớn ảnh hưởng, đồng thời rồi lại trình độ nhất định tăng cao phòng thủ năng lực, không thể không nói là tức ra biến trận là cỡ nào thành công. Đang giải thích viên giới thiệu hai đội đội hình thời điểm, Mộ cùng các đồng đội đã cùng giương đội sóng vai đi vào bắt ma bóng. Cùng thường ngày khách cuộc tranh tài bên trong trên căn bản đều phải bị đội khách các cổ động viên suyệt thanh quay giày không giống. Tại đây dạng một hồi cực kỳ trọng yếu trận chung kết bên trong, sân khách tác chiến mở út nhưng không có cảm nhận được quá nhiều đến từ đám cổ động viên Geo Magist áp lực. Nói cách khác, sở hữu lợi thế sân nhà đám cổ động viên Geo Magist lại không có hướng về Manchester United tạo áp lực. Hiển nhiên, trong này có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì Manchester United bên trong tấm kia quen thuộc phương đông mặt vẫn như cũ cao to kiên cường vóc người, vẫn gương mặt đẹp trai cùng với phía sau cái kia đã từng thịnh hành ma maber số 19 cũng làm cho hiện trường đám cổ động viên Real Madrid nhớ tới cái kia đoạn ký ức. Chỉ tiếc bây giờ Mộ Na kiểu tóc từ lúc trước nát thốn biến thành hiện tại loại này phiêu giật tóc rối, trên người áo đấu cũng đã từ màu trắng biến thành màu đỏ, càng quan trọng chính là trên mặt hắn ngây ngô đã hoàn toàn rút đi, trên người có một loại sân bóng vương giả mới có thổ bạo. Nếu như nói năm đó Mộ Na là vương tử, bây giờ Mộ Na cũng đã càng ngày càng tiếp cận quốc vương. Hắn khoảng cách đăng cơ kém chỉ là một tòa lật của tôi. Vừa bước lên ma Berber sân bóng mùa nạ hầu như là theo bản năng làm ra một cái động tác, vậy thì là không lưng nắm lên một tiểu đệm ma Berber thảm cổ đặt ở trước mũi người một cái. Giáo trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid đều vì mùa nạ động tác này mà điên cuồng, bọn họ thậm chí hoài nghi mình có phải là con mắt xảy ra vấn đề, đem màu trắng xem thành màu đỏ đúng, trở lại tòa này quen thuộc sân vận động để mùa nạ không khỏi làm ra năm đó ở Rio lúc mỗi lần ở ma Berber đá bóng lúc quen thuộc động tác. Là mùa nạ phản ứng lại thời điểm, mình đã không người xuống, hắn cũng không có hết sức lạng tránh những này, coi như làm là một loại nhớ lại đi. Thật quen thuộc hương thảo vị a trở về, Mộ Na ở trong lòng chính mình hò hét đạo, đồng thời đem cái tia mảnh có vụn tung hướng về phía bầu trời. Lúc này chim nằm ở, về nhà, tâm tình bên trong mô nạ tựa hồ không có chú ý tới mình biểu hiện cho trên khán đài mang đến bao lớn náo động. Mặc dù là đám cổ động viên Manchester United đều không rõ ràng đám cổ động viên Real Madrid tại sao lại như vậy điên cuồng đương nhiên, theo MU cùng Real 2 đội bóng mặt hướng đại chủ tịch đứng ở sân bóng hai bên, đám cổ động viên Real Madrid rốt cục dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ cũng không phải đang nằm mơ, mô Na sắp thực trở về, chỉ bất quá hắn bây giờ nhưng đã trở thành đối thủ hạt nhân. Từ vừa nãy trong hồi ức phục hồi tinh thần lại Mona nhìn lướt qua Benzema bờ khán đài, này vừa nhìn không quan trọng lắm, hắn vừa ổn định lại tâm tình rồi lại bị câu lên. Hoang nên muốn nạ về nhà. Mona, cảm tạ ngươi vì chúng ta từng làm tất cả. Mona, chúng ta không có cách nào xử ngươi. Từng cái từng cái viết Tây Ban Nha văn hành phi ghi chép đám cổ động viên Real Madrid đối với Mona cảm tình, một người trong đó Tây Ban Nha bé gái dơ lên hành phi rốt cục để nạ viền mắt nổi lên lại quang. Mona, chúng ta còn có thể vì ngươi hoan hô sao? Nay điều hành phi hiển nhiên biểu hiện đám cổ động viên Madrid mâu thuẫn tâm lý, bọn họ vẫn cứ yêu thích Mona. Rồi lại không thể không kiên định lập trường của chính mình. Nay điều hành phi cũng thành công xúc động mồ nạ tiếng lòng hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, sau đó hai tay giả vờ xoa mặt trạng để che giấu cũng lau đi sắp rơi xuống nước mắt. Nhưng mà, là mồ nạ nhắm mắt lại sau khi, đáng cổ động viên Diêu Magist vẫn cứ không có quên đối với mồ nạ tiến hành, cảm tình thế tiến công. Một đoạn dài đến hơn một phút tiếng vỗ tay chỉ vì mồ nạ một người văng lên. Cứ việc nội tâm rất có cảm xúc, thế nhưng mồ nạ vẫn là mạnh mẽ khắc chế tâm tình của chính mình. Hắn làm hết sức bãi làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra răng dốc, rất có gió phạm dơ hai tay lên hướng về trên khán đài các cổ động viên gia hiệu, ở phòng lên vô tay sau khi, mồ nạ lại sâu sắc bãi một cái. Làm mồ nạ cúc cung xong xuôi, thân thể một lần nữa thụ lúc thức dậy, hắn đã đổi mặt khác một loại tâm tình, riêu liền dường như một chiếc chính mình bỏ qua xe buýt, hiện tại chính mình leo lên mở ưu xe tuyến, chính mình là một cái quỷ đỏ người. Ta không phải là tới nơi này ôn chuyện, mà là dẫn dắt đội bóng tới bắt quản quân. Nắm nắm ý đến. Cùng lúc đó Cùng Mona đồng thời được thủ phát cơ hội hai gã khác trước cầu thủ Real Madrid rồ bị nổ cùng Roben nhìn Mona ánh mắt tràn ngập ưa cao. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng, trên khán đài một phần cổ động viên Real Madrid hò hô cùng tiếng vỗ tay hay là vì chính mình vang lên, nhưng vào lúc này, chỉ có tên kia mới thật sự là nhân vật chính đồng dạng cảm xúc thâm hậu còn có cờ Zidane Ronaldo, mặc dù hắn bây giờ là Gio giàu nhất lực công kích công kích tay, nhưng hắn nhưng vẫn đều không có chịu đến quá đám cổ động viên Real Madrid cao như thế quy cách đối xử. Như vậy chính mình trở lại Ultra Forte thời điểm có thể hay không được giống như Mona lễ ngộ đây. Đáp án này không cần hỏi. Cristiano Ronaldo chính mình liền có câu trả lời. Nay từ năm đó chính mình đang bị trao đổi đến Rio, nhưng hầu như không chịu đến đám cổ động viên Manchester United giữ lại liền không khó phát hiện. Lúc này trên khán đài dự lệ cùng Lâm Linh nhìn môn nạ trong ánh mắt đều tràn ngập kiêu ngạo. Bởi vì các nàng nhìn thấy chính mình yêu người là cỡ nào được người tôn tính. Giọt lệ kiêu ngạo hào không bảo lưu phong thích ra ngoài, nàng cái tiêu cặp kính mắt dưới hai mắt đã sớm tràn lan, giống như vỡ đê bạo phát ra. Mà Lâm Linh biểu hiện thì lại hơi chút hãm xúc, nước mắt của nàng cũng không ngừng từ khóe mắt hạ xuống chỉ có điều trong tay nàng khăn tay đều là rất sớm chúng kết nước mắt ở trên mặt nàng chứ đúng, cùng với dự lệ quang minh chính đại không giống, Lâm Linh chỉ có thể đem chính mình yêu thà ở trong bóng tối, tiên là mà. Một hồi nguyên bản nên Dương cùng bắt kiếm, một mất một còn trang Tionlis chận chúng kết nhưng bởi vì như vậy một loại tình huống đặc thù mà bị giao cho không ít nhu tình. Tại đây loại nhu tình trong không khí, hai đội cầu thủ bắt đầu rồi lúc trước nắm tay phân đoạn. Mộ nạ hiệu lực với Diêu thời kỳ đội hữu xuất hiện tại đây bộ đội hình ra sân bên trong không đủ một nữa, cũng làm cho Mộ Na nắm chặt tay thời điểm không khỏi cảm thán cảnh còn người mất ở cùng Ja Marcelo cùng cả cả những lão này nắm tay thời điểm Mộ Na trên mặt gặp mang theo ôn hòa mỉm cười, nhưng khi hắn cùng cỡ Zitianozona no mọi người nắm tay lúc, mỉm cười thì lại trở nên phi thường, lễ tiết. Vậy cũng là là Mộ Na thành thục một loại biểu hiện, ở lúc cần thiết, hắn cũng sẽ không keo kiệt chính mình mỉm cười, dù cho cái kia viết mỉm cười chỉ là bỏ ra đến. Nắm chắc vòng tay tiết sau khi kết thúc, trước loại kia nhàn nhạt nhu tình rốt cục tiêu tan, thay vào đó chính là một loại đại chiến đêm trước một hạt đúng, bất luận trên sân hai đội cầu thủ quan hệ là cỡ nào chi hảo, ở trangti onlit trận chung kết như vậy đặc thù thi đấu bên trong, bọn họ là không dám có bất kỳ lời biếng. Bên sân đại gia hay là có thể là bản thân Thế nhưng ở đây trên, đại gia chỉ có một loại quan hệ, vậy thì là đối thủ. Ở đoán tiền su trong quá trình, Manchester United tự được chọn một bên quyền. Thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, Cạc Cạc cùng Cờ Zititano ở ánh mắt giao lưu lúc phát hiện trong mắt đối phương kinh ngạc đúng, lúc trước đội trẻ dị nhì cho rằng Ferguson vì củng cố phòng thủ có thể sẽ phái ra mồ nạ đến chí ít đông lại Cạc Cạc cùng Cờ Zititano trong hai người một cái. Hắn cũng hy vọng Ferguson có thể làm như vậy, như vậy vừa đến đã có thể kiểm chế mồ nạ tấn công đáng tiếc Ferguson cũng không có để bọn họ tùy nguyện, hắn này hôm nay cho mồ nạ hạ chỉ thì là toàn lực tấn công Bởi vì Ferguson phi thường rõ ràng, chỉ dựa vào phòng thủ là rất khó phòng vệ nắm giữ xa hoa công kích đội Rio. Cùng với như vậy, còn không bằng không thèm đến sự cùng Rio đánh đối công đây. Phải biết, MU công kích đội hình tuy nhiên không kém. Hơn nữa dù sao, MU phòng thủ nhưng phải so với Rio củng cố một ít. Nói chung, ngày hôm nay Ferguson cùng MU mục tiêu chính là so với Rio nhiều tiến vào một cái bóng. Nhưng mà, trận đấu bắt đầu sau khi sở hữu lợi thế sân nhà Rio cho Manchester United hàng phòng thủ mang đến áp lực vẫn để cho Ferguson tâm ở giữa không trung. cùng cả cả hai người hai bên trái phải trợn trái trợn phải xung kích, để Manchester United hai cái đường biên thần hồn nát thần tính. Tuy nói mở Uzoben cùng Robinho cũng đều là có thể tả có thể hưu, có thể đột có thể thiết nhân vật. Thế nhưng so với cả cả cùng Cờ Zitano hai người này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cấp bậc siêu sao, sự uy hiếp của bọn họ vẫn còn có chút trên lệnh. Tuy nói nói riêng về qua người kỹ thuật, Robinho cùng Roben đều không lời nói, thế nhưng cá nhân đối với hậu vệ cầu thủ lực uy hiếp là không cách nào cùng cả cả cùng Cờ Zitano đánh đồng với nhau. Như vậy khác nhau chính là Cả cả cùng cỡ Cristiano thường thường chỉ cần một cái đơn giản giản động tác liền có thể hoàn thành đột phá bóng, rỗ bị độ cùng Roben nhưng không được không tiêu tốn càng nhiều công vu. Trước tiên hướng về MU không thành phát xáo chính là cỡ Cristiano Tuy rằng không ngừng đối ngoại giới biểu thị hắn ở giêu tháng ngày trải qua rất vui vẻ, nhưng nội tâm của hắn vẫn là đối với gần nhất mấy cái mùa giải ở MU phong quang vô hạn mùa nạ có mấy phần đố kỵ. Bởi vậy, hắn hy vọng thông qua như vậy một hồi trực tiếp đối thoại trận chung kết hướng MU thậm chí là toàn thế giới các cổ động viên chứng minh, hắn, cỡ tuyệt đối không thể so người hòa kia kém. Mặc dù đối với với cái này trước đội hữu hết sức quen thuộc, thế nhưng Manchester United hàng hậu vệ các cầu thủ vẫn cứ là rất khó tan giã cờ Zitiano Zonano đột phá. Đang đối mặt cờ Zitiano Zonano thời điểm, bọn họ thường thường sẽ không đi cân nhắc làm sao đoạn cờ Zitiano Zonano bóng, mà là đang cố gắng làm được ít nhất giam giữ trụ cờ Zitiano Zonano suốt gôn góc độ. Dù vậy, ở mở màn sau 5 phút bên trong, cờ Zitiano Zonano vẫn là hoàn thành rồi 3 lần suốt gôn, trong đó 2 lần đều đánh vào khung cửa bên trong phạm vi, chỉ có điều toàn bộ đều đánh cho rất chính bị Vanderza dễ dàng đến đương nhiên, nếu như ai bởi vì như vậy liền quên Cirtiano Zonano nhiếp, liền nhất định phải chịu đến trừng phạt ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm, Cirtiano Zonano liền hướng đại gia biểu diễn hắn cái kia làm người hoa cả mắt ngậm huyền vũ bộ. Chương 952. Cirtiano Zonano trả thù. Chương 952. Cirtiano Zonano trả thù ở giêu một lần phản kích chiến bên trong, Alonso đem bóng giao cho giữa sân phụ cận cả cả đối mặt mùa nạ thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ, cả cả từ bỏ cao tốc dẫn bóng buôn tập đến trước sân dự định, cấp tốc đem bóng chuyển đến cánh trái. Xuất hiện ở nơi đó chính là Czitiano Zonano, đối mặt cả cả chuyển bóng, người Bồ Đào Nha bắt đầu rồi hắn hoa lệ biểu diễn. Cái thứ nhất ngăn cản ở Czitiano Zonano trước mặt chính là hắn đồng bảo vệ lọ đối mặt mánh nhào tới đội tuyển quốc gia đội hưu, Czitiano Zonano không có dừng bóng, mà là trực tiếp thuận thế đem bóng xoa lên, sau đó lợi dụng tốc độ của chính mình đột nhiên biến hướng. Tuy rằng ở đội tuyển quốc gia bên trong, vệ lọ sổ không ít cùng Czitiano Zonano ở trong khi huấn luyện đối âm. Thế nhưng Vệ Lọ Sô lúc này bất đắc dĩ phát hiện, bình thường ở trong khi huấn luyện liền rất khủng bố cơ Zittano Zonando, ở suốt sáng như vậy trang Dionlit trận chung kết bên trong lại là càng thêm khủng bố. Vệ Lọ Sô thậm chí không kịp làm ra một cái phạm quy động tác liền chỉ có thể nhìn cơ Zittano Zonando cùng mình xoẹt qua người, lưu cho mình một cái tiêu sải bóng lưng. Cơ Zittano Zonando biểu diễn còn còn lâu mới có được kết thúc, bởi vì ở Vệ Lọ Sô mặt sau mai phục mở u một cái khắc tiền vệ trụ Eden Edson. Eden chúng rồi xoa lên một sát chọn nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp cơ tốc độ. Ngay ở Henderson sần coi chính mình đem vững vàng được quả bóng thời điểm, Cả Zitano chân dài vẫn là cấp trước một bước đâm đi rồi quả bóng, hướng phía bên phải đột phá. Henderson đang kiếp sợ sau khi, phản ứng cũng không chậm, hắn lập tức dẫm xuống xe thang gấp, quay đầu hướng Cả Zitano Nano theo. Nỗ lực Henderson không có phát hiện, lúc này Cả Zitano trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ngay ở Henderson vừa quay đầu thời điểm, cao tốc dẫn bóng trong quá trình Cả Zitano chân phải đột nhiên hoa hướng về phía bóng trước, sau đó dùng chân phải gót chân phía trong nhẹ nhàng đập về quả bóng. Quả bóng liền nghe lời từ phía sau hắn hướng cánh trái lăn đi. Marc Antony Azonano đâu cũng bỏ rơi Anderson, lại một lần nữa biến hướng, hình thành đột phá. Anderson hiển nhiên không cách nào liên tục làm ra hai lần xe tăng gấp, trừ phi hắn có thể thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn định luật khống chế đột phá Anderson sau khi, Cortitanozonano lại ngộ hứng hoàn thành rồi một lần mát xây tùn. Lẽ nào Bồ Đào Nha tiểu tử biểu hiện muốn lại bạo phát, chuẩn bị đại chơi đẹp đẽ động tác? Sự thực cũng không phải là như vậy, Cortitanozonano tuy rằng biểu hiện dục vọng cường, Thế nhưng ngày càng thành thục hắn hiện nhân sẽ không tao bao đến ở trang The Only trận chung kết như vậy trùng muốn thi đấu bên trong chơi trò mèo. Nguyên lai, like, ngay ở cỡ ZT Anozono đột phá Ender sau khi, Glenn Johnson lại nhào tới. Lần kia Max sẽ tùn thuần túy là cỡ ZT Anozono làm ra cấp tốc phản ứng, hắn phản ứng hiện nhân cũng đánh Johnson một trở tay không kịp. Vốn là không tiện phòng thủ nước Anh hậu vệ cánh phải vào lúc này phản phất bị hóa đá, chơ mắt nhìn cỡ ZT Anozono từ hắn trước người khiêu vũ đạo cổ Ngược lại bị Cerdito Anozonando liên tục 3 lần đột phá cả kinh bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Không thể không nói, bóng phong hoa lệ Cerdito Anozonando sắt thực sắc thực là phi thường thích hợp giương này chi theo đổi gợi cảm bóng đá đội bóng. Ít nhất, hắn gặp phù hợp các cổ động viên soi mói khẩu vị đương nhiên, Cerdito Anozonando liên tiếp đột phá mục đích cũng không phải vì lấy lòng mọi người, mà chính là công pha ông chủ cũ không thành. Kết quả là, đang đột phá Johnson sau khi, Cerdito Anozonando tiếp tục cao tốc dẫn bóng đi tới. Có điều Hắn liên tục qua người đã để cái thứ nhất bị hắn quá đi về lò xô đội theo đồng thời bên trong vùng cấm Ferdina cũng hướng về hắn bên này bọc lót lại đây Quen thuộc cờ đều biết cái tên này có thể tuyệt đối không phải một cái cam tâm với đến cuối chuyển vào trong cầu thủ chạy cánh hắn nhưng là xưa nay đều sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cắt vào bên trong suốt gôn cơ hội là người bồ đảo nha trước đội hữudina tự nhiên là rõ ràng điểm này vì lẽ đó hắn lựa chọn thoáng sau lưng vệ lò xô một cái phòng thủ vị trí như vậy hắn vừa có thể bất cứ lúc nào trợ giúp về lò xô bọc lló cờo cũng có thể phòng thủ cờ Zitano Zonaldo cắt vào bên trong. Nhưng mà, đại gia biết do cờ Zitano Zonaldo ưu thích cắt vào bên trong, tại sao hắn vẫn có thể 10 lần như một đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cờ Zitano Zonaldo chuyên về lợi dụng tốc độ của chính mình, kỹ thuật cùng với biến hướng đột nh tiến tính. Cờ Zitano Zonaldo dẫn bóng lúc, các cầu thủ hậu vệ thường thường rất khó dự đoán cờ Zitano Zonaldo bức kế tiếp động tác, hoặc là nói, mặc dù là bọn họ dự đoán đến, cũng không cách nào đổi tới cờ Zitano Zonaldo tốc độ. Nay không, cờ lần này quả nhiên lựa chọn cắt vào bên trong. Chỉ bắt qua hắn phương thức khiến người ta ý không ngờ được. Chỉ thấy cao tốc dẫn bóng trong quá trình cờ Ziti Ano Zona cùng vừa nãy đột phá ẻn đỡ sần như thế, đột nhiên đem chân trái của chính mình hoa hướng về phía quả bóng phía trước, sau đó dùng chân trái của chính mình góp chân khái ở quả bóng bên trái, sau đó chính mình thì lại ra tốc hướng về vệ lọ sổ cùng đường biên ngang trong lúc đó không chặn phóng đi. Sau đó thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy cờ Ziti từ vệ lọ sổ cùng đường biên ngang trong lúc đó không chặn vào vùng chặ nhưng quả bóng nhưng không có theo hắn đi đường này, mà là quỷ dị từ vệ lọ sổ cùng Ferdinand phía sau đi vòng cái đường vòng cung lại trở về Ceriitano Zona no phía trước. Này một cái qua người động tác đối với hiện trường không ít các cổ động viên tới nói có chút giống như đã từng quen biết. Mười mấy năm trước tương tự là ở Cham de Honlid này hai đội bóng trong đụng trạm, ngay lúc đó Betma Berber Vương tử dễ đổ độ cũng từng hoàn thành quá như vậy một lần góp chân qua người. Cái kia được khen là là rễ độ độ vị này nghệ thuật đại sư nghề nghiệp cuộc đời bên trong kinh điển động tác. Mà ngay ở mấy cái mùa giải trước đã từng bị đám cổ động viên Madrid là rễ độ độ 2 thế 39. Mộ Na cũng từng hoàn thành quá động tác này, cái kia bị mọi người xưng là phục chế kinh điển. Vậy mà hôm nay, Cristiano Ronaldo lại một lần nữa hoàn thành rồi này dạng một động tác, nhưng hắn quá đi, nhưng là hai người, hơn nữa quả bóng liền dường như nghe lời hài tử giống như hoàn thành rồi chuyển biến. Có thể nói là tổng hợp dễ đổ đồ cùng khi ngài bơ cảm xoay người đặc điểm, hoàn thành rồi như vậy một lần khó có thể tin qua người. Betma bơ tiếng hoan hô lại một lần nữa đặt đến cao trào, có điều các cổ động viên vẫn là để lại một luồng sức lực, chuẩn bị đợi lát nữa bạo phát, bởi vì bọn họ đang đợi Cristiano Ronaldo công phá mở không thành. Đột phá Ferdina cùng với lọt sổ Cirtiano Zonaldo trước người đã không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ, Cirtiano Zonaldo cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp vung lên chân phải của chính mình, tầng tầng đánh ở quả bóng phía trên. Ngay ở Cirtiano Zonaldo hoàn thành sút gol sau khi không bao lâu, một người liền từ hắn tả phía sau xoạc bóng lại đây. Chỉ tiếc, người này soạt bóng chậm một chút điểm, quả bóng đã hướng về mờ úu không thành góc gần cột đi đối mặt Cirtiano Zonaldo khoảng cách gần như vậy sút gol, trước cửa Vanderza cũng là không có biện pháp chút nào, hắn thậm chí ngay cả tính chất tượng trưng dễ rửa cũng không có làm ra. Quả bóng dán vào cột dọc trực toàn đáy lưới. Với lần này, Bettmaber trên khán đài rốt cục không hề bảo lưu bạo phát ra. Bởi vì bọn họ đội bóng ở trang The Only trận chung kết bên trong đạt được dẫn trước, khoảng cách thứ 11 tòa UEFA The Only lại gần rồi một bước, cái này chẳng lẽ không đáng hưng phấn sao? Đáng chết, còn kém như vậy một điểm. Trên đất Modena phiền muộn ở trong lòng mắng. Không sai, vừa nãy suýt chút nữa lợi dụng chính mình soạt bóng hoàn thành rồi đối với cờ Zonando sút gol ram giữ chính là vừa nãy ở giữa sân ra sức về truy Mona, mà lúc này đi bản sau Certaano Zonando cũng không có lập tức chúc mừng mà là lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn trên đất mùa nạ, cái tên này là lúc nào đổi theo. Đương nhiên, C. Ronaldo nâng người cũng chỉ là thoáng qua liền qua thôi. Ở lúc trước liền hết sức hất vọng dùng chính mình ghi bàn hướng MU, giêu cùng với toàn bộ thế giới các cổ động viên chứng minh thực lực của chính mình cũng không mùa nạ kém C. Ronaldo như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy một lần chúc mừng cơ hội. C. Ronaldo lúc này cũng không có lo lắng đám cổ động viên Manchester United cảm thụ, trực tiếp hướng phấn nhằm phía cái kia mảnh thuộc về đám cổ động viên Madrid dưới khán đài, chính mình màu trắng, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Động tình hôn một hồi trong tay háo đấu động tác này khiến hiện trường đang cổ động viên Real Madrid vì đó điên cuồng, hiện tại có không ít mới vừa rồi còn chìm đắm ở đối với Mona trong hồi ức các cổ động viên cấp tốc tìm về lập trường của chính mình, bắt đầu tận hết sức lực vì là cờ Zitiano Zonano Huanholen. Chỉ có số ít, dường như dù bèn như vậy cực đoan Mona mê môn chỉ là đơn thuần đang vị Rio dẫn trước mà hài lòng, cũng không có đem tiếng reo hò của chính mình đưa cho cái này đội bóng tấn sủng. Mà đám cổ động viên Manchester United đang nhìn đến C'estitano biểu hiện lúc nhưng biểu hiện ra chính mình bất mãn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ -no ano Ronaldo ở ngay trước mặt bọn họ hôn môi giao đấu, rõ ràng là đang gây hấn với bọn họ. Nhớ lúc đầu, Cezitiano -no Ronaldo hiệu lực với MU thời kỳ đối mặt chính mình ông chủ cũ sợ Botim -no Lisbon đội lúc đã từng đánh vào quá một cước siêu phẩm. Nhưng sau khi, Cezitiano -no Ronaldo nhưng từ chối chúc mừng, để hiện trường MU cùng sợ Botim Lisbon các cổ động viên đều vì hành vi của hắn mà cảm động. Nhưng mà vật đổi sao rời, đang đối mặt để hắn hướng đi đỉnh cao Manchester United lúc, hắn nhưng như vậy không để ý đám cổ động viên Manchester United thụ, điều này hiển nhiên là để cổ động viên Manchester United khó có thể tiếp thu. Trên tư thế, Cristiano Ronaldo ở lúc trước cũng từng nghĩ tới, chính mình công phá mở không thành sau khi đem sẽ không chúc mừng. Hoặc là nói chỉ là đơn giản chúc mừng một hồi. Nhưng hắn rõ ràng là chịu đến vừa nãy mộ nạ ở lúc trước hưởng thụ đám cổ động viên Real Madrid như vậy cái yêu lúc kích thích, hắn hy vọng thông qua như vậy một loại phương thức đến phát tiết. Hơn nữa Cristiano Ronaldo vẫn tính không chế tâm tình của chính mình, nếu không thì hắn sẽ chạy đến cổ động viên Manchester United mà không phải cổ động viên Real Madrid xem quá nhỏ hơn mùa đấu. Nhưng bất luận làm sao, Cristiano làm như vậy là triệt để đắc tội rồi đám cổ động viên Manchester United. Để nguyên bản liền đối với cái này vong ơn phụ nghĩa ra hỏa không có hảo cảm đám cổ động viên Manchester United trực tiếp đem theo vào, danh sách đen. Mộ Na lúc này không có thời gian đi để ý tới chúc mừng cờ JT Anno Ronaldo, hắn chỉ là từ thảm cỏ trên bò lên, chạy về khung thành bên trong mỏ ra quả bóng vừa trong chiều chàng chạy đi một bên hô, trận đấu vừa mới bắt đầu đây, thời gian đầy đủ để chúng ta đi vượt lại điểm số. Mở màn vẹn vẹn mười mấy phút mất bóng hiển nhiên đã kích Manchester United tinh thần, có điều ở Mộ Na cái kia chất phát tiếng nói trùng kích vào, hắn cấp đồng đội mỗi một người đều tự hữu bên trong đi ra, chuẩn bị một lần nữa đầu vào trong chiến đấu đi. Mà lúc này, Crotitano Zonano cùng các đồng đội cũng ở trọng thái dục dã kết thúc chúc mừng, chậm rãi trở lại phe mình một hiệp đi trở về lúc, Crotitano Zonano không quên hướng về Mộ Na quăng tới một cái khiêu khích ánh mắt đối mặt, Crotitano Zonano khiêu khích, Mộ nạ trên mặt nhưng chỉ là lộ ra ý tứ trước sau như một nụ cười như ánh mặt trời. Nhưng ở Crotitano Zonano xem ra, Mộ Na nụ cười chính là đối với hắn mật thị, hắn chuẩn bị lại cho Mộ nạ điểm màu sắc nhìn một cái. Kết quả là, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Crotitano -no lại một lần một người một ngựa hướng về Phúc địa và tới. Chỉ có điều, lần này Coutinho Ronaldo không thể lần thứ 2 trình diễn chủ nghĩa anh hùng cá nhân ở môn hạ cùng Edson vây công dưới, Coutinho Ronaldo ném mất quả bóng. Mà môn thì lại nhân cơ hội phát động phản kích. Tinh chuẩn chuyền xa tìm tới cánh phải Robinho. Nhìn thấy đã từng MU số 7 ở chính mình đã từng vị trí phát huy, MU tân số 7 Robinho lại có thể nào kiểm chế lại trong lòng mình biểu hiện dục vọng đây. Đối mặt cái kia bất kể là tướng mạo vẫn là kỹ thuật phong cách đều cùng mình giống nhau đến mấy phần đồng bào Marcelo, Robinho có vẻ thành thạo điều luyện. Luân phòng thủ, Marcelo thuần túy chính là một cái không đủ tư cách hậu vệ. Vậy vậy, ở Zobiño cái kia nhất lưu kỹ thuật trước mặt, Marcelo phòng thủ có vẻ như vậy không đỡ nổi một đòn. Zobiño ung dung liền hoàn thành rồi đột phá. Đối mặt bọc lót tới bị ổn, vóc người nhỏ gầy, trọng tâm càng thấp hơn Zobiño cũng là ung dung lợi dụng giả động tác hoàn thành rồi đột phá. Chỉ tiếc, hắn ở bên trong cắt vào vùng cấm, chuẩn bị dường như vừa nãy Crtitano zona no bình thường tới một lần suốt sệt thời điểm, giêu một người khác chung vệ VIP nhưng là dùng một cước đặc sắc xoạt bóng đem bóng phá hoại. Tên đang chết, cho ta chuyền bóng a. Bên sân đã từ chỗ ngồi đứng lên đến Florence sân phải biết, vừa nãy PV bù vị một sát na, trung lộ Juni đã là không người phòng thủ, chỉ cần Zobiño bình tĩnh một chút đem bóng chuyền đi qua, Juni trên căn bản chính là không có sơ hở nào. Chỉ tiếc lập công sốt ruột Zobiño trong mắt chỉ có khung thành, không nhìn thấy Juni ý thức được điểm này Zobiño, quay về Juni lộ ra một cái ánh náy nụ cười. Nhưng Juni trên mặt vẫn cứ là chau mày, đừng xem tiểu bản bình thường là cái rất lấm lẫm liệt liệt ra hỏa, nhưng ở trên sân bóng, hắn nhưng là nghiêm cẩn đến như cái người Đức. Zobiño cũng hiểu được Juni tính cách, hơn nữa chính mình vừa nãy xác thực đối lý, ngược lại cũng không biểu thị ra cái gì bất mãn. Sau đó phạt góc tấn công bên trong, đi tới giêu vùng cấm mộ nạ đối mặt chính mình một tay dạy dỗ đi ra giêu, Tiểu không Bá, Dạ Mút biểu hiện ra làm là sư phụ thô bạo. Trực tiếp lợi dụng chính mình thân thể ưu thế vượt trên Dạ Mút hoàn thành rồi đánh đầu cận thành. Chỉ có điều, ở mộ nạ công môn thời điểm cũng bị đồ đệ Dạ Mút âm một hồi, không lộ ra dấu vết đẩy một cái để mộ nạ trên không trung trọng tâm co biến hóa, một con đem bóng đỉnh ra sà ngang. Sau khi hạ xuống mộ nạ mạnh mẽ trừng ra Mút một chút, Dạ Mút thì lại chỉ là về tới một người bất đắc dĩ cười, tựa hồ muốn nói, huynh đệ, tất cả đều vì chủ, thực sự là xin lỗi a. Tuy rằng bỏ qua cơ hội lần này, Mổ nạ tâm thái nhưng không có bất kỳ biến hóa nào Hắn rõ ràng, trong thời gian còn lại Diêu không thể liền một điểm kẽ hở cũng không lưu lại cho mình Chỉ là, những này đều cần hắn cùng các đồng đội đi kiên trì phát hiện thôi